t r ư ơ n g ba trăm năm mươi c ạ i đô lao tử đem nữ nhi của mình đều đưa ra ngoài t r ư ơ n g ba trăm năm mươi c ạ i đô lao tử đem nữ nhi của mình đều đưa ra ngoài sợ tù s ỉ không có sinh trước đó có quan hệ với nàng mang thai tin tức bị nghiêm khắc giữ bí mật tại băng hải tạc chiến c h ủ y hạch tâm thành viên bên trong trừ bỏ người liên quan các loại cơ hồ không ai biết tin tức này cũng không có lưu truyền ra đi nhưng ẵn giờ dễ tở xuất sinh về sau họ đùa dìm tại ạ vã lòn đại xá thiên hạ t ử tù bị thăng cấp đi đả hố phân đả hố phân chuyển chức đi sửa hệ thống thoát nước tu hệ thống thoát nước có thể trở về kiến trúc đội kiến trúc đội một ngày ba tuổi tiếp tục bảy ngày tóm lại toàn bộ ạ vạ lòn các ngành các nghề tựa hồ đều hứng chịu tới ả n dở g i ấ tờ ân trạch dĩ vãng không có lợi ích thời điểm nghe nói loại tin tức này mọi người lắm miệng nhất bên trên lấy lòng một câu cũng liền không sai bị lắm ngược lại cũng không phải nhà h ắ n sinh con trai nhưng bây giờ có lợi ích mặc dù không nhiều vừa v ẫ n rất tốt chỗ là thật sự bởi vậy toàn bộ ạ vạ lòn đều lộ ra vui mừng hớn hở những cái kia ác đảng nhóm đi ra ngoài đánh người đều không giới tự thủ không tầm thường chân cho người đánh gãy song việc còn muốn quản xuống một câu ngoan thoại nói lưu ngân một cái m ạ n chó nếu không phải xem ở chúng ta tiểu điện hạ trên mặt mũi không sa Mặc dù họ vừa tìm cũng dù họ không vừa p bởi vậy tại hạ v ạ lòn tại vĩnh dạ hải vực cảnh nội ạn dợ jitter bị đám người gọi là tiểu điện hạ ngay cả n nội, w sở orthev đều dùng một cái tiểu thiên trường báo đạo một cái chuyện này bất quá cùng hạ vã lòn vui mừng hớn hở khác biệt toàn thế giới đại đa số địa phương đối với chuyện này cái nhìn đều rất thống nhất cái kia chính là ạ vạ lòn tà ác huyết mạch ra đời khắc gọn giọt thọ ùa d ì m tên hôn đảng kia đã đủ mẹ nó tà ác hiện tại hắn còn có nhi tử đứa bé này sẽ tại thế giới cường đại nhất bốn cái băng hải tặc một trong bên trong trưởng thành tại loại này bầu không khí bên trong trưởng thành hải tử hắn tương lai sẽ trở thành vì sao người còn phải nghĩ sao chẳng lẽ hắn sẽ trở thành chính nghĩa hải quân không thành bởi vậy không cần hai mươi năm trên đại dương bao la sẽ nên đón lại một cái ác n g ộ n g dê năm căn cứ hải quân lúc này ở don trong văn phòng vợ gỗ thiếu tướng cùng don cái này căn cứ trưởng đều tại nhìn xem tờ báo trong tay tội ác chi huyết do nhẹ n giọng n h ì non một câu nói nàng cũng không phải là một cái ưa thích lấy huyết mạch đến đ à m luận tội ác người nhưng họ vừa dìm hải tử mặc dù bây giờ không có phạm phải tội nghiệp gì nhưng don tựa hồ đã có thể dự liệu được tương lai sẽ là cái dạng gì trong lòng cũng của nàng mười phần cảm khái ban đầu ở hạ tờ sẽ vấn bên trên cái kia t r ậ t vật mà chạy nam nhân bây giờ trở thành lừng lẫy nổi danh đại nhân vật còn sinh hạ huyết mạch của hắn thời gian trôi qua thật đúng là nhanh A vợ g ầ u ngược lại là một bộ rất bộ dáng lãnh đạo trên mặt mang theo kính dâm che lại ánh mắt của hắn để cho người ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn mặc dù nhìn bề ngoài là cái tiền độ rộng rãi hải qu nhưng trên thực tế vợ gộ là đỏ phở l à mỹ m ngộ trung thành tuyệt đối tiểu đệ lấy đổ quỵt xuất gia tộc cùng băng hải tặc chiến chủ y quan hệ trong đó mặc dù không phải nhà hắn thiếu chủ tại sinh cái tể nhưng vợ gộ trong lòng vẫn rất cao hứng vợ gộ ngươi thấy thế nào do n đột nhiên mở miệng hỏi vợ gộ khỏe môi n ế t lên một mảnh bánh b ộ t lọc biểu lộ mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra không có gì cái nhìn do n cũng không có truy v ấ n cái gì chỉ là hơi k h ẽ thở dài một cái mà thôi có thể như thế nào đây coi như hải quân biết hắn họ vừa tịm có nhi tử chẳng lẽ còn có thể đánh tới ạ vã lọn đem bọn hắn một nhà ba miệng n i ệ n xương thành trò không thành hải quân bản bộ mạ gì nệ phò sengo cụ đại tướng trong tay cũng nhìn xem phần này báo chí nét mặt của hắn cũng có chút bất đắc dĩ sợ tu si đây chính là trước đó chính phủ không bên kia xếp vào tại họ ùa dìm người bên cạnh kết quả bị họ ùa dìm xúi rục không nói hiện tại càng là cho cái này hôn đản sinh một n h i tử sengo cụ cười khổ lắc đầu nói ra thật không biết họ ùa dìm có chỗ nào tốt thậm chí ngay cả chính phủ không bên kia cao cấp đặc công đều có thể lựa gạt đi sinh con d ẹ p v i cũng là có chút buồn cười nói ra huyết mạch vô tội nhưng đứa bé này nếu là tại ạ vạ lòn trưởng thành tương lai không thể thiếu lại là kẻ gây họa gặt cũng là lắc đầu hơi xúc động nói may m à họ ùa dìm không ở nơi này nếu không nói không chừng thật muốn phung chết hắn cái này cậu vật ngươi g ặ p một nhà có ai không phải thai h ò a sao chúng ta nhị ca đừng nói đại ca đen được không đem tờ báo trong tay vừa để xuống s e n gộ c u đại tướng mở miệng nói ra tốt chúng ta quản thiên quản địa cũng không quản được c ả vạ lọn cái kia họ ùa dìm chuyện đẻ con làm cái có ý tứ nhạc đệm nghe một chút là được rồi còn nói là nói chính sự đi gần nhất tình báo đều biểu hiện bít mong băng hải tặc tựa hồ cùng bắc hải g ở mạ vương quốc có cái gì bất hiệu rất nhanh hải quân các đại lão liền nghiên cứu lên trên đại dương bao la thế cục Có quan hắn ệ với họ vừa tìm nhi họ tình, h bọn tìm tử sự tình, bọn hắn tạm thời trong không cũng có để ở lao ò n này coi như muốn g Tiểu tử coi u q n cũng là mười mấy năm sau sự tình. Chẳng lẽ lại hắn còn tâm, thể 3 tuổi t mười mấy có là lẽ lại sau sự r e lên đánh đại tướng, 5 tuổi dẹp thế giới sao? Hắn lao tử ư ớ giới n tiên Hắn g tuổi thế dẹp sao? lao đều không có như vậy ngưỡng bức cùng hải quân bên này khác biệt hải tặc trận doanh coi như náo nhiệt rất nhiều mọi người mặc dù là cạnh tranh quan hệ nhưng chặt lọt k ẹ n lỉnh cũng tốt dâu trắng cũng tốt đều cho hạ vạ lọt bên này đưa tới hạ lễ dù sao xem như cùng cấp bậc hải tặc tôn trọng lẫn nhau một cái cũng rất bình thường về phần cái đồ ngược lại là không có bất cứ động tinh gì làm cho họ ủa dìm có chút hoảng hốt sợ g i a hỏa này vô thanh vô tức trực tiếp g i ế t tới ạ vạ lò đến bất quá i a hỏa này không có động tĩnh họ ủa dìm cũng không có chủ động t r e o cho hắn miễn cho bị cãi đổ nghĩ tới dâu trắng hảo ý họ ủa dìm ngược lại là không nghĩ nhiều cái gì trực tiếp thu vào nhưng bít mong băng hải tặc đưa tới lễ vật họ ủa dìm liền có chút kỳ quái cũng không phải nói lễ vật rất kỳ quái lễ vật rất tốt rất bình thường một cái phỉ thúy mặt dây chuyền không nói nhiều quý máu nhưng tâm ý vẫn phải có chặt lọt k ẹ lỉm cái tia chết lao thái bà vẫn là dùng s ở tụ s ỉ cùng với nàng ở giữa tuổi thơ hữu nghị vì lấy cớ đưa phần này lễ họ đùa dìm cũng không có cách nào cự tuyệt cái gì dù sao con của hắn cũng là s ở tụ s ỉ nhi tử mà về phần kỳ quái liền là cảm thấy chặn lọt k ẹ lỉnh cái này chết lao thái bà sẽ không phải là không có lòng tốt ta dù sao sinh con họ đùa dìm cái khác đều không phục liền phục nàng cơ hồ hàng năm đều tại sinh không phải tại sinh con liền là tại sinh con trên đường nàng hiện tại cho mình nhi tử một món lễ vật cái kia có qua có lại về sau cái này chết lao thái bà sinh con họ đùa dìm không được đắp lễ như thế tính toán liền cảm giác mình bệnh thiếu máu a dù sao người khác có thể sinh cái hai thai ba thai đều đã coi như là nhiều g i a hỏa này có thể một mực sinh đến hơn mấy chục cái vậy nếu là từng cái đều đáp lễ lời nói họ ùa dìm nghiêm trọng hoài nghi cái này c h ặ t lọt k ẹ n lìn dùng kinh tế thủ đoạn liên lụy băng hải tặc chiến chủ y mưu kế không chỉ là những n à y đại hải tặc nhóm cho họ ùa dìm trò chuyện biểu một phiên tâm ý càng nhiều hơn chính là thế giới mới cái kia mênh mông vô tận còn lại hải tặc n ó m tựa hồ là cảm thấy nắm lấy cơ hội này cùng băng hải tặc chiến chủ ý d ự n vào chút giao tình cũng tốt tóm lại từng cái đều cho hạ vạ lọn tặc lễ quen biết không quen biết đ cái này một đợt quá khứ họ u a dìm thật đúng là kiếm lời không ít đâu thậm chí đều đang nghĩ về sau nếu là thiếu tiền vậy liền sinh đ ứ a bé đi ra thu một đợt lễ trực tiếp hồi máu a không chỉ có mình muốn sinh cũng muốn cổ vũ băng hải tạc chiến chú y đại các cán bộ cũng sinh tiếc cái gì bẹ mạn d ẹ n g ạ xích khu khu được rồi x í c thôi được rồi chính nàng vẫn còn con nít đâu ba quá quỷ xúc cùng nay đồng thời tại nước oán n ổ quỷ đảo c á i đồ trong cung điện lúc này cái này tráng hán chính ngồi xếp bằng tại đại điện trên mặt đất ở trước mặt hắn trưng bày rất nhiều vật nhỏ kim khảm ngọc chế tạo chống lúc lắc đỏ xanh bảo thạch giao nhau tô điểm mà ra hài nhi xe còn có thượng vàng hạ cám một chút nhìn qua liền có hoa không quả đồ chơi bất quá những vật này đều có một cái đặc điểm cái kia chính là cho tiểu hài tử chuẩn bị c á i đồ sở dĩ không có lần đầu tiên liền cùng họ hựa tìm liên hệ nguyên nhân chủ yếu chính là hãn tại chọn lựa muốn cho chính mình cái này mới xuất thế đại chất tử đưa cái lễ vật gì tốt cái này tới tới lui lui chọn lựa cái bảy tám này c á i đồ quét rất một nhóm lại một nhóm lễ vật v ẫ n không thể nào quyết định ra đến dùng cái gì tốt t ụ k h quá t ụ k h họ h a dìm hiền đệ gia đại nghiệp đại căn bản vốn không kém đưa loại này lễ vật sao có thể thể hiện ra ta cái này làm đại ca tâm ý đâu c á i đồ lắc đầu có chút khó chịu mở miệng nói ra ngay tại lúc này c á i đồ đột nhiên trông thấy một cái lén lén lút lút thân ảnh muốn từ trước đại điện môn chuẩn đi bộ dáng cái thân ảnh kia là cái tiểu lõ l y mặc nước q u a n ô đặc sắc phục sức nhìn qua liền ba năm tuổi bộ dáng trên đầu cùng cái đồ đồng dạng lớn một đôi sừng thú nhưng lại không hề giống cái đồ đồng dạng lộ ra giữ t ậ n vũ ngược lại là làm nổi bật lên một cỗ đáng yêu tư thế không sai đây chính là cải đồ thân n ữ nhi d ạ mato lúc này cổ rủ kỳ ô đèn đã bị cái đồ cho lột chết bất quá bởi vì họ vừa dìm trước đó đến nước quạ nổ n thời điểm cùng cái đồ tán gẫu qua vài câu cho nên tại cổ rủ kỳ ô đèn tử hình thời điểm cái đồ cũng không có để giả mạ tổ trình diện về sau giả mạ tổ cũng không có vì vậy mà cảm thấy cổ rủ kỳ ô đèn là rất lợi hại võ sĩ mà s u n g bay hắn đi cụ gì tìm kiếm hắn hết t h ể cố sự cho nên giả mạ tổ cũng không có nhặt được cổ rủ kỳ ô đèn hàng hải nhật ký đối với cổ rủ kỳ ô đèn nàng hiện tại chỉ là biết đã từng có một người như thế bị nàng lao cha giết chết cái khắc liền không có bất quá mặc dù không có cổ rủ kỳ ô đ ẹ n tại nhưng giả mạ tổ ra hỏa này lại chơi sinh có cái mạo hiểm tâm ba năm tuổi tuổi còn nhỏ liền luôn tưởng tượng lấy muốn ra biển lén lút chạy ra rất nhiều lần bất quá cũng may luôn có thể bị cái đồ bắt trở lại đối với mình nữ nhi này cái đồ là thật thao nát tâm dĩ vãng giả mạ tổ trốn thời điểm ra đi nếu như bị cái đồ cho bắt tại trận cái đồ cái cũng mặc kệ nhiều như vậy tuyệt đối sẽ đem nàng treo lên đánh một phiên bởi vậy tại tiểu lò l ì giả mạ tổ phát hiện cái đồ lao cha chính nhìn xem mình thời điểm đã tâm mát một nửa đều làm xong bị đòn chuẩn bị không thể không nói nàng cái này vốn bất lẫn tính cách rất nam hải tử khí kết quả ngược lại tốt đợi nửa ngày không đợi được cha mình đ ộ n thủ ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện nhà mình lao cha đang dùng một vòng mừng rỡ ánh mắt nhìn xem mình a ha ha ha ha a đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa ba lễ vật tốt nhất lao tử rốt cục nghĩ đến a c á i đồ cười lớn mở miệng nói ra ta thật xuẩn muốn lâu như vậy đều không có muốn ra đáp án đến nhưng hết lần này tới lần khác cái này đáp án không phải đều sớm đã rất rõ ràng sao ta cùng họ vừa tìm hiền đệ ý hợp tâm đầu hận không thể kết nghĩa kim lan vốn là tình cảm thâm hậu hiện tại hắn có con trai mà lao tử vừa vặn có cái nữ nhi mặc dù so với hắn nhi tử lớn cái ba năm tuổi nhưng vậy cũng là chuyện gì bởi vì cái gọi là nữ năm thứ ba đại học ô m g ạ c h vàng lao tử trực tiếp lại phụ tặng hắn hai khối gạch vàng càng thêm nổi bật giữa chúng ta tình nghĩa huynh đệ a đến lúc đó ta cùng họ vừa dìm hiền đệ trực tiếp kết thành nhi nữ thân gia tương lai coi như tranh bá thiên hạ muốn động thủ phân cái thắng bại cái gì nhưng cuối cùng mặc kệ ai thua ai thắng còn không phải phù sa không lưu ruộng người ngoài cái này mới là thông hướng hạp tiền giê hoàn mỹ thủ đoạn a càng nghĩ cãi đồ càng cảm thấy đây là chuyện tốt ta lúc này mẹ manh dạ mạ tổ chính không hiểu nhìn xem mình lao cha tuyệt đối không nghĩ tới cha của hắn đã quyết định đem nàng cái này con gái ruột bán đi à. d ạ n mạ tổ c á i đồ đột nhiên kêu một câu lao cha d ạ n mạ tổ mềm manh mềm manh lên tiếng nói ngươi lại muốn vụ trộm ra biển đúng không c á i đồ mở miệng hỏi d ạ n mạ tổ ngược lại là không có chút nào hư c á i đồ hai tay một cái chống n ạ n h ngạo tiếu nói không sai muốn đánh liền đánh đi không ai có thể ngăn cản ta ra biển dạ tâm a ha, ha ha ha ha ha ha không hổ là ta c á i đồ nữ nhi t u t ngươi đã muốn ra biển vậy lao tử liền thành toàn ngươi tốt đưa ngươi đi ạ và lòn nơi đó thế nhưng là toàn thế giới phồn hoa nhất hải t ạ c nhạc viên là thế giới mới ít có nơi tốt đi được thêm kiến thức a cãi đồ cười lớn mở miệng nói ra Dạ mạ tô một cái liền động a hôm nay lão cha thật kỳ quái a hắn không chỉ có không có đánh ta còn dự định thành toàn ta ra biện giã tâm muốn đưa ta đi ạ vã lòn ạ vã lòn thế nhưng là chỗ ta tại quỷ đảo nghe nói nhiều nhất hòn đảo liền là ạ vã lòn giống như liền ngay cả lão cha đều rất hướng tới nơi đó đâu tốt lắm lão cha g i mạ tô hết sức cao hứng đáp tôi nhỏ g i mạ tô cũng không có ý thức đến cha mình dùng tâm hiểm ác chỉ coi mình thành ý cùng b ư ớ i mình đ ã động n g o a n cố lao trà, để hắn thay đổi ý nghĩ m à cái đồ, cũng không có cho dạ m à tôi nói rõ cái gì trong lúc nhất thời bên trong tòa đại điện này chẳng cảnh là phụ tử nữ hiếu chương ba trăm năm mươi mốt đọ phợ lạm hủy ngộ lễ vật yêu đao cổ cổ dọa tạ gì chương ba trăm năm mươi mốt đọ phợ lạm hủy ngộ lễ vật yêu đao cổ cổ dọa tạ gì thế giới mới g a m e bọn đi nào đọ phợ lạm hủy ngộ lúc này đang ngồi ở mình trong đ ì n h viện phơi nắng nhìn cách đó không xa trong bể bơi bị kỳ n h các mỹ nữ tại vui lụa ở mỹ rất rõ ràng hắn là tại kéo dài đồ quỵ xuất gia tộc truyền thống mở nắm đ ỏ phợ l à mì ngộ vẫn y bộ dạ n g cũ màu hồng phấn mở l à mì hạ gọ rô mộ quần bó đ ầ u đ ầ u dày còn hoàn toàn lưu manh cách đắn mặc trên sống m ú i mang lấy màu quýt kính dâm khoe môi n ế t lên một vòng tà mị ý cười hắn một cái tay cầm nước trái cây miệng bên trong tàn ống hút một cái tay khắc cầm một cái gen gen nhự xì cười đang cùng gen gen nhự xì bên kia nói cái gì đâu kiệt ha ha ha ha, thật sự là đủ sung sướng thanh â m đâu để cho ta nhớ tới tại bắc hải khoái hoạt thời gian n g ư ờ i hôn đàn này khẳng định lại đang làm cái gì người trưởng thành nắm sấp thể đi họ ưa tìm thanh â m từ gen, gen nhự xì bên kia chuyển đến đọ phợ lạng h u ngô thì cười cười mở miệng nói ra làm sao chẳng lẽ chủ ý ra ngươi còn muốn thuyết g i á o sao ta hiện tại thế nhưng là người trưởng thành rồi n g ư ơ i cái này người nhỏ mọn còn nhớ rõ những chuyện này đâu họ đùa dìm đầu tiên là đ oán trách một câu sau đó lại cười lớn nói nha bất quá thật đúng là hâm mộ đâu ngươi cái tên này cũng quá tiêu sái một chút ta đọ phợ lạng h u ngô cười cười h ú t trượt hai cái nước trái cây ngược lại là không có mở miệng nói chuyện họ đùa dìm bên kia có chút k ỳ quái ngược lại là hỏi a tiểu tử ngươi rất không thích h ợ a nếu là bình thường lời nói tuyệt đối sẽ thuận miệ người ta phu phu phu phu phu nay lúc không giống ngày xưa à chú ý ra ta nếu làm ở miệng không nói đến sở tụ s ỉ nữ vương sẽ hay không bỏ qua ta ngươi dù sao cũng là người làm t r a người ta sao có thể đối với chuyện như thế này lại kéo ngươi xuống nước đâu đ ọ p phợ lạng uy ngộ t à ác cười cười t r e o chồng nói h ọ đùa thì bên kia thì nhỏ giọng nói suýt về sau vụ n trộm đến điểm ta cũng không để ý n g ư ơ i cái tên này đ ọ p phợ lạng uy ngộ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười nói kiệt ha, ha ha ha tóm lại nếu là trong tay không có chuyện gì liền đến ạ vã lon ngồi một chút cũng nhìn xem nhà ta nhi t ư ờ ố c đây chính là ngươi đại chất từ đâu họ ưa dìm cười lớn mở miệng mời nói người khác đều là mình chủ động chạy trước m u ố n tới họ ưa dìm đều chẳng muốn c h o thấy nhưng đối đỏ p h ở làm mì ngộ hắn lại là chủ động đánh gen gen h ị u xì、si、mời cũng không phải nói đỏ p h ở làm mì ngộ lợi hại đến mức nào chủ yếu là song phương sớm đã trải qua trở thành đúng nghĩa bằng hưu tình cảm bày ở chỗ này đây đỏ p h ở làm mì ngộ nghe lời này cũng đi theo cười mở miệng nói ra phu phu phu nói thật ta hận không thể hiện tại liền bay đến ạ và à lòn đi nhưng là vẫn là muốn có chút chuẩn bị mới được đây chính là bảo bối của ta chất từ đâu xem như thúc phụ đương nhiên muốn chuẩn bị cho hắn một phần đầy đủ có giá trị lễ gặp mặt mới được kỳ thật đỏ phợ lạm mỹ ngộ đều sớm biết tin tức này sở t ủ sỉ、sì、mang thai sự t ì n h hắn đều rất rõ ràng về phần lễ vật này hắn cũng là mấy tháng trước liền bắt đầu tìm chỉ bất quá hơi có chút phiền phức đến bây giờ còn không có lấy tới tay nghe nói bên kia mới đưa ra đến bằng không mà nói đỏ phợ lạm mỹ ngộ tuyệt đối sẽ tại sở t ủ sỉ、sì、sản xuất trước đó liền đến hạ v ạ lòn mà hắn sở dĩ không cùng n nộ cùng đi bác hải cũng là bởi vì những chuyện này chậm trễ kiệt ha ha, ha ha người cái tên này thật đúng là giữa chúng ta còn muốn cái gì khách sáo đọc thợ lạ huy nổ cười giải thích nói tốt là họ v ừ a dìm đầu tiên là lên tiếng sau đó vừa cười trêu chọc nói ngược lại là ngươi cũng trưởng thành không định để cho ta cũng là một trưởng bối sao có loại này lòng dạ thanh thản chú ý ra ngươi không bằng đi thêm thúc thúc bẹ màn hoặc là mì màn tốt đ ọ t h ờ lạng uy ngô nợ nụ cười p h á n kích nói a i ngươi cho rằng ta không có thúc qua sao b ẽ mạn tên kia còn tốt thích hắn nhiều nữ nhân ghê gớm ngược lại làm im mạn thật đúng là có chút làm ta người huynh trưởng này tan nát c ó i lòng họ hụa dìm hơi thở dài nói b ẽ mạn người đẹp trai thực lực mạnh càng là băng hải tạp chiến chủ y người đứng thứ hai đơn giản kim cương vương lá ngũ căn bản vốn không dùng hắn n ọ hụa dìm phát s ầ u chỉ cần hắn ngày nào mình nguyện ý tùy thời có thể tìm tới người thích hợp cùng hắn kết hôn ngược lại làm im m n ngoại trừ gương mặt kia là thật đáng yêu cái kia một thân so họ hụa dìm còn cường tráng hơn ba phần cơ bắp, đơn giản khuyên lui thần khí à. cũng là không thiếu những cái kia muốn cho nhị mạn khi tiểu bạch kiểm người sẽ lìm mọt nhưng họ hùa dìm có thể coi trọng những cái kia tạm trùng sao nhị mạn thế nhưng là hắn thương yêu nhất muộn m u ộ i coi như muốn tìm cũng phải tìm cái không dậy nổi ra hỏa mới được nhưng cái này lại về tới một cái t u ầ n hoàn ác tính lợi hại ra hỏa đều sẽ bị nhị mạn cái kia to con cơ bắp quên lùi ha đọ phờ l à m mỉ ngộ cũng là có chút bất đắc dĩ n ở nụ cười mở miệng nói ra ta bên này cũng giúp ngươi hơi chằm chằm vào điểm tốt ân vậy liền xin nhờ ngươi họ hùa dìm cười ha hả lên tiếng tiếp theo không đợi đọ phờ lạ mỹ ngộ mở miệm đâu họ mở m thân. Thân hắn gái n ra, Phở c này g cũng t ạ vừa mới nói xong họ vừa dìm chẳng biết tại sao toàn thân dùng mình một cái tựa hồ nữ nhi hai chữ này có cái gì dự cảm không tốt đồng dạng hắn trái lo phải nghĩ không nghĩ minh bạch dự cảm tiên là từ lâu tới dứt khoát liền không lại suy tư không phải ý của ta là ta một mực là đem ngươi trở thành chính ta thân đệ đệ minh bạch đi ngươi không suy tính một chút đem chuyện này n g ồ i vững họ ưa d ì m có chút mịt mở nói ra đọ p h ở lạm bị ngộ một cái liền h i ể u họ ưa d ì m ý tứ trong đầu xuất hiện nhì m ả n g cái kia to con thân ảnh thái dương chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh khu khu kia cái gì ta bên này còn có chuyện phải bận rộn liền không cùng ngươi nhiều lời a đọ phợ lạm ị ngộ không chút do dự mở miệng nói ra uy uy uy họ ưa tìm ở bên kia la lên hai câu đọ phợ lạm ị ngộ chỉ coi không nghe thấy trực tiếp gen gen như、si. như c là là đệ đệ, nhưng vấn h Chú đề là c hắn vẫn không thành võ chẳng phải làm gì cái gì không được ăn cái gì cái gì không giữ thừa tương lai cũng không biết đến cùng có thể đi đến mức nào thực sự không được liền cho hắn tìm một nhà khá giả gà tính toán cái này người trong sạch ân n h ỹ m ạ n l i ề n rất cường đại nha hoàn toàn có thể bảo hộ hắn bất quá vừa nghĩ lại đỏ p h ở lạ mỹ m ngô lại cảm thấy n h ỹ m ạ n thật đúng là không nhất định có thể coi trọng có dạ dồn ra hỏa này ai ngươi sầu muội muội của ngươi ta sầu đệ đệ ta thật sự là mọi nhà đều có một quyển kinh khó đọc à, đỏ p h ở lạ mỹ m ngô có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một hơi nói ngay tại đỏ p h ở lạ mỹ m ngô vì chính mình cái kia ngu xuẩn ô u ngọc đủ phát sâu lúc đi ạ m ạ n tờ ra hỏa này chậm rãi đi tới bên cạnh hắn đỏ phơ lạ đi ạ mãn tờ nhẹ giọng têu một câu đỏ phơ lạ mỹ ngô cái này mới lấy lại tinh th quay đầu nhìn về phía đi ạ mạn tờ nói thế nào lập tức liền có thể đưa đến vẻ bò lì nào đi ạ mạn tờ gật gật đầu nói、Tốt. ta ố t t đã biết chuẩn bị một chiếc đi ạ va loại thuyền đỏ phở lạ mì ngô nở nụ cười mở miệng phân p h ó nói đi ạ mạn tờ gật gật đầu cấp tốc rời khỏi nơi này đi chấp hành đỏ phở lạ mì ngộ ra lệ về phần đỏ phở lạ mì ngộ cái kia sắp đến đồ vật đúng là hắn cho mình đại chất tử chuẩn bị lễ vật đỏ phở lạ mì ngộ cũng là người hữu tâm hắn cùng băng hải tặc chiến c h ủ y các cán bộ quan hệ đều rất tốt đối với băng hải tặc chiến c h ủ y nội bộ rất nhiều chuyện đều hết sức hiểu rõ cũng không có người sẽ kiêng kỵ hắn cái gì đồng dạng băng hải tặc chiến c h ủ y đối nàng đổ quỵt xuất gia tộc cũng là hiểu rõ giống như bắc hải người luôn yêu thích đem đổ quỵt xuất gia tộc coi như là băng hải tặc chiến c h ủ y một thành viên đồng dạng trên thực tế cũng không kém là bao nhiêu mọi người ai cũng không có đem ai làm ngoại nhân bởi vậy đỏ p h ở là m mì n g ỗ đều sớm hỏi thăm rõ ràng mặc kệ chú y ra bên này là sinh nam sinh nữ tóm lại sỉ kỳ lao đại cùng mỹ hạt cái kia ẩn có đệ nhất thế giới đ đều là chuẩn bị đem đứa bé này thu làm đồ đệ đến bồi dưỡng bất quá sĩ kỳ đã có khi ra tư cách cho nên cuối cùng vẫn là không có chân chính cùng mỹ hạt tranh đoạt người sư phụ này tên tuổi thay lời khác tới nói chú ý ra nhà ạ n giờ dễ tờ tương lai là sẽ hướng phía kiếm hào cái này trên đường đi dù sao mỹ hạt cũng không thể dạy hắn chơi cái búa a mà một cái hợp cách kiếm hào trong tay liền nhất định phải có một thanh xứng với mẹ ấy tổ mới được đọ phợ lạ là mỹ ngộ trong khoảng thời gian này liền là đang cấp hạn giờ dễ tờ chuẩn bị một thanh mẹ ở tổ xem như giữa bọn hắn lễ gặp mặt mà cây lao này chính là năm đó họ ủa dìm tại quần đạo xạ ba hào yêu đao cổ cổ do vạ t a gì? yêu đao cổ cổ do vạ t a gì? nghe đồn là hơn hai ba trăm năm trước một vị nào đó danh chấn nhất thời đại hải tặc c h ô tạo ra mẹ ấy tổ về sau đi qua nhiều năm trằn trọc lưu truyền đến đổ quỵt xuất gia tộc trong tay đọc phật làng mỹ ngộ lúc nhỏ cũng đã nghe nói qua cố sự này là nhà hắn cái nào đó tiên tổ đạt được cây đ a o này mà cái k i a tiên tổ tựa hồ cũng rất lợi hại dáng vẻ về sau cây đ a o này chẳng biết tại sao lại lưu truyền ra ngoài thẳng đến trước đây ít năm xuất hiện lần nữa tại trên thế giới từ quần đảo xạ ba ảo đi đấu g i á hội lưu truyền đến một cái đại quý tộc trong tây cái này đại quý tộc mượn từ lấy thanh này cùng đổ quỵt xuất gia tộc có liên quan nào tại mạ g i ế đạt được đổ quỵt xuất gia tộc t h i ế u nghị nói trắng ra là liền là từ đổ quỵt xuất trong gia tộc đòi cái cơ m ă n cho nên quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy cái này thanh yêu đao cổ c ổ gia v ạ tạ gì, lần nữa về tới đổ quỵt xuất gia tộc trong tay mà đọ phờ làm m i n g ô không biết là dùng thủ đoạn gì quả thực là từ mạ g i ế bên trong đem thanh này chuyển kỳ mẹ ấ y tổ lấy ra ngoài hắn chuẩn bị đem cây đao này nhất là lễ vật đưa cho ả n dợ giấy tờ tương lai hắn lấy kiếm hảo tên danh chuyển tứ hải thời điểm yêu đao cổ, cổ gia vạn tạ di cái này có lẽ so lưu tại mục nát sa đ o ạ đồ quýt xuất trong gia tộc càng có giá trị cùng ý nghĩa a a vãn lòn họ ưa dìm nhìn xem trong tay bị c ú t máy gen gen nhựa si có chút bất đắc gì nói thật sự là hôn đả này hiện tại cũng dám treo l á o t ử gen gen nhựa si bất quá hắn ngược lại là không có vì vậy mà sinh khí bằng không hắn cùng đỏ phở l à m m ì ngộ ở giữa tình nghĩa cũng quá mẹ nó yếu đội a nhưng là họ ưa dìm thật đáng tiếc hắn là phi thường thưởng thức đỏ phở l à m m ì ngộ mặc dù đỏ phở l à m m ì ngộ thực lực không tính rất xuất sắc nhưng còn lại từng cái phương diện đều mười phần ưu tú nếu là có thể đem nhì mảng g cho hắn họ ủa dìm đoán chừng đi ngủ đều có thể cởi tình chỉ là đáng tiếc ca xem ra đỏ phở là mỹ m ngộ đối lì mạn cũng là không có hứng thú gì dung tục thật sự là dung tục thế nhân vì cái gì luôn luôn chấp nhất tại một cái túi r a mà nhìn không thấy lì mạn cái kia tràn đầy quan g huy linh hồn đâu ai không nghĩ cá nhân có cá nhân duyên phận duyên phận đến hết thể đã đến ta ở chỗ này mù quan tâm cái gì vẫn là đi nhìn xem ta cái kia linh hồn cùng túi r a đều gồm nhiều mặt lao bà xinh đẹp à họ ủa dìm chép miệm một cái nói nói một mình xong về sau họ ủa dìm liền đứng dậy mang trên mặt ý cười bởi vì cái gọi là này an tâm chỗ là ta thôn quê a chương ba trăm năm mươi hai kế thừa họ ủa n ì m cường tráng thể chất tạng giờ giấy tờ chương ba trăm năm mươi hai kế thừa họ ủa dìm cường tráng thể chất tạng giờ giấy tờ ngủ cái ngủ chưa không ai quấy dày mở mắt ra về sau họ vừa dìm có chút m ệ t mỏi rối lưng một cái lúc này mới cảm thấy tinh thần sung mãn trong phòng im lặng họ vừa dìm kêu hai tiếng s ở tù si phát hiện cũng không có đáp lại thế là hắn đứng dậy cho mình đến một chén nước t r à sau khi uống xong mới đi ra ngoài cửa quả nhiên vừa đẩy cửa ra liền có thể trông thấy trong sân rất náo nhiệt bộ dáng s ở tù si chính hất lên một kiện cầu da áo nhỏ tử ngồi tại trên ghế mây một bộ quý phụ nhân cách ăn mặc trên mặt cười tung tịm mà h n giờ giấy t thì trên đồng cỏ lung tung bỏ một bộ rất có tinh thần cùng sức sống cảm giác、Sự、cái này tiểu lõ ly thì đứng trên đ ồ n g cỏ không ngừng đuổi lấy ả n dơ dễ tở t một hồi đem tay mình biến thành súng kíp một hồi có biến thành nhỏ lưu tinh chủ ý, để ả n dơ dễ tở t vô cùng cảm thấy hứng thú luôn luôn đuổi theo nàn g bò cách đó không xa xì kì miệng bên trong cắn một cây xì gà ngồi tại đ ì n h viện đầu tường bên trên cũng là mười phần nhàn nhã bộ dáng nhìn xem ả n dơ dễ tở t trên mặt đất bỏ qua bỏ lại họ đùa d ì m ngược lại là không có để ý cái gì thậm chí đều sẽ không cảm thấy tiểu tử này sẽ cảm lạnh ngay từ đầu h n dơ dễ tở vừa ra đời thời điểm đám người thật sự là coi hắn là làm cái bảo bối đang chiều cố Bú sữa sợ ữ a s hắn n g ạ n lấy đi ngủ sợ hắn cảm l ệ n h tóm lại liền l à ngậm trong miệng sợ tan nâng ở lòng bàn tay sợ té bất quá rất nhanh mọi người liền đều phát hiện tiểu gia hỏa này là lạ đầu tiên sức sống cùng tinh thần quá t h ị n vượng nhà khác vừa ra đời tiểu gia hỏa cái kia ăn ngủ ngủ rồi ăn cơ hội không có gì khác độc tĩnh không tầm thường khóc giống một cái mà ăn giờ d i y tờ thì là ăn uống no đủ về sau tinh thần sung mãn căn bản vốn không đi ngủ ngược lại là sức sống mười phần khắp nơi g à y vỏ trên giường lật qua lật lại bỏ qua bỏ lại có một lần sợ tù xì liền đứng dậy rót cho mình chén nước ra hỏa này quả thực là từ trên giường bò ném xuống đất cái k i a một cái đem sợ tù xì dọa đến kem chút hồn cũng bị mất kết quả tiểu ra hỏa này ngược lại tốt căn bản không có đập đầu đụng nhau cảm giác quằn g xuống đất về sau vụng về t r ở mình sau đó nhanh như chấp lấy tốc độ cực nhanh từ phòng ngủ b ò tới trong phòng khách còn hi hi ha ha c ư ờ i ngây ngô hoàn toàn có hay không tiểu ra hỏa như vậy chiều chuộng sợ tù xì cũng không dám lãnh đạm cái gì rất sợ mình hài tử q u n xảy ra vấn đề mau đem n ỉ tở tỉn gạ lệ cho mời đến nhìn một chút kỳ thật ni t ợ t ì n gã lệ ngược lại là vẫn luôn thường xuyên đang cấp hạn dở d ẹ t tờ làm kiểm tra chỉ bất quá những cái kia kiểm tra đều là rất thường q uy xem hắn ăn thế nào phát sốt không có cái gì mà một lần kia ni t ợ t ì n gã lệ triệt để cho hạn dở d ẹ t tờ làm một lần toàn diện kiểm tra đồng thời còn hạ quyết tâm tại s ỉ kỳ cái kia ánh mắt giết người bên trong cho hạn dở d ẹ t tờ trên ngón tay đâm một châm cẩn thận quan sát hồi lâu cuối cùng ni t ợ t ì n gã lệ hưng phấn xác định một sự kiện cái kia chính là hạn dở dẹp tờ tựa hồ kế thừa tra của hắn nọ vừa tìm cường tráng thể chất có được viễn siêu người bình thường tích lực tiếp theo đem tiểu gia hỏa này từ xuất sinh đến bây giờ cái này thời gian mấy tháng làm cái hệ thống quy nạp sau đó đám người lại lần nữa phát hiện một vấn đề cái này hạn giờ dễ tở t căn bản cũng không có sinh q u a bệnh hoặc giả thuyết hắn ngay cả khó chịu đều không khó chịu qua đến tận đây đám người xem như đối hạn giờ dễ tở t cái kia tràn đầy sinh mệnh lực có một cái tương đối trực quan hiểu rõ bởi vậy cũng không còn đem tiểu tử này coi như là bình thường tiểu gia hỏa đi đối mặt nếu không mấy tháng đại hải nhi có thể làm cho hắn tại dâm mát trên đồng cỏ bạo loạn cái kia đoán chừng không được bao lâu cái này đứa bé liền muốn phát sốt bị cảm mà kể từ khi biết hạn dở dễ tở xác thực kế thừa họ vừa tìm cái kia không có gì sánh kịp thiên phú về sau bị hạt gia hỏa này liền h họ ùa dìm cười ha hả đi vào trong định viện hạn dợ dễ tợ tựa hồ đã nhận ra mình lao cha tới quay đầu nhìn một chút, chút phim trong tay biến ra xuống ổ quay cuối cùng hắn bị môi thay đổi phương hướng như một làn khói bỏ hướng họ ùa dìm họ ưa d ì m ngược lại là không để ý đến tiểu gia hỏa này nam hải tử nhà không thể quá nguông chiều hắn h n giờ dễ tờ t thì thuận họ ưa d ì m dấu chân bỏ rất nhanh không đầy một lát liền đuổi tới họ ưa d ì m dưới chân lúc này họ ưa d ì m đang cùng s ở tù xì nói chuyện đâu cơm chưa đều làm xong chưa các n g ư ờ i ăn hết sao họ ưa d ì m mở miệng hỏi s ở tù xì thì có chút buồn cười nhìn xem họ ưa d ì m nói ra ngươi bây giờ làm sao một ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn chẳng lẽ thể chất của ngươi di chuyển cho an đờ gia mà an đờ g i hải nhi tập tính cũng chuyển rời đến ngươi cái này khi lao cha trên thân gọi r ộ t h à n dơ dệt t ờ đây là họ hứa dìm này nhi t ử tên đầy đủ bất quá băng hải tặc chiến chủ y các trưởng bối bao quát xì kỳ x ĩ còn có s ở tụ xì、sì、bọn người đều càng ưa thích gọi tiểu tử này an d e e r a Tựa hồ dạng này càng thêm có thể cho thấy bọn hắn cùng hạn dơ dệt t ờ ở giữa thân mật đồng dạng họ hứa dìm ngược lại là không có để ý những này vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu cũng cảm giác ống còn bị người kéo túi đầu xem xét chỉ thấy hạn dơ dệt t ờ tiểu gia hỏa này một tay nắm lấy mình một chân một bên dơ lên đầu tò mò nhìn mình họ h a dìm cười với hắn một cái tiểu gia hỏa này cũng đần độn hướng họ giống như rất có hứng thú đồng dạng hai tay của hắn nắm lấy họ ựa dìm ống quần lung tung kéo hai chân cọ sát đi lên chỉ chốc lát sau vậy mà thuận họ ựa dìm quần b ỏ tới họ ựa dìm trên bàn chân rất rõ ràng cái này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này họ ựa dìm căn bản không để ý đến hắn quay đầu lại đối sợ tù s、si、ì nói ra ăn cơm đi ngủ t h i ề n kinh địa nghĩa nha cái này còn có sai sợ tù s、si、ì ngược lại là không để ý tới hắn ngược lại từ trên ghế mây túi xuống thân thể d ỗ i ra hai tay c ư ờ i ha hả nói ă n đờ dê a đến mụ mụ nơi này đến nguyên bản đang tại lây lấy họ ưa dìm quần trèo lên trên an đờ gia khi nghe thấy sợ tù xì thanh n â m về sau hắn mặc dù nghe không rõ ý tứ trong lời nói này nhưng vẫn là lộ ra một vòng nụ cười s á lạ đần độn trực tiếp vung lòng tay ra một bộ muốn ôm ôm bộ dáng đáp lại sợ tù xì kết quả chính là hắn ba chít chít một tiếng từ họ ưa dìm trên quần té h xuống trên đồng cỏ lộn hai vòng sau đó một mặt mê mang nhìn chung quanh một chút tựa hồ rất không minh m ạ c h mình tại sao lại rất xuống họ ưa dìm có chút bất đắc dĩ nhìn xem mình cái này như t ư n g c xì kỳ bọn người thì đều đi theo phá lên cười sợ tù xì cũng là nợ nặng có chút buồn cười. lại hơi có chút đau lòng bộ dáng nhưng nhìn ả n dở dệt tờ cũng không có cái gì dị dạng ngược lại cũng không có tiếp tục để ý đi về phía trước hai bước một tay đem ả n dở dệt tờ ôm vào trong lòng s ở t ủ xì mới một lần nữa ngồi về trên ghế mây mở miệng nói ra còn không có đâu buổi sáng thời điểm nhận được đọ p h ở la mỹ m ngộ tin tức hắn nói mình cũng nhanh m u ố n tới thế là mọi người nghĩ đến giữa chưa chờ hắn tới cùng một chỗ ăn Úc, Đỏ đờ đều hỏa phở cho chuẩn cho chỉ hoắn như hỏi th làm là lễ lâu lần, này muốn mới mấy nói ăn nên tới? vật, ta Gia ai gì vậy, dê bị hôm nay xem như muốn tới a họ ựa dìm khoe miệng treo lên một vòng ý cười nói x í c khi nghe thấy đỏ p h ở lạ mì ngộ tin tức về sau trong mắt cũng là sáng lên tựa hồ nhớ ra cái gì đó đ ồ n g dạng mở miệng nói ra à ta đều quên quên cái gì họ ựa dìm quay đầu nhìn thoáng qua cái này tiểu lõ ly đưa tay kéo nàng xong đuôi ngựa nói x í c có chút khó chịu nhìn họ ựa dìm một chút sau đó bỗng nhiên lắc đầu đem chính mình ngựa đuôi tránh thoát họ ựa dìm cái kiệt ta ác bàn tay lớn tiếp lấy mới tràn đầy phấn khởi nói lúc trước ta đi ghẹm bò lì nào từ đỏ phợ lạ trong tay muốn bù kỹ bù kỳ no mi xem như trao đổi kết quả hắn cự tuyệt bất quá ta ngược lại là không hề từ bỏ nghĩ đến sau khi trở về trực tiếp cho hắn kết quả kết quả nói đến đây x i c h liền có chút xấu hổ họ ùa d ì m bọn người tự nhiên cũng minh bạch là tình huống như thế nào không hề nghi ngờ cái này tiểu lò lì sau khi trở về an bủ ký bủ ký no mi sau đó liền đắm chìm trong mình thế giới bên trong hoàn toàn đem việc này đem quên đi thôi hừ hừ bất quá không quan hệ vừa vặn lần này đỏ phơ lạ tới ta liền trực tiếp đem đồ vật đưa cho hắn tốt xích hùng hồn nói ra họ ùa gì ngược lại là không để ý tới nàng ngược lại là sờ lên cái cảm nói t ân liền mấy ngày nay xin nói tiếp ân n g ư ơ i biết họ ưa d ì m có chút kinh ngạc nhìn xin nói bởi vì tại trong ấn tượng của hắn xin vẫn luôn là cái rất không đáng tin cậy ra họa đương nhiên cái này có cái gì kỳ quái ta cùng hệ nổ quan hệ rất không tệ liền là có chút đáng tiếc hắn bây giờ trở nên lợi hại A, không thể tại đầu hắn bên trên bảy quả táo Sinh một bộ đương nhiên biểu lộ nói ra họ ưa d ì m há to miệng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng người tiểu ra họa này chỉ có một cách cảm thấy mình cùng hắn quan hệ rất tốt nói đến đây họ ưa dìm liền nghĩ tới lục xì、sì, thế là mở miệng hỏi vậy ngươi cùng lục xì、sì、quan hệ thế nào đương nhiên cũng rất tốt ta bởi vì tại hệ nổ sau khi đi lục xì、sì、trên đầu liền có thể bày quả táo a xì、sì、một bộ vì cái gì ngươi sẽ hỏi loại này xuẩn vấn đề biểu lộ nhìn xem họ ưa dìm nói họ ưa dìm lần này là thật xác định quả nhiên là đ ấ n phương bởi vì họ ưa dìm rất rõ ràng lục xì、sì、miệng bên trong xì、sì、thế nhưng là ma quỷ nữ nhân hoàn toàn không phải sphin x trong tưởng tượng quan hệ rất tốt ngay tại cái này đám người không có chuyện làm n g vô nghĩa thời điểm tợ lặn ra hỏa này từ cửa định viện bên ngoài đi đến tới đến chú ý ra bến cảng có khách n h n đến đợt lắn vừa vào cửa liền trách trách hô hô nói tiếp theo hắn nhìn thấy s ở tụ xỉ nữ vương trong ngực ô mạn giờ dễ ấ y tờ lại một bộ r ấ t hiền lành bộ dáng cất bước chạy tới đùa đợt lắn nói thế nào cũng là băng hải tặc chiến chú y hạch o tâm cán bộ chính hắn chạy tới nói có khách n h n đến vậy khẳng định là nhân vật trọng yếu họ v ừ a dìm l i ề n suy nghĩ một chút vừa rồi s ở tụ xỉ nói đỏ phơ làm mì n g ộ sự tình khoe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười nói úp rốt cuộc đã đến sao lao tử nhưng chờ hắn thật lâu rồi đâu đ ợ lắn nghe lời này hơi sửng sốt một chút có chút kinh ngạc hỏi c h ú y ra ngươi cùng tên k i a quan hệ lúc nào tốt như vậy ân lúc nào không phải từ bắc hải lên vẫn đều rất tốt họ đua dìm cũng có chút kỳ quái đáp lại nói bắc hải tớ lắn ngây ngẩn cả người ta không phải cùng ngươi cùng một chỗ từ bắc hải đi ra sao ta như thế không nhớ rõ nghĩ tới đây tớ lắn có chút không quá chắc chắn hỏi ta nhớ được c h ú y ra ngươi rất ghét bỏ hắn à chúng ta tại bắc hải cùng cãi đồ từng có gặp nhau sao ta làm sao không nhớ rõ chúng ta tại bắc họ u a dìm nói đến đây ngây ngẩn cả người tiếp lấy biểu lộng nhiên biến đổi nói người mới vừa nói a i không phải đó phơ lạ là cải đồ đúng vậy à. cải đồ tới bến cảng bên kia truyền đến tin tức nói là thuyền của hắn đang tại chậm rãi tới gần bến tàu đâu đ ợ lắng nhanh chóng đáp lại nói ta làm họ ùa dìm nhịn không được mắng một câu cải đồ ra hòa này từ nhà mình nhi tự xuất sinh về sau hắn ngay cả g e n g e n n h ư xỉ cũng không đánh một cái họ ùa dìm còn tưởng rằng hắn đang bận sự tình gì đâu hoặc là căn bản không có chú ý tới những chuyện này căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện dự định họ ùa dìm cũng không có liên hệ cải đồ miễn cho bị hắn nghĩ tới kết quả ngược lại tốt gia hỏa này c h o hỏi cũng không nói một tiếng trực tiếp chạy tới ạ v à và lòn phải biết thân phận của hắn rất đặc thù a nếu không có họ ựa dìm biết hôn đả này n gia hỏa không phải lòng mang ác ý loại hành vi này cũng có thể dẫn phát chiến tranh chương 353. c à i đồ đem họ ựa dìm cho làm m ộ chương 353, c à i đồ đem họ ựa dìm cho làm m ộ c à i đồ tới quá nhanh họ ựa dìm đều không chuẩn bị sẵn sàng đâu gia hỏa này đều đã một đường cười lớn đi tới băng hải tặc chiến chủ ý trụ sở bên trong nhìn hắn xe nhẹ đường quen bộ dáng làm cho giống như mình thường xuyên đến đồng dạng nhưng trên thực tế hắn liền đến qua một l trên đường này cũng không có người ngăn cản hắn t ư ơ n g phản ạ t lỏng cái này hôn đảo ra hỏa còn cho hắn mang theo một đoạn đường đâu dù sao băng hải tặc chiến chủ y hạch tâm các thành viên đều biết họ vựa dìm cùng cái đồ quan hệ chỉ là cái đồ đơn phương cảm thấy rất tốt kỳ thật nhà mình chủ y ra đặc biệt ghét bỏ cái đồ cái này dính người lao yêu tinh nhưng phía dưới những cái kia nhỏ các cán bộ vậy mà không biết cái này trần tướng chỉ biết là giống như nhà mình băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú là hữu hảo quan hệ hợp tác lúc trước cái đồ cái này đại lao đã từng tại ạ vạ lọn ở qua mấy tháng tựa hồ cùng họ vựa dìm lao đại quan hệ rất không tệ bộ dáng t cái cái bởi vậy cái đồ lần này vừa đến phía dưới những cái kia nhỏ các cán bộ căn bản không có suy nghĩ nhiều cái gì nhìn hắn tới thoải mái liền một chiếc thuyền cũng không phải đến khai chiến bộ dáng còn một mặt vui mừng chỉ coi là tự mình lao đại mời hắn đến ạ vạ lọt làm khách tự nhiên là từ bến cảng bên trên một đường mang theo cái đồ trụ sở bên trong cái đồ tới quá nhanh họ đùa dìm muốn tránh đều không có tránh thậm chí hắn thật sâu hoài nghi cải đồ hôn đả này có phải hay không đã nhìn ra mình kỳ thật không chào đón hắn cho nên mới chào hỏi cũng không nói một tiếng đột nhiên liền mẹ nó chạy tới có phải hay không ra hỏa này cũng ý thức được nếu là hắn nói trước một tiếng mình liền sẽ chạy trốn n g ư ơ i chưa tới tiếng tới trước họ đùa dìm bên này đều không đi ra trong đình viện đâu c á i đồ cái k i a phóng khoáng tiếng cười to liền từ bên ngoài đình viện truyền vào a ha ha ha ha h ọ đùa dìm hiền đệ ngu h u n h không ngợi mà tới ngươi cũng đừng trách móc k cá ba cải đồ cười lớn đi vào trong đình viện vẫn như cũng là như vậy bị vũ ba khí nhìn qua cường tráng vô cùng họ h a dìm mặc dù trong lòng một bộ rất ghét bỏ bộ dáng nhưng nhân r a cải đồ tới đều tới rồi mình cũng không thể đổi người à. bởi vậy nương tựa theo sở tụ s ỉ quần kia diễn viên bản thân tu dưỡng họ h a dìm trong nháy mắt này cũng là hí tinh p h ụ thể cái kia mang trên mặt ngạc nhiên kinh ngạc hưng ơ phấn mong đợi bộ dáng c ư ờ i lớn nhìn về phía cải đồ nói kiệt ha, ha ha ha ha ha lời gì cải đồ lao đại ngươi có thể tới hạ vạ lọn đây chính là chúng ta băng hải tạc chiến chủ y thiên đại chuyện may mắn a nào có cái gì trách móc có thể nói tới tới mong v o nói xong họ h a d ì còn một bộ rất cao hứng bộ dáng nên đón tiếp l ấ y cài đồ cũng là hai tay vừa mở x à i bước đi tới thân eo k h ẽ c o n g cùng họ vừa dìm trực tiếp ôm ở cùng nhau hai người bọn họ lẫn nhau vô vô đối phương phía sau lưng một bộ hết sức thân mật bộ dáng giống như không làm như vậy liền không thể thể hiện ra giữa hai người cái kia chân thành tha thiết tình nghĩa huynh đệ đồng dạng ai nha n g u huynh thật sự là hổ thẹn a biết rõ nhà ngươi gia đại hị sự còn tới muộn như vậy cài đồ một mặt hổ thẹn biểu lộ mở miệng nói ra họ vừa dìm trong lòng cùng táo bón đồng dạng fim cũng đừng xấu hổ ngươi không đến ta liền mẹ nó cảm ơn trời đất Ta cũng c h í n hùa kỳ q y dìm cũng là một bộ rất hổ thẹn biểu lộ nói ra cái đồ ngược lại là không nghĩ nhiều cái gì hạ tự cho là cùng họ hùa dìm, dìm căn bản vốn không cùng hắn liên lạc chỉ coi họ hùa dìm nói là thật tâm lợi nói cho nên cái đồ cười lớn vô vô họ hùa dìm bà vai nói khách khi a khách khi hay chúng ta minh đệ còn nói cái gì lời nói như vậy lần sau lại có loại sự tình này cần phải lần đầu tiên liền thông chi lão ca ta à? coi như lão ca bận rộn nữa cũng không thể chỉ hoãn ngươi cái này sự t ì n h a nếu không chúng ta còn thế nào làm huynh đệ hắn lời nói này là tình chân ý thiết làm cho họ ừ a dìm trong lòng thật là có chút xấu hổ a suy nghĩ kỹ một chút cải đ ồ ra hỏa này ngoại trừ không biết xấu hổ luôn luôn tự xưng ngu h ì n h bên ngoài có chút dính người bên ngoài giống như cũng không có gì không tốt địa phương c h ỉ ít đôi nàng họ ừ a dìm, dìm liền đem mình ý tưởng này dập tắt cải lấy cải đồ đường a họ ừ a dìm nếu không ngươi về sau thật sự là vĩnh không ngày yên ổn a vạn nhất gia hỏa này trực tiếp ở tại ả vả lòn vậy nhưng tính thế nào chỉ thấy họ ựa dìm cũng là cao h ứ n g nói ta đã biết lần sau nhất định bất quá cái đồ lao đại ngươi cũng thế làm sao tới đột nhiên như vậy lần sau tốt xấu cũng sớm cho ta lên tiếng kêu gọi nhà cái này làm cho ta cũng không kịp chuẩn bị cái gì không lộ vẻ gấp gáp sao này làm sao tốt chiêu đãi ngươi đâu còn có vạn nhất ta nếu là không tại ả vả lòn l ê n há không gọi cái đồ lao đại ngươi một chuyến tay không cái đồ nghe vậy cũng là s ư ớ n g sốt một chút tưởng tượng tựa như là chuyện như vậy a cái này chuẩn bị cái gì ngược lại là không cần thiết hắn cảm thấy mình cùng họ ựa dìm tốt như vậy huynh nệ Làm ngay h ữ n n ngược tại lúc này cửa định viện bên ngoài lại toát ra cái đáng yêu bóng người nhỏ bé tiểu gia hỏa này tướng mạo mười phần đáng yêu trên đầu treo cái này cùng cái đồ không sai biệt lắm sừng thú biểu lộ mềm manh manh mắt to ngập nước quay tròn truyền một bộ hiếu kỳ bảo bạo bộ dáng đào tại định viện trước cửa Lộ ra nửa người đi đến n đi họ ì n h ùa dìm s ừ n g sốt một chút hắn không nhớ rõ mình lúc nào lại thu dưỡng cái đáng yêu như vậy tiểu lò lì a nhưng lại cảm thấy tiểu gia hỏa này có chút q u e n mắt giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng trên thực tế họ ùa dìm thật đúng là gặp qua da mạ tổ bất quá khi đó dạ mạ tổ mới là cái vừa ra đời không bao lâu tiểu bà bảo, bảo cùng lúc này bộ dáng không giống nhau lắm tiểu hai tử một ngày một cái biến hóa bất quá rất nhanh họ ùa dìm liền phản ứng lại cái này mẹ nó không phải liền là cải nữ đồ nữa như sau v ô vũ họ ụa dìm bà vai nói a、ah, ha ha ha hiền đệ ngươi còn nhớ nhà ta giả m ạ tổ đâu t i ệ t ha ha ha ha đây không phải là đương nhiên sao Giả m ạ tổ đáng yêu như thế ai có thể quên a họ ụa dìm cười lớn mở miệng nói ra c á i đồ nghe lời này thật cao hứng hướng về phía giả m ạ tổ vây tay nói tới tới tới giả m ạ tổ gọi họ ụa dìm thúc phụ ngươi lúc nhỏ hắn còn ôm qua ngươi đây Giả m ạ tổ lúc này mới cất bước từ đình viện ngoài cửa đi đến một mặt hiếu kỳ nhìn về phía họ ụa dìm nói họ ụa dìm thúc phụ mặc dù họ ụa dìm đối cái đồ không chào đón nhưng đối dạ mã tổ loại này đáng yêu tiểu ló li vẫn là rất chào、đón. cũng không có cự tuyệt thúc phụ s ư n g hô thế này ngược lại là ngồi x ổ m người xuống một tay đem giả mạ tổ ô m ở trong lồng ngực của mình sau đó mới một lần nữa đứng lên nói kiệt ha ha ha ha, t ố t t h ậ t ngoan có đôi khi họ v ừ a d ì m cũng sẽ nghĩ mình nếu là sinh cái đáng yêu nữ nhi tựa hồ cũng thật không tệ cùng n a y đồng thời cài đồ cũng nhìn thấy sở tủ s ì trong ngực cạn g i ờ dễ tờ cùng họ v ừ a d ì m khác biệt cài đồ càng ưa thích nhi tử một điểm cho nên hắn đối giả mạ tổ bồi dưỡng phương thức cũng càng thêm khuynh hướng nhi tử loại phương thức này bởi vậy g i mạ tổ tính cách mới càng nam hải tử khí một chút mà lúc này cãi đồ nhìn thấy ả n dợ dẹn tờ về sau cũng là một mặt ý cười sải bước đi tới a、ah, ha ha ha ha đây chính là ta tốt chất n h ư sao dáng dấp thật là dễ nhìn tới tới tới để thúc phụ ôm ôm cãi đồ một bên nói một bên hướng s ở tù s i lại gật gật đầu s ở tù s、si、ỉ trên mặt ngược lại là mang theo ý cười nàng không có họ ỏ i ựa dìm nhiều như vậy tâm tư chỉ cảm thấy cãi đồ i a hỏa này ưa thích con trai của chính m ì n h tử cái kia chính là người tốt h ừ động tác điểm nhẹ nếu là làm đau nhà ta tốt nhi lão phu không để yên cho ngươi một cái tiếng hử lạnh chuyển vào cãi đồ trong lỗ t a i bất quá cái đ ồ ngay cả cũng không quay đầu lại một bên thận trọng từ sợ tụ xì trong ngực nhận lấy ả n giờ giấy tờ vừa mở miệng nói ra s i k i ngươi đã nhiều năm như vậy tính tình vẫn là túi như vậy à từ vừa đến trong đ ì n h viện cái đ ồ liền phát hiện ngồi tại một bên khác trên đầu tường s i k i bất quá nhìn s i k i một bộ không nghĩ phản ứng mình mô hình dạng cái đ ồ cũng không có đi phản ứng s i k i ai còn không phải cái kiêu ngạo tiểu công cử ngươi ngược lại là biến hóa rất nhiều s i k i cười lạnh một tiếng nói sau khi nói xong hắn cũng không có muốn cùng cái đồ tiếp tục nói nhảm ý tứ hướng sở tụ s ỉ cùng họ ừ a dìm gật gật đầu thân thể mười phần nhẹ nhàng bay lên trực tiếp từ trên đầu tường bay mất về phần cái đồ cùng họ ừ a dìm quan hệ s ỉ kỳ cũng kém không nhiều biết bất quá hắn cũng không phản đối cái gì tương phản trong lòng của hắn còn rất mừng thầm họ ừ a dìm là nhà ta văn bối ngươi cái đồ cùng hắn xưng huynh gọi đệ lên h á không chính là ta văn bối ta s ỉ kỳ bằng bạch lớn cái bối phận có cái gì không cao hứng cái đồ bên này ôm ạn giờ dễ tờ ạn giờ dễ tờ tựa hồ cũng rất ưa thích cái đồ đồng dạng thậm chí còn đưa thích cái đồ đồng dạng thậm chí còn đưa thích cái đồ đầm người lớn nói thật là một cái sức sống tràn đầy tiểu gia hỏa nhìn qua liền rất cường trắng có lao tử ngươi mấy phần khí phách họ ùa dìm bên kia thì đưa tay méo méo giả mạ tổ cái kia thịt đô đô khuôn mặt vừa cười vừa nói ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là cùng ngươi l á o cha không giống so với hắn đáng yêu cai g i ả mạ tổ tựa hồ cũng rất ưa thích rõ ùa dìm đồng dạng đắc ý nói h ừ ta thế nhưng là so l á o cha muốn đáng yêu gấp một vạn lần không một triệu lần kiệt ha ha ha ha ha họ ùa dìm phá lên cười mà cái đồ cũng không có để ý nhìn họ ùa dìm càng thích ra mạ tổ hắn càng cao hứng bộ dáng hiền đệ cải đồ hô kêu một tiếng nói họ đua dìm xoay người lại có chút hiếu kỳ nhìn về phía cải đồ n g u huynh lần này tới ngược lại là mang cho ngươi niềm vui bất ngờ đâu cải đồ cười lớn mở miệng nói ra họ đua dìm cũng đi theo cười mặc dù cái đồ gia hỏa này rất dính người làm cho mình rất phiền nhưng không thể không nói gia hỏa này xuất thủ vẫn là khí quyển vừa rồi hắn liền kỳ quá đâu cải đồ gia hỏa này làm sao tay không liền tiền đến không có chút nào phù hợp hắn cái này liếm cầu nhân thế ta hiện tại xem ra nhất định là chuẩn bị cái gì đại lễ đoán chừng là nhiều lắm đặt ở bến cảng không có lấy g a a ai tới đều tới rồi chúng ta hảo huynh đệ mang lễ vật gì họ ùa d ì m làm bộ k h o á t k h o á t tay nói ra thậm chí còn chẳng biết xấu hổ dùng huynh đệ hai chữ cái độ ngược lại là không có để ý họ ùa d ì m biến hóa ngược lại là tán đồng gật gật đầu nói hiền đệ ngươi nói không sai l ã o ca ta cũng là nghĩ như vậy hai chúng ta huynh đệ ở giữa nếu là luôn nói lễ vật gì cái gì liền lộ ra quá mức t ự khí dù sao lấy hai ta thân phận cũng không thiếu đồ vật gì không phải sao họ ùa tìm cái kia nguyên bản còn mang theo tình nghĩa huynh đệ biểu lộ một cái liền cứng đờ cái gì không mang lễ vật vậy ngươi làm gì tới chuyên môn cho ta n ộ t n ạ t sao t ân hiện t đại ngươi ưa thích liên tốt lần này ta là tới đem giả mạ tổ tặng cho ngươi cài đồ cười lớn một tiếng trực tiếp mở miệng nói ra hắn một câu nói kia quả thực là đem họ hùa dìm cho làm ngộ có ý tứ gì trên a thích h c lò lì u bà bà bàn y g ư ơ i cơm n h h ưa cũng gì miễn m cưỡng vui cười động tác hơi có vẻ máy móc thức tại ăn lấy cơm tương phản ngồi đối diện hắn cải đồ ngược lại là ăn rất cao hứng rất vui vẻ bộ dáng những người còn lại cũng đều là vừa nói vừa cười giống như tâm tình đều rất không tệ bộ dáng đọc thợ lạc mỹ ngộ lúc này cũng đã đến đồng thời cũng tại cái này trên b à n đang ăn cơm đ â u ánh mắt của hắn có chút kỳ quái nhìn xem họ vừa dìm sau đó lại nhìn một chút cái đồ cuối cùng vừa nhìn về phía một bên k h á c bàn nhỏ bên trên cầm trong tay từng cái bình sữa đang t ạ i cho hắn giờ dẹp tờ cho bú g i ả mã tổ trang diện này làm sao càng xem càng quỷ dị một b à n này chủ khách đều vui mừng cơm trưa sau khi ăn xong c á i đồ hưng phấn cùng hắn giờ dẹp tờ đi chơi họ ủa dìm thì vội vội vàng vàng cùng mình đám tiểu đồng bạn triển khai có quan hệ với cái đồ vừa rồi cái kêu cầu hôn thảo luận họ ủa dìm cũng không có trực tiếp đáp ứng cái đồ chuyện này nhưng cũng không có trực tiếp tự t u y ệ t chỉ nói tạm thời trước hết để cho hai đứa bé chỗ một chỗ có trời mới biết một cái đứa bé cùng một cái ba năm tuổi tiểu lò lì có thể chỗ cái hoa dạng gì đi ra mà cái đồ cũng là không phải đặc biệt x u ấ t ruột hắn cũng biết đây không phải cái việc nhỏ họ ủa dìm cần h ả o h ả o suy nghĩ một phiên ngồi trong phòng khách bé man ni man sĩ mỹ h còn có đỏ phờ làm mỹ ngổ đều tại còn lại các cán bộ ngược lại là ai cũng bận rộn đi dù sao chuyện này cũng không cần tất cả mọi người tham dự mỹ hạt ngược lại là có chút mới lạ bộ dáng mấy năm gần đây đến hắn đã rất ít tham dự loại hội nghị này cũng không phải hắn không nghĩ chủ yếu là không ai gọi hắn hiện tại một lần nữa thể nghiệm được bầu không khí như thế này để mỹ hạt tâm tình cũng rất vui sướng nhìn a ta mỹ hạt cũng không phải là biên giới người trước kia chỉ là tất cả mọi người không nghĩ phiền phức ta mà thôi hiện tại ta một rảnh rỗi cái này chẳng phải tham dự loại này hội nghị trọng yếu sao đọ phợ lạ mỹ ngộ cầm trong tay một tây đao vỏ đao là đen kịt phía trên điểm suýt lấy một chút phỉ thuý cùng bảo thạch nhưng nhìn qua lại cũng không lộ ra cao điệu ngược lại có chút điệu thấp nội liễm hắn lúc này đang cùng mỹ hạt trò chuyện thứ gì đâu nghe nói an d e rza tương lai sẽ trở thành đệ tử của ngươi đọc thợ lạng h u ngộ cười cười hỏi mỹ hạt nghe xong cái đề tài này trên mặt cái kia lãnh đạo biểu lộ đều tiêu tán rất nhiều khỏe môi n i t lên ý cười gật gật đầu nói không sai ngươi cũng biết cách đây mấy năm ta muốn để họ ưa dìm tu hành kiếm đạo bất quá hắn cự tuyệt nhưng bây giờ ta tựa hồ lại có cơ hội hắn không học không quan trọng ta cũng lười dạy hắn nhưng an rza liền rất thích hợp chuyện này đã quyết định có ngươi đến dạy bảo tương lai an đ gia khẳng định sẽ trở thành lợi hại kiếm hào thân l à kiếm hào sao có thể không có đem xứng với thân phận hào đào đ â u đọ phợ lạ huy ngộ vừa cười vừa nói mị hát cũng đi theo gật gật đầu sau đó nói ra ta cũng là nghĩ như vậy trong khoảng thời gian này ngay tại điều tra nơi nào có mẹ lệ tổ sau đó ta đi làm một thanh phu phu phu còn không ho đa tạ cám ơn ta đọ phợ lạ huy ngộ dương lên trong tay bội đao vừa cười vừa nói mị hát trong mắt sáng lên nhẹ giọng hỏi đây là ngươi chuẩn bị cho ta ngươi nghĩ đến đẹp đọ phợ lạ huy ngộ đậu đen dao m u ố nói nhìn n g ư ơ i mỹ hạt bình thường một bộ cao lãnh cấm dục nam thần bộ dáng không nghĩ tới cũng dậy như vậy ra mà sao không đợi mỹ hạt mở miệng đọ phợ lạc mỹ ngộ liền nói lần nữa ta lần này tới đến muộn như vậy liền là đang tìm cây đao này đây là ta chuẩn bị đưa cho an d bza lễ v ậ t bất quá tiểu g i a hỏa kia hiện tại quá nhỏ cho nên cây đao này trước hết giao cho ngươi người sư phụ này tốt các loại thích hợp đã đến, đến giờ ngươi lại cho h ắ n à. nói xong đọ phợ lạc mỹ ngộ đưa tay đưa trong tay bộ đao giao cho mỹ hạt mỹ hạt đưa tay nhận lấy sau đó trong mắt sáng lên nói hảo đao bất quá đao khí có chút l ạ là yêu đao yêu đ a o cổ cổ do vạ ta gì, tên tuổi mặc dù rất lớn nhưng bởi vì quá thần bí cũng không có cái đồ dám cái gì cho nên có rất ít người chân chính biết nó dáng dấp ra sao mỹ hát đương nhiên cũng đã nghe nói qua yêu đ a o cổ cổ do vạ ta gì, dù sao hắn lớn như vậy cái kiếm hào không có khả năng đối đ a o đã không có giải nhưng hắn xác thực cũng chưa từng gặp qua yêu đ a o cổ cổ do vạ ta gì. không hổ là sắp đ a n g đỉnh đệ nhất kiếm hào nam nhân a chỉ là tùy tiện một chảo liền có thể cảm giác ra yêu khí sao đọ phợ lam h n g cười một cái nói trên cái thế giới này là có như thế một chút kỳ kỳ quái quái khí mà trong đó kiếm hào đối với loại này khí m ẫ n cảm n hát ấ t Tỷ thể thi triển tỏ quỷ như ngày liền ngự dựng khí, sau sổ rổ có c xử quỷ khí, thi kỳ i gì. Mị h ạ mặc dù không chơi yêu đao nhưng đối với trên đao khí tức hắn vẫn là rất b é n nhạy nếu không phải nhìn ngươi cùng họ vừa d ì m quan hệ rất tốt thật hoài nghi ngươi đưa cái này t h à n h yêu đao ý đồ đến cùng là vì anlza đờ tốt vẫn là vì hắn m ị h ạ t cười cười nói ta sẽ hại hắn sao đọc thợ làm mỹ ngộ đi môi sau đó lại nở nụ cười nói đoán xem đây là cái gì đao người có thể đem ra được cái kia hẳn là ít có mẹ lệ tổ khí tức quỷ dị lại là yêu đao nhưng cùng c á t i ệ hệ liệt cũng không tương xứng cái này ám sắc điệu khí tức ngược lại là có điểm giống truyền thuyết nạ cả mù ra mưa nói xong mị hạt đưa tay dùng ngón cái tại trên c h u ô i đào bắn ra cây đao này liền lộ ra một chỉ lớn lên lưới đao lưới đao vẫn như c ũ là ám sát điệu mang một ít phỉ thủy xanh cảm giác dù là chỉ lộ ra một chỉ dài nhưng này lăng liệt sát khí lại vô cùng cường thế lệnh mị hạt hơi hay mắt không phải mù dạ s ả m mị hạt nhẹ giọng nhị nó nói yêu đao mù dạ s ả m cũng là tại trên thế giới lừng lẫy nổi danh bất quá cây đao kia có cái đặc tính liền là hàn khí cực nặng nghe nói tài liệu đã không có thể kiểm tra cứu cây đao kia một khi ra khỏi vỏ Sạch sẽ. Giống như một đêm tên tồn tại. mà mỹ hạt lúc này cầm trong tay cây đao này sắc khí tuy nặng nhưng cũng không có ngưng xuất thủy hơi đến cho nên mỹ hạt một chút liền loại bỏ mù dạ sản cây đao này tiếp theo hắn lại quan sát tỉ mỉ một phiên trong mắt sáng lên nói thì ra là thế dĩ nhiên là nó đọ phợ lạ m ỉ ngộ hơi kinh ngạc nhìn về phía m ỉ hạt nói ngươi nhận ra sinh ra ở đồ quỵt xuất gia tộc đọ phợ lạ m ỉ ngộ đối với yêu đao cổ cổ gia họa tạ dĩ đương nhiên là có chút hiểu rõ cũng biết cây đao này thanh danh mặc dù lớn nhưng thấy qua người không n h i ề u vốn cho rằng có thể làm khó m ỉ hạt gia h ỏ a này sau đó lại khoe khoang một chút cái gì kết quả cái này đều có thể nhận ra trong truyền thuyết cầm đao này liền có thể bước vào đao trảm đ ộ thân tâm trảm linh hồn tri cảnh độ người độ mình trước độ tâm yêu đao cổ, cổ gia họa tạ dĩ mỹ hát nhẹ giọng nhịn nó nói trong mắt của hắn tràn đầy đ ố i cây đao này vẻ yêu thích ngươi vậy mà thật nhận ra đọ p h ở l ạ m g u ngô có chút kinh ngạc nói đây là ý gì ta nhưng là đ ư ờ n g thế nhất lưu đại kiếm hảo nhận ra một cây đao không phải rất bình thường sao mỹ hát một bộ đương nhiên biểu lộ nói ra đọ p h ở l ạ m g u ngô biểu lộ có chút lúng túng sau đó lắc lắc đầu nói cây đao này rất ít hiện thế ân như thế nếu không phải bắt lấy đao này trôi đao liền có thể hơi khác thường tạm thụ ta cũng không thể như thế xác định ngươi không phải kiếm hảo tự nhiên không hiểu những này mỹ hát gật gật đầu nói có đúng không đỏ phở l à m mì ngộ như mày cũng không có lại truy vấn cái gì dù sao hắn xác thực không phải kiếm h ả o bất quá cũng rất tự đắc hỏi thế nào t â y đao này thích hợp sao mặc dù nghĩ đến muốn đem cái này yêu đao cổ cổ ra b tạ gì đưa cho anlja d e nhưng cái này dù sao cũng là thanh yêu đao vạn nhất nếu là có cái gì không tốt địa phương nhưng coi như xong đi đây cũng là vì cái gì đỏ phở l à m mì ngộ sẽ trước tiên đem đao cho m ì hạt n g ư ờ i n h â n bởi vì m ì hạt là đỏ phở l à m mì ngộ người quen biết bên trong kiếm đạo người mạnh nhất đao này có vấn đề hay không nếu là hắn nhìn không ra người khác cũng đều rơi vào tình huống khó xử mỹ hạt thì gật gật đầu mở miệng nói ra rất không tệ thậm chí có thể nói là tương đối khá về phần lo lắng của ngươi ngược lại là không có gì yêu đau yêu đau nói cho cùng cũng là đau nếu là đau sẽ vì kiếm hào sử dụng loại này khái niệm cùng lực lượng không có gì khác biệt tạ ác lực lượng cũng tốt chính nghĩa lực lượng cũng được sở dĩ có thể phát huy ra dạng gì tác dụng đều làm u ố n nhìn sử dụng lực lượng người có lẽ người bình thường ép không được cây đau này nhưng xem như họ ùa dìm hai tử xem như ta mị hạn đệ tử nếu là ngay cả đau đều không nắm vững cũng quá không nói được ngươi cảm thấy phù hợp là được đọc phợ l ạ m mỹ ngộ lúc này mới triệt để yên tâm xuống tới đem cái đề tài này vừa kết thúc đọc phợ l ạ m mỹ ngộ vừa nhìn về phía họ đua dìm bên kia nhỏ giọng hỏi ta không có tới trước đó phát sinh cái gì c á i đồ làm sao cũng tại mỹ hát nợ nụ cười mở miệng nói ra c á i đồ đại khái so ngươi tới sớm trong một giây lát thôi bất quá phải nói xảy ra chuyện gì hơi hơi dừng một chút về sau mỹ hát mới mở miệng nói ra c á i đồ muốn đem nữ nhi gà cho an nza họ đua dìm bây giờ đang ở vì thế mà do dự phát sầu đâu đ ọ phợ làm mỹ ngộ cả người đều sợ ngây người ngo tạo còn có loại chuyện tốt này không sai chuyện tốt tại đọ p h ờ l à m m u ngộ xem ra cái này không nói những cái khác đối với hắn đ ổ quỵt xuất gia tộc mà nói tuyệt đối là đại hảo sự thậm chí đ ố i băng hải tặc chiến chủ y mà nói cũng là một chuyện thật tốt cái đ ổ nữ nhi nếu là cùng chủ ý ra nhi t ử kết thành nhi nữ thân gia cái kêu băng hải tặc chiến chủ y cùng băng hải tặc bách thú lên há không trực tiếp đạt thành thông gia quan hệ đồng thời lấy hiện tại cái đ ổ đối họ ưa tìm thái độ đến xem cái này căn bản không phải c h ặ t lọt k ẽ lỉnh các nàng loại kia nông cạn thông gia quan hệ mà là đúng nghĩa thông gia trong này chỗ tốt còn phải nói gì nữa sao có gì cần do dự sao đọ phơ lạc h u ngộ hơi n h ữ mày hỏi mỹ h ạ t nợ nụ cười mở miệng nói ra ta nhìn họ vữa dìm là sợ s ệ n cải đồ ngay tại lúc này họ vữa dìm cũng thở dài một hơi vung xuống trong tay chân t r à mở miệng nói ra các vị cải đồ tên k i a muốn đem nữ nhi gả cho an d r j a các ngươi không có ý tưởng gì sao b ẽ mạn mười phần tùy ý đốt lên một điếu thuốc lá tiếp lấy chậm dai phun ra một điếu thuốc cả giận ta cảm thấy rất tốt không phải sao lợi nhiều hơn hại sĩ cũng sát có việc gật đầu kỳ thật nàng căn bản không có suy nghĩ nhiều cái gì cũng nghĩ không thông cái gì chỉ là gặp vẽ mạn người thông minh này đều mở miệng nàng mới tranh thủ thời gian đi theo nói hai câu bằng không mà nói l ê n ha không hiện ra nàng sphinx rất đần đương nhiên đối với chuyện này nàng cũng là rất ủng hộ cũng không phải liên quan đến tại các loại cân nhắc cái gì vẹn vẹn cảm thấy dạng này rất có ý tứ họ ưa dìm hung tợn chừng sphinx một chút sau đó vừa nhìn về phía nị màn nói ngươi cảm thấy thế nào nị màn sờ lên mình dưới ba sau đó nói ta cảm thấy cũng không có gì không tốt các ngươi họ ưa dìm có chút đau lòng như góc tựa hồ là đối ba người này thất vọng hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía mị hạt cùng đỏ sờ lạ mị nổ mị hạt căn bản không có lý hắn ý tứ ngược lại là vớt ve yêu đao cộ dọa tạ dì một bộ rất yêu thích bộ dáng về phần đỏ phơ làm m ị nổ họ ưa dìm đã không muốn hỏi bởi vì nhìn hắn cái k i a m ộ t bộ tràn đầy phấn khởi rất cao hứng bộ dáng liền đã biết đáp án của hắn các ngươi không nghĩ ngợi thêm nghĩ nếu là thật đ ạ t thành loại này thông ra về sau cải đồ chẳng phải thành an đờ gia nhạc phụ nghe hắn ý kia còn muốn đem ra mạ tổ lưu tại nơi này đến lúc đó hắn liền có h o à n mỹ lấy cớ có thể thường xuyên đến hạ vạ l ò n a các ngươi đây cũng không để ý sao họ ưa dìm một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng hỏi vẽ mạn bọn người đồng thời lắc đầu cái này có cái gì ngại cải đồ tới nhiều nhất kể cận ngươi lại không kể cận chúng ta cho nên chúng ta rất không quan tr về phần ngươi ngược lại ngươi cũng rất nhàn không bằng liền cùng cái đổ cùng một chỗ hai anh em tốt à cũng coi là chúng ta băng hải tặc chiến chủ y làm công hiến không sai cái này trong lúc nhất thời b ẹ mạn bọn người không chút do dự đem họ hựa dìm bắn đi nhìn xem b ẹ mạn bọn hắn những n à y phản đồ biểu lộ họ hựa dìm cũng cảm giác rất tâm mệt mỏi nếu không ta rời nhà trốn đi à. cái này băng hải tặc chiến chủ y đến cùng thế nào làm sao lại như thế xa lạ đã nói xong đồng bạn tình nghĩa đâu cái này băng lanh thế giới còn có ta họ h a dìm lập thân tri để sao khí d u n lạnh ta họ h a dìm lúc nào tài năng chân chính đứng lên chương ba trăm năm mươi năm c h ặ t l t k e lin tàn nhứ ba chương ba trăm năm mươi lăm c h ặ t l t k e lin tàn n h n ba cải đ ồ mang theo nữ nhi của hắn tại ạ v ạ lòn làm khách làm cho họ đổ dìm đau đến không muốn sống mà lúc này ở bít mông băng hải tặc đại bản danh o tổ tổ len tổ tổ đảo bên trên cái kia to lớn thành b ả o bên trong c h ặ t l t k e lin đang tại ăn bánh gà tổ bất quá nàng tướng ăn rất khó coi làm cho đ ầ y tay miệng đầy đều làm ơ nhưng nhìn nét mặt của nàng sắp thực mười phần thỏa mãn bộ dáng tựa hồ hôm nay tâm tình rất vui sướng ngay tại chất loke lin vui sướng ăn bánh gà tổ lúc cả tạ cụ gì trầm mặc từ ngoài cửa đi đến chất loke lóc nhưng cũng không để ý tới mà là tiếp tục tại ăn bánh gà tổ cả tạ cụ gì cũng không có mở miệng đã quay dậy mình mụ mụ hào hứng yên lặng đứng tại phía dưới chợ cái này bánh gà t ổ mặc dù rất lớn có hai tầng lâu như vậy cao nhưng ở c h ặ t l ọ t kẹo linh cái này bạo thực chứng người bệnh trước mặt nhưng cũng không kiên nhận ăn không nhiều một lát c h ặ t l ọ t k ẹ linh liền đem cái này to lớn bánh gà tổ cho đã ăn xong trang diện một mảnh hỗn độn giống như là heo gặm qua đồng d ạ n g hai long ở một cái một cố vị toan từ miệng bên trong bay ra chất l o t k ẹ l i n lúc này mới tiện tay cầm lấy trên bàn khăn ăn xoa xoa cánh tay cùng bên miệm trên mơ nhìn về phía cả tạ cụ đã điều tra sao. xong c ả tạ cụ dì t gật gật đầu nói tiếp xác thực như vins mục dù sở nôn băng hải tặc chiến chú y đã thông qua đồ quỵ xuất gia tộc cùng hắn tiếp xúc qua là cái kia hệ nổ hệ nổ chất l t k ẹ t l ì n ánh mắt hơi lạnh một chút Trầm mặc một chút về sau chất l t k ẹ t l ì n chép miệng một cái nói ra xem ra cái này họ ựa dìm luôn luôn sống mãi với ta lao nương đều cho hắn đầy đủ tôn trọng cũng còn tốt nhìn ra được hắn cũng đang khắc chế tận lực không kích thích chúng ta cả tạ cụ gì thì mở miệng nói ra chất l t k ẹ t l ì n gật gật đầu sau đó hỏi sau đó thì sao sau đó sau đó vin z mục d i ụ c cho chúng ta lập lờ nước đôi đáp án nói là cùng băng h ả i tạp chiến chủ y còn tại hiện đàm trên thực tế liền là hắn muốn cho chúng ta làm áp lực mà thôi theo điều tra của chúng ta biết h ã nộ cự tuyệt hắn nói lên yêu cầu đồng thời lúc này đã chạy về thế giới mới hẳn là muốn mau trở về nhìn nó vừa dìm nhi tự a c ả tạ cụ gì ngữ khí mười phần bình thản nói ra giúp tên kia ngược lại là đánh thật hay bản tính c h ắ t lót k ẽ l i n h cười cười nói đối với dục biết dùng loại thuyết pháp này nàng cũng không cảm thấy sinh khí bởi vì đây là hợp tình hợp lý cho nên tên kia còn không có n h ả ra có đúng không c h ắ t lót k ẽ l i n h lại mở miệng hỏi c ả tạ cụ gì gật gật đầu sau đó nói ra không sai hắn cắn chết điều kiện kia trừ phi chúng ta tại bắc hải gánh vắt chính phủ thế giới áp lực giút hắn tìm kiếm được một mảnh cố định quốc thổ bằng không hắn không đồng ý yêu cầu của chúng ta cùng thông nhắc tới cũng là một người cái này thông ra đến cuối cùng liền trở thành chặt lọt k ẹ lỉnh gả cái nữ nhi cho rụt rụt trở thành con rể của nàng bất quá loại chuyện này rụt hoàn toàn không thèm để ý đừng nói khi phổ thông con rể chỉ cần không phải ở rể chỉ cần có thể giúp hắn gỡ mạ vương quốc đạt thành tâm nguyện liền là b á i chặt lọt k ẹ lỉnh khi lão mẹ nuôi hắn đều không ngại vẫn là câu nói kia quá mệt mỏi hắn không nghĩ cố gắng nhưng cũng vẫn là yêu cầu kia chỉ cần chặt lọt k ẹ lỉnh không đồng ý giúp hắn cướp đoạt một mảnh cố định q u ố thổ hắn vĩnh s mục rụt cũng sẽ không cùng hải tặc pha trộn cùng một chỗ bởi vì đây mới thực sự là được không bù mất hắn bây giờ nhìn giống như mười phần nghèo túng nhưng cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận dù sao tốt xấu vẫn là chính phủ thế giới g i ớ i cờ một cái gia nhập liên ban đâu dù sao cũng là hắc cám thế giới bên trong cái nào đó nhỏ đại lao đâu nếu là c h ặ t lót k é l i n e không hé miệng hắn lại đảo hướng bít m o g băng hải tặc cái kia mới là thật lúng túng đến lúc đó thế giới chi lớn hắn ngoại trừ đi thế giới mới làm hải tặc con rể không có lựa chọn khác thật tốt làm cái quốc vương không tâm sao hư họ đụa dìm cái người điên kia đều sẽ không đồng ý điều kiện hắn dựa vào cái gì cho là ta sẽ chất lót tiếp lấy hơi trầm mặc một hồi c h ặ t l ọ t k e lin lại tiếp tục nói lại cùng hắn đàm ta có là kiên nhẫn thuận tiện nhìn xem băng hải tặc chiến chủ y bên kia động tác đã họ ùa dìm hắn không nguyện ý quá mức bức bách chúng ta chúng ta cũng đừng lộ ra gấp gáp như vậy thế cục đối với chúng ta không phải rất có lợi ta cần nhiều thời gian hơn để cho chúng ta trở nên càng thêm cường đại là mụ mụ c ạ tạ cù gì mở miệng nói ra t ố t cứ như vậy đi c h ặ t l ọ t k e lin khoát khoát tay nói ra c ạ tạ cù gì gật gật đầu sau đó trầm mặc lui ra ngoài các loại cả tạ cụ gì sau khi đi chắc l ọ t k e l ì n nhìn xem trên bàn cái kia tản mắt mơ luôn cảm giác có chút không nỡ thế là lại đưa tay trên bàn v ố t một cái chống đỡ tại trước mặt lẻ ư ơ i liếm tới liếm lui bất quá nàng cái này hơi có vẻ buồn cười động tác còn chưa rơi xuống đâu cả tạ cụ gì thân ảnh lần nữa từ ngoài cửa đi đến chắc l ọ t k e l ì n sắc mặt cứng đờ mạ lao nương cũng làm u ố n mặt mũi được không không phải để ngươi đi xuống sao n g ư ơ i tại sao lại trở về cả tạ cụ gì biểu lộ cũng là có chút lung túng nhưng hắn biết lúc này phải làm bộ điểm nhiên như không có việc gì mới được nếu không mụ mụ một khi báo nổi hắn chịu không nổi bởi vậy cả tạ cụ dị cố nén trong lòng lung túng k i đổ đi ạ và lòn cả tạ cù di nhẹ giọng nói ra chất lóc kẻ linh sửng sốt một chút lông mày hơi nhíu nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái này giống như cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện mới lạ sau đó thì sao chất l ó t kẻ linh lại hỏi cài đổ là mang theo nữ nhi của khán giả mạ tổ đi ạ và lòn cả tạ cù di sắc mặt hơi chìm trầm giọng nói c h ắ c lọt kẹt lìm cái kia nguyên bản còn rất bình tĩnh biểu lộ một cái liền trở nên kinh dị trầm giọng chất vấn chuyện này là thật thiên chân vạn s á c đã có tỉ mỉ s á t thực chính mắt trông thấy tình báo cả tạ cụ gì không chút do dự gật gật đầu nói cài đ ồ tên kia đến ạ v ạ lòn tới thoải mái họ ùa dìm đều bị hắn làm một bức tự nhiên không có cách nào làm đến bí mật tiết đãi sau đó hắn lại mang ra mạ tổ một đường từ bến cảng đi đến băng hải tặc chiến chú ý trụ sở không biết bị bao nhiêu người nhìn thấy ạ vã lòn lại là một tin tức linh thông siêu cấp hải tặc nhạc viên trừ bỏ trụ sở nội tình báo bên ngoài còn lại tình báo cũng không phải rất giữ bí mật bởi vậy lấy bít mong băng hải tặc cái kia nghiệp giới thứ nhất năng lực tình báo hoàn toàn có thể lần đầu tiên liền nhận được tin tức c á i đồ đi ạ v ạ l ọ n cái này không có gì nhưng cái đồ mang theo mình nữ ở thời điểm này tiến nhập ạ v ạ l ọ n chặt lọt kẹn lìn đương nhiên sẽ không nhìn không ra vấn đề dù sao nàng bít mong băng hải tặc vốn là thông gia giới người có quyền băng hải tặc chiến chủ y bên này họ vừa dìm cái kia hôn đản nhi tử vừa ra đ ợ i bao nhiêu tháng người c á i đồ liền mang theo nữ nhi đích thân đến ạ va lòn trong này h ằ n nghĩa còn dùng nhiều lời sao cái kia hai cái đáng chết hôn đản cuối cùng vẫn là tới mức độ này sao c h trong khoảng thời gian này đến nàng thừa nhận cảm giác nguy cơ cùng áp lực phần lớn đều là đến từ cái đồ cùng họ vừa dìm ở giữa hư hào quan hệ dù sao một đối một lời nói chất loketlin thật đúng là không sợ cái gì nhưng cuối cùng hai tên khốn kiếp này vẫn là tới mức độ này chất loketlin không hiểu do họ vừa dìm đối cái đồ giác quan bởi vậy dưới cái nhìn của nàng loại chuyện này hợp tác cùng có lợi họ vừa dìm về công vệ tư đều không có nên lý do cự tuyệt như vậy một khi cái đổ đưa ra loại này tố cầu e sợ băng hải tặc chiến chủ y lúc này liền sẽ đáp ứng mà từ lúc này lên hai cái này băng hải tặc liền không còn là đơn thuần hữu hảo hợp tác bọn hắn đã hướng phía đồng minh thậm chí càng thêm kiên định đồng minh quan hệ bên trên bước ra kiên cố một bước mặc dù có lường trước qua nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy chặt lọt k ẹ liền trong mắt lóe lên một đạo ngân s ắ c mở miệng nói ra việc đã đến nước này cũng không phải do chúng ta lại lề mà m lề mề nhất định phải mau chóng lớn mạnh chính mình thực lực đi nói cho dù ta đáp ứng hắn yêu cầu để hắn đến thế giới mới cưới cỏm t h t làm vợt r ở thành gỡ mạ vương hầu chất lót k ẹ con pot là c h ặ t lót k ẹ lìn trưởng nữ cũng là dáng dấp nhất giống nữ nhi của nàng có thể nghĩ cái này tư sắc như thế nào cũng không biết d ù n tên kia có nguyện ý hay không làm đoàn chính mình a cũng không muốn cố gắng liền muốn tiếp nhận thống khổ này a cả tạ cụ gì biểu lộ thì hơi biến đổi mở miệng k h u y ê n bảo mụ mụ ngay tại lúc này chúng ta cũng không nên cùng chính phủ thế giới là địch ta tự nhiên biết c h ặ t lót k ẹ lìn không chút do dự nói ra loại thời điểm này nàng làm sao có thể định lấy băng hải tặc chiến chủ y cùng băng hải tặc bách thú áp lực tại bắc hải cùng chính phủ thế giới đối đầu đây không phải có m a bệnh sao nhưng chất l o k e l i n hiện tại vội vã muốn đem gỡ mạ vương quốc ăn vào miệng bên trong đến ta đáp ứng hắn chuyện này lại không nói muốn lúc nào đến xử lý mười năm cũng đáp ứng hai mươi năm cũng là đáp ứng chỉ cần có cơ hội tại thực hiện là có thể việc cấp bách nhất định phải cầm xuống gỡ mạ vương quốc như thế lực lượng của chúng ta tài năng nhanh chóng tăng lên lấy ứng đôi họ vừa dìm cùng cái đ ồ hai tên khốn kiếp kia chất l o k e l i n trầm giọng mở miệng nói ra cả tạ c ụ gì lúc này mới hiểu rõ tới đúng vậy à mặc dù chúng ta đáp ứng ngươi nhưng thời gian có thể đợi định nhà ngày mai giúp ngươi cũng là đáp ứng mười năm sau giúp ngươi cũng là đáp ứng nhưng nếu là g ụ c nhất định phải hạn định một cái thời gian đâu cả tạ cù gì lại hỏi dù sao g ụ c cũng không phải cái kẻ ngu c h ặ t lọt kẹ trong mắt lìn lóe ra tàn nhẫn hào quang n h a răng cười một tiếng nói nói cho hắn đều có thể đáp ứng hắn đem cái đồ cùng họ vừa dìm sự tình cũng nói cho hắn để hắn hiểu được ta rất gốc đã đến bụng đói ăn q u ả n g trình độ hơi hơi dừng một chút về sau c h ặ t lọt kẹ lìn mới nói lần nữa chỉ cần gỡ mạ tới tổ t ố len hết thể liền từ không được hắn dù tên ngu ngốc kia nếu là t h ứ thời lão nương liền nhận hắn cái nhà này người nếu là hắn dám kỳ kỳ vai, vai chờ ta cầm xuống gỡ mạ về sau cái thứ nhất giết chết hắn để còn hoặc khi nữ vương ba cả tạ cù g ì có chút không rõ dạng này kế sách cái kia vins mục dục sẽ mắc lửa sao tựa hồ là nhìn ra cả tạ cù g ì nghi hoặc chặt lọt kẹt lìn nói thẳng ngươi không hiểu một cái k i ể m chế nhiều năm không có chút nào hy vọng người tại bắt ở cuối cùng một vòng rơm dã lúc sẽ có cỡ nào cố trước hắn sẽ đồng ý d ụ t sẽ đồng ý sao sẽ hơn mười năm về sau hắn vẫn là đi vào chặt lọt kẹt lìn trong hố cuối cùng là bệnh thiếu máu một thành cái gì đều không có đến không chỉ có trở thành bít m o n băng hải tặc định â n còn bị chính phủ thế giới cho xóa tên dục chẳng lẽ nhìn không ra Tất chương ba trăm năm mươi sáu ngưỡng mộ đã lâu đại khoa học gia chương ba trăm năm mươi sáu ngưỡng mộ đã lâu đại khoa học gia bắc hải gỡ mạ chiến tranh phòng lúc này giúp đang ngồi ở mình cái tia cô độc vương tọa bên trên cầm trong tay một cái gen gen nhự si cặp mắt của hắn lóe ra tinh quang, biểu lộ có mắt hắn tinh chút ra quang, lóe lộ biểu không để đ nén ư ợ có hương vấn đề y là đương n h i ê ta chẳng mấy chốc sẽ tiến về thế giới mới tổ tổ đạo hy vọng chúng ta có thể có cái vui sướng gặp mặt h ư ơ n g tựa hồ đã nhìn thấy nương tựa theo bít mong băng hải tặc sức uy hiếp mạnh mẽ hãng gỡ mạ vương quốc tại bắc hải cắt cứ một mảnh rộng lớn quốc thổ cương đại chiến tranh phòng tại bắc hải hoành hành không sợ đem đã từng những cái tia giám can đảm ngỗ nghịch gỡ mạ vương quốc ngụy vương nhóm tất cả đều chém ở dưới chân cái này mới là vìn sung nhất tộc tại bắc hải nên có dáng vẻ gỡ mạ vương quốc vốn là nên bắc hải trung chủ ba chính phủ thế giới không chỉ cần có b i ế t mong băng hải t ạ c tại bọn hắn liền không phải cái gì khó có thể đối phó tồn tại có chặt lọt tệ linh giúp hắn đính trụ chính phủ thế giới áp lực tại bắc hải chiến tranh phòng đem không có đối thủ a đúng còn có một cái đổ quỵt xuất gia tộc bất quá này đôi phương cũng không có cái gì mâu thuẫn đọ phợ lạm m g ngô hẳn là sẽ không gây sự chặt lọt k tệ còm h o t t dù có chút đau răng nghĩ đến thân ả n h này còm pot xem như chặt lọt tệ linh trường nữ lại rất được chặt lọt t l i n yêu thích dù đương nhiên biết nữ nhân này là ai bất quái kia cổng kênh dáng người hơi có vẻ xấu xí khuôn mặt nói thật là một cái nam nhân bình thường Mẫu thân. lúc này số ra sớm đã mắc bệnh nặng mang theo nàng sở dĩ thân thể không tốt cũng là bởi vì sản dị ra hỏa này số ra vì để cho sản dị trở thành một cái người bình thường phục vụ chống cự gờ mạ ghen kỹ thuật dược thể dẫn đến sản dị trở thành thất bại phẩm đồng thời bởi vì dược tề này nàng cũng được nghiêm trọng di chứng tại sinh hạ cái cuối cùng hải tử d ộ di về sau liền lâu dài nằm trên giường không thể hành động tự nhiên nhẹ nhàng gõ gõ s ô dạ cửa phòng bên trong chuyển đến một cái thanh âm ônu dù cái kia ánh mắt lạnh như băng cũng hơi mềm mại một chút chậm rãi đẩy cửa ra đi vào s ô dạ có một đầu màu vàng mái tóc nhìn qua mười phần hiền lành ônu là cái tiêu chuẩn mỹ nhân phôi thai rõ rệt đều đã sinh bốn cái hải tử nhưng lại vẫn như cũng là một bộ thiếu nữ gương mặt nếu không phải trên người có mẫu thân khí t ứ c nhìn qua giống như là da mặt người hai mươi tuổi tiểu cô nương đồng dạng số dạ. d i t nhẹ giọng n h ỉ non một câu trên mặt mang theo một vẻ ôn nu ý cười sao ngươi lại tới đây xô dạ trên mặt cũng mang theo nụ cười ôn nu hỏi d t mặc dù là cái kẻ rất vô tình có thể hạ quyết tâm đem chính mình hài tử đều dùng g e n kỹ thuật cải tạo thành vì quái vật có thể nghĩ hắn đến cỡ nào tàn nhẫn nhưng duy chỉ có đối mặt xô dạ lúc trong lòng của hắn tràn đầy ôn nu tại cái này đáng chết điên cùng tà ác thế giới d i t p đáy lòng mềm mại nhất một khối liền là xô dạ chỉ tiếc xô dạ thân thể ngày càng nội bại dù là lấy vợ mạ vương quốc khoa học kỹ thuật lực lượng cũng vô pháp loại trừ thân thể nàng đau xót dù chỉ có thể nhìn mình đâu hiếm nữ người càng ngày càng suy yếu nguyên bản trong chuyện xưa sổ dạ chẳng mấy chốc sẽ qua đời mà từ đó về sau giúp liền trở nên càng thêm vô tình đối sản gì cũng là vô cùng t ă m ghét bởi vì hắn đem sổ dạ chết quy tội tại sản gì trên thân cho rằng là sản gì thất bại hại chết sổ dạ mà hắn thân là gỡ mạ quốc vương cũng có thể nói là quyền thế ngập trời chính vào tráng n i ê n hắn nếu là muốn lại tìm một cái vương hậu đi ra nhưng thật ra là cái rất đơn giản sự tỉnh nhưng dù từ đó về sau liền không còn có đi tìm bất kỳ một cái nào nữ nhân đồng thời hắn còn đem xô dạ tập cung từ đầu trí quấy giữ đó có thể thấy được hắn đối s ổ dạ tình cảm sâu bao nhiêu có thể coi là cái này tình cảm lại sâu tại g ờ mạ vương quốc tương lai trước mặt dù vẫn như cũng là lựa chọn một loại tổn thương s ổ dạ phương thức hắn cần bít mong băng hải tặc lực lượng mà làm đại giá hắn sẽ v ì này trả giá g ờ mạ vương quốc vương hậu vị trí nhìn xem s ổ dạ hai mắt nghe s ổ dạ cái kia ôn nhu hỏi thăm dù chỉ cảm giác bạn thân tâm giống như đ a o cắt đồng dạng khó chịu s ổ dạ bít mong băng hải tặc bên kia đáp ứng yêu cầu của ta dù đi tới bên giường ngồi xuống đưa tay cầm xổ dạ cái kia nhỏ bé yếu đôi bàn tay xổ dạ sừ trong mắt l ó e lên một vòng bị thương nhưng nàng biết người nam nhân trước mắt này hắn chân chính muốn chính là cái gì cũng biết cái này nam nhân vì thế bỏ ra cái gì càng là minh bạch một khi hắn quyết định sự t ì n h vô luận như thế nào cũng không cứu v ắ n nổi có đúng không vậy nhưng thật là một cái chuyện tốt đâu v ì m ộ t nhất tộc tâm nguyện có lẽ có thể trong tay ngươi hoàn thành đâu d dù... ụ n s xô ra ôn nhu cười cười nói nghe lời nói này dùng cảm giác càng thêm thống khổ hắn biểu lộ có chút khống chế không nổi dữ tợn để ép uống họng nói ra ngươi có thể tức giận ngươi có thể thống mạ ta một phen ngươi biết ta sẽ vì này bỏ ra cái giá gì gợm mã vương quốc tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng ngươi nguyên bản thuộc về vương hậu của n g ư ơ i chi vị đúng vậy đây hết thảy hắn chưa từng có dấu giếm qua số ra hắn tự nhận là mình là yêu số ra nhưng hắn cũng biết hoa ngôn cũng tốt chân thực cũng được chỉ cần hắn làm ra lựa chọn liền là tại t h ư ơ n g tổn tới mình thương yêu nhất nữ nhân nhưng vì gợm mã vì vins một nhất tộc đã từng vinh quang hết thảy cũng có thể bị hy sinh dù là hắn vins một dù mình không sai hắn liền là một cái như thế cố chấp nam nhân nguyên nhân chính là như thế hắn mới hy vọng lúc này s ô dạ dù là có thể thống m ạ hắn một phiên cũng tốt nếu như vậy mình cái kia ti tiện tâm có lẽ có thể có được một lát an bình à. không cần giúp, thân thể của ta ta vốn là rõ ràng ngươi cũng rõ ràng chỉ sợ ta đã không có bao nhiêu thời gian cho nên ngươi không cần tự trách s ô dạ nhẹ g i ọ n g ôn nhu nói ra trong giọng nói mang theo một tia suy yếu sẽ không ta nhất định có thể tìm tới cứu ngươi phương pháp giúp nắm thật chặt s ô Dạ tay trầm giọng nói ra chỉ bất quá trong ánh mắt hắn cũng mang theo một tia khó mà phát giáp tuyệt vọng bởi vì xô dạ tình trạng cơ thể như thế nào hắn mới là rõ ràng nhất người kia chính là bởi vì rõ ràng cho nên mới sẽ tuyệt vọng sô dạ nâng lên tay mình trưởng nhu hòa vớt ve tại g ụ ú p trên mặt cười cười nói g ụ ú p trong lòng ngươi rất rõ ràng ta từ cái này gả cho một ngày kia trở đi cần có liền không phải cái gì vương hậu vị trí từ vừa mới bắt đầu ta liền vẹn vẹn thê tử của ngươi chỉ đơn giản như vậy cho nên đối với mất đi vương hậu chi vị chuyện này tới nói ta căn bản cũng không để ý cái gì g ụ ú p thật chặt cắn mình dang răng, răng đem đầu chống đỡ tại sô dạ trên cánh tay thế nói đây chỉ là kế tạm thời sô dạ ta cả đời này duy nhất thê tử chi vị mãi mãi cũng là thuộc về ngươi ta thể khi lấy được ta g ờ mạ vương quốc muốn hết thẻ về sau ta sẽ lập tức cùng cái kia chặt lọt tẻ con pot giải trừ hôn nhân quan hệ cái này vương hậu chi vị g ờ mạ vương hậu vĩnh viễn chỉ có người vinh một sổ giả một người Sổ giả cũng không có mở miệng chỉ là đưa tay sở lấy g ụ c cái kia kim sắc tóc dối r i ú p cũng không có ngầm đầu hắn không dám nhìn tới sổ giả con mắt bởi vì hắn biết dù làm ì n h nói nhiều như vậy nhưng sự thật liền là hắn sắp c ư ớ i chặt lọt tẻ con pot thậm chí vì thế hắn đem phế bỏ sổ g i vương hậu chi vị năng sẽ thật tốt đối đãi dạy dù ý chí di sản gì bọn hắn sao xô g i đột nhiên mở miệm nhẹ giọng hỏi. thông a tâm đâu? Số giả cười m một tiếng、nói. Tiếp theo, nói. h k đợi ra sao ô giả liền nói lần n dù biểu lộ hơi biến đổi phải nói hắn nhìn không ra cái gì không đúng mà địa phương đó là không có khả năng chỉ bất quá hắn cho là mình là đặc t h ủ mình là độc nhất vô nhị hắn có may mắn tâm lý trên đời này có rất nhiều người tại kinh lịch rất nhiều chuyện thời điểm đều từng biết rõ đó là được dược nhưng lại bị phía trên một tầng vỏ bọc đường hấp dẫn qua vì đó thiêu thân lao đầu vào lửa thì như xỉ kỳ cùng dô dơ cố chấp rút vì thế đã đánh cược hết thảy hắn tựa như một cái thua mắt đỏ dân cờ bạc đồng dạng không còn tin tưởng mình cuối cùng này một thanh vẫn như cũ thất bại yên tâm đi không có vấn đề ta thế nhưng là vinh mục rút trên thế giới này thiền tài nhất người một trong làm sao lại bại bởi chỉ là hải tặc rút khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói hơi lại cùng xô dạ hàn huyên vài câu nhìn xô dạ tựa hồ có chút mệt mỏi rút tranh thủ thời gian hống nàng ngủ xuống dưới tiếp theo rón rén rời đi phòng đi tại ưu ám cung đình trong hành lang r d t sát mặt âm tình bất định bitmom băng hải tặc cho ra lý do rất đầy đủ khắt gò dọ thọ vựa dịm nhi tử rất có thể sẽ cùng bách thú cái đổ nữ nhi thông ra đến, đến giờ thế giới mới cường đại nhất bốn cái băng hải tặc bên trong hai cái sẽ trở thành vững chắc đồng minh quan hệ có lẽ niệu g ạ t quái vật kia sẽ không để ý những này nhưng chặt lo tẹn lin rất lo lắng mình chỗ cảnh cái này hợp tình hợp lý r d t cũng cho rằng cái này mời điểm bình thường đổi lại mình cũng sẽ lo lắng lý do này lộ ra là như vậy đầy đủ nhưng hết lần này tới lần khác dù trong lòng vẫn còn có chút sầu lo đi tới, đi tới. rút liền đi tới trong đ ì n h viện một vòng gió lạnh thổi qua lệnh rút suy nghĩ một cái lại thu hồi lại hắn đi tới dưới bóng cây trên ghế mây nhẹ nhàng ngồi lên tiếp theo chầm mặc một hồi m à sau một hồi lâu hắn c h ầ m rãi từ trong ngực móc ra một mảnh giấy phía trên chính là lúc trước cùng ế nổ gặp mặt lúc ế nổ lưu cho hắn phương thức liên lạc khắt gọ dội thọ ưa dìm rút nhẹ dọn nghỉ non một câu tiếp theo nét mặt của hắn có chút phức tạp có chút xoắn suýt tựa hồ rất khó hạ quyết định cái gì quyết tâm đụng dạng không không có gì chất l o t p e lìn sẽ không gà ta ta thế nhưng là gờ mã tri vương dù đột nhiên tự đủ. tựa hồ là muốn thuyết phục mình một dạng đương nhiên ta đây cũng là xuất phát từ tôn trọng cùng lễ nghi nên thông báo chiến truy hải tặc một tiếng mà thôi nói cho bọn hắn ta gỡ mạ vương quốc đã cùng bít mong băng hải tặc đ ạ t thành c h u n g nhận thức muốn bọn hắn không dùng tại vì thế mà phí tâm hợp tình hợp lý đúng vậy à hợp tình hợp lý ta cũng không phải đang lo lắng cái gì cũng không phải đang sầu lo cái gì chỉ là làm một cái vương tộc vốn có giáo dưỡng mà thôi dù là đối phương là hải tặc ngồi ở chỗ này một mình thổi gió mát nhị non thật lâu rụt rốt cục hạ quyết tâm hắn một thanh xuất ra mình gen gen nhịu si dựa theo trang giấy bên trên phương thức liên lạc bắt đầu cấu kết lên cái này gen gen mười xì xong tín hiệu không đầy một lát gen gen mười xì bên kia liền bị nhận sau đó r i ụ c nghe thấy được một cái hơi có vẻ l ờ i biếng tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ nam nhân mở miệng hỏi vị nào thanh em này rất t ư tính vẹn vẹn hai chữ liền để r ú t suy nghĩ một cái về tới mấy năm trước quan sát lọ ghẹ t ậ p tử hình trực tiếp lúc cái kia k i ế t nạo ta ác điên cùng thân ảnh một cái liền bổ sung đến trong óc của hắn cái này khiến hắn không khỏi dùng mình một cái hít sâu một hơi nhanh chóng mở miệng nói ra khắt gò dốt h ỏ vỡ dìm các hạ sao ta là v i n s m o k nhất tộc g ú t lần này, dù cũng không có tự xưng một vương cũng không có giới thiệu gờ mạ vương quốc cái gì thái độ của hắn rất hèn mọn mà z e n z e n miệt s i bên kia tựa hồ rất kinh ngạc đồng dạng trầm mặc một đoạn thời gian tiếp theo một cái kiệt ngạo tiếng cười từ dục trong tay z e n z e n miệt s i bên trong truyền lai n gia ngưỡng đồng dạng không có để cập dục vương tộc thân phận, tựa hồ cái kia trong mắt hắn, còn không có một nhà thân gia. mộ dìm mắt một tộc đã đại để lâu, cái kia khoa khoa học hồ học ph vừa tựa có cập dục có họ ưa dìm nhận được g ụ n g gen gen nhự xì、si, cảm thấy rất ngạc nhiên bởi vì hắn không biết ra hỏa này vì cái gì đột nhiên liên hệ mình sẽ không phải là hồi tâm c h u y ể n ý muốn ôm láo từ lùi a nghe qua họ ưa dìm các hạ đại d a n h của ngài cùng là bác hải người một mực bỏ bê ân cần thăm hỏi thật sự là của ta tội trạng d g tại gen gen nhự xì、si, cái kia vừa mở miệng nói họ ưa dìm một bên nghe hắn ở bên kia biểu thị đối với mình kính ý giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt cái gì một bên t ử trên ghế xả lòn ngồi dậy mười phần tùi ý dỗi lưng một cái tiếp lấy đem gen nhự xì hướng trên bản vừa để xuống cầm lấy ấm trả dù bên kia tựa hồ cũng nghe thấy này cũng trà đ ộ n tĩnh trong lòng có chút l u n g túng nhưng miệng bên trong còn nói vì không ngừng uống một n g ụ m trà thấm dọn g một cái họ ủa gì mới mở miệng đánh gay rụt xu định nói kiệt ha ha ha ha, ban đầu ở bắc hải thời điểm ta cũng rất kính ngưỡng ngươi vị này đại khoa học ra đâu không đợi r ụ t mở miệng đáp lại cái gì họ ủa gì liền trực tiếp hỏi như vậy ngươi lần này liên lạc ta là muốn làm gì nên sẽ không phải là muốn nói ngươi đối ta tràn đầy kính ý cùng tôn trọng a rút ta cái này cá nhân nói chuyện không thích vòng vo tam quốc đã cho ngươi phương thức liên lạc liền đại biểu cho ta tại đang chờ ngươi quyết định như vậy ngươi nói một chút quyết định đi nguyện ý giúp ta sao Giúp bên kia tựa hồ cũng không nghĩ tới họ ủa dìm sẽ trực tiếp như vậy đồng dạng trong lòng của hắn hơi có vẻ lúng túng hơi trầm m ặ t một hồi mới mở miệng nói ra rất xin lỗi họ ủa dìm các h ạ ta lần này là muốn thông báo ngài một tiếng ta gỡ mạ vương quốc sắp cùng bít m o g băng hải tặc thông ra những cái kia điều kiện chặt lọt k ệ l ỉ n h nữ sĩ đã đáp ứng ta họ ủa dìm lông mày hơi chốc chớp, chớp ngược lại là không nghĩ tới nhanh như vậy chặt lọt tệ lình bên kia liền có động tác nguyên bản hắn còn tưởng rằng chuyện này làm sao cũng phải kéo dài bên trên hơn m ư ờ tháng thậm chẳng chẳng nhất định đâu. có đúng không vậy thật đúng là tiếc nối đâu bất quá ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc tổ tổ lên là thế nào cường đại lên a họ ùa dìm cười cười đ ố i g e n g e n n g ư ờ i sĩ bên kia nói ra ách chuyện này ta xác thực cũng cân nhắc qua rất nhiều lần bất quá lần này tình huống có chút đặc thù ta gỡ mạ vương quốc vốn cũng không phải là đặc biệt yếu thế với lại c h ặ t lọt k ẹ n lỉn nữ sĩ cùng bít mong băng hải tặc tựa hồ cũng chịu đ ư ợ c lấy rất nhiều áp lực dù có chút không cam lòng giải thích hắn cũng không biết hắn đến cùng làm muốn từ họ ùa dìm nơi này đạt được đáp án vẫn là muốn nhờ vào đó tới thuyết phục mình hắn hiện tại lòng rất loạn a áp lực cái gì áp lực họ ưa dìm u ố n một bụng trà mười phần bình tĩnh hỏi nghe nói băng hải tặc bách thú cùng ngài băng hải tặc chiến chủ y sắp thông ra còn chưa chúc mừng họ ưa dìm các hạ ngài đâu rút lại mở miệng nói như thế họ ưa dìm biểu lộ một cái liền cứng đờ. ngoa tạo đây là ai truyền lời đồn c á i đồ sao lao tử rõ rệt còn không có nhà ra đâu làm sao đ ề u truyền đến bắc hải đi cũng không g ạ t ngài nói nếu như thế giới mới bên trong cường đại nhất bốn cái băng hải tặc bên trong hai cái đạt thành đồng minh quan hệ nếu là đổi lại là ta lời nói chỉ sợ cũng phải áp lực rất lớn đâu bởi vậy chặn l u ậ tẹn lỉn nữ sĩ sẽ đáp ứng ta yêu cầu trong này cũng đã trong hỏa dìm các hạ ngày à y đâu. r khoảng thời gian này họ hùa dìm cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện băng hải tặc chiến chú ý cùng băng hải tặc bách thu ở giữa thông gia có lợi mà vô hại về công vệ tư chính mình cũng không nên cự tuyệt chỉ bất quá hắn vẫn là hơi có chút không cam tâm mà thôi Chỉ là không nghĩ tới phía bên mình còn không có cái lời chắc chắn đâu chắc loke l ì ề n liền thật ngồi không yên thì ra là thế họ hứa gì mới gen gen mì xì cười khẽ một tiếng lại uống một mụn trà vẫn như cũng là rất bình tĩnh bộ dáng hắn lời này sau khi nói xong liền không lên tiếng nữa dù ở bên kia đợi trái đ ợ i phải đã cảm thấy rất kỳ quái ngươi không nên biểu thị chút gì cái nhìn sao ta cử chỉ này đại khái đều giống như tại thông đồng với đại ca ngay tại dù có chút vội vàng sao động không giữ được bình tĩnh thời điểm họ hứa gì mới mở miệng lần nữa cho nên nói cái tia chết lao thái bà lấy áp lực quá rất là lý do đáp ứng điều kiện của ngươi biểu hiện ra một c ố bức thiết hy vọng có thể thu hoạch được n g ư ơ i gờ mạ lực lượng cảm xúc họ đùa dìm mở miệng hỏi là như thế này không sai Dũ ú p tranh thủ thời gian gật gật đầu đáp thiệt ha ha ha ha ha ha có ý tứ Dũ, ú p ngươi cũng hẳn là người thông minh ngươi là thật nhìn không minh bạch vẫn là giả bộ như nhìn không minh bạch lại hoặc là nói ngươi đã quyết định coi như lừa gạt mình cũng muốn một con đường đi đến đen họ đùa dìm cười lớn mở miệng hỏi Dũ ú p sáp mặt biến đổi trầm mặc một phiên về sau trầm giọng mở miệng nói ra họ đùa d m các h ạ ta không quá hiểu ngươi ý tứ không n g ư ơ i rất rõ ràng nếu không ngươi sẽ không cho ta đánh cái này gen gen hiệu si bất quá không quan hệ ta có thể lại cho ngươi giảng minh bạch một chút giúp động động n g ư ơ i cái kia đỉnh cấp nhà khoa học đại não hảo hảo đi n g ắ m lại bởi vì chịu không được ta cùng cái đồ áp lực cho nên vì tìm kiếm ngươi gợ mạ lực lượng chất l ọ t kẽ lỉnh cái kia chết lao thái bà đáp ứng vì ngươi gánh vắt chính phủ thế giới áp lực cướp đoạt một mảnh bắc hải địa bàn giao cho ngươi gợ mạ Kết ha ha ha ha ha, thật sự là trăm ngàn chỗ hở l o g i ngươi đây cũng có thể tin tưởng họ ụa tim cười lớn mở miệng nói ra dù sắc mặt âm tình bất định hô hấp cũng biến thành nặng nề rất nhiều là cái gì để ngươi cho rằng chỉ cần có n g ư ơ i gỡ mạ vương quốc gia nhập chặt l ọ t kẽ liền liền có thể đ á n h trụ ta cùng c á i đồ còn có chính phủ thế giới tam trọng áp lực loại này nớ ngẩn lý luận ta một phút đồng hồ có thể cho ngươi biên mười cái đi ra họ hứa dìm ngữ k h i c h à o phúng mở miệng nói ra ta cũng có cân nhắc đến những chuyện này chặt l ọ t kẽ liền nữ s i rất có thành ý nói cho ta biết cần ta gỡ mạ vương quốc các loại ba thời gian hai năm ta cho rằng thời gian này ta chờ được dù đột nhiên lại mở miệng nói ra họ h a dìm thì mười phần bình tĩnh uống một mục trà tiếp lấy đôi gen gen mười、si、bên kia nói ra không các ngươi không nổi và thời gian hai năm kiệt ha ha ha ha đồng dạng yêu cầu ta cũng có thể đáp ứng ngươi giúp mang theo ngươi gỡ mạ vương quốc đến hạ vạ lòn gặp ta ta họ ựa dìm đáp ứng ngươi hai ba năm về sau cho ngươi tại bắc hải tìm nhà kiệt ha ha ha ha ha đương nhiên hy vọng ngươi hai ba năm về sau còn có thể sống trên thế giới này giúp trên mặt một cái liền cứng đ ờ trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói những gì tầm mắt quá nhỏ người luôn cho là mình chỗ nhìn thấy liền là toàn bộ thế giới thật sự là nực cười giúp ta họ ựa dìm đến bây giờ cũng không dám nói ba trong vòng hai năm liền có thể san bằng còn lại đối thủ cạnh tranh chế ba thế giới mới ngươi cho rằng chính ặ t lọt kẽ sẽ làm được. thời ta, thật tà lỉnh làm là là kẹ Không gian năm. nàng dùng chúng dùng người vương ngớ ngẩn, đừng quá xem nhẹ phải phó phó hài h sẽ sự mà mạ xem được. để đối để đối quốc, ca. c gờ quá phủ thế giới bỏ ra thời gian mười năm cũng bắt không được lão tử nàng c h ặ t lọt k ê l ỉ n hai ba năm bên trong đạt được g ờ mạ lực lượng liền có thể đánh bại lão tử ha ha ha Rút, tủ、so、chặt lọt kẽ、so、chính phủ thế người còn muốn hơn. Vẫn lỉnh chính còn muốn hơn. gạ giới lợi hại lợi hại so so vệ phủ là kẹ nhưng hắn nhưng cũng biết họ hứa dìm nói đều là lời nói thật chỉ bất quá hắn không nguyện ý tiếp nhận loại này hiện thực mà thôi gỡ mạ vương quốc rất mạnh chúng ta chiến tranh phòng giúp nuốt một ngụm nước bọt có chút chật vật nói ra ha ha chỉ cần ta cần tính cả đi bắc hải lộ trình nhiều nhất ba tháng ta liền có thể để ngươi cái gọi là cường đại gỡ mạ trở thành bụi bằng lịch sử n g ư ơ i tin không họ hứa dìm ngữ khí mười phần khinh thường nói giúp cảm giác mình nhận đến to lớn vũ nhục nhưng hắn lại nhà không ra một cái không tin đến cái này trong lúc nhất thời đầu hắn dây trong tựa hồ đứt đoạn đồng dạng hai mắt một cái đỏ bừng lên đối với chúng ta có thể loại à m t người này tôi nói một hy vọng đại biểu cho cái gì đại biểu cho hết thảy ta đã bỏ ra mình hết thảy ngay cả yêu nhất nữ nhân đều dù là đó là cái được dược ta cũng nên đi thử xem bởi vì ta không được chọn rụt điên cuồng quát tầm lên họ h a dìm tại gen gen xi bên kia biểu lộ vẫn như cũng là mười phần bình tĩnh bộ dáng khỏe môi niết lên một vòng hơi có v ẻ n ụ cười trào phúng đưa tay dùng ngón nút móc móc lỗ thai cũng không hề để ý giục cái k i a vô lễ gào thét các loại giục da hỏa này phát tiết xong về sau họ h a dìm mới thổi một cái ngón nút bên trên ô huế tiếp lấy bưng lên chén t r à trên bàn lại đ ắ p ý uống một ngụm giống xong họ h a dìm ngữ khí mang theo khinh bạc ý cười hỏi dù bên kia sâu hít hai hơi có chút nghĩ mà sợ nói rất xin lỗi họ h a dìm các h ạ là ta thất lễ không họ đ a dìm không thèm để ý chút nào nói ra nửa câu sau hắn ngược lại là không nói ra miệng bởi vì hắn sợ sẽ thật đem giục cho đà kích cái kia chính là chỉ có kẻ yếu mới có thể chó sủa họ đ a dìm đã từng thân là kẻ yếu cũng chó sủa qua rất nhiều lần cũng không có gì chứng d ụ n g hải quân nên thu thập hắn vẫn là thu thập hắn hiện tại hắn trở thành cơn giả đã không cần còn như vậy phát tiết mình t ì n h tự mời họ đùa dìm các hạ dạy ta rút lại đột nhiên mở miệng nói ra không không cần t á dạy ngươi đã làm ra lựa chọn không phải sao nếu không ngươi sẽ không cho ta đánh tới cái này gen nhựa bởi vì ngươi biết ta cần ngươi cho nên sẽ không trơ mắt nhìn ngươi gỡ mạ hủy diệt tại cái k i a chết lao thái bà trong tay không thể không nói tiểu tử ngươi mặc dù xuẩn nhưng còn không có ngu quá mức họ ùa dìm cười ha h a nói tựa hồ không để ý chút nào g ụ c ra hỏa này trong lòng những cái k i a con con q u o n con con ý nghĩ dù bên kia mồ hôi lạnh chảy r ò n g quả nhiên vẫn là bị họ ùa dìm xem t ấ u sao không đợi hắn mở miệng họ ùa dìm liền nói lần nữa khẩu vị của ta không có cái k i a chết lao thái bà lớn như vậy bởi vì ta không có bạo thực chứng cho nên dù, ta không cần ngươi gỡ mạ hết thảy chỉ cần ngươi vì ta làm một chuyện có quan hệ với hệ z có an năng lực giả tiến hóa vấn đề đến cùng có thể hay không giải quyết nghe họ ùa d ì m cái này hời hợt hỏi thăm giúp lại cảm nhận được một cô áp lực cực lớn đối cứng lấy phần này áp lực giúp trầm giọng mở miệng nói ra có thể rất tốt vậy lao tử liền giúp ngươi lần này đi thôi đi cùng ngươi cái tia thân yêu nhạc mẫu đại nhân thông ra đi ta sẽ trở thành ngươi sau cùng át chủ bài nhưng mặc kệ ngươi có cần hay không được lần này ngươi đều phải giúp ta đem chuyện này làm tốt nếu không đừng nói ngươi chỉ là trở thành con rể của nàng ngươi coi như gả cho chặt lo lao tử làm theo có thể đem ngươi từ tổ tổ đ ả o bên trong cầm đi ra rút gân luận ra hiểu chưa họ ùa dìm nữ khí mười phần tà ác nói ra rút khi nghe thấy họ ùa dìm lần này trả lời về sau trong lòng của hắn bỗng nhiên buông lỏng ra khẩu khí mở miệng nói ra là họ ùa dìm các hạng ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng ta chờ ngươi đến thế giới mới họ ùa dìm c ư ờ i lạnh một tiếng nói sau đó trực tiếp dập máy cái này ren ren nhự si chiến tranh phòng trong đ ì n h viện rút chỉ cảm thấy trên thân mồ hôi lạnh chạy dòng họ ùa dìm tà ác cùng tiền đạo hắn rốt cục tự mình cảm thụ một lần không sai hắn liền làm u ố n từ họ vừa dìm trong tay cầu cái hộ thân phù mà thôi nếu như chặt lọt kẹn l ì n đúng tiến độ không làm cái gì qua sông đoạn cầu cho xiếc như vậy thông gia liền bình thường tiến hành tiếp nếu thật là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chặt lọt kẹn l ì n trở mặt không quen biết lời nói vậy hắn liền cần họ vừa dìm che chở bảo tồn gờ m à nguyên khí đây chính là hắn hộ thân phù mà chính như họ vừa dìm vừa rồi nói như thế mặc kệ chuyện này đến cùng tiến hành thuận lợi không thuận lợi hắn là cho chặt lọt kẹn l ì n khi con rể cũng tốt vẫn là ngược lại thỉnh cầu họ v ừ dìm che chở cũng được chỉ cần hắn tới thế giới mới nhất định phải đem họ v ừ dìm bàn nếu không lên trời xuống đất đều không có hắn vins mục dục đường sống đây chính là họ ủa dìm thân là đại hải t ạ c uy thế cùng bá đạo chương 358. dính người lao yêu tinh cải đồ chương 358, dính người lao yêu tinh cải đồ bưng lên một ly trà họ ủa dìm có chút buồn cười nhìn một chút cái kia đã bị mình cúp gen gen nhựa si sau đó nhấp một ngụm trà nói có ý tứ thật có ý tứ bất quá cũng tốt đây chính là ta cần kết quả họ ủa dìm đối gờ mạ vương quốc hưng thu không phải rất lớn bằng không hắn đều sớm đối vins mục dục xuất thủ lần này sở dĩ cần dục ra hỏa này liền là hy vọng có thể để hắn đến đem cái kia liên quan tới hệ zor năng n lực giả tiến hóa vấn đề giải quyết hết cái khác cũng không có gì tố cầu bởi vậy cùng c h ặ t l o k ẽ l l n h so sánh hắn họ hựa dìm tính uy hiếp đối dục tới nói cũng không phải là đặc biệt cao đây cũng là hắn tại sao muốn bước lên thông đồng với địch phong hiểm cũng muốn cầu họ hựa dìm trong tay một chương bảo hộ phù nguyên nhân coi như hiện tại chiến tranh phòng từ bắc hải chạy tới thế giới mới cũng ít nói đến có thời gian nửa năm họ hựa dìm cũng không sốt ruột mưu đồ cái gì hắn là cái người rất có kiên nhẫn hiện tại cần phải giải quyết vấn đề là cái độ g a hỏa này làm ra thông ra vấn đề trước đó họ ưa dìm không có mơ tưởng cái gì hiện tại ngược lại là biết liền tại bắc hải g ở mạ đều biết hắn thế giới mới bên trong hai đại băng hải tặc muốn thông ra cái kêu phía ngoài trên đại dương ba o la hẳn là cũng không ít người biết đau đầu a cải đ ồ ra hỏa này làm việc trước không cân nhắc hậu quả sao còn nói là hắn thật đã không kịp chờ đợi muốn mở ra một trận chiến tranh rồi họ ưa dìm có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra cải đ ồ không phải người ngu hắn nhìn qua rất mãng phu bộ dáng nhưng trên thực tế hắn thô bên trong có mảnh nếu ai thật coi hắn là mãng phu mà đối lãi vậy khẳng định không may chính là mình hắn có thể nghĩ không ra mang theo dạ m ã tổ đến hạ bị người ta phát hiện sẽ chuyện gì phát sinh sẽ chuyển ra lời đồn đại gì chuyện nhảm không có khả năng trong lòng của hắn trăm phần trăm rõ ràng nhưng này đúng là hắn vui với nhìn thấy đồng thời không hề nghi ngờ hắn đoán chắc gọi ựa dìm sẽ không thật cự tuyệt môn nhóm việc hôn nhân bởi vì không có lý do cự tuyệt hắn tràn đầy đều là thành ý thậm chí nguyện ý đem dạ mạ tổ lưu tại ạ v ạ lọn bên trong cái này họ ựa dìm đều tìm không ra đấm tới một bộ này tổ hợp quyền quang minh chính đại cũng không có sử dụng âm mưu gì đến mức bách gọi ựa dìm cái gì nhưng cái này cũng mang đến một cái vấn đề nghiêm túc cái t i ệ chính là họ ựa dịm cố gắng tại duy tr sẽ bị rất m a u đánh phá c h ắ t l t k e l i n quả nhiên cũng đi theo lấy nóng này điều này đại biểu lấy cái kia nguyên bản liền nhất định sẽ đến tứ hoàn g cách c ụ c chi chiến tiến trình bị cãi đổ nhanh chóng tăng nhanh họ ưa dìm đã sớm biết dù là cái đồ đối nàng là thật tình thâm ý cắt nhưng ở một ít vấn đề bên trên bọn hắn những n à y chân chính h ạ i tặc là sẽ không xử trí theo cảm tính có lẽ hắn sẽ không chủ động hại họ ưa dìm cái gì nhưng nghĩ biện pháp tại cùng họ ưa dìm cạnh tranh bên trong bảo trì hợp tác đồng thời dẫn trước ưu thế cái này mới là cái đồ muốn có được đồ vật hiện tại băng hải tặc chiến chủ y vì chiến tranh k i a làm chuẩn bị cũng không phải là đặc biệt đầy đủ nhưng lại hết lần này tới lần khác cũng có chính diện một trận chiến thực lực mà băng hải tặc bách thú cải đồ đã đem hắn tại nước quạ nổ bên trong địch nhân lớn nhất cổ rủ kỳ ổ đèn làm cho chết nhân tạo hệ z o a n trái ác quỷ cũng coi là hơi mệnh chút tích có thể nói cải đồ dọn sạch nội bộ mâu thuẫn hắn mới thật sự là cần cuộc chiến tranh này người nếu như có thể tại không tổn hại họ ưa dìm lợi ích tình huống giới hơi xáo trộn họ ưa dìm bố trí cùng tiết đấu bảo trì hợp tác cạnh tranh bên trong ưu thế địa vị đây đối với cải đồ chăm l cho có hắn nên mới thế ể như h t cục nhiều nhất liền là hai loại trang diện loại thứ nhất chặt lọt k ẽ lìn cùng dâu trắng bên trong có người nga xuống loại thứ hai bốn người người này cũng không thể làm gì được người kia đem thế giới mới mạnh nhất bốn cái băng hải tặc thanh thế triệt để ngồi vững mọi người ngồi xuống chia cắt toàn bộ thế giới mới không còn là thấp dâu trắng một đầu mà là chân chính bốn người bình khởi bình t o ọ n hai loại kết cục bất kể như thế nào đều là phù hợp cái đ ồ lợi ích đương nhiên nếu không phải là bởi vì họ hựa dìm chuẩn bị không có đặc biệt đầy đủ hắn nói không chừng cũng sẽ học cái đồ chủ động thúc đẩy chiến tranh tốc độ đâu cái này không trách được cái đồ dù sao thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách đâu đều bằng bản sự thôi nếu là loại truyện này đều muốn hú ván một phen lời nói họ h ự dìm cũng qua không có độ lượng cho nên hắn chưa từng có vạch trần cải đồ bà quát bẹ mạn bọn người tựa hồ vô cùng rõ ràng trong này ý nghĩa nhưng bọn hắn cũng làm theo không nói gì thậm chí việc đã đến nước này bọn hắn còn phi thường vui lòng ủng hộ loại này thông ra bởi vì chính như cải đồ châu nghĩ như vậy chỉ cần hai người bọn họ liên thủ liền không tồn tại thua khả năng chỉ có kiếm lớn cùng lợi í t mà thôi kiếm lớn lợi í t ngược lại băng hải tặc chiến chủ y đều không lỗ vậy thì có cái gì tốt t oán trách cải đồ ai khó làm cũng không phải là cái kia chết lao thái bà mà là dâu trắng g a hỏa kia à chớ nhìn hắn vô thanh vô tức tựa như cái gì đều không để ý nhưng các loại thế giới mới thật loại lên. gia hỏa này liền xem như lựa chọn cùng chặt lọt k è lìn ngắn ngủi liên thủ đều là có khả năng đó à họ vừa dìm có chút nhức đầu thầm nghĩ phải nói dâu trắng có phải hay không người ngu khẳng định không phải bằng không hắn sẽ không theo sĩ kỳ lao đại còn có dô dơ đấu nhiều năm như vậy đều không ngược lại phải nói dâu trắng có thể hay không thật cùng chặt lọt k è lìn toàn diện liên thủ vậy cũng là không thể nào bởi vì dâu trắng căn bản không cần những này nhưng n g ư ờ i nói hắn có thể hay không trơ mắt nhìn họ vừa dìm cùng cái đồ đem chặt lọt t è lìn ở chỗ này làm nằm xuống thậm chí tạo chết cái này còn phải hỏi sao đương nhiên không thể nào bởi vì bốn người ở thời điểm dâu trắng coi như không cùng chặt lọt kẹ lìn liên thủ đó cũng là có thể chấn nhếp cái đồ cùng hắn họ vừa dìm nếu là bỏ mặc cỏ vừa dìm cùng cái đồ giết chết chặt lọt kẹ lìn nhưng chờ lấy xem đi không cần năm năm hắn liệu gạt mộ phần cỏ đều phải có ba mét cao loại này đơn giản thế cục phán đoán hắn liệu gạt sẽ nhìn không ra cho nên một khi chặt lọt kẹ lìn đối họ vừa dìm đậu thủ hoặc là họ vừa dìm cùng cái đồ đối chặt lọt kẹ lìn đậu thủ như vậy thế cục tất nhiên sẽ trong nháy mắt chuyển hóa làm bốn cái đại băng hải tặc hôn loạn chiến tranh có lẽ dâu trắng sẽ không theo chặt lọt t è lìn hợp tác nhưng h ắ n tuyệt đối sẽ quấy cho nên trên lý luận đến xem c á i đồ thúc đẩy lần này chiến tranh họ ùa dìm cùng hắn không tồn tại thua khả năng nhưng giống như cũng không có kiếm lớn khả năng mà nhất mẹ nó lung túng đúng vậy kết quả là loại này lợi í t cục diện rất có thể là bốn người cùng một chỗ chia sẻ đơn giản điểm tới nói liền l à trong cuộc chiến tranh này sẽ không xuất hiện chân chính bên thua chỉ có riêng phần mình thắng được nhiều thắng ít cục diện cái này làm cho họ ùa dìm rất khó chịu đánh một trận chiến tranh kết quả là không có bên thua như vậy bước lên chiến tranh người liền l à mất mặt nhiều nhất người a nhưng lại tưởng tượng có lẽ chân chính bên thua nhưng thật ra là dâu trắng bởi vì hắn từ địa vị siêu nhiên biến thành bốn người bình khởi bình t o ạ a bất quá từ trong lúc này cũng có thể nhìn ra một cái bản chất ta cái k i a chính là thế giới mới lúc này nghiễm nhiên đã chỉ có bốn cái kỳ thủ còn lại đều là quân cờ thôi trận chiến tranh này liền là bốn cái kỳ thủ chính danh trò chơi a họ v ộ a dìm nhẹ giọng nhịn ó nói khoan hay nói cái này chân tướng dù sao cũng hơi tàn khốc thế giới mới nhiều như vậy hải tặc nhiều như vậy người có gia tâm cuốn vào chiến trường chiến tranh về sau đều chẳng qua là quân cờ mà thôi đây chính là bọn họ bốn cái đại lao trò chơi thôi như vậy duy nhất tình thế hỗn loạn nhưng g a y tại ả hải i giới nói. kia chiến giới quân quân suy nhung thân cùng chính trên lên nghĩ trận hoàng định nghĩa chiến tranh là thế nào đánh, có hay không chính cùng không ràng, nên không cách nào n cầm chút Sạch chỗ có cho cách phủ thế họ thế hay phủ thế họ một tứ tay, rõ A, vừa dìm dìm xem sờ là tham khảo. h ư n lần này lời nói xác thực không thể loại trừ hải quân sẽ lẫn vào khả năng nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái này khả năng tính lại không phải rất lớn trong lúc nhất thời cái này hỗn loạn tương lai làm cho họ đua d ì m có chút đau đầu càng là đau đầu hắn thì càng tức giận cái đồ hôn đàn này nếu không phải hắn vội vã gây sự băng hải tặc chiến chú ý lại ổn định phát triển một đoạn thời gian thực lực lại sẽ tăng cường rất nhiều trên thế giới này nói cái gì lý luận phỏng đoán đều là hư chỉ có thực lực mới là thật sự rõ ràng thực lực càng mạnh phần thắng càng lớn a họ ùa d ì m hiền đ ệ ba ngay tại họ ùa d ì m tự hỏi những n à y nhức đầu vấn đề là một cái làm hắn toàn thân lạnh run thanh â m từ ngoài cửa trong đình viện truyền bảo không sai có thể như thế tự nhiên gọi hắn một tiếng hiền đệ cũng chỉ có c á i đổ cái này không biết xấu hổ ra hỏa trong lòng mặc dù hận không thể đi lên quất cái đổ hai cái thai to phá tử để hắn cút nhanh lên về nước bà nổ đừng có lại cho lão tử tiêm đổ nhưng họ ưa dìm vẫn là rất có thể bảo trì bình thản cái đồ mặc dù có mình nghĩ pháp cùng nữ tính nhưng hắn chỉ ít không có hố mình mặc dù không có nói rõ nhưng cũng thành ý tràn đầy đem hết t h ể tính toán đều bậy tại bên ngoài cái này nếu là họ ưa dìm mình nhìn không ra cũng chỉ có thể nói mình quá ngu làm theo trách không được cái đồ đưa tay trà sát mình cái kia hơi có vẻ cứng ngắc gương mặt họ ưa dìm đứng dậy một bộ n h i ệ t tình ý cười treo trên mặt mở miệng chào hỏi c á i đồ lao đại m a u và o ngồi c á i đồ cái kia to con thân ảnh tìm âm thanh liền đi tiến vào trong phòng này cầm trong tay hắn một bầu rượu vừa nhìn thấy họ ưa dìm liền cười lớn mở miệm Quả n họ i nói ngươi ê n mạn không hắn ngày bình thường rất nhàn, bẹ kỳ thật gặp g có ta, rất i ta k hùa ô n cần lo lắng nhiều như g lo vậy, t y thời có thể tới tìm ngươi uống rượu. Cũng tốt liên lạc một ngươi liên cái i có Cũng lạc uống g rượu. ữ chúng ta vừa dìm ra mặt hơi kéo ra hận không thể đem bẹ mạn tên phản đồ này nghiền xương thành cho Kiệt không không khoảng không không khách sai sai, thời gian cười miệng nói Cái ta trong ha ha ha ha, hắn kh vừa gì, xuống, ra. Rượu, vừa này bận rộn. lớn cũng cùng gì là có dìm Ổ dìm mở đồ ba năm bắt vào trong bụng về sau cải đồ ở rượu nói hiền đệ nhà ta ra mạ tổ cùng ăn dê a sự t ì n h ngươi suy tính thế nào ọ đùa dìm cũng không muốn lại tiếp tục dãy r u ộ n bởi vậy k h o e miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói ai thịnh tình không thể chối từ a nói thật ta là thật sợ ta nhà cái k i a tiểu t ử đem đến đúng không ở ra mạ tổ có phụ cái đồ lao đại ngươi phó thác, nhưng cái ngươi đại đồ lao đại ngươi quyền này quyền được tỉnh ta cũng không thể coi như nhìn không thấy càng nghĩ lâu như vậy luôn cảm thấy chuyện tương lai vẫn là giao cho tương lai đi chúng ta làm tốt lập tức quyết định chính là chính như như ngươi nói vậy người ta thông ra chăm lợi mà không có mật hại cái này còn có cái gì tự tuyệt cải đồ nghe xong họ vừa dìm lời này lập tức liền h ư n g p h ấ n lên cười lớn mở miệng nói ra a、ah、ha ha ha h quả nhiên hiền đệ ngươi vẫn là xem minh bạch nói không sai chúng ta liên thủ tương lai thế giới đều là chúng ta đem vấn đề này đ ạ t thành c h u n g nhận thức về sau hai người uống lên rượu đến liền càng thêm đã thoải mái chí ít cải đồ là như thế g i a hỏa này quả thực là dắt lấy họ vừa dìm từ giữa trưa một mực uống đến ban đêm kém chút không có đem họ vừa dìm cho hố nôn tại trên thực lực họ vừa dìm hiện tại thật không giả cải đồ hai người chất lướt chân giáo đánh một trận h ắ n cũng không cảm thấy mình thất bại nhưng lần này tại tiểu lực bên trên hắn là hoàn toàn phục cái đồ tên s ố t sinh này nếu không phải mình tố chất thân thể cường đại không chừng thật muốn để hắn uống chết ở chỗ này họ hứa dìm hiện tại trong lòng liền một cái ý nghĩ tranh thủ thời gian đưa cái đồ rời đi ạ vạ lòn đi đi nhanh lên rốt cuộc đứng đến ba ngày sau toàn thân tiểu khí chính là cái đồ lưu luyến không rời từ ạ vạ lòn bến cảng bên trên rời đi họ hứa dìm mặt ngoài một bộ rất tiếp h ậ n bộ dáng hướng hắn với tay nhưng trong lòng lại trong bụng n ở hoa cuối cùng là đem cái này dính người lao yêu tinh đưa tiễn lại không đưa tiễn lao tự thật muốn rời nhà đi ra ngoài a mà theo cái đồ rời đi h á n thân nữ nhi giả mạ tổ lưu tại hạ vạ l ò n những chuyện này truyền bá trên đại dương bao la người trung bi là ý thức được một sự kiện cái kia chính là băng hải tặc chiến chủ ý cùng băng hải tặc b ắ t thú thông ra thế giới mới cái kia tạm thời ổn định thế cục tựa hồ muốn loạn lên a chương ba trăm năm mươi chín gặp dợ dạc gồng ta là cha ngươi chương ba trăm năm mươi chín gặp dợ dạc gồng ta là cha ngươi hải quân bản bộ ma gì n e phò. s e n gộ cụ đại tướng trong văn phòng lúc này một đám hải quân các đại lao đang tại uống trà nghị sự cho nên nói thế giới mới chẳng mấy chốc sẽ loạn lên a dẹp h ỉ cười ha hả mở miệm nói ra hắn một tay bưng trên trà một cái tay khác treo to lớn động cơ d ư ớ i cánh tay nhìn qua suất khí vô cùng đồng thời cũng bá khí m ư i phần xem như đã về hưu h ả i quân đại tướng hắn tâm tính rất ổn thế giới mới phát sinh những cái kia c ầ u thí s u ố i quậy sự t ì n h tựa hồ cùng hắn quan hệ cũng không giống nhau lắm còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này t r e o t r ọ c bất quá ngoài ý liệu là sen gộ cụ đại tướng đám người sắc mặt tựa hồ cũng không phải rất, khẩn trương cùng gấp rút, giống như đều rất bình tĩnh bộ dáng đúng vậy a quả nhiên cãi đồ cùng họ vỡ dịm hai người liên thủ a lại còn thông ra sen gộ cụ đại tướng cũng là một bên uống trà một bên gật gật đầu nói sớm biết sẽ là dạng này thật hy vọng họ g a dìm tên kia lúc trước sinh cái nữ nhi cái này cũng không thể thông ra à gặp chép miệng một cái nói ra hắn ngược lại là không có uống trà bất quá miệng bên trong ăn xe bệ ấy răng r ắ c răng rắc không ngừng sinh nữ nhi cũng ngăn cản không được bọn hắn đồng minh cái này đơn giản liền là cái thời gian tuần tự vấn đề thôi tờ ép u giờ ưu đ ạ i tham mưu thì lắc đầu nói ra đem để chén trà trong tay xuống r ẹ phi hiếu kỳ nhìn một chút sẻng ỗ c ủ cùng tờ ép u lại tham mưu sau đó mở miệng hỏi cho nên lần này các người hai cái đều cảm thấy không cần quản sẻng ỗ cũ có chút buồn cười nhìn rẽ phi một chút sau đó nói ra làm sao quản thế giới mới vốn chính là chúng ta hải quân yếu thế việc nhỏ có chút đều không q u ả n được còn có thể quản được loại đại sự này nếu không ngươi vị này hải quân t r ư ớ c đại tướng phụ trách việc này a ha, ha ha ha ha ta ta coi như xong ta bộ xương già này nếu là quấn vào đến trong cuộc chiến tranh này sợ rằng sẽ chết không tán g thân chi địa a rẽ phỉ cười lớn mở miệng nói ra ai gặp cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu từ cái đồ cùng họ vừa tìm thông ra chuyện này bị xác định về sau s e n gồ c u đại tướng bọn người liền đã đoán được một trận thế giới mới chiến tranh sắp bạo phát vô luận là thông gia cái đồ cùng họ ưa dìm vẫn là tình cảnh mười phần không ổn bít m o n g băng hải tặc thậm chí là dâu trắng bọn hắn cũng có thể tùy thời phát động một trận hải tặc chiến tranh mà trận chiến tranh này hải quân là rất muốn quản quản thế nhưng là căn bản không cơ hội đi quản cũng không có thực lực này để ý tới bởi vì trận chiến tranh này dính đến dâu trắng cai đ ồ c h ặ t l ọ t k ê n lìn khắt gọ r ộ thọ ưa dìm trong này bất cứ người nào đều cần hải quân nghiêm chỉnh mà đối lãi húng chi bốn người bọn họ loạn chiến không có hải quân đi vào có lẽ bốn người bọn họ có thể đánh hôn thiên hát đ i ệ nhưng nếu là hải quân quy mô tiến vào thế giới mới không chừng cái này bốn cái hôn đạn ra hỏa một hơi liền có thể liên hợp lại cùng nhau làm bọn hắn hải quân một tay đây không phải không thể nào bởi vì sẻng gỗ cụ đại tướng b ọ n người đã xem minh bạch cái này chiến tranh bản chất bọn hắn không có khả năng phân ra một cái sinh tử tới đây chỉ là thế giới mới cách cục phân chia đóng đô chi chiến thôi lại nói cho đ ù a một điểm liền là bốn người bọn họ đại hải tặc muốn vì chính mình chính danh đây chỉ là bọn hắn trò chơi hiện tại khác biệt duy nhất ngay tại ở chất l ọ t kellyn là muốn bảo trụ mình đường dây đoạn dâu chẳng é đua nịu gặt tham dự chiến tranh lý do rất có thể là muốn tiếp tục ngăn chặn còn lại ba người mà c a i đồ cùng họ vừa d ì m một phương diện muốn dẫm ở c h ặ t l ọ t tèn l ì n một phương diện khác muốn cùng dâu trắng bình khởi bình tọa đây chính là bốn người ở giữa r i ê n g phần mình tại trận chiến tranh này xì kỳ vốn nhu cầu về phần trong này tố cầu a i có thể đã thành liền nhìn bọn hắn thủ đoạn của chính mình cùng thực lực cho nên loại này tầng cấp chiến tranh s e n g o c u bọn người là muốn lẫn vào l ẫ n vào nhưng vấn đề là phong hiểm quá lớn với lại thực lực cũng không cho phép a trước đó không lâu hải quân bản bộ cũng tiến hành nhiều lần có quan hệ với trận này chiến tranh tương lai thương nghị cùng mưu đồ các loại phương án bảy rất nhiều đi ra cuối cùng hải quân bản bộ vẫn không thể nào xuất ra cái gì hữu hiệu chương trình nghị sự đến bởi vậy cuối cùng hải quân bản bộ thống nhất thái độ cái k i a chính là không tham dự trận này thế giới mới vương quyền tranh bá để bốn người bọn họ hôn đản đánh tới a nói thật ra coi như không có trận chiến tranh này hải quân cũng là cho rằng thế giới mới bị bốn người này cầm giữ hiện tại bọn hắn đánh trận chiến tranh này nhiều nhất liền là đem cách cuộc sáng tỏ hóa sau đó liền không sai biệt lắm đây đối với hải quân mà nói giống như không có gì khác biệt ngược lại vẫn là không quản được thế giới mới ngược lại thế giới mới vẫn là bọn hắn bốn cái định đoạt vậy chúng ta đi theo mù lẫn vào cái gì a Tốt, không nói những này làm cho người khó chịu sự t ì n h d ẽ phi năm nay sĩ quan trong trại huấn luyện hữu hảo người kế tục sao sengo cụ đại tướng mở miệng hỏi d ẽ phi đưa tay từ gặp trong ngực cầm một mảnh xe bê ấ y cắn lấy miệng bên trong nguyên lành không do nói tốt bao nhiêu giống cú dàn cùng xạ c ả n rủ kỳ loại kia sengo cụ đại tướng có chút lòng tham mà hỏi d ẽ phi trực tiếp liếc mắt mở miệng nói ra mấy người bọn hắn đều là mười mấy năm khó gặp một lần nhân tài ngươi thật coi bọn họ là rau cải trắng đây chính là hướng phía hải quân đại tướng vị trí bên trên tại b ồ dưỡng cho nên chính là không có doài sengo cụ đại tướng có chút s á c thực không có rẽ phi gật gật đầu nói bất quá khi hắn đem miệng bên trong xe b ệ ấy nuốt xuống về sau lại suy nghĩ một chút nói bất quá hạt giống tốt kỳ thật vẫn còn có chút có cái gọi sơ mổ k ẹ tiểu gia hỏa là năm nay h ạ n nhất còn có cái gọi hy nạ cô nương cũng rất tốt d á n g vẻ có chút để cho ta nhớ tới cụ dạng cùng john john tờ suzơ u đại tham n h u biểu lộ hơi có chút hoài niệm n h ỉ non một câu mặc dù hai người về tuổi có chút trinh lệnh nhưng john cùng tờ suzơ u đại tham mưu một mực là tỷ mụi tương xứng tình cảm của hai người cực kỳ tốt kết quả john dứt khoát từ bỏ mình tại hải quân bản bộ tốt đẹp tiền đ trực tiếp một hơi quấn tới dê năm cái kia hải quân trong thùng dắt đi để tờ s l -U, u đại tham n h ư u một mực thật đáng tiếc đúng cái kia gọi sở mô kẹ tiểu tử vẫn là cái hệ lò gì à đâu dẹp phi đột nhiên lại mở miệng nói ra ân sengo cụ đại tướng biểu lộ một cái liền mong đợi người cái tên này mới vừa rồi còn nói không có cùng loại cụ giản nhân tài như vậy cái này chẳng phải đi ra sao gặp cũng là cười lớn mở miệng nói ra không có đơn giản như vậy hiện tại liền là chỉ nhìn ra cũng không thể lắm cụ thể tương lai có thể tới trình độ nào ngược lại hắn biểu hiện cũng không có giống cụ giản s ạ cạ dù kỳ buộc xạ lino năm đó như vậy sáng chói bất quá cũng cũng không tệ lắm rẽ phi cười ha h à nói cho nên là năng lực gì tờ s u giờ u đại tham lưu cũng mở miệng hỏi hệ lọ g ì à mổ cù mổ cù no mi liền từng cái phương diện đến xem tựa hồ không đổi kịp c ụ g i ả n ba người bọn hắn bất quá dù sao cũng là hệ lọ g ì à, hảo hảo bồi dưỡng lời nói tương lai chưa hẳn không thể trở thành chúng ta hải quân lương đống rẽ phi nhẹ giọng mở miệng nói ra mổ cù mổ cù no mi à cái kia xác thực không thể cùng cụ dặn xạ cạ dù kỳ buộc x á lino đám người hệ lọ dì ạ so sánh bất quá gi chủ yếu v ẫ nhưng là n n ư vấn đề ngay tại ở sở mổ kẹ tổng quân quan trong trại huấn luyện sau khi ra ngoài tại hải quân bản bộ đ ă n lộn mấy năm trực tiếp liền thành hải quân bản bộ vấn đề lớn nhất nhi đồng tiếp lấy liền bị sẻn gỗ cụ đại tướng ném tới đông hải đi ngược lại không phải là muốn nhằm vào sở mổ kẹ làm trước gì mà là sẻn gỗ cụ đại tướng muốn để sở mổ kẹ tại đông hải chủ c h ấ n một phương mai mai một cái cái k i a đau đầu tính tình tốt thành thục một điểm lại triệu hồi bản bộ hào hào bồi dưỡng kết quả chính là sợ mổ kẹ căn bản vốn không vung những này tại đông hải lò ghẹ tạo ngẩn ngơ liền là thật nhiều năm có tốt đẹp tiền đồ hải quân bản bộ ngôi sao mới trực tiếp ngay tại đông hải cho ngốc phế đi tại cái k i a hồ cá bên trong tùy ý tiêu sái cuối cùng dẫn đến thực lực của hắn hoàn toàn không cùng được t u ổ i tắc tăng trưởng thậm chí có thể nói hắn không chỉ có không mạnh mẽ lên ngược lại là cảng thức ăn hàn huyên trò chuyện những n à y về sau sẻn gỗ cụ đại tướng mở miệm nói ra Tóm l càng càng hiện t h tại hải quân là trên biển hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất cùng bá chủ thoạt nhìn tựa hồ phong quang vô hạn nhưng sẻn gỗ cụ đại tướng nói thai hoàng ẩm đúng là mười mấy năm sau bạo phát cái tiêu chính là cụ dạn cùng xạ cạn rủ kỵ nguyên soái chi tranh hai người này sau khi đánh xong hải quân đỉnh cấp chiến lược trực tiếp đứt gãy don cùng trạ tồn cũng không nguyện ý đi ra khi đại tướng cho tới hải quân trong lúc nhất thời tìm không thấy có thể khi đại tướng người cuối cùng không thể không mở ra thế giới chứng minh trực tiếp từ dân gian tuyển b ạ t hai cái đại tướng đi ra xác thực chuyện này ở một mức độ nào đó đền bù hải quân cao cấp chiến lược vấn đề nhưng trong đó mang tới thai h o a n g ẩ m cũng là vô cùng rõ ràng cái kia chính là p h ủ dị tỏ dạ ỷ s ổ cùng giải ổ kiệu dịch và cũng không có hệ thống tiếp nhận hải quân lý luận bồi dưỡng bọn hắn làm việc càng thêm tùy tâm sở dục một chút trên người quân nhân khí tức không phải rất đậm cái này cực lớn đưa đến hải quân cao tầng xà cạ r ù kỳ cái này nguyên x o á i cùng phụ gì tỏ d ạ a ý sổ cái này đại tướng đều trực tiếp trở mặt cái này tại hải quân trước đó là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống lúc nào gặp qua xỉ bổ hựa cùng rẽ phi cùng sẻng ỗ cụ trở mặt qua lúc nào gặp qua sẻng ỗ cụ cùng xà cạ r ù kỳ còn có cụ dặn bọn người trở mặt qua a ha ha ha ha, yên tâm đi sẻng ỗ cụ lão phu cháu trai tương lai khẳng định sẽ trở thành hải quân của trụ gặp tự tin cười to nói ạ sợ sao hắn thế nào rẽ phi cười ha hả mở miệng hỏi Ớ, cũng không t h lắm ngay tại ta quê còn đâu gần nhất ngược lại là không có thời gian đi xem một chút gặp chép miệng một cái nói những người còn lại cũng đều cười theo cười thật hy vọng gặp gia hỏa này đừng có lại bực mình tranh thủ thời gian bồi dưỡng được một cái chân chính có thể đón hắn ban hải quân tới đi ngay tại lúc này gặp trên thân mang theo gen gen m ư ờ si đột nhiên vang lên đây cũng không phải là cái gì đặc biệt ngạc nhiên sự tình bởi vậy gặp đầu tiên là đem trong tay xe bệ cắn lấy miệng bên trong sau đó mới chậm dại ung dung từ trong ngực móc ra gen gen h i ệ si bất quá ngay tại trông thấy gen, gen nhàn nhã, nhã biểu lộ một cái liền trở nên nghiêm túc dơ dạ cơ ba gặp phun ra miệng bên trong xe bê ấ y trầm giọng nói sen g o c u đại tướng đám người biểu lộ cũng một cái đều n g h i mặt gặp cũng không có tị húy bọn hắn một thanh tiếp lên gen gen n hiệu、si. xì uy người cái này hôn đản g còn dám liên hệ ta gặp đ ố i gen gen n hiệu、si、xì bên kia chửi bới nói gen gen n hiệu、si、xì bên kia giờ dạ gồng cũng không có mở miệng tựa hồ là tiếp nhận đến từ lao cha thân thiết ân cần thăm hỏi đồng dạng người ở đâu gặp lại mở miệng hỏi đông hải giờ dạ gồng đột nhiên mở miệng nói ra gặp sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới giờ dạ gồng vậy mà thật trả lời hắn không chờ hắn mở miệm đâu giờ dạ gồng thôn phủ xạ bến cảng gặp mặt liền biến sắp nói ngươi đến đó làm cái gì ngươi muốn đối vương quốc hoa làm cái gì thôn phủ xạ là gặp c ố hương cũng l ệ thuộc vào đông hải vương quốc hoa dơ dạ công gia hỏa này lại là cái quân cách mạng l a o đại hắn đột nhiên xuất hiện ở nơi đó gặp trong lòng đương nhiên rất l u ô n cuống dơ dạ công thì cười, cười cười mở miệng nói ra đừng khẩn trương như vậy ta không có ý định đối vương quốc hoa làm cái gì có đúng không vậy ngươi ở nơi đó làm gì gặp hơi thở phào nhẹ nhõm nói cháu của ngươi dơ dạ công lần nữa mở miệng nói hắn cái này nói còn chưa dứt lời đâu gặp liền nổi giận nói ngươi nếu là dám đối hạ s ợ làm cái gì lao tử chân trời góc biển cũng không buông tha ngươi Giờ dạ g ồ n g bên kia mười phần bất đắc dĩ n ở nụ cười mở miệng nói ra không ngươi hiểu lầm ta nói là ngươi cháu trai ruột thân cháu trai ruột ba gặp cả người đều mất b ớ c xén gộ cụ đại tướng mấy người cũng tất cả đều ngây m ẩ n cả người không sai cũng chính là con của ta h ắ n g ọ i mỏ kỳ d ê n phi ta đem nàng gửi nuôi tại thôn trưởng nơi này hiện tại nói cho ngươi một tiếng dơ dạ công mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra gặp biểu lộ từ trấn kinh không thể tin cuối cùng biến thành che giấu không ở vui mừng bất quá rất nhanh gặp liền nổi giận mắng người tên khốn kiếp đáng chết này lúc nào có nhi tử trước đó không lâu tính toán ra so họ ùa dìm tên kia đã chậm mấy ngày à giờ dạ gồng mười phần bình tĩnh nói tiếp theo không đợi gặp nói chuyện giờ dạ gồng liền tiếp tục nói tóm lại vì ta liền để ở chỗ này sau khi nói xong không cho bất cứ cơ hội nào giờ dạ gồng trực tiếp liền cúp gen gen hiệu si. tên khốn kiếp đáng chết này ta là cha h ắ n ba gặp nhìn xem trong tay bị cúp máy gen gen nhự xì、si, giận dữ hét bất quá rất nhanh gặp trên mặt liền đã phủ lên một vòng ý cười sau đó nhìn về phía sẻn gỗ cu bọn người nói thật có l ỗ i thật có l ỗ i lao phu muốn xin phép nghỉ đi đông hải nhìn xem ta cái kia hai cái cháu chương ba trăm sáu mươi bít mong băng hải tặc muốn mở t h ệ t trà chương ba trăm sáu mươi bít mong băng hải tặc muốn mở t h ệ t trà trong tay bưng lấy bánh cao lương trong thức ăn không có một giọt dầu đông hải làng xi、si、g u ú p một chiếc thuyền tam bản chính h o à n g h o à n g du du đến gần hòn đảo này mà cái này trên thuyền người chính là đại danh đỉnh đỉnh tóc đỏ sạt chỉ bất quá sạt bây giờ nhìn đi lên rất t h ê thảm so m ì h ạ t còn không bằng thuyền tam bản mang theo một đỉnh mũ dơm quần áo trên người cũng có chút cụ nát thuyền tam bản bên trên cũng không có bất kỳ cái gì báo khỏ Cửa hồ cái này không may hài tử chạy tới trình độ sơn cùng thủy tận đồng dạng thật không biết lấy thực lực của hắn dù sao cũng là lăn lộn hải tặc là thế nào x a đọa đến loại tình trạng này cắn một cái không có gì chất béo bánh mì đen sạt tổng cảm giác mình quá thảm thậm chí không nhịn được muốn lệ rơi lầy mặt trước đó còn tại nghi hoặc mị hạt vì cái gì gấp gáp như vậy chạy trở về hiện tại hắn biết tất cả là bởi vì họ đua dìm nhi t ử ra đời không có gì bất ngờ xảy ra mị hạt gấp gáp như vậy trở về là muốn trở thành cái tia ạn giờ dẹn tờ sư phụ a gần nhất cái này vạn hạnh trong bất hạnh chỉ sợ sẽ là thu được tin tức này như vậy mỹ hát rất có thể sẽ không lại đến phiền mình á nhưng vì cái gì liền luôn cảm giác có chút chống r ô n g cùng tịch mình đâu vừa nghĩ những chuyện này s ạ t mấy ngụm đem bánh mì đen ăn hết tiếp theo từ trong ngực móc ra một chương nhăn nhăn n ú n g n ú n g lệnh treo giải thưởng phía trên đúng là hắn lao hỏa kế bù ghi bất quá lại qua lâu như vậy s ạ t vẫn như cũng là không có ở đông hải tìm tới bù ghi ai tính một cái duyên vận không đến cũng là chuyện không có cách nào khác không dùng tại câu nệ tại bù ghi s ạ t thở dài m ộ t hơi tiếp theo thuận gió biển ngón tay bông lỏng Cái cuốn cái ghi giải liền hải này lệnh thưởng, đông vào rổ treo kẹ kêu bù bị mà n ngông bắt ngát thủy chiều bên trong, biến mất không h thủy chiều thấy đung đưa thuyền bắt mất treo, rất nhanh, thuyền đung mái rất đưa nhanh, tam dựa sạch bản liền v o đảo tới gần hòn đảo này. Mà lúc này ở hòn đảo phía sau núi trên vách đá một người đàn ông tuổi trẻ chính không có việc gì ngồi tại bên vách núi cầm trong tay một cái kính viết vọng chính đang quan sát mặt biển đâu không bao lâu hắn đã nhìn thấy một chiếc thuyền tam bản phía trên có cái tóc đỏ mang theo mũ dơm nam nhân đang theo lấy hòn đảo bên này chạy đến là ai làm sao khá quen lại còn có người tới này tòa nhàm chán hòn đảo sao cái này nam nhân có chút kỳ quái n h ỉ nó nói sắt rất nhanh cũng đem thuyền vạch đến bên dưới vách núi hắn nhìn xem ngồi ở phía trên nam nhân kia hưng p h ấ n hướng hắn vây vây tay nam nhân kia cũng có chút kỳ quái nhưng vẫn là đáp lại sas hướng hắn đồng dạng vây vây tay người là ai nam nhân kia có chút tò mò hỏi ta sắt nợ nụ cười sau đó lớn tiếng mở miệng nói ra ta gọi sas là một cái hải tặc nghe nói nơi này có cái lợi hại thần xạ thủ gọi là giả sộp ta chuyên tới tìm hắn muốn mời hắn trở thành ta cái thứ nhất đồng bạc ba không sai sas tại đông hải lưu lạc lâu như vậy cuối cùng là khóa chặt mình mục tiêu thứ nhất cái kia chính là da sộp ở sộp phụ thân mà nguyên bản còn một mặt hiếu kỳ ngồi ở trên vách núi nam nhân khi nghe thấy s à x lời nói về sau biểu lộ cũng biến thành kỳ quái tiếp theo hắn mở miệng nói ra ta liền giả s ộ p có đúng không thì ra là thế nhìn tới đây chính là duyên p h ậ n đâu ta vừa đến đã gặp ngươi thế nào muốn hay không trở thành đồng bọn của ta cùng đi xem một chút cái thế giới này đâu s á c trên mặt mang hương phân ý cười hỏi nhìn xem thế giới Giả s ộ p hơi có chút tâm động nhưng sau đó vẫn là mở miệng hỏi ngươi rất lợi hại phải không cùng ngươi ra biển lời nói sẽ có thu sao đương nhiên ta thế nhưng là tương đương lợi hại ta gọi sas ngươi thật chưa nghe nói qua tên của ta sao ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh chức vua hải tặc dô dơ thuyền viên sas vội và nói g n nhìn xem giả sộp tựa hồ tại hồi tưởng sas cái tên này bộ dáng hắn lại tiếp tục nói đi theo ta đi v ờ răng lại nạ cũng tốt thế giới mới cũng được ta đều có thể dẫn ngươi đi nhìn xem đó mới là cái thế giới này chân chính bộ dáng sas sas a ba i ả sộp đ ỗ n g nhiên về nghĩ tới sau đó mở miệng nói ra ngươi chính là cái k i a tại trên báo chí thường xuyên cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào dạ cụ lệ mỹ hạt g a o thủ tóc đỏ sas đệ nhất thế giới đại kiếm hào ba s á t cả người đều m ở p bức mị hạt đã đem cái danh này ngồi v ữ n g sao vậy ta tính là gì ta không có thua cấp cho hắn a bất quá lúc này cũng không phải so đo những chuyện này thời điểm s á t cấp tốc gật đầu mở miệng nói ra không sai chính là ta ba ngày sau băng hải tặc tóc đỏ cái thứ nhất tiểu đồng bọn ra sụp cùng s á t cùng một chỗ ngồi một chiếc nhìn qua liền phá cũ nát cũ thuyền tam bản rời đi làng xì、sì、rụt có quan hệ với băng hải tặc tóc đỏ truyền thuyết đến tận đây rốt cục mở ra bước đầu tiên thế giới mới a vạn lòn băng hải tặc chiến chủ y trụ sở bên trong họ đụa dịm trong bệnh viện dạng mạ tổ cái này tiểu l õ ly, trực tiếp bị c á i đồ lưu tại ạ v à lòn bất quá nàng ngược lại là một chút cũng không có cảm thấy không bỏ tựa hồ cái kia tra đối với nàng mà nói hoàn toàn không quan trọng đồng dạng ngược lại là tại ạ v à lòn cảm giác cái gì đều mới lạ đắc ý có liên quan tới chính mình cùng ạn dở dệt tờ hôn nước quan hệ dạng mạ tổ cũng đã biết bất quá nàng hoàn toàn không biết rõ nơi này có ý tứ là cái gì chỉ biết là tương lai đợi nàng cùng ạn dở dệt tờ đều đã lớn hơn rồi hai người liền sẽ giống họ gợ dịm t h u c phủ cùng sở tù si tỉ tỉ đồng dạng trở thành vợ chồng không phải rất rõ ràng vợ chồng ý tứ nhưng từ gần nhất tại ả vạ lòn cảm thụ đến xem giống như cũng không có cái gì không tốt dô bin người hiểu nhiều như vậy tương lai không bằng cùng ta cùng một chỗ ra biển làm ta phó thuyền trưởng a dạ mạ tổ ngồi tại dô bin bên người nghe dô bin cho nàng phổ cập lấy trên đại dương bao la các loại cổ quái kỳ lại tri thức mười phần cao hơn g nói mà tại dạ mạ tổ cái này tiểu lò lì trong ngực thì ông bạn dợ dẹp tở tiểu gia hỏa này tiểu gia hỏa này dương nhanh múa vớt muốn leo đến trên mặt đất đi nhưng làm sao dạ mạ tổ cái này tiểu lò lì căn bản vốn không dự định bung tay liền gắt ga ô n hắn để hắn không trốn thoát được giống như an dơ z e t t e k ế thừa họ hùa d ì m cái kia cường tráng thể chất đồng dạng, dạ m a t ổ cũng k ế thừa cái đ ồ rất nhiều ưu thế, t h như lực lượng tại người đồng lứa bên trong cực kỳ cường đại. cũng t r á c h không được ngày sau cái này m ị thiếu nữ chiến sĩ muốn sử dụng l a n g nha đồng loại này vũ khí hạng nặng xem như mình bình khí đâu. ngược lại nàng hiện tại ô mãn dơ zetter, an dơ z t t e chết sống liền dây r u a không đi ra. bất quá tiểu g i a hỏa này cũng không gào khóc liền là âm thầm không ngừng p â n cao thấp mà thôi dỗ bin thì hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy dạ mato sau đó mở mi hỏi tương lai ngừng muốn đi khi hải tặc sao đây không phải là đương nhiên sao. Phụ thân ta là hải Ta thuốc phụ dạng lai ta hải cái cũng cho tặc như gà hải tử, trở tặc? vậy mạ tổ chuyện đương nhiên hỏi dẫu bin hơi kinh ngạc nhìn xem cái này tiểu lõ ly ngươi nói rất hay có đạo lý ta vậy mà không phản b ắ t được thế nhưng là ta ta là băng hải tặc chiến chủ y người a dẫu bin có chút khó khăn nói a tựa như là a d ạ n mạ tổ méo một chút đầu có chút tiếp nối nói ra b ấ t quá rất nhanh d ạ n mạ tổ lại hưng p h ấ n nói không có quan hệ đến lúc đó chúng ta có thể lấy băng hải tặc chiến chủ y dưới cờ độc lập băng hải tặc danh nghĩa ra biển không phải sao Ngay tại cái này hai tiểu cô nương thảo luận tương băng hai lai tại tiểu thảo tặc cái hải cô cố hảo Mỹ sau ự lúc.、Đợt、lắn r hỏa này nện bức bộ pháp đình hắn còn cầm một phần tình tay của này nệm bên ngoài viện đến, trong còn cầm bức bộ báo một từ đi đ â Sau khi đi vào hắn đã nhìn thấy d o bin cái này lại lọ ly mang theo dạ mạ tổ cái này tiểu lò lì đang thắng ấ u mà nhà hắn tiểu điện hạ thì bị dạ mạ tổ ôm vào trong ngực dương anh múa vớt đang dùng rằng chỉ bất quá không có cái gì chứng dùng dợ lắn cười cười đi ra phía trước đầu tiên là cùng d o bin lên tiếng c h à o sau đó đưa tay vớt vớt dạ mạ tổ cái đầu nhỏ lúc này mới ngồi sổm người xuống hướng an đờ ra làm cái mặc quỷ a nd r e a tựa hồ cũng nhận ra trước mắt cái này quái đại thúc ô ô nha nha đưa tay tựa hồ muốn để tựa lăn cứu hắn thoát ly khổ hải đồng dạng nhưng tựa lăn cũng không có đùa một phiên tiểu g i a hỏa này về sau tựa lăn cười hỏi dỗ bin chú ý ra có đây không dỗ bin thì đương nhiên gật đầu nói không có gì bất ngờ xảy ra mỗi ngày vào lúc này họ đùa dìm tiên sinh cũng sẽ ở phòng khách ghế s o f a bên trên ngủ tựa lăn ra mặt hơi kéo ra mở miệng nói ra không hổ là thuyền trưởng của chúng ta tiếp theo hắn đứng lên lại hướng dỗ bin bọn người gật gật đầu sau đó liền hướng phía đại điện bên kia đi tới điện cửa cũng không có khóa chết lưu lại vết nứt đỡ lăn cũng không có gõ cửa cái gì đưa tay đẩy đã nhìn thấy tình hình bên trong quả nhiên nhà hắn chủ y ra chính ngã chồng vó nằm trên ghế salon đắp lên trên người tiểu mau thảm đều có một nửa rơi trên mặt đất một bộ tướng ngủ không phải rất tốt đẹp bộ dáng không đợi v ỡ lăn mở miệng đâu chỉ thấy sợ tù xì nữ vương từ trong nhà đi ra trong tay còn cầm một chén tươi ép nước trái cây tại nhìn thấy vợ lăn về sau sợ tù xì có chút tò mò hỏi thế nào vợ lăn cũng không có tị hủy cái gì dù sao sở tù xì hiện tại nhưng là chân chính người một nhà ngay cả tờ l i a s h e s t e đều giao cho hắn quan hệ giữa hai người còn là rất không tệ có chút tình báo quan trọng bitmom băng hải tặc muốn tổ chức t i ệ c trà tờ lắn cười một cái nói sở tù xì đầu tiên là kinh ngạc một chút sau đó mở miệng hỏi mời họ vừa dìm tờ lắn thì vừa cười vừa nói làm sao có thể ta ngược lại thật ra còn muốn hỏi một chút ngươi đây nữ vương ngươi không có thu được thư mời sao chắc lóc etlin không phải một mực tuyên bố nàng quan hệ với ngươi rất tốt sao mới nói đừng gọi ta nữ vương gọi ta sở tù xì lên tốt sợ tù xì trước nói như thế nói tư lắng thì cười ha hả nói ta hiện tại cũng coi là tờ li as the c i t người đây không phải tờ li as the q u y của mà sợ tù xì cũng không nói gì nữa mà là lắp lắp đầu nói ta cũng không có thu được thư mời tờ lắng lý giải gật đầu nói tiếp mặc dù không có cho ra cái gì danh nghĩa nhưng không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là có quan hệ với gờ mạ chuyện bên kia làm sao mà biết tức trả lời nói cũng không phải mỗi lần đều có ý đồ gì sợ tù xì có chút tò mò hỏi bởi vì lần này tức trả cũng không phải là tại tổ tổ đảo bên trên mở ra mà là tại mớ bỏ đảo tớ l ắ n nhẹ giọng nói ra mớ bỏ đảo sợ tù s ỉ sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng nói ra chúng ta cùng bít mong băng hải tặc t r ỗ giao giới gần nhất cái kia hòn đảo nàng đây là ý gì ta cũng không biết ta cho nên tới trước hỏi một chút chú ý ra à tợ lắn cười một cái nói tiếp theo hắn nhìn về phía vẫn như cũng là tại nằm ngáy h ó h ó họ vừa dìm muốn gọi tình hắn nhưng lại không biết nên làm như thế nào cũng không thể đi lên cho hắn hai cái thai to phá tử a bởi vậy tợ lắn vừa bất đắc dĩ lắc đầu ánh mắt mang theo xin giúp đỡ sắc thái nhìn về phía sợ tù xỉ sợ tù xỉ thì cười cười mở miệm nói ra nhìn ta dậy ngươi một chiều về sau ta không có ở đây ngươi cũng có thể dùng tới được sau khi nói xong sợ tù s ì hít sâu một hơi ngữ khí biến đổi nói ăn cơm rồi nàng cái này vừa mới nói xong nguyên bản đang ngủ mơ mơ màng màng n ỏ vựa gì một cái liền mở mắt đầu tiên là ngáp một cái sau đó nằm rỗi cái c h ẳ n ngang nói lầm bầm đều đến giờ cơm sao hôm nay ăn đúng vậy cái gì à? sợ tù s ì có chút buồn cười hướng về phía t ợ lặn nói ra học xong sao t ợ lặn biểu lộ hết sức khó xử gật đầu nhà ta thuyền trưởng như thế không đáng tin cậy ta luôn cảm giác có chút nguy hiểm a hiện tại đi ăn máng khắc còn có kịp hay không họ đùa dìm tựa hồ lúc này mới chú ý tới ấp tợ lăn tồn tại đ ồ n g dạng lại ngáp một cái đưa tay đem trên bàn lạnh chén trà cầm lên bất quá không chờ hắn uống đâu sợ tù xì liền c h ụ m đập tay của hắn ngăn lại hắn động tác đem trong tay mình nước trái cây đưa tới nói nước trà đều lạnh vẫn là uống nước trái cây a họ đùa dìm trên mặt mang theo một vẻ ôn nhu ý cười không có cự t u y ệ t sợ tù xì h ả o ý tiếp nhận nước trái cây uống hai n g ụ m nhìn về phía ấp tợ lăn nói thế nào không phải ăn cơm không tợ lăn ra mặt lần n ư ớ kéo ra mở miệm nói ra chú ý ra bít mong băng hải tặc muốn chuẩn bị mở tiệch vậy ta nhưng mau mau đến xem đâu họ ưa dìm có chút hưng phần nói chương ba trăm sáu mươi mốt chiến tranh khúc dạo đầu tiệc trả bức cách cũng liền như thế chương ba trăm sáu mươi mốt chiến tranh khúc dạo đầu tiệc trả bức cách cũng liền như thế băng hải tặc chiến chủ ý cỡ nhỏ trong phòng họp lúc này họ ưa dìm bẹn mạn mỹ mạn tợ lăn còn có còn lại to to nhỏ nhỏ một đám các cán bộ đều ở nơi này mỹ h ạ t lần này cũng tại họ ưa dìm cuối cùng là không có đem hắn quên cái này khiến mỹ hạt cảm thấy nhà đồng giả ấm áp về phần đỏ sơ làm mỹ ngộ a hỏa này hai ngày trước đã rời đi ạ vạ lọn đi làm việc của mình tình đi họ ủa dìm cũng biết hắn thân đệ đệ r ồ x i n ẹ n t e đã về tới đ ổ quỵt xuất gia tộc bất quá đối với loại chuyện này họ ủa dìm cũng không nói thêm gì cũng không có nhắc nhở đỏ p h ờ làm mỹ ngộ cái gì dù sao nhân ra hai người là đồng bào huynh đệ mình cùng đỏ p h ờ làm mỹ ngộ quan hệ mặc dù rất gần nhưng cũng không tiện ở bên trong nói cái gì bởi vì nói cái gì đều có một loại chân ngòi ly dán cảm giác tựa như đỏ p h ờ làm mỹ ngộ xưa nay không thảo luận họ ủa dìm cùng bệ mạn quan hệ trong đó đồng dạng dù là hắn cảm thấy bệ mạn quyền lực tại băng hải tạc chiến chú y quá lớn chút đổi lại là hắn không có khả năng giống họ ủa dìm dạy điều k nhưng hắn xưa nay không mở miệng còn mặt kia họ ủa dỉm cũng cảm thấy có một số việc đọc thợ l à m mỹ ngộ vẫn phải tự thân đi phát hiện mình đi chết tâm mới được về phần rồ xì nẹn tợ sẽ mang đến cái gì thai hoàng n ầ m họ ủa dỉm căn bản không để vào mắt ồ vệ ồ vệ nomi cũng sẽ không bị hắn đặt được đương nhiên hiện tại ồ vệ ồ vệ nomi vẫn là giấc ngộ đâu họ ủa dỉm muốn mau chóng tìm tới cái này trái cây tồn tại để cho nỉ tợ tìm gã lệ ăn sau đó đem sĩ kỳ lao đại chữa cho tốt khôi phục thực lực của hắn đây đối với băng hải tặc chiến chủ y tới nói thế nhưng là đại hảo sự một kiện nhưng vấn đề là hắn cũng tốt đọc thợ làm bị ngộ cũng tốt dù là đều t ạ i dụng tâm tìm kiếm ổ tệ ổ tệ no mi nhưng đến nay cũng không có tin tức họ ủa dìm ngồi tại thủ tọa bên trên s ở t ủ xì trong tay dẫn theo ấm t r à cho họ ủa dìm rót chen t r à tiếp theo nàng lại xoay người đi cho còn lại các cán bộ châm t r à vẽ mạn cùng nghĩ mạn ngược lại là có thể t h ô n g dong tiếp nhận bất quá miệng bên trong vẫn là rất chân thành nói lời cảm tạ một phiên t ạ ơn đại tẩu cái gì mà tư lần rèn gạ các loại các cán bộ thì không dám để cho sợ tù xì như thế quan tâm cả đám đều mượi phần nhanh chóng tiếp nhận sợ tù xì bình trà trong tay mình cho mình ăn bài rõ、ràng. duy chỉ có sphinx ra h ỏ a này tùy tiện bộ dáng giống như căn bản không cảm thấy có cái gì không thích hợp m à bất quá cái này tiểu lõi xuân manh cũng không phải một ngày hai ngày sợ tù s ì cũng không có để ý những này còn lại các cán bộ cũng coi như là chuyện đương nhiên họ ưa dìm thì hung hăng chừng nàng một chút mà sphinx thì hoàn toàn không có minh bạch họ ưa dìm ý tứ ngược lại là có chút kỳ quái nhìn về phía họ ưa dìm nói thế nào họ ưa dìm ra mặt kéo ra cắn răng nghiến lợi nói ra không có gì tiếp theo sợ tù s ì m ộ t lần nữa ngồi về họ ưa dìm bên n g thẳng đến lúc này bờ dì tợ tạm n h ỉ các loại nữ bục mới đem ấm trả cầm xuống、đi. trên ă n nước nóng g thêm t đi.、Trên、thực tế loại chuyện này hẳn là giao cho bợ gì tờ tan h ỉ những n à y đám nữ buộc đi làm nhưng sở tù si cũng có mình kiên cầm họ hùa dìm cũng sẽ không nhiều nói cái gì nâng trung trà lên uống một ngụm họ hùa dìm rồi mới lên tiếng tin tức đều biết đi c h ặ t lót k h l ì n tên k i a muốn mở t i ệ c trà đồng thời còn đem địa điểm ổn định ở mỡ bò đảo bên trên đây thật là hiếm lạ đâu vẽ mạn thì nhìn về phía sở tù si cùng họ hùa dìm nói các người hai cái có ai thu vào thư mời sao cũng không có họ h a dìm lắc lắc đầu nói thôi đi cũng không có ra ngoài ý định vẽ mạn gật, gật đầu nói thực trạ là bít mong băng hải tặc một loại b ư ớ c cách thể hiện từ c h ặ t l ọ t k è l ì n trở thành đại hải tặc về sau liền kéo dài rất nhiều năm đương nhiên cũng không phải nói hàng năm đều sẽ tổ chức nhưng cách mỗi cái thời gian hai ba năm nàng liền kiểu gì cũng sẽ là một màn như thế đồng thời trà này lời nói sẽ trên biển cả chuyền đi thần hồ kỳ thần c h ặ t l ọ t k è l ì n thứ mười giống như là diêm vương g i a bửa đòi mạng đồng dạng chỉ cần ngươi nhận được ngươi nhất định phải đi không đi lời nói liền đợi đến gặp nạn a ngay từ đầu thời điểm cũng có chút đầu thích người căn bản vốn không đem những này để vào mắt hoàn toàn không vung chặt lót k è lín nhưng những người này tại tiệp trà về sau đều không ngoại lệ tất cả đều gặp nạn hoặc là người nhà của bọn hắn thân thuộc bị bít m o m băng hải tặc xử lý hoặc là liền là bản thân bọn họ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử dân ra c h ặ t l t k e l ì n tiệc trả mời liền trở nên mười phần có ý tứ có chuyên muốn nói không người nào dám cự tuyệt chặt l t k e l ì n tiệc trả bất quá nói trắng ra là trả này lời nói sẽ mời liền là cái trang bức đồ vật phía dưới những cái k i a không đủ cấp bậc người đối lại sợ h ã i như hổ nhưng đối với họ ủa dịm các loại những đại lao này tới nói đây chính là chuyện tiếu lâm chất l o k e l i n mời sở dĩ có danh tiếng lớn như vậy đó là bởi vì nàng rất có tự mình hiểu lấy cho tới bây giờ đều chỉ mời nàng chơi đến chuyển người từ tiệc trà tổ chức đến nay cũng không gặp nàng dám mời một cái xì kỳ rô dơ dâu trắng thậm chí cãi đổ những người này hiện tại mà nói nàng cũng không dám đem thư mời đưa tới ạ vạ lòn đây là vì cái gì là bởi vì chất lót k ệ lìn h e ngại bọn họ sao cũng không phải là chất lót k ệ lìn h còn không có như thế sợ như thế sợ người cũng không có khả năng đi đến hôm nay vị trí này bên trên chỉ là trong nội tâm nàng rất rõ ràng nếu dám đem thư mời phát cho những người này cái tiệc trà tên tuổi tám chín phần mười muốn đợ nàng hy vọng cũng sẽ đi theo bị hao tổn l i ê n đánh cái so sánh tới nói c h ặ t lọt k ẹ n l ì n đem tiệc trà mời phát cho dâu trắng dâu trắng hôm nay có việc không có tới này làm sao tính cho nàng c h ặ t lọt k ẹ n l ì n mấy cái lá gan nàng dám bởi vì loại nguyên nhân này liền đem mắt cô hoặc là rộ rủ đầu bẻ xuống đưa cho liệu g ạ t nhìn sao nàng khẳng định là không dám bởi vì cái này trăm phần trăm sẽ chọc g i ậ n dâu trắng bởi vì loại này thiểu năng trí tuệ sự t ì n h mà nhấc lên cùng băng hải tặc dâu trắng chiến tranh toàn diện đây không phải có bệnh sao cho nên chất lọt tẹn l i n xưa nay không đồ lửa tiệc trà thứ mời nàng sẽ chỉ phát cho nàng chơi đến chuyển người nguyên nhân chính là như thế thực trả bức cách tài năng nổi bật đi ra ai không đến ai không may bẽ mạn chính là bởi vì minh bạch đạo lý này cho nên đối với họ ựa dìm không có tiếp và mời cũng rất lý giải dù sao lấy họ ựa dìm ra hỏa này tính tình còn có hắn cùng bít m o g băng hải tặc ở giữa ma sát chặt lọt kẹn lìn khẳng định là cảm thấy phát cho hắn hắn còn muốn tự tuyệt cái kia đến lúc đó không phải liền là đánh nàng chặt lọt kẹn lìn mà sao bất quá thật đáng tiếc xem ra chặt lọt kẹn l à đoán chừng sai bởi vì bệ mạn phát hiện họ ựa dìm tựa hồ cảm thấy rất hứng thú phi thường muốn đi bộ dáng nếu là cái này đón thêm đến thư mời lời nói hắn vừa đi thực trà bức cách còn có thể nhắc lại cao một đoạn dài đâu dĩ vãng mỗi một lần chặt lọt k ê lin mở thực trà đều đem địa điểm định tại tổ tổ đảo bên trên mà lần này lời nói lại là tại m ỡ bò đảo m ỡ bò đảo thế nhưng là cái rất có ý tứ địa phương à họ ủa dìm nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra nguyên bản tại s ỉ kỳ thời đại thời điểm vĩnh gia hải vực là bốn cái đại băng hải tặc trung tâm giảm sốc địa khu đương nhiên nói là bốn đại băng hải tặc nhưng trên thực tế khi đó chặt lọt t ê lin cùng cái đồ đều là đệ đệ sĩ kỳ trong mắt chỉ có dô dơ cùng nhự gạt về sau sĩ kỳ nga xuống bị chộp tới ỉm đào dô dơ cũng treo đại hải tặc thời đại mở ra bởi vậy hiện tại vĩnh dạ hải vực đã không phải là giám sát trí địa họ hứa dìm cùng với những cái khác ba nhà băng hải tặc đều có giáp giới địa phương nhắc tới cũng là một người hắn cùng cái đồ quan hệ tốt nhất nhưng cùng cái đồ ở giữa giáp giới hải vực ít nhất trái lại rõ rệt cùng chặt lọt kẹn lìn quan hệ kém cỏ nhất nhưng bởi vì nàng nguyên bản địa bàn liền cùng vĩnh dạ hải vực có g i p giới lại thêm nàng ăn xỉ kỷ hơn phân nửa địa bàn dẫn đến cái này cùng họ hựa d ì m quan hệ kém nhất băng hải tặc ngược lại là lĩnh vực g i p giới nhiều nhất mà mỡ bỏ đảo đã là một cái tổ tổ len cành nội khoảng cách vĩnh dạ hải vực gần nhất một cái đảo cũng là một cái cùng băng hải tặc dâu trắng địa bàn không tính quá xa hòn đảo hòn đảo này chẳng khác gì là tại tam phương thế lực phóng xạ phạm vi bên trong bất quá cho tới nay đều nhận lấy bít bom băng hải tặc trực tiếp thống trị chặt lọt kẹn lìn đem tiệp trà tuyển điều này nói rõ nàng không bài trừ sẽ tại nơi này nên đón chiến tranh chuẩn bị vẽ mạn gật gật đầu nói còn lại đám người cũng là như có điều suy nghĩ bộ dáng duy chỉ có sphinx biểu lộ đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp lấy vui mừng nói có ý tứ gì muốn buộc phát chiến tranh rồi họ v ừ a d ì m có chút bất đắc dĩ nhìn sphinx cái này tiểu lò ly một chút g i a hỏa này cái gì cũng tốt chính là không có đầu góc không phải nói ngực to mà không có não sao g i a hỏa này thế nhưng là rất giàu có đó à đều có được một cái phi trường tư nhân làm sao còn không có đầu ó c giống như nàng cảm thấy hứng thú độ vật liền là chém chém giết giết g ơ m mã g i sắp cùng bít mong băng hải t ạ c thông ra mặc kệ trong này có cái gì âm mưu chuyện này là sự thật bởi vậy c h ặ t l ọ t k e l l i n sẽ phòng bị cũng hợp tình hợp lý nói thật ta cũng có dự định tại thời điểm này bên trên phát động chiến tranh ngược lại cải đ ổ cái k i a hôn đảng cũng đã gần muốn k i ể m chế không được họ hứa gì mở miệng nói ra g ơ m mã sự tình không gạt được họ hứa gì mọi người đây là c h ặ t l ọ t k e l l i n lòng biết rõ mà cái này phía sau họ hứa gì b ọ n người có thể hay không vì vậy mà phát động chiến tranh đâu cũng là có khả năng bởi vì không người nào nguyện ý ngồi nhìn nàng bít mong băng hải tặc thuận, thuận lợi, lợi hòa bình phát triển giống như họ hựa dìm nếu là đạt được gờ mạ lực lượng nàng c h ặ t l ọ t k ẹ lỉn h cũng sẽ nghĩ biện pháp chuyện xấu là một cái đạo lý bất quá lúc này c h ặ t l ọ t k ẹ lỉn h có chút không nắm chắc được họ hựa dìm sẽ sẽ không lập tức hạ quyết tâm động thủ thôi nhưng bất kể nói thế nào chỉ có có khả năng này nàng liền muốn làm ra tương ứng chuẩn bị đến bởi vậy nàng đem tiệc h trà bày tại mỡ bỏ đ ả o cũng coi là đổi bị động làm chủ động một loại lựa chọn đã nàng hiện tại vội và ngăn gờ mạ lực lượng không nguyện ý chủ động mở ra chiến tranh nhưng lại không thể không phòng chuẩn bị chiến đấu tránh đến như vậy thì từ nàng biết mong băng hải tặc tới chọn chiến tranh địa điểm tốt đây chính là đang tranh thủ quyền chủ、động. mỡ bỏ đảo láng giềng nịu gạt địa bàn loại chuyện này hiển nhiên cũng không gạt được nịu gạt chặt lọt k ẹ liên l i ề n là đang cấp nịu gạt một cái cơ hội tham chiến cơ hội nàng một người đánh không lại cái đồ cùng họ vừa dìm nhưng nàng chỉ cần có thể đem nịu gạt kéo xuống nước không cần liên minh cái gì lấy nịu gạt trí thông minh cũng không có khả năng bỏ mặc mình bị họ vừa dìm cùng cái đồ xử lý chỉ cần đem thế cục cái đục mình có thể tại trận này kết cục đã định thế giới mới cách cục trong chiến tranh đừng rơi đoạn là được rồi đây chính là chặt lọt k ẹ liên cơ bản tô cầu dù là nàng có khả năng sẽ trở thành bốn đại băng hải tặc bên trong yếu nhất thế một cái kia nàng cũng có thể tiếp nhận chỉ cần còn tại tứ đại bên trong không cần rơi đoạn là được rồi đây chính là nàng chiến tranh mục đích cho nên chủ ý ra ngài muốn động thủ sao r e n ga mở miệng hỏi họ ưa tim thì lắc đầu mở miệng nói ra không ta không nghĩ tới cái này đâu ta cảm thấy cái đồ hẳn là càng cảm thấy hứng thú một chút dù sao cũng không phải chỉ có ta một người không muốn nhìn thấy chặt lọt k ẹ lìn đạt được g ờ mạ lực lượng tương phản nàng có thể thành hay không sự tình ta đều có thể để giúp đem chúng ta vấn đề giải quyết ngược lại là nhất không nóng nảy cái kia cái đồ hắn biết sao Zen gã lại nhẹ g i ọ n nghỉ non một câu nói sẽ đệ vọn không chút do dự nói ra nàng cái này vừa mới nói xong b ẹ mạn khỏe miệng cũng là treo lên một vòng ý cười nói không sai c á i đồ sát xuất lớn sẽ chọn độc thủ bởi vì hắn nay đã vội vã không nhịn nổi hiện tại chất l ọ t kẽ l ỉ n h cũng bày ra một bộ tiếp chiêu tư thế đối c á i đồ mà nói không có không xuất thủ lý do a chương ba trăm sáu mươi hai ty dọ d ầ cùng hẳn cọc ba tỷ bội tăng lộ chương ba trăm sáu mươi hai ty dọ d ầ cùng hẳn cọc ba tỷ bội tăng lộ côn đảo xạ bạ đi dậy ối lao già chết tiệt này hôm nay lại không có tiếp vào sống hoàng hoàng du du tại phạm pháp khu vực cái nào đó trong tự quán mua một bình rẻ nhất rượu liền cái này còn khấu khấu tác tác nửa ngày có kẹ mặc cả để lao bản tiện nghi hai trăm cái bờ gì. mở ra bình rượu đầu tiên là một hơi uống non nửa bình sau đó đem còn lại rượu tất cả đều rót vào mình thép chế nhỏ trong đầu rượu tiếp theo dây ố i vừa ra tự quán môn liền đem cái tia c h a i không nhét vào bên cạnh trong thùng rác hắn cũng không dám để sùa ghi biết mình lại tại bên ngoài mua rượu dù sao sùa ghi thế nhưng là mở tự quán nhưng sùa ghi lại không nguyện ý để dây ổi uống nhiều rượu chỉ có hắn tiếp vào sống kiếm được tiền sùa ghi mới có thể cho hắn uống rượu cho tới đường đường minh vương s ỉ vợ dậy ổi chỉ có thể uống quần đảo xạ ba ảo đi bên trên rẻ nhất loại kém rượu thật sự là mất mặt bất quá nhìn dậy ổi cái k i a m ộ t bộ thích thú bộ dáng tựa hồ hắn đối với loại này tao nộ không có chút nào cái gì bất mãn có lẽ đây chính là độ màng tượng lao dây thú vui cuộc sống cùng trải nghiệm a từng đứng tại đỉnh điểm người có đôi khi liền sẽ đưa thích loại này t ầ n g dưới chót nhất một mạc sinh hoạt trong tay mang theo bầu rượu nhỏ d ấ m lên một đôi dép đ à o k h ẽ hát dậy ổi hoàng hoàng du du hướng phía sủa g h tiểu quán phương hướng đi đến xuyên qua hai con đường dậy ổi tựa hồ phát hiện trước mặt bầu không, khí không đúng lắm lại đi đi về trước hai bước đầu n g ó rẽ ngang d â y ổi đã nhìn thấy phía trước cái này hai bên đường phố vì đầy người a l ạ như thế này a thiên long nhân sao d â y ổi nhẹ g i ọ n g n h ỉ non một câu mặc dù còn không có trông thấy thiên long nhân nhưng ở quần đảo xạ ba ảo đi có thể có uy thế như vậy cũng chỉ có thế giới quý tộc thiên long nhân dù sao nơi này chính là thiên long nhân hậu hoa viên cũng là bọn hắn trực thuộc đảo xem như vua hải tặc cổ tay phải d â y ổi mặc dù bây giờ đã đem mình hôn thành cái độ m à n g tượng nhưng hắn cũng không có khả năng áp sát tới cho thiên long nhân dập đầu bởi vậy dậy ổi cũng không có lựa chọn đi đường này mà là quay đầu muốn rời khỏi Bất quá n g a y này, tại lúc này, dây ô ích a t r ư ớ c biểu lộ hơi có chút kỳ quái hẳn là còn có người đang cùng thiên long nhân cãi nhau là một cái khác thiên long nhân sao hai cái thiên long nhân chửi đ ộ n g đây chính là cái chuyện hiếm có phải đi đến một chút náo nhiệt mới được nghĩ tới đây dây ô i nhìn thoáng qua đường đi nóc nhà sau đó dưới chân hơi chút cái phát lực thân hình m ư ờ i phần nhẹ nhàng nhảy tới trên nóc nhà tại liên bài trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui phía trước cái kia ồn ào tiếng cãi vã cũng càng ngày càng rõ ràng tựa hồ không phải thiên long nhân cùng thiên long nhân dây ô i ở trong lòng thầm nghĩ là có thể đủ trông thấy thiên long nhân đội ngũ lúc dây ô i c ũ n g dừng bước ngồi s ồ m ở trên nóc nhà d ư ơ n g mắt hướng cái kia vừa quan sát a thực sự có người dám ở quần đảo xạ ba áo đi bên trên chống đối thiên long nhân a lang đầu thanh a đem mình làm ỏ hựa dìm cái kia hôn đàn sao dây ô i c ó chút buồn cười nói một mình một câu lúc này ở trong tầm mắt của hắn một người đàn ông tuổi trẻ nhìn qua không sai biệt lắm có hai mươi tuổi á bụi mái tóc màu xanh lục mặc cũng mười phần một mạc nhìn qua bình thường mà cái này bình thường nam nhân lúc này lại đang tại ngăn cản thiên long nhân đội ngũ rời đi là ta chước chọn chúng sợ tệ không sai cái này nam nhân chính là ngày sau đại danh đỉnh đỉnh gôn ẻm tợ giờ dịu tỳ dọ dỗ bất quá hắn lúc này hoàn toàn không có ngày sau khi thế nga tại thiên long nhân đội ngũ tiền thân ảnh lộ ra nhỏ bé như vậy cùng được cười sợ tệ lạ tỳ dọ dỗ lại gào thét một tiếng muốn lại xô đẩy một cái cái kia thiên long nhân hộ vệ kết quả trực tiếp bị hộ vệ này trở tay một thanh đặt tại trên mặt đất tiếp theo một cái khác hộ vệ rút ra bên hông trường đao đối thì dọ dồ cái cổ liền là một đao chém xuống dây ô í c ũ n g không có lựa chọn ra tay giúp đỡ hắn chỉ là đến xem náo nhiệt m à t h ô i hắn ẩn cư lâu như vậy đều không có đi tìm bất cứ phiền phức gì cũng không có khả năng bởi vì một cái trên đường tùy tiện g ặ p phải ngay cả lời đều không nói qua người bình thường liền đi đắc tội thiên long nhân bạo lộ mình thân phận hắn lại không phải cái gì thánh mẫu tương phản hắn nhưng là tà ác hải tặc mặc dù đã về hưu s á c dây ối chép miệng một cái hơi xúc động lắc đầu côn đảo xạ bà áo đi mỗi ngày đều tại người chết xem ra hôm nay lại phải thêm một cái à. bất quá ngay tại cái này trường đao sắp chém đứt tỷ dọ dô đầu lúc cái k i a thiên long nhân đột nhiên mở miệng nói ra dừng tay à. hộ vệ tự a hồ nghiêm chỉnh huấn luyện lưới đao sắt đến tỷ dọ dô trên cổ lông tơ ngừng lại để nguyên bản còn trách trách hô hô tỷ dọ dô rung động trong lòng không thôi rốt cuộc không có dây r ù a rút khí hắn thái dương mồ hôi lạnh chi lưu dù mang theo ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cái tia thiên long nhân ngu xuẩn dân đen người thích ta nô lệ thiên long nhân đưa tay t ú m một cái trong tay xích s á t một cái có một đầu tóc vàng tướng mạo hết sức xinh đẹp nữ nhân liền bị t ú m đi ra không sai nữ nhân này chính là t ỷ dọ dỗ thiên sứ cho hắn hôi ám sinh hoạt mang đến một chút ánh sáng sợ k ệ lạ sử sợ k ệ là mới không phải nô lệ t ỷ dọ dỗ lấy dũng khí nói có ý tứ so với g i ế t ngươi dạng này dân đen ta càng ưa thích nhìn các ngươi tại cái này vũng bùn bên trong giấy ruộng nhưng lại không thể không tại trong tuyệt vọng đ ề u trên bộ dáng thiên long nhân khỏe miệng treo lên một vòng tạ ác ý cười nói ra hắn tiếng nói vừa ra đồng thời cũng khoác khoắt tay nói ra bắt đi hắn giận hắn đi m à g ì ta muốn để hắn in lên k è n giù bít ồ thả ta ra ta cũng không phải nô lệ ba tỳ dọ dô lại dãy rủa nhưng thiên long nhân mở miệng ai còn dám vi phạm mệnh lệnh của bọn hắn không thành cái kia cường tráng hộ vệ bỗng nhiên một đánh vào tỳ dọ dô trên cổ tiểu tử này mắt tối sầm lại thân thể đã mất đi l ự c đạo một đầu ném xuống đất hôn mê đi tiếp theo hộ vệ này một thanh nhấc lên hôn mê tỳ dọ dô đi tới cái kia đằng sau nô lệ trong đội ngũ đem tỳ dọ dô ném cho một cái thân thể khỏe mạnh nhưng biểu lộ mười phần chất lặng hai mắt không có chút nào thần thái nô lệ trong tay nô lệ kia cũng không có mở miệng nói chuyện chỉ là chết lặng tiếp nhận tỷ dọ dổ đem nó gánh tại trên b a i cứ như vậy một trận nhỏ nháo kịch tại thiên long nhân quyền thế phía dưới không có chút nào n g o ạ i ý muốn cùng xoay chuyển kết thúc đường phố bên trên quỳ nhiều người như vậy bọn hắn mặc dù trong lòng đều rất đồng tình tỷ tí dọ dổ tăng nộ nhưng cũng không có người nào dám nhảy ra vì tỷ dọ dổ nói câu công đạo dù sao đây chính là sẽ chết người đ ấ y à, à à, dây ô i hơi xúc động n h ỉ non một câu xoay mở bầu rượu nhỏ hướng hai ngụm nhìn xem cái kia càng lúc càng xa thiên long nhân đội ngũ nhẹ giọng nói ra quả nhiên cùng những n à y đương quyền thiên long nhân so sánh c h ú như g ta ả phản i thiện tặc phất thêm càng l ơ n g m ộ thế c ú chút, chút t thanh tiên sốt một thấy t đâu. đầu đó được, đây âm quen sau Bùn bùn bùn. nghe này, sướng phản ứng Zen Zen Giờ ôi mới hay, cảm là là Mewsi có n Như g thế để hắn có chút kỳ quái mặc dù hắn vẫn như c ũ sẽ theo thói quen tùy thân mang theo gen gen nhựa xì、sì, nhưng cái đồ chơi này đã có rất nhiều năm không có vang lên các ông bạn già cũng sẽ không liên hệ hắn xúa ghi lời nói cũng sẽ không liên lạc hắn hắn yêu về t i h u quán không trở về ngược lại sủa ghi xưa nay không lo lắng an toàn của hắn có đôi khi dây h a i ba ngày không q a y về xúa ghi cũng sẽ không tìm hắn trừ cái đó ra giống như họ ựa dìm tên kia còn có mình g e n g e n n h ư xì s o n g tín hiệu nhưng này ra hỏa cũng không có sử dụng tới túi đầu xem xét d â y ô ích biểu lộ liền hơi kinh ngạc gỡ lọ gì ô xa d â y ô ích nhẹ g i ọ n g n h ỉ non một câu nói gỡ lọ gì ô xa amazon lì lì trước trước đây hoàng đế mà amazon lì lì cũng là một cái tại hải tặc giới phi thường có danh tiếng quốc gia quốc gia này toàn viên nữ tính đồng thời sức chiến đấu thập phần cường đại cơ h ồ người người nắm giữ lấy bật sổ cù hạ kỳ là một cái danh phủ kỳ thực chiến đấu dân tộc quốc gia quốc gia này sở dĩ tại hải tặc giới mười phần nổi danh là bởi vì cái này quốc gia thuộc về ít có lịch sử đã lâu có thể không ngừng chuyển thừa hải tặc quốc gia amazon l i l y vị trí chỗ căn bên b trong tại hải quân xì hạ tốn quân hạm kỹ thuật thành thục trước đó căn bên là ít có người có thể ra vào địa phương chỉ có những cái kia thực lực cương đại không đem đại lượng hải vương để ở trong mắt các đại nhân vật tài năng vượt qua căn bên thì như dây ối g i a hỏa này dựa vào bơi tự do liền có thể đi ngang qua căn bên mà amazon lì lì bởi vì vị trí chỗ căn b ê cho nên không cách nào cùng còn lại quốc gia hình thành ổn định thương nghiệp câu thông dẫn đến trong quốc gia tài nguyên m ư ờ i phần thiếu thốn cho nên amazon l ý l i từ tốt mấy trăm năm trước liền bắt đầu tổ kiến cướp bóc tư phương cung cấp nuôi dưỡng quốc gia b ă n g hải tặc mà cái này b ă n g hải tặc liền là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h b ă n g hải tặc cú gia b ă n g hải tặc cú gia tại hải tặc giới có rất lợi hại hy vọng lịch đại amazon l ý l i hoàng đế đều sẽ kiêm nhiệm b ă n g hải tặc cú gia thuyền trưởng những n à y amazon l ý l i hoàng đế không có chỗ nào mà không phải là amazon l ý l i cường đại nhất chiến sĩ lại thêm các nàng chiến đấu dân tộc hiểu chiến đạt tính bằng hải tặc cú g i thực lực trải qua không suy bất quá mấy năm gần đây đến đã rất ít nghe nói băng hải tặc cụ dạ tin tức tựa hồ các nàng hoàng đế xảy ra vấn đề gì đồng dạng mà dạy ôi sở dĩ cùng gỡ lọ gì ổ xạ nhận biết cũng là bởi vì lúc trước băng hải tặc dô dơ cùng băng hải tặc cụ dạ có chút giao tình nguyên nhân song phương xem như không sai bằng hưu a t h ẩ m nghĩ lấy những này loạn thất bát tao vấn đề dạy ôi đặt mông ngồi ở trên nóc nhà tiếp lấy tiếp lên gen gen n i ị u xì nói gỡ lọ gì ổ xạ thật sự là mới l ạ đâu ngươi có vài chục năm không có liên lạc qua ta ta cũng có rất nhiều năm không có nghe nói các ngươi băng hải tặc cụ dạ tin tức hôm nay là tình huống như thế nào a dạy ôi gỡ lọ gì ổ xạ đầu tiên là nghỉ non một câu sau đó thanh âm có chút bất đắc dĩ cùng bi thương nói ra a n tì nàng chết dây ô i ngay vậy biểu lộ hơi cứng ngắc lại một cái a n tì amazon lì lì đương nhiệm hoàng đế băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng bất quá theo báo cáo nàng đã nhiều năm không có ra tới biệt hơi dây ô i vốn không có để ý qua những này nhưng bây giờ lại đột nhiên nhận được cái chết của nàng tin tức cái này thật đúng là tiếc nuối đâu nàng là nguyên nhân gì dây ô i c ó chút bi thương nhẹ giọng hỏi thương tư chứng gỡ lọ dị ổ xạ có chút bất đắc dĩ nói dây ối nguyên bản cái kia có chút bi thương biểu lộ một cái cũng có chút lúng túng nguyên bản hắn còn tưởng rằng là chết trận hoặc là là thế nào đâu nguyên lai là tưởng niệm thành tật mình đem mình cho nên chết cái này nén bi thương dây ối cuối cùng vẫn nói như thế bất quá hắn vẫn là rất n g h i hoặc mặc dù cũng cùng cái kia ạn thì có chút giao tình nhưng vấn đề là giao tình còn không có tốt đến loại trình độ này à hẳn là muốn ta theo cái phần t ử tiền dây ối có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ gỡ ớ lọ gì ổ xa mở miệng nói ra dây ối hơi có chút ngoài ý mới nhưng mới lên tìm nói sự tình gì nói đến mười phần hộ thẹn ta amazon lì lì hoàng chữ bị người bắt đi đã có thời gian mấy tháng chúng ta amazon lì lì cũng truy trang một đoạn thời gian nhưng cuối cùng không có thu hoạch gì chỉ có thể xác định là bị bắt nô đội nguyên bản ạ n thì nếu là không có vấn đề gì lời nói chúng ta còn có thể c h ậ m g i ả i tìm nhưng bây giờ amazon lì lì không ai có thể kế thừa hoàng đế chi vị gỡ lọ gì ổ xa mở miệng nói ra thì ra là thế ta sẽ giúp ngươi lưu ý các nàng là bộ giá gì dây ô ấy cũng không có cự tuyệt cái gì trực tiếp mở miệng đồng ý là ba cái mười hai tuổi khoảng trừng tiểu cô nương tên là ba sơn nở sơn nghị ạ mạ gì g ồ n gớt lọ gì ổ xa nhanh chóng cho dây giới thiệu một phiên ân tốt ta nhớ kỹ vừa vặn ta bên này cũng có chút quan hệ có thể giúp ngươi tìm tướng quan nghiệp nội nhân sĩ hỏi thăm một cái dây ổ xa hướng gen gen mc bên kia gật gật đầu nói có đúng không tóm lại liền đa tạ ngươi gớt lọ gì ổ xa có chút cảm động nói ra không khách khí chúng ta thế nhưng là bằng hữu mạ dây ổ xa mười phần hào sàn nói hai người lại tùy tiện hàn h u y ê n vài câu về sau d â y ối mới cúp g e n g e n như xì ánh mắt của hắn có chút phiêu m i ể u nhìn về phía đã khôi phục náo nhiệt đường đi nhẹ giọng nỉ nó nói đây thật là phiền phức sự tình đâu chương ba trăm sáu mươi ba giây ối hướng họ hựa tìm nhờ, nhờ giúp đỡ trên đường đi suy tư muốn làm sao giúp g ờ lọ gì ổ xạ tìm một cái các nàng amazon l ý lì không may hoảng chữ ba tỷ m ộ i d â y ối rất nhanh liền trở về sùa ghi trong t i ể u quán đầy môn hôm nay sinh ý vẫn như cũng là rất lãnh đạm trong cựu quán cũng không có khách sùa g h đang ngồi ở trong quầy ba trong tay cầm một phần tìm báo đang đọc cái gì không xem qua nhọn dây ổi vẫn là nhìn thấy trên mặt đất có một tia nhàn nhạt, nhạt vết máu xem ra hôm nay vẫn là khai t r ư ơ n g m à mà, mà s ủ a ghi nơi này vừa mở trường liền có thể ăn được mấy cái tuần lễ dù sao nàng nơi này chính là gì và ba lại thêm nàng vụn trộm là quần đảo xạ bạ áo đi bên trên lớn nhất tình báo đầu lĩnh thiếu tiền là không thể nào thiếu tiền kỳ thật dây ổi coi như không đi độ màng tìm việc làm s ủ a ghi cũng làm theo nôi u nổi hắn chỉ là không muốn để cho dây ổi trở thành không có việc gì tuổi mục lão bạch kiếm thôi cho nên sùa g h mới có thể dùng các loại phương pháp khích lệ dây i công tác nhiệt tình đang nhìn cái gì đâu dây ô i c ó chút hiếu kỳ mở miệng hỏi xua ghi nghe thanh âm này mới giương mắt nhìn một chút dây ô i sau đó hỏi hôm nay về tới sớm như thế lại không có việc để hoạt động sinh ý kinh tế đ ỉ n h trệ a dây ô i làm bộ nói ra xua ghi khỏe miệng hơi k é o kéo n g ư ỡ khí có chút khó chịu nói ra ta nhìn ngươi chính là lưới bừng a hiện tại thế nhưng là đại hải tặc thời đại mỗi ngày đều có băng hải tặc đổ bộ quần đảo xạ ba áo đi những cái k i a những người mới thế nhưng là vội vội vàng vàng muốn đuổi đi thế giới mới đâu ngươi sẽ không có việc để hoạt động dây ô í bị xua ghi dạng này và trần biểu lộ lại không có chút nào lúng ngược lại là hùng hồn nói ra, quần đảo xạ ba áo đi độ m à n g tượng cũng rất nhiều cùng ta so sánh những người kia nếu là không có sống coi như thật không có cơm ăn xua gỉ cũng không có tiếp tục vạch trần dây ối, dù sao quần đảo xạ ba áo đi bên trên độ m à n g tượng sinh hoạt vẫn là rất thoải mái nàng t r ư n g dây ối một chút tiếp lấy mới hồi đáp thế giới mới lập tức liền muốn xảy ra chuyện a chuyện gì sẽ không phải lại phải loạn lên đi. Rời ối tò mò hỏi.、Không、sai, lại tò mò Không phải loạn lên, vẫn là nhiễu loạn lớn đâu chặt lọt k ê n l ỉ n h muốn tại mỡ bỏ đảo bên trên tổ chức tể trả có lẽ này lại dẫn phát một trận đại hỗ chiến bao quát nhưng không giới hạn trong băng hải tặc chiến chủ y băng hải tặc bách thú băng hải tặc dâu trắng cùng bít m o g băng hải tặc sua ghi nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra dây ô i c ả người đều sợ ngây người sau đó nhanh chóng hỏi có nghiêm trọng như vậy đương nhiên là có chỉ bất quá ngươi rất ít lại chú ý thế giới mới sự tỉnh cho nên không rõ lắm thôi trong mắt của ta trận chiến tranh này sớm đã không thể tránh né theo họ đua thì bốn người bọn họ không ngừng lớn mạnh thế giới mới vương quyền tranh bá sớm muộn muốn mở ra đây bất quá là bọn hắn bốn đại băng hải tặc chính danh chi chiến thôi không có gì bất ngờ xảy ra mặc dù sẽ rất hỗi loạn nhưng hết thể h sua ghi gật gật đầu mở miệng giải thích mấy năm mà thôi thế giới mới đều đi đến loại trình độ này sao hải quân bên kia không có động tác gì giấy ô í lại hỏi đoán chừng sẽ không tham dự a dù sao bọn hắn đối thế giới mới không có gì trường không cường độ nơi đó có thể nói lời giữ lời ngược lại là họ vừa d ị m những n à y đại hải tặc sua ghi lắc đầu nói ra điều này cũng đúng giấy ô í gật đầu nói ban đêm muốn ăn cái gì sua ghi đem đề tài này vừa kết thúc trực tiếp mở miệng hỏi giấy ô í sờ lên cầm nghĩ nghĩ sau đó nói ra dâu tây phái a thật lâu không ăn ta thích ngươi làm dâu tây phái sua ghi trên mặt cũng đã phủ lên một vòng ý cười nói thua ta bất qua trước không nóng này ta có cái sự tình c ầ n trợ giúp của ngươi giây ô í ngược lại là k h o á t k h o á t tay mở miệng nói ra sua ghi biểu lộ hơi kinh ngạc dù sao giây ô í mặc dù t u ổ i mục nhưng cơ hồ không có gì hắn không có thể giải quyết vấn đề nếu có hẳn là quần đảo xạ bạ hảo đi bên ngoài sự t ì n h nhưng hắn đều ẩn cư đã lâu như vậy trước kia cũng không gặp hắn quan tâm tới những ngày à có cái bằng hưu vừa rồi liên hệ ta là amazon lý lì trước, trước đây hoàng đế gỡ lọ gì ô xạ ngươi có lẽ nhận biết giây ô mở miệng nói ra a là nàng a xác thực nhận biết bất quá ta cùng với các nàng đương nhiệm hoàng đế an thì quen hơn một chút dù sao ban đầu ở thế giới mới bên trong nữ hải tặc cũng không nhiều đâu chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết ta sua ghi gật gật đầu nói an thì chết d â y ô í t nói thẳng x u a ghi sừng suốt một chút không chờ nàng mở miệng hỏi thăm cái gì d â y ô í t liền đem g ỡ lọ gì ổ x ả nói với hắn những chuyện kia tất cả đều cho x u a ghi giảng thuật một lần sau một hồi lâu x u a ghi biểu lộ hơi xúc động nói tương t ư chứng à amazon lì hoàng đế nghe nói có rất nhiều vị đều là vì vậy mà chết hơi hơi dừng một chút về sau sua ghi nhìn về phía dây ô i nói cho nên ngươi định làm như thế nào nha đây chính là cái chuyện phiền t h i đâu mặc dù ta cùng gỡ lỏ d ì ổ xạ có chút giao tình nhưng cũng không thể vì chuyện này liền chạy ngược chạy xuôi vạn nhất bị hải quân hiểu lầm cái gì coi như phiền phức lớn hơn rồi cho nên liền hỏi thăm một chút tin tức đi quần đảo xạ ba áo đi bên trên không phải nô lệ sinh ý rất hưng t h n h sao ta vừa vặn cũng nhận biết mấy cái h ố n đản đến lúc đó tìm bọn hắn hỏi thăm một chút mà ngươi nơi này có lẽ có tình báo dây ô ấ cười một cái nói mặc dù đáp ứng sẽ giúp g ờ lọ gì ổ xạ chú ý một chút nhưng d â y ổi cũng không thể là vì việc này đầu nhập toàn bộ tinh lực đến lúc đó thật bị hải quân phát hiện vấn đề gì nghĩ lầm hắn muốn tái xuất cái gì cái kia mới là thật thảm n g a ngẩn sua ghi không chút do dự đánh giá một cái d â y ổi ý nghĩ d â y ổi kinh ngạc nhìn xem sua ghi nói có vấn đề gì không q u â n đảo xạ b à áo đi mặc dù nô lệ sinh ý hưng ơ thịnh nhưng toàn thế giới bên trong lớn nhất nô lệ thị trường thế nhưng là tại mã dị nơi đó mới là có khả năng nhất tìm tới các nàng ba tỷ mọi tin tức địa phương về phần ta thật đáng tiếc ta cũng không có phương diện này tin tức cùng tình báo sua ghi mở miệng nói ra có đúng không dây ô i c h b i u môi sau đó nói vậy thật đúng là tiếp nối đâu ta cũng không thể chạy tới mạ gì ra tính toán tốt xấu tại quần đảo xạ bạ áo đi bên trên hỗ trợ hỏi một chút đi vượt qua ta phạm vi năng lực sự tình ta cũng sẽ không đi can thiệp vào ngươi thật đúng là đem minh vương thân phận cho ném sạch sẽ nữa nha sua ghi đậu đen rau m u ố n r d i ô í một câu nói dây ô i c ư ờ i cười cũng không có để ý những lời này bất quá hơi suy tư một chút về sau sua ghi còn nói thêm cũng là không phải là không có người có thể giúp đỡ bận đ i u ân có ý tứ gì dây ô í lại hỏi họ vừa tìm hắn có lẽ có thể giúp n g ư ơ i chút gì x u a ghi ngẫm lại rồi nói ra hắn giấy ô í c có chút hoài nghi cũng không phải chất vấn họ vừa tìm năng lực chẳng qua là cảm thấy việc này tựa hồ cùng họ vừa tìm không sao chứ dù sao tên kia mội mội đã từng tao nộ qua những chuyện này cho nên giấy ô í c rất rõ ràng họ vừa dìm rất căm ghét nô lệ s i n h ý, gia hỏa này cũng không sẽ ở trong này lẫn vào cái gì không sai mà gì lớn nhất ba cái nô lệ thương nhân một trong liên l a đ ổ quỵt sắt đỏ phờ làm mỹ nổ mà đỏ phờ làm mỹ nổ cùng họ v ừ dìm quan hệ trong đó cũng không thể dùng đơn giản hợp tác hai chữ đến khái quát bọn hắn càng giống ngươi nếu là cùng họ vừa dìm liên lạc một chút hắn nguyện ý giúp ngươi chuyện này lời nói lấy đỏ phở làm mì ngộ năng lượng có lẽ có thể tìm tới ba cái kia xui xẻo tiểu cô nương thậm chí nói không chừng các nàng ngay tại đỏ phở làm mì ngộ trong tay cũng không nhất định sua ghi giải thích một phiên nói d â y ô i lông mày hơi c h ớ p chớp mở miệng nói ra thì ra là thế cũng không có trần c h ờ cái gì d â y ô i rất nhanh liền lấy ra gen gen hiệu si cho họ vừa dìm bên kia gọi tới cùng nay đồng thời tại ạ vả lòn họ vừa dìm lúc này cũng đang nhìn một chương hải đồ đang cùng bẹ mặn bọn người thương lượng một ít chuyện tựa như mấy người bọn họ suy đoán như thế họ ùa dìm cùng cái đồ liên hệ dưới quả nhiên cái đồ bên kia căn bản không có do dự cái gì trực tiếp liền cho thấy thái độ muốn tham dự trận chiến tranh này đến tận đây họ ùa dìm cũng thuận thế tỏ thái độ song phương đem lấy đồng minh quan hệ cộng đồng phát động đối bít mong băng hải tặc chiến tranh kỳ thật chất lót k ẽ l ì n đem tiệc trà thiết lập ở m ơ bỏ đảo cử hành họ ùa dìm cùng cái đồ lựa chọn tốt nhất liền là trực tiếp mặc kệ nàng đem tổ tô đảo cho sốc cái gì nhìn như vậy đi lên tựa hồ đơn giản hơn một chút bất quá họ ùa dìm cũng tốt cái đồ cũng được, đều là hết sức ăn ý không hoặc nhiều hoặc ít có chút, thi có đấu ít bởi i diễn, cảm giác. cái nói cho toàn thế giới, thế giới mới ai hải ai tại ể điểm u đều muốn Hắn cũng cũng trận sáng toàn đến cùng là ai định đoạn, hải tắc bên trong, đến cùng là ai đứng tại đỉnh điểm bên cảm được, cho tắc thịt, thế thế bắp tốt, trên. đồ là là là ra b vậy trận chiến tranh này cuối cùng liền là đánh cái đường đường chính chính cũng không cần quy mô đặc biệt hùng vĩ nếu không một khi khống chế không nổi bốn người bọn họ đánh cái cá chết lưới rách cái gì kết quả là còn không phải tiện nghi cho còn lại ngân bài tuyển thủ cho nên cái đồ cùng họ vừa t ì thương nghị một phiên về sau quyết định không mời mà tới trực tiếp đi mơ bỏ đảo bên trên cùng chặt lọt tẹn lìm cơm chính diện cụ thể muốn làm sao thao tác còn tại thương nghị bên trong song phương thường thường liền muốn dùng gen gen mc liên lạc một chút cầu thông một chút họ ưa gì mặc dù rất không muốn cùng cái đồ nói chuyện nhưng việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên t i ệ c trà tin tức hiện tại mới truyền tới không bao lâu chân chính muốn tổ chức ngày tháng đều là năm 1506 g s ơ dù sao chặt lọt kẹo lìn cho ra mời về sau cũng phải cấp đủ người khác thời gian chuẩn bị cùng hành trình a cũng không thể nàng hôm nay một cái gen gen mc mời tại tây hải một vị nào đó đại lao ngày mai ngay tại mỡ bỏ đảo bên trên mở nắm sắp thể cái kia người khác có thể đổi kịp đến mới có quỷ cho nên họ vừa dìm cũng không nóng nảy thế giới mới thế cục bình ổn phía dưới tựa hồ đang nổi lên hỗn loạn khí thức không chỉ là họ vừa dìm ba người tại làm chuẩn bị liền ngay cả băng hải tặc dâu trắng cũng là động tác liên tiếp l i u gắt đang tại triệu tập lấy mình dưới cờ những cái k i a độc lập băng hải tặc đám thuyền trường bọn họ thì như ngày sau cái k i a đại hiếu tử sở c ặ t cái gì mặc dù không nên đem quy mô mở rộng đến thương cân động cốt trình độ nhưng hải chiến khẳng định vẫn là một đánh nếu không làm sao tiến vào mỡ bỏ đảy vực chất lóc k ẹ lin cùng bít m ô n băng hải tặc cũng không phải mù loà cho nên lần này liền để hạ vã lọn quân đoàn thứ nhất ra ngoài lộ lộ diện. kiểm tra một cái lực chiến đấu của bọn hắn tốt họ ùa dìm sờ lên cái c ằ m mở miệng nói ra b ẽ mạn bọn người cũng không có cự tuyệt cái gì đều nhao nhao gật đầu lại nói vài câu về sau họ ùa dìm gen gen ngư xì đột nhiên v ă n g lên sợ tù xì tiện tay đem gen gen ngư xì từ bao tay của nàng bên trong lấy ra ngoài nhìn thoáng qua về sau có chút kinh ngạc nói là dậy ối. t họ ùa dìm cũng có chút kỳ quái dù sao dự h ố i chưa từng có chủ động liên lạc qua hắn a đây là cái gì tình huống sẽ không phải là biết lao từ bên này muốn đánh trận hắn ra đến xem nào như ta nói đến có đoạn thời gian không gặp ra hỏa này cũng không biết hắn có hay không đem mình bán cho nô lệ thương nhân đi lừa gạt tiền họ húa t h m trong lòng không có hảo ý thầm nghĩ sau đó hắn cho s ở tụ xì một ánh mắt ra hiệu s ở tụ xì liền đem gen gen mịu xì nhận họ húa t h m d â y ô i cái kia hơi có vẻ từ tính thanh âm từ gen gen mịu xì bên kia chuyển đến kiệt ha ha ha ha ha, thật đúng là ngươi à d â y ô i đột nhiên liên hệ ta làm cái gì muốn mượn tiền sao ta cũng sẽ không cho ngươi mượn cái này nghèo rất mùng tơi độ m à n ư ợ n g họ húa t m cười lớn trêu chóng nói g â y ô ấ bên kia cũng nợ nụ cười mở miệm nói ra ngươi hôn đản à y đối tiền bối bao nhiêu tô cũng không tính là rất trước ca tốt xấu chúng ta đã từng xem như đối thủ chém giết qua đây đừng xem nhẹ ta làm h ạ i tặc từ lịch ta họ ùa dìm lại là cười ha hả điều khản một câu nói hai người lung tung giật vài câu về sau dây ô i c mới mở miệng hỏi nghe nói các người muốn tại thế giới mới làm lớn động tác không hổ là sủa ghi đại tỷ đầu nam nhân tin tức liền là linh thông không kém bao nhiêu đâu bất quá phải nói đại động tác kỳ thật còn tại trong phạm vi không chế chúng ta bốn người hẳn là có chút t á n ý họ ùa dìm nhẹ giọng đáp lại nói quả là thế a dây ô í c chép miệm một cái nói ra kiệt ha ha ha ha làm sao người cũng muốn tham dự sẽ không phải đánh gen gen nịu xì đến liên lạc cùng ta hỏi cái này chút n h ả m chán vấn đề à? họ h a tim cười lớn mở miệng hỏi đó cũng không phải ta đều là về hưu láo cất đầu không so được các người người trẻ tuổi dây ô i c ư ờ i ha hả nói nếu gạt nếu là nghe thấy được lời này không phải đem ngươi chìm đến đáy biển đi họ h a tim cười đáp lại nói là như thế này lần này có cái sự tình muốn ngươi g i ú p một chút dây ô i thì mở miệng cắt vào chính đề họ h a tim lần này là thật hơi kinh ngạc dây ô í dù sao cũng là minh vương hắn có việc cần mình hỗ trợ sao bất quá họ vừa d ì m vẫn là rất bình tĩnh mở miệng nói ra đây thật là ly kỳ bất quá trước nói nghe một chút đi nếu là vượt qua phạm vi năng lực của ta cũng đừng nói ta không nói tình cảm A, chương 364. ta giả tạo cái tiệc trà t h ư m ờ i trực tiếp phát cho sẻng gồ củ chương 364, ta giả tạo cái tiệc trà t h ư m ờ i trực tiếp phát cho sẻng gồ củ thế giới mới g h ẹ bọ lìn đảo bên trên đồ quịt xuất gia tộc trụ sở bên trong đỏ phợt lạ mỹ m ngô lúc này đang ngồi ở bể bơi trước cầm trong tay hắn một cây cần câu phía trên treo một cái lột da ra chuối tiêu treo tại bể bơi trên mặt nước bên g trong một cái dáng người tốt nhất mỹ nữ một thanh đẩy ra còn lại hai cái mỹ nữ tiếp lấy một ngụm đem một nửa chuối tiêu tất cả đều cắn lấy trong miệng tiếp lấy nàng biểu lộ mười phần hưng phần nói thiếu chủ đại nhân là ta thắng đọ phở lạ mỹ nữ cái này mới lấy lại tinh thần đồng dạng Túi đầu nhìn thoáng qua trong bể bơi đầu qua nhìn nhẹp bể mỹ nữ kia h m ệ n lên vòng nói, ngươi tên -sì、nữ g gì? đã phủ là lì một Mỹ tà ác cười ý i xì k cao hứng hồi đáp rất tốt đêm nay ngươi đi theo ta đỏ phở làng mỹ n g ộ gật gật đầu vừa cười vừa nói bị đỏ phở làng mỹ n g ộ điểm danh a lì xì -sì、a biểu lộ hết sức hưng phấn sau đó lại có chút ngượng ngùng nói nói là thiếu chủ đại nhân c a m đoan không cho ngài thất vọng may mà họ ủa d ì m ra h ỏ a này không ở nơi này bằng không hắn khẳng định sẽ bị đỏ phở làng mỹ ngô cái này lẳng lơ thao tác cho sợ ngươi người câu cá vẫn là ngươi sẽ câu sẽ chơi vẫn là ngươi sẽ chơi lao tử cam bái hạ phong nên nói n g ư ơ i thiếu chủ đại nhân không hổ là tại bắc hải lấy chính thái thân phận mở người trưởng thành bắt tì lao lái xe sao an bài cái này mỹ nữ về sau đọ p h ở lạm m ì ngộ liền không nói gì nữa trong tay vẫn như c ũ là nắm lấy cái kia treo một nửa chuối tiêu cần câu lần nữa rơi vào trong trầm tư mà ba người mỹ nữ kia tựa hồ cũng không dám đã quáy dày đọ p h ở lạm m ì ngộ tự hỏi nhanh chóng lần nữa chui vào bể bơi dưới nước lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này sau một hồi lâu một vòng gió nhẹ thổi qua đọ phợ lạm mỹ ngộ bỡ làm mỹ hạ gõ rỗ hơi bồng bềnh một chút ngay tại lúc này bày ở bên tay hắn trên b cái này chi đấy q u a n g quắc gọi bậy âm thanh để đỏ phở làm mỹ ngộ từ trong trầm tư hồi thần lại mà đến tiện tay cầm trong tay đã không có ý nghĩa cần câu nhét vào một bên đỏ phở làm mỹ ngộ quay đầu nhìn thoáng qua g e n g e n hiệu si khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười phu phu phu chú ý ra có gì chỉ giáo đỏ phở làm mỹ ngộ cười ha hả tiếp lên g e n g e n hiệu si mở miệng hỏi kiệt ha ha ha ha chỉ giáo c á i rắm ngươi đang làm gì đó họ ưa dìm cười lớn mở miệng hỏi ngữ khí mười phần thô lỗ bất quá đỏ phở làm mỹ ngộ cũng không hề để ý họ ưa dìm thô lỗ trên mặt mang ý cười ngược lại là sâu hơn một chút. Hắn biết rõ. họ ủa dìm càng như vậy không câu n ệ tiểu tiết càng là đem ngươi trở thành người một nhà nhìn tương phản nếu là hắn nho nhã lễ độ vậy ngươi không chừng liền phải xui xẻo ta ta đang câu cá thuận tiện tự hỏi một ít chuyện đọ phợ lạng uy ngộ nhìn thoáng qua cái k i a ném ở một bên cần câu vừa cười vừa nói ngươi còn biết câu cá ta cũng ưa thích cái này hôm nào chúng ta đụng một khối cùng một chô ra biển đi biển câu tỉ thí một chút họ ủa dìm cười ha h à nói đương nhiên không có vấn đề ta kỹ thuật này nhưng là rất không tệ đến lúc đó đảm bảo gọi chủ y ra ngươi hài lòng đọ phợ lạng uy ngộ hơi có tâm ý nói ra họ họ dìm ngược lại là không có mơ tưởng cái gì chỉ coi đỏ phở làm mì ngộ nói là đơn thuần câu cá nếu là hắn biết đỏ phở làm mì ngộ cái này cách chơi ai nha cái kia không được khen hắn một tiếng hảo huynh đệ đầy nghĩa khí tự hỏi cái gì đâu có khó khăn gì có thể đem ngươi thiếu chủ đại nhân đều làm khó muốn hay không l á o tử cho ngươi giải giải thích nghi hoặc họ họ h dìm lại đổi đề tài mở miệng hỏi s á c thực cũng cần mỡ bỏ đạo tiệp trả sự t ì n h chủ ý ra ngươi là t í n h thế nào thoạt nhìn thật muốn khai chiến đỏ phở làm mì ngộ mở miệng trực tiếp hỏi một điểm không có tị h ủ cái gì họ ùa dìm cũng không có dấu diếm hắn đem mình ý cầu cùng kế hoạch cái gì đều đơn giản nói cho hắn một phiên đọ phợ lạm uy ngộ lúc này mới suy nghĩ minh bạch một ít chuyện đồng dạng sau đó hỏi như vậy xem như minh h i ế u ta có phải hay không cũng nên bày tỏ một chút làm sao muốn cùng ta cùng đi mỡ bỏ đảo bên trên làm khác h sao họ ùa dìm khoe môi niết lên một vòng tà ác ý cười hỏi nếu như ngươi cần đọ phợ lạm uy ngộ mười phần khẳng định nói cảm thụ được đọ phợ lạm uy ngộ cái này tràn đầy thành ý họ ùa dìm khoe miệng ý cười cũng hơi thu liễm ngữ khí mười phần nghiêm chỉnh nói ra vẫn là thôi đi n đối với các ngươi t ớ i nói không có gì quá lớn chỗ tốt so sánh cùng nhau không bằng nhân cơ hội này nhiều đ o ạ t điểm bít mong băng hải tặc địa b ả n tốt nguyên bản xì kỳ lao đại những cái kia có thể ăn dưới bao nhiêu liền nhìn ngươi bản sự phu phu phu ăn là không có vấn đề nhưng tiêu hóa bất lương thế nhưng là rất khó chịu à đọ phợ lạm h ủ ngộ tà ác cười cười nói kiệt ha ha ha ha ha, ha ngươi liền sẽ không tìm thêm điểm cùng v ĩ n h dạ hải vực giáp d ư ớ i địa b ả n sao đánh xong trận này có lao tự tại chặn lọt t ẹ lỉnh cái tia chết lao thái bà không bay ra khỏi cái gì bọn nước tới trên thực tế dưới t r ư n g của ta có rất nhiều độc lập băng hải tặc cũng là an bài như vậy Cũng k h ô không n cùng ta giáp giới quá nhiều, nếu g giáp thể một chết thái ta để mực cái quá kia rơi lao bà t ưa ơ n g l i lại lên càng dễ lên mâu tìm h Họ u ẫ n mở miệng nói ra hắn cùng c h ặ t lót k e lìn h ở giữa vì mâu thuẫn gì nhiều như vậy một mặt là song phương tồn tại tự nhiên cạnh tranh quan hệ một phương diện khác cũng là bởi vì hai người cách quá gần ai có chút động tác đều sẽ suy nghĩ đối diện cái k i a hôn đảng có phải hay không đang bày ra nhắm vào mình âm h ư u cái gì trước kia họ ưa tìm không để ý tới những này hiện tại toàn bộ vĩnh dạ hải vực đều là ạ vã lỏn địa bàn đã rất vững chắc cho nên họ vừa d ì m cũng muốn bắt đầu làm xử lý những n à y lịch sử còn sót lại vấn đề đến giảm bớt cùng bít b o g băng hải tặc ở giữa ma sắt cùng xung đột khu vực mới được những địa phương này đều có thể giao cho độc lập băng hải tặc cùng đỏ p h ở l ạ m m ì ngộ đồng minh như vậy một phương diện có thể làm giám sóc một phương diện khác cũng có thể hữu hiệu khống chế những n à y khu vực phu phu phu có chủ ý ra ngươi câu nói này ta an tâm đỏ p h ở l ạ m m ì ngộ cười cười nói hai ta ai c ù n g ai họ vừa d ì m cười đáp lại hai câu cùng đỏ phờ l ạ n mỹ ngộ lại kéo trong chốc lát loạn thất bát tao sự tỉnh nói chuyện tâm hàn huyên trò chuyện gần nhất chuyện lý thú về sau họ ưa dì mới hỏi lên liên quan tới hàn cọc ba tỷ muội sự t ì n h nói đến hắn đối với hàn cọc ba tỷ muội hứng thú kỳ thật không phải rất lớn nếu không phải d ít nhắc lên chuyện này hắn đều nhanh đem ngày hôm đó sau đại danh đỉnh đỉnh tìm d ẹ t đem q u ê n đi bất quá mạ dì tiến trình đã bị họ ưa dìm nạo loạn fisher tiger cũng không biết chạy chỗ đó xong đi nghe nói hắn thỉnh thoảng sẽ tập kích một cái bắt nô đội cái gì nhưng hắn không có ở mạ dì gian quá nhiều khổ ai biết hắn sau này còn có thể hay không hỏa thiêu mạ dì hắn không đi g à y vò mạ dì dời nói hàn cọc ba tỷ muội có thể hay không trốn ra được những n à y họ ưa d ì đều không có đáp án nhưng hắn cũng không phải rất quan tâm ngược lại cùng hắn quan hệ không lớn cứng rắn muốn nói lời nói hắn duy nhất cảm thấy hứng thú liền sẽ ngày sau được xưng là thế giới đệ nhất mỹ nữ tizem t đoa hàn cộc mỹ mạo không quan hệ tình cảm gì thích cùng yêu loại hình phải nói hảo cảm bởi vì đời trước nhận thức hắn đối nữ đế hàn cộc vẫn là rất có hào cảm nhưng hảo cảm lại không thể coi như ăn cơm không phải sao đ ặ t ở hiện tại họ ụa dìm trong mắt hắn đối hàn cộc cảm thấy hứng thú chính là nàng thế giới đệ nhất mỹ nữ thân phận đơn giản điểm tới nói liền là thèm nàng thân thể dù sao cũng là thế giới đệ nhất mỹ nữ phải nói họ ụa dìm không nghĩ nếm thử tư đó là không có khả năng thế nhưng liền chỉ thế thôi nếu là hàn c c thật bị vây ở mạ dịt ra không được họ ùa dìm cũng không có khả năng bước lên đem chính phủ thế giới vào chỗ chết đắc tội phong hiểm đi cứu nàng tương phản luận giá trị mà nói họ ùa dìm càng coi trọng cái kia gọi t ỷ dò dổ thằng xui xẻo bất qua họ ùa dìm hiện tại tài lực rất dư dả cũng không phải rất cần này xui xẻo quỷ cho nên đồng dạng không thèm để ý hắn với lại hắn cũng không biết t ỷ dò dổ bây giờ tại lăn lộn cái gì đâu coi như là bởi vì chính mình hiệu ứng cảnh v ư ớ n hắn chết tại cái gì không biết tên trong góc cũng không phải rất ngoài ý liệu cho nên nói đ ạ i danh đỉnh đỉnh amazon l i l y hoàng chữ ba tỷ muội lại bị người trộm tới làm nô lệ đây thật là chê cười a băng hải tặc cụ giả huy danh thật sự là quét s â n a đọc phợ lạm bị ngộ hơi xúc động nói kỳ thật tỏi ùa d ì m cũng rất kỳ quái đến cùng là cái gì bắt nô đội lớn gan như vậy làm bậy dám xâm nhập cằn ben coi như xong lại còn dám trêu chọc cằn ben bá chủ amazon l i l y thậm chí còn thần kỳ đem các nàng hoàng chữ ba tỷ muội cho bắt cóc cái này mẹ nó nghe tới liền mười phần kỳ huyện a nha tóm lại dữ ôi tên kia đều cùng ta mở miệng hắn mặc dù bây giờ là cái tuổi mục độ m ạ tượng thế nhưng là thực lực cùng thân phận đ về sau nói không chừng còn có cần hắn chỉ điểm sai lầm thời điểm hiện tại để hắn nợ ta một món nợ ân tình cũng là chuyện tốt cho nên liền xin nhờ ngư ơ i dụng tâm tìm xem họ đua tìm cười ha hả mở miệng nói ra đỏ phơ l ạ m mỹ n g ộ cười cười mở miệng nói ra ta hiểu được giao cho ta tốt nghe ngóng tin tức loại chuyện này ta thành thảm nhất hơi hơi dừng một chút về sau đỏ phơ l ạ m mỹ n g ộ lại hỏi vậy nếu là kết quả không phải rất mỹ diệu đâu kết quả tốt nhất liền là đỏ phơ l ạ m mỹ n g ộ thủ hạ bắt nô đội đem hạn có ba tỷ mỗi bắt lại bây giờ còn chưa có đưa đi mạ gì, gì cái kia đỏ phơ l ạ n mỹ ngô một cái mệnh lệnh hạ xuống liền có thể trực tiếp đưa hàn quốc ba tỷ m ộ i về nhà như vậy mọi người đều b ấ t việc về phần hàn quốc không kịp ăn mẹ rộ mẹ rồn no mi làm sao bây giờ cái kia mẹ nó quan ta h ỏ i v ừ a tìm thí sự ngược lại lao tử liền là chỉ thèm thân thể của nàng mà thôi với lại về sau cũng không nhất định thật có cơ hội nếm thử tư vị về phần thực lực của nàng cái gì không liên quan gì đến ta、à? nếu là không tại đ ó phờ là mi ngộ trong tay vậy liền hơi có chút phiền thoái có thể tìm tới liền tìm tìm không thấy coi như xong nếu là thật đã tại m à di rời nói cái kia họ ưa tìm cũng chỉ có thể nói một câu tự câu phúc hy vọng p h ỉ n sờ hai gơ tên kia vẫn như cũ có thể đầu tiết h đi m à di cứu các ngươi thoát ly khổ hải a ta đã t ậ n lực ca ngược lại đối với họ ùa dìm tới nói hắn đáp ứng dây i chuyện này đồng thời cũng làm ra thực tế tìm kiếm như vậy mặc kệ có được hay không dây ô i mở miệng chẳng khác nào là thiếu hắn một phần nhân tình cái này như vậy đủ rồi tựa như d ơ y ổi không nguyện ý vì gờ lò gì ổ xạ bước lên quá gió to hiểm đồng d ạ n g họ ùa dìm cũng không phải người ngu muốn làm cái này ra mặt người đem mình nghị pháp cho đỏ phở làm m ì ngộ nói một phiên về sau đỏ phở làm mỹ ngộ cũng là trong lòng gông xuống chút bao p h ụ nhìn ra được họ ùa dịm ra hỏa này không phải rất c chỉ cần có cái mang theo thành ý quá trình là được rồi cái kia đỏ p h ở l à m mỹ ngộ tự nhiên cũng không có áp lực gì liền sợ họ ủa dìm nhất định phải hắn đem người tìm ra cái kia mới là thật phiền phức ai đúng vừa rồi đều không hỏi ngươi nghe ngươi ý tứ này chắc l ọ t k ẹ l ỉ n h cũng không cho ngươi cái này h ắ c cam thế giới người trung gian phát mời sao họ ủa dìm lại tò mò hỏi đỏ p h ở l à m mỹ ngộ thì cười cười mở miệng nói ra không biết có nên hay không tiêu ngạo nàng hẳn là không dám cho ta phát đi cái này vừa vặn nói rõ nàng đã nhận thức đến mình chơi không chuyển ta nên nói may mắn mà có chủ y ra người chiếu cố sao c h ậ c c h ậ c c h ậ c vậy cái này chết lao thái bà đến cùng mời thứ gì tạp ngư a thực ra bức cách tất cả đều bị nàng trà đạp xong họ hứa dìm tà ác chép miệng một cái nói ra ta ngược lại thật ra biết chút ít tin tức giống như bit ế new mặc g ặ n g còn có còn lại mấy cái h ắ c cam thế giới đại lao sẽ đi a về p h â n hải tặc cái gì chắc lo kẹt l ì n một cái đều không có mời đ ọ t phật lạ m y ngộ nghĩ nghĩ rồi nói ra họ hứa dìm bên kia lại cảm khái điều khản vài câu sau đó tựa hồ là lại nhớ ra cái gì đó đầm dạng họ h a dìm mười phần ác thú vị mà hỏi đúng đọc phật lạ cái kia chết lao thái bà thư mời dáng dấp ra sao không biết bất quá muốn hỏi thăm một chút giống như không phải rất khó khăn thế nào đọ phợ l ạ m g mỹ ngô có chút t ỏ mò hỏi k h i ệ t ha ha ha ha ha không có gì liền là cảm thấy có chút chơi vui thôi ngươi nói ta giả tạo một phần thư mời trực tiếp phát cho sẻn gỗ cụ tên kia hắn sẽ tới hay không mơ bỏ đào chơi họ ủa dìm cười lớn mở miệng hỏi đọ phợ l ạ m g mỹ ngô biểu lộ hết sức phức tạp cuối cùng mở miệng nói ra chú ý ra ngươi thật đúng là là thằng đến i sao ai nói gì vậy quân dân một nhà thân tôi đi ta cũng là nhìn chắt lót kẽn liền tiệc trà làm không có bức cách mới vì nàng nghĩ à họ ủa dìm mười phần không biết xấu hổ nói ra. Trước sáng i ạ nửa đoạn trước, hải quân bản bộ -Phò. Sáng sớm sẹn g o cụ từ mình trong đình viện đi ra thoải mái r ồ i lưng một cái nhìn thoáng qua thời tiết hôm nay mạ di nệ phỏ vạn rằng không lây thanh không treo trên cao điều này cũng làm cho s e n g o cụ vị này hải quân tâm tình của mọi người tốt nói đến hải quân phúc lợi là thật sự không tệ nhất là đối bản bộ tinh nhuệ tới nói Cơ hồ bản b mà các tướng lãnh cao cấp thì càng khỏi phải nói cùng loại gap sengo cũ bọn hắn những người này đều là trực tiếp nhà ở riêng lẻ định viện một điểm không thể so với họ ủa dìm sinh hoạt trình độ phải kém ăn uống tất cả đều là đồ tốt còn có chuyên môn đặc cung tại hải quân rượu thuốc lá cùng lá trả quả thực là phúc lợi tràn đầy đương nhiên cái này tự nhiên cũng sẽ đem các tướng lãnh cao cấp cùng bình thường đám hải quân phân ra cấp bậc đến cho nên sẻng ỗ cụ thu thập xong về sau vừa đi ra khỏi bệnh viện đã nhìn thấy đối diện tờ sr ưu đ ạ i tham mưu cũng đúng lúc đi ra ngoài tiếp theo chỉ chốc lát sau cái này các tướng lãnh cao cấp chỗ khu sinh hoạt bên trong rất nhanh liền có rất nhiều treo sở ta đám hải quân t ừ trong nhà đi tới cũng chỉ có treo sở ta người mới có thể ở tại mảnh này cấp cao khu vực đến giờ tất cả mọi người muốn đi bản bộ trong đại lâu đánh dấu buộc xã li nộ r a hỏa này nhàn nhã nhất miệng bên trong cắn một mảnh dính ô mai tương bánh mì phiến trong tay cầm mình chính nghĩa áo khoác biểu lộ vẫn là một bộ hơi có vẻ m ệ n mọi bộ dáng nên nói hắn không hổ là hải quân bản bộ lớn nhất cá ớp m tại nhìn thấy sẻn gỗ c ú đại tướng thân ả n h về sau buộc xã li n o căn bánh mì phiến nguyên lành không do nói đại tướng buổi sáng tốt lành à, tính bản ra lại có hai ngày cũng nhanh đến quân khánh ngày à. năm nay thả hôm nay dạ có lương sao sẻn gỗ c ú đại tướng xem xét buộc xã li n o cái này sáng sớm liền mười phần không n h ậ n t ì n h mà cá ướp mối bộ dáng liền mười phần tức giận oán trách nói ra đều cùng những năm qua đồng dạng thả ba ngày nghỉ bất quá buộc xã li nô năm ngoái lời nói ngươi là bão bỏ a cái kia năm không chừng muốn để ngươi đến trực luân p i ê n nghỉ ngơi là không thể nào nghỉ ngơi buộc xã li nô cái kia nguyên bản m ệ n mọi biểu lộ khi nghe thấy sẻng ỗ cụ đại tướng lời nói về sau lập tức tinh thần tỉnh táo một tay đem trong miệng bao nước vào sau đó vội vàng nói đại tướng cái này cũng không đúng à bởi vì cái gọi là từ cũ đón người mới đến tình cảnh mới người người đều nên hướng về phía trước nhìn người thân là chúng ta hải quân sau khi chọn lọc một vị đại tướng sao có thể mở lịch sử chuyển xe đâu phải hướng nhìn đằng trước mới là không nên bị quá khứ hết thể chỗ câu thúc năm nay cũng rút thăm tốt ta tự nhận là vận khí còn là rất không tệ người cái tên này làm sao nhiều như vậy ngụy biện sẻng ỗ cụ đại tướng khó chịuừng buộc xa li nộ một chút không đợi buộc xã l i n o mở miệng đâu một cái nặng nề g h cánh tay máy trực tiếp đặt tại trên vai của hắn buộc xã l i n o biểu lộ biến đổi có chút lúng túng quay đầu lại nói rẽ phì lao sư buộc xã l i n o người đến giải thích cho ta giải thích cái gì gọi là sau khi chọn lọc một vị đại tướng còn lại đại tướng là chết sao nếu là nhớ không lầm lao phu hẳn là bảo lưu lại đại tướng quân hàm a rẽ phì mang trên mặt ý cười ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía buộc xã l i n o nói ra buộc xã l i n o biểu lộ cấp tốc nghiêm nói có đúng không vậy khẳng định là lỗi của ta rồi lão sư ngươi cũng biết ta cái này cá nhân buổi sáng nếu là không có nghỉ ngơi tốt lời nói tinh thần sẽ rối loạn luôn yêu thích hồn nôn loạn ngữ xem ra vừa rồi ta chính là đang nói mê sằng đâu trước kia rẽ phi cùng buộc xã lino quan hệ không phải rất hòa hợp mặc dù thân là sư đồ nhưng rẽ phi lời nói buộc xã lino căn bản vốn không coi trọng cho tới rẽ phi đối nàng rất giận một bực nhưng từ khi ấn đờ ý hỏa tập dì d ò n g im kéo đau im kéo đau c á p ngục sự kiện về sau rẽ phi vì cứu buộc xã lino bị họ ùa dìm tháo bỏ xuống một cánh tay mà buộc xã lino cũng bị họ ùa dìm ấy đập rơi mất mình ngạo khí bắt đầu nhìn thẳng vào mình yếu hạ về sau. Hắn vô vô bà vừa vừa c là, là lão sư ngài nói rất đúng ta đối với cái này cảm giác sâu sắc tán đồng xét thấy ngài cái này đình thai nhức góc dạy bảo ta cho là ta hôm nay không nên bên trên ban hẳn là ở nhà thật tốt tính dưỡng thân thể đại tướng buộc xã li nổ nói đến đây đem ánh mắt nhìn về phía sẻng gỗ c ụ sẻng gỗ c ụ tựa hồ đều sớm đã biết con hàng này là cái gì mặt hàng đồng dạng không đợi hắn mở miệng liền nói thẳng người nghĩ đến đẹp nếu là không đi tháng này toàn cần đều cho ngươi hủy bỏ còn muốn thêm phạt ngươi hai trăm ngàn bờ gì hải quân c ấ p tướng lãnh cao cấp tiền lương còn là rất cao giống b ụ n salino tiêu chuẩn trung tướng đánh ngộ lại thêm một chút chính hắn trợ cấp cái gì mỗi tháng có một hai triệu bờ gì tiền lương cái này trên biển cả quả thực là lương cao điển hình chín mươi chín phần trăm người đều không có hắn tiền lương cao mà càng khoa trương hơn là chỉ cần hắn buộc xã lì nộ tại hải quân trong phạm vi thế lực vậy cơ hội là không có cần chỗ tiêu tiền ăn có hải quân cung cấp uống có hải quân cung cấp thậm chí ngay cả phòng ở đều cho phối tốt nhà ở riêng lẻ đình v i ệ n nhỏ đi ra ngoài lời nói càng là tùy tiện ngồi quân hạm thậm chí ngay cả chiếu cố bọn hắn những n à y tướng lãnh cao cấp sinh hoạt thường ngày tôi tớ đều là mười phần người chuyên nghiệp có thể nói mỗi tháng phát hạ kết xù tiền lương cơ hội là không có địa phương hoa hoàn toàn có thể mười phần mười tổn giống sen go cụ hắn làm cả một đời hải quân càng là tại đại tướng vị trí bên trên ngồi nhiều năm như vậy thu nhập so b ụ x ã l ị y nổ còn phải cao hơn một cái cấp bậc đến hiện tại trong nhà tiền tiết kiệm đều có hơn hai tỷ bậc gì, liền hắn một cái lao quan g côn đến xem tuyệt đối là kìm cương vương lão ngũ cấp bậc cự phú cho nên nói khi hải quân vẫn rất có tiền đồ cùng tiền đồ đừng nhìn hiện tại là đại hải tặc thời đại giống như đại đa số người đều chạy hải tặc cái nghề này đi nhưng nguyện ý gia nhập hải quân vẫn như cũng là không phải số ít có lẽ tinh nhuệ số lượng ít đi rất nhiều nhưng cơ sở hải quân cho tới bây giờ đều là không tuyệt tự không khác, hải quân hàng năm từ chính phủ thế giới trong tay cầm tới kết xù quân phí cũng không phải đang nói đùa chỉ dựa vào chính nghĩa không cách nào cùng trên đại dương bao la cái kia liên tục không ngừng ta ác hại tặc tác chiến chỉ có bó lớn bọn gì mới có thể để cho trong lòng mọi người tinh thần trọng nghĩa không ngừng buộc p h á t ta cái này mới là hải quân chế bá b i ể n cả tám trăm năm không có con đường thứ hai không khác có tiền m à t h ô i sách thật sự là vô tình cấp trên nếu như nguyên soái vị trí ta cũng có thể bỏ phiếu ta nhất định cho đại tướng ngươi bỏ phiếu phản đối sau đó ủng hộ nhà ta rẻ phỉ lao sư thợ vị b u xã lý nô chép miệm một cái cười nói đùa x ẻ n gỗ cụ đại tướng mấy người cũng không có để ý dù sao đều là hơn mười năm đồng bào mặc dù đối phận kém đây nhưng nói một câu chiến hữu cũ không có chút nào quá đáng với lại tại cùng rẽ phi lao sư quan hệ tiết trời ấm lại trước đó buộc xã lino cũng là một mực đi theo sẻn gỗ cùng người mà tại quan hệ tiết trời ấm lại về sau rẽ phi lại mẹ nó về hưu buộc xã lino vẫn là đi theo sẻn gỗ cụ cho nên quan hệ của hai người cũng là vô cùng tốt hi, hi ha h ha trò chuyện một đường đi tới mạ gì nệ phỏ cái kia chính nghĩa thành lũy trước cổng chính rẽ phi lúc này mới có chút cảm khái nói ra ta đã cảm thấy hôm nay thiếu một chút cái gì tỉ mỉ nghĩ lại là gặp tên kia không tại a a đây không phải là đương nhiên sao tính toán thời gian hắn cũng nhanh muốn tới đông hải đi có đôi khi thật sự là hâm mộ cái này h ư n đản mặt dạng mày dày làm cái lưu manh ai cũng chỉ không được hắn ngược lại là tự do tự tại còn có hai cái tôn nhi s e n gỗ cụ đại tướng cũng là cười ha h à nói biểu lộ hơi có chút hâm mộ tờ é u giờ ưu đại tham mưu thì không để ý đến gia hòa này trực tiếp đi vào trong đại lâu d ẽ phi đại tướng nhìn xem một màn này thì cười ha hả vô vô xẻn gỗ cụ bà vai mở miệng nói ra cho nên phải cố gắng a chiến hữu cũ sengoku biểu lộ hơi có chút lúng túng mang theo điểm đỏ bừng bộ dáng có chút tức giận mắng nói ra ta đều nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì ngươi cũng nghe không hiểu lời nói cái kia tờ srug tự nhiên cũng nghe không hiểu doài khó trách nhiều năm như vậy đều không điểm tiến triển đâu rẽ phi ngược lại là không thèm để ý chút nào t r e o chọc nói ngươi thật sự là sengoku đại tướng tức h ồ n hển lắc đầu cất bước liền muốn đi vào trong bất quá cước này bước còn không có rơi xuống đâu liền nhìn tờ srug lại tham n hưu cầm trong tay một phong thư đồng dạng đồ vật từ trong đại lâu lại đi ra nhìn xem sẻngoku biểu lộ hết sức kỳ quái Dẹp vì cũng chú ý tới một màn này có chút kinh ngạc nói nguyên lai là thế này phải không lợi hại a a sen go c ủ sen go c ủ có chút c h o n g váng mở miệng hỏi cái gì liền lợi hại a tờ suzu cầm trong tay một phong thư hướng ngươi đi tới ngươi còn không thừa nhận đ ề u mấy chục tuần người vẫn rất ngây thơ mà rẽ phi t r e o chọc nói sen go c ủ càng thêm nghi ngờ lao già này nói cái gì đó cái gì a sen go c ủ nghi hoặc hỏi nói ngươi còn không thừa nhận đây không phải ngươi vụ trộm viết cho tờ suzu thư tỉnh rẽ phi một bộ lao tử đã xem thấu biểu lộ nói ra sẻng g cụ cái này mới phản ứng được tranh thủ thời gian mở miệng nói ra p h o n g cái dắm vào mặt mẹ ngươi ta cũng không có ngay tại lúc này tờ s u giờ ưu lại tham n ư u đi tới tiếp theo nàng ánh mắt có chút kỳ quái đánh giá một phiên sẻng g cụ mở miệng nói ra hai mươi hai năm trước ngươi vẫn là trung tướng thời điểm từng đổi bắt chặt lọt kèn lìn một đường xâm nhập mê vụ chi hải cùng nàng ở bên trong cùng một chỗ vây lại hơn ba tháng đúng không sẻng g cụ biểu lộ có chút kỳ quái ngươi nhắc lên chuyện này làm cái gì bất quá hắn hơi hồi tưởng một cái sau đó gật gật đầu nói là có có chuyện như vậy đương thời kém chút sắp bắt được nàng quả là thế sao không nghĩ tới các ngươi tại mê vụ chi hải tờ s u n g u đại tham nhu lắc lắc đầu nói sèn gỗ c ủ càng ngập ức có ý tứ gì a không đợi hắn mở miệng tờ sèn gỗ cũ sèn gỗ c ủ tiếp đi tới nhìn một chút cả người mặt đều tái rồi đại tướng sèn gỗ c ủ thân khải muội linh rẽ phi nhìn xem phía trên viết phong bì nhẹ giọng đọc một lần tiếp theo nét mặt của hắn cũng biến thành kinh dị đông nhiên cùng sèn gỗ cũ kéo dài khoảng cách kinh ngạc nói ra cái này cái này chất l ó tật l i n người là ta hiểu lầm sao ngươi nhiều năm như vậy không kết hôn không phải là bởi vì nhỏ khu khu là bởi vì chặt lọt k ẹ n lìn sao các ngươi hai cái ban đầu ở mê vụ chi hải xảy ra chuyện gì xe gỗ c ủ sắc mặt đen như đáy nổi giận dữ hét d ẹ phi ngươi đem láo tử khi cái gì trong n a y mắt d ẹ phi trong đầu không ngừng xoay chuyển chặt lọt k ẹ n lìn đám nhi tử kia nữ nhi bên trong có hay không lớn lên giống sẻng gỗ c ủ c ả tạ cụ gì không đúng thời gian không chính xác r a cờ giặc cờ giống như cũng không đúng lắm bên trên đáng chết đây là ai đang cố ý chơi ta xe gỗ cù chửi mắng một tiếng sau đó trước mặt của mọi người một thanh xé mở phong thư đem bên trong giấy viết thư triển khai về sau sẹt go cụ đã nhìn thấy một nhóm chữ mặc dù sách này viết không phải rất xinh đẹp nhìn ra được viết thư người tại văn tự bản lĩnh bên trên chẳng ra sao cả nhưng chữ này k h í thế vẫn là nổi bật đi ra cứng c ắ p h ũ lực một cỗ hạ kỳ đập vào mặt tới tham gia ta tiệc trả đi ô n i c h è n l i ê n một câu như vậy không có những vật khác mà dưới tờ giấy mặt thì bổ sung một cái tiệc trả thư mời nhìn xem ô nichen ba chữ sẹt go cụ cả người mặt đều bắt đầu và mèo rẽ phì thử viễn tưởng một chút Chắt lọt k ẹ n liền cái kia khổng lồ cổng k ả n h thân thể có chút nhăn nhó đối s ẻ n gỗ cụ thẹn t h ù n g hô một câu ồn ỉ c h è n kia c h ẳ n g cảnh kém chút không có đem rẽ phì điểm tâm cho ác tâm p h u n r a người nào an dám như thế nhục ta ba s ẻ n gỗ cụ nổi giận gầm lên một tiếng nói rẽ phì thì thuận thế đem cái kia thư mời lấy ra đi ra lật ra xem xét phía trên lại viết một h à n g chữ kinh hỷ phải không bất ngờ đúng không hào huynh đệ của ngươi khạt g ò rột thỏ ùa dìm dâng lên sớm chúc đại tướng ngươi quân khánh tiết k h o i hỏa ta h a thì ba đừng gọi ta nắm lấy ngươi lao phu cùng ngươi không chết không thôi ba xẻng ỗ cụ đại tướng đứng tại chính nghĩa thành lũy trước tức giận quát t h ầ m lên lui tới đám hải quân đều rất kinh ngạc luôn luôn hòa hòa khí khí xẻng ỗ cụ đại tướng hôm nay là chuyện gì xảy ra bị h ả i tặc cho tức thành như vậy phải không chương ba trăm sáu mươi sáu bị tú một mặt thức ăn cho chó b ỡ lằn chương ba trăm sáu mươi sáu bị tú một mặt thức ăn cho chó b ỡ lằn họ hùa gì một trận tao thao tác kém chút đem xẻng ỗ cụ khí trực tiếp chết bất đắc kỳ từ tại hải quân bản bộ rẽ phỉ cùng tờ ép giờ u lại tham như bọn người nói hết lời mới đem dưới cơn nóng giận phải vận dụng lệnh triệu tập bất thường bùm tờ cồn đi đánh nghe nói từ ngày đó trở đi s e n g o cụ đại tướng tâm tình vẫn luôn không phải rất tốt một người ngồi ở trong phòng làm việc không ngừng nghiên cứu hải đồ cùng các loại tư liệu tình báo tại mỡ bỏ đảo cùng ạ vạ l ò n bên trên vòng vòng điểm điểm tựa hồ là muốn tìm ra một cái có thể làm một tay họ ưa d ì m trả thù phương pháp của hắn đồng dạng nhưng hắn trung quy là không tìm ra loại phương pháp này đến mãi cho đến quân khánh tiết đi qua ba năm ngày về sau s e n g o cụ đại tướng mới thông qua bản thân khôi phục đem tâm tính điều chỉnh tới không còn đi xoắn s u ý như thế nào trả thù họ ưa tìm cái này trả đạc hắn hảo tâm tình hỗn đản hại viên lịch năm một nghìn sáu sơ Gặp tại vượt q sau đ t hắn, Sa, Sa hắn lại đến g hậu một sơn bên trên thấy i gặp hạ sơ cuối cùng n tại h ô n g hải lề mề khác một gặp trận là mới trở về mạ dị nệ g phò năm một h nghìn bối năm trăm linh năm mặt đến năm một nghìn năm trăm Sạ linh sáu sơ trong khoảng thời gian này trên đại dương bao la tựa hồ gió em sóng lặng không có phát sinh cái đại sự gì nhưng rất nhiều người đều đã thông qua đủ loại phương thức cảm thấy thế giới mới không giống bình thường băng hải tặc dâu trắng bên trong liệu gạt đem chính mình dưới cờ độc lập đám thuyền trưởng bọn họ đều triệu tập tại bên người dâu trắng đại hạm đội đã tập kết bất quá tại tập kết hoàn tất về sau cũng không có cái gì khác động tác nhưng phần này áp lực lại là thật sự ép trong lòng mọi người bên trên nhất là những cái k i a thế giới mới hải tặc nhóm bọn hắn phần lớn đều không minh bạch dâu trắng đây là muốn làm gì nhưng không hề nghi ngờ trong khoảng thời gian này không người nào dám đi lại trêu chọc dâu trắng tốt tính ngay cả muốn người khiêu chiến hắn đều không lên tiếng nữa không chỉ là băng hải tặc dâu trắng là như thế băng hải tặc bách thu hoàn toàn mới sức chiến đấu hệ z o a n năng lực giả quân đoàn cũng đ ă n g nhập thế nhân ánh mắt bên trong từ đó có quan hệ với nhân tạo hệ z o a n trái ác quỷ tin tức cũng bắt đầu trên biển cả lưu truyền cái này toàn viên đều là hệ z o a n năng lực giả quân đoàn trước mắt nhân số mặc dù không nhiều nhưng đúng là mười phần mới lạ có thể nói phần độc nhất bọn hắn từ nước oan đảo nhấc lên mấy trận tiểu quy mô chiến tranh biểu hiện ra sức chiến đấu viễn siêu đồng dạng hải tặc chiến lực khiến cho mọi người đều không thể coi thường được bít mong băng hải tặc bên này tô tố lên vạn quốc cảnh nội sớm đã tiến vào không khí khẩn trương bên trong hộ bị quân đoàn tại mỡ bỏ đảo chung quanh tập kết tiệc trà giai đoạn trước chuẩn bị đều đâu vào đấy tại triển khai bất quá gần nhất bít mong băng hải tặc ngược lại là nên đón một kiện về vui vĩnh giả hải vực băng hải tặc chiến chủ y bên này cũng là động tác liên tiếp ạ vạn lọn quân đoàn thứ nhất chính thức xuất kích trên đại dương bao la đều sớm có người nghe nói họ v ừ a d ì m tên kia gây dựng một nhóm hải tặc quân đội không giống với cải đổ năng lực giả quân đoàn cùng bít m o n hộ mỹ quân đoàn cái gì Cái cái cái chặt lực, cái sức chiến đấu cường hai linh thứ một lọt một dựa quân đấu đoàn, năng đ vào là là kẹ ạ i thời thiên quái, cái biệt lợi hại đồng đặc năng nhưng trên cũng không gì thực tế tổ bách lực lực. có chức kỳ ạ Mà vạ lọn quân đoàn thứ nhất là một cái thành k i ế n chế nội bộ hệ thống mười phần nghiêm cẩn quân đoàn nếu không có treo cái hải tặc cờ hoàn toàn có thể coi như là quân chính quy quân đoàn lần đầu kiến lập thời điểm nhân số có hai mươi ngàn về sau lại xây dựng thêm một lần hiện nay có ba vạn người sức chiến đấu trước đó ạ vạ lọn quân đoàn thứ nhất cơ h ộ không có làm sao rời đi ạ vạ lọn nào dưới đại đa số tình huống là tại thi hành các loại đơn giản tiểu nhiệm vụ d ù to to nhỏ nhỏ ngư đ dân tộc cái kia lực lượng cường đại rốt cuộc hiện ra ở thế nhân trong mắt khi nguyên bản bị coi là cấp cao nô lệ ngư dân tộc các tráng hán không còn h ố n loạn mà là lấy quân đội bộ dáng đồng thời số lượng khổng lồ xuất hiện trên mặt biển lúc bọn hắn mang tới chiến tranh quả thực là dễ như chở bàn tay cơ h ộ i không có bất kỳ cái gì băng hải tặc có thể cùng hạ v ạ l ò n quân đoàn thứ nhất trên mặt biển đối kháng chính diện dũng á n h ngư n h â n tộc chiến sĩ cũng phá vỡ di vãng hải chiến ở giữa hỏa pháo tiếp mạn thuyền chiến cách cục chiến thuật của bọn hắn càng thêm đơn giản t h u bạo khi hạ v ạ l ò n quân đoàn thứ nhất hạm đội đem đối phương thuyền đặt và o hỏa lực phạm vi bao trùm bên trong hạm đội sẽ tại năm điểm bên trong đem trên thuyền đợt thứ nhất hỏa pháo làm l ệ n h tất cả đều tiêu hao sạch sẽ đến mại không hết đạn, đạn dược sẽ ngay đầu tiên đem h ỏ n pháo tất cả đều nằm đỏ mà khi hỏa pháo tiến vào thời gian cuôn đồ b bởi vì cường tráng ngư n h â n tộc các chiến sĩ sẽ ở cái này hỏa lực bao trùm thời điểm căn bản không cần cưỡi đội thuyền tới gần địch thuyền tất cả đều trực tiếp nhảy xuống biển tiến hành tập kích các loại hỏa lực bao trùm lúc kết thúc thường thường bọn hắn đều đã đi tới nhà ngươi dưới thuyền ba phút chỉ bên trong những n à y hải tặc thuyền lớn liền sẽ bị ngư n h â n tộc từ đáy biển công phá bắt đầu tiến vào thuyền đắm trạng thái sau đó nương tựa theo cường đại tố chất thân thể cùng hải chiến ưu thế không cần mười phút đồng hồ ngư dân tộc các chiến sĩ liền có thể kết thúc chiến đấu trở về riêng phần mình đội thuyền bên trên những n à y hải tặc thường thường sẽ ở ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ liền triệt để kết thúc đồng thời căn bản không cần từng cái thực lực cường đại các cán bộ xuất thủ chỉ cần dựa theo chiến thuật chấp hành đại đa số hải tặc đều không có sức chống cự tới tới lui lui mấy lần chiến đấu qua đi ạ v ạ lọn quân đoàn thứ nhất tại hải tặc nghiệp giới có hải dương hai hương tên tuổi cũng dần dần cho băng hải tặc chiến chú ý dựng lên cái mới nhãn hiệu cái t i ê chính là có được tại thế giới mới hải tặc bên trong sức chiến đấu số một số hai cường đại quân đoàn họ ùa d ì bọn người đối cái này hải tặc quân đoàn ôm lấy rất cao chờ mong mà đu lát bú lệ cuối cùng cũng không có cô phụ họ ùa d ì chờ mong thành công tổ kiến ra loại này. Quân đội băng hải tặc chiến chú ý cơ sở lực lượng đạt được hữu hiệu tăng lên tại thông qua n g h i ệ p chứng đạt được những ngày số liệu cùng tán thành về sau họ ưa dìm cùng bẹ mạng các loại cán bộ thông qua mấy lần thương nghị xác nhận ạ v ạ lòn quân đoàn thứ nhất cải chế cùng tăng cường quân bị sự t ì n h đã có tiền lệ tại họ ưa dìm cũng có thể yên tâm to gan tăng cường quân bị bất quá chuyện này muốn chờ mỡ b ò đảo cái kia đã có thể tiên đoán được chiến tranh rơi xuống về sau mới bắt đầu trước mắt ạ v ạ lòn quân đoàn thứ nhất vẫn như cũng là duy trì mình sinh động độ thỉnh thoảng luyện một c h i ế binh vì tiếp xuống chiến tranh làm chuẩn bị thế giới mới vĩnh dạ hải vực hạ vã lọn trên đảo lúc này ở họ trong định viện dỗ bin chính cùng dạ mạ tổ cùng một chỗ đang chơi đùa mà hạn dợ dễ tờ hiện tại đã miễn cưỡng có thể đi đường một mình không thế nào biết nói chuyện nhưng lại rất ưa thích đi y y ở nhà nhà đi theo dạ mạ tổ sau lưng cùng nhau chơi đùa ân chuẩn xác mà nói liền là nhìn xem dỗ bin cùng dạ mạ tổ chơi nói là chơi đùa ngược lại cũng không phải đúng nghĩa tiểu hài t ử hồ nháo dô bin ngược lại là mang theo giả m ạ tổ đọc rất nhiều thư tịch ngay từ đầu giả m ạ tổ đối với cái này còn không phải cảm thấy rất hứng thú nàng càng ưa thích dô bin lấy kể chuyện xưa hình thức đem những này đều nói cho nàng nhưng về sau giả m ạ tổ cũng không nhịn được đắm chìm trong dô bin dùng sách vợ biên chức thế giới bên trong cái này cho nàng mang đến rất lớn t r ù n g kích nguyên bản giả m ạ tổ liền là muốn ra biển làm cái hải tặc mà thôi về phần tại sao muốn làm hải tặc còn có đối biện cả hiểu rõ tất cả đều là mê man nhưng hiện tại mà nói nàng tự hồ đã có một chút mục tiêu nhỏ cùng ý nghĩ của mình mặc dù r o bin đọc sách rất nhiều nhưng dù sao không có chân chính trên biển cả h à o h à o đi thuyền qua thuộc về loại kia lý luận cao thủ bởi vậy thường xuyên sẽ bị dạ mạ tổ các loại kỳ kỳ quái quái vấn đề cho khó xử ở cũng may các nàng còn có một cái tùy thân lão ra ra không sai liền là si kỳ si kỳ gia hỏa này từ mẹ vẫy lệ sau khi đến liền rốt cuộc không có trở về tựa hồ rất không nợ ả n dở diện tờ đồng dạng ngay cả kệ xạ cùng ýn đi gỗ đều mang nhỉ tờ tỉn g ạ lệ trở về mẹ vẫy lệ gia hỏa này cũng không nói muốn đi bất qua họ ưa tìm cũng không có xua đuổi hắn rời đi lúc này r o b i n cùng dạ mạ tổ liền vây quanh s i k i đang lưu i d i u hỏi đến cái gì trên đại dương bao l à sự tỉnh mà s i k i thì trong ngực ôm bạn giờ giấy tờ một bộ lao tử rất hiểu bộ dáng làm bộ cho hai người bọn họ tiểu lò lì giải thích những ngày vấn đề kỳ quái cách đó không xa đang tại ma luyện hạ kỳ lục xì、si, mặc dù không có nhìn về phía bên này nhưng lại dựng thẳng lốt hai cũng một bộ rất hiếu kỳ trên đại dương bao l à sự tỉnh bộ dáng ngay tại lúc này mấy người đều nghe thấy được cách đó không xa trong phòng họ v ừ a dìm cái kia hùng hùng hổ, hổ phản nản âm thanh sĩ kỳ lời nói hơi hơi dừng một chút có chút kỳ quáy nhìn thoáng qua bên kia liên tưởng tới ba phút trước đó. lắm vừa mới đi vào đi bộ dáng đoán chừng là trên biển lại chuyện gì xảy ra a bất quá x ỉ kỳ cũng không quan tâm đem tâm tư này vừa thu lại lại cho dô bin các nàng g i ả n g thuật không sai trên biển cả gặp phải mê vụ cũng không thể lo nhập bởi vì có rất nhiều mê vụ đều là tương đương kỳ quái x ỉ kỳ bên này g i ả n giải một bên khác họ đùa gì một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trong tay vợ lắm vừa mới cho ra tình báo hùng hùng hổ hổ nói ra ta liền biết ta liền biết lúc trước cái kia chết lão thái bà cho an đờ a đưa tới khánh sinh lễ vật tuyệt đối có vấn đề hiện tại báo ứ n g tới a b i t m o n băng hải tặc việc vui không sai chất lọc t h ẹ lình cái này chết lao thái bà lại sinh đồng thời một hơi sinh cái mười b à o thai năm nam năm nữ lúc đầu loại chuyện này cũng không có gì tốt kinh ngạc chất lọc t h ẹ gia tộc thường thường liền sẽ có loại tin tức này chuyển tới cơ hồ có thể nói cái kia chết lao thái bà không phải tại sinh con liền là tại sinh con trên đường lấy nàng cái kia cường đại thể chất cũng không cần như một loại nữ nhân đồng dạng sinh song h à i tử còn cần cái thời kỳ giữa bệnh nàng chỉ cần ăn thật ngon một trận tựa hồ liền cái gì mà bệnh cũng bị mất là lúc đầu không có gì tốt kinh ngạc nhưng từ cái kia chết lao thái bà cho hạn g i dẹp tờ đưa lễ vật về sau họ ùa dìm cũng có chút lúng túng mặc dù xem như đối thủ hận không thể đều trực tiếp giết chết đối phương nhưng nên có lẫn nhau tôn trọng vẫn là mới có họ ùa dìm sinh con trai chắc là kẻ lìm lần đầu tiên liền đưa tới lễ vật chúc mừng nàng hiện tại sinh con họ ùa dìm có thể giả bộ làm nhìn không thấy vậy cũng lộ ra hắn độ lượng quá nhỏ chút mười b à o thai cái này chết lao thái bà mấy chục tuổi người liền không thể yên tĩnh điểm sao lao m ô u h e o sao họ ùa dìm hùng hùng hổ hổ nói ra sợ tù xỉ cũng ngồi ở một bên một bên uống vào nước trái cây một bên cởi tủm nhìn xem họ ùa dìm cái kia địa chủ lao tài trục tắc hẹp hẹ nhìn xem s ở tụ s ỉ cái kia một mặt cười tủm tìm biểu lộ họ đùa dìm liền càng thêm không hài lòng chơi xấu nói ta mặc kệ lúc trước cái kia chết lao thái bà cũng là lấy cùng ngươi là bạn tốt danh nghĩa đưa tới lễ vật như vậy lần này liền ngươi vừa đi vừa về lễ đi ngược lại đừng nghĩ r ử a dẫm vào ta xuất ra một cái tử b ở gì, lần này là mười bảo thai ai biết lần sau có phải hay không là càng nhiều Ta nàng h ì n đây đều l t ê hôn n đ ả kia nữ nhân đồng nàng muốn dùng loại phương pháp này đến kéo ta băng hải tạc chiến chủ y kinh tế chân sau ta thân là thuyền trưởng sao có thể bên trong loại này n ư u kế s ở tù s ỉ cười ha hả nhìn xem họ ựa dìm nhìn hắn một bộ hẹp h ỏ i ba lạ bộ dáng nhịn không được bật cười lên đưa tay nắm họ ựa dìm cái mũi n h é o nhéo tương chiều nói ai nha chúng ta họ ỏ ựa dìm đại nhân thật lợi hại đâu cái này đều đã nhìn ra đâu đã như vậy phần này đáp lễ liền để vợ lì à sợ xỉ xuất ra ba họ ựa dìm nghe s ở tù s ỉ những lời này mới hài lòng gật đầu một bộ rất dám thối bộ d á nói g n h ừ h ừ cái này còn tạm được một bên vợ lăn liền rất khó chịu ở chỗ này nhìn xem sợ tù xỉ nữ vương cho hắn vung thức ăn cho chó hắn rất muốn đi lên nhắc nhở một chút chú ý ra hiện tại tờ lì asdr cũng là băng hải tặc chiến chủ y đây không phải tay trái ngược lại tay phải sao nhưng vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm hắn lại trở lại mùi vị tới làm chú ý ra làm sao có thể như thế chuẩn ngay cả điều này cũng không biết cái này mẹ nó là tại cho ta tú đâu chương ba trăm sáu mươi bảy táo bạo g o ò n tại tuyến c h é m người chương ba trăm sáu mươi bảy táo bạo g o ò n tại tuyến c h é m người thế giới mới môn hộ hải vực phụ cận một chiếc hải quân quân hạm đang tại nơi này đi tới bất quá nhìn qua chiếc quân hạm này bên trên có chút hỏa lực a n h kích qua vết tích mặc dù không có mang đến phiền p h i gì nhưng có chút khói lửa khí tức quân hạm phía trên một cái tư thế hiên ngang nữ tính hải quân trung tướng đang đứng trên b o n g thuyền nét mặt của nàng thập phần khó chịu ánh mắt ở phía xa trên mặt biển quét mắt một vòng về sau nhịn không được chửi đ ớ i nói đáng chết để bọn hắn trốn thoát không sai cái này hải quân nữ trung tướng liền là đại danh đỉnh đỉnh mỏ mụ s e n giòn nhìn kỹ một cái lời nói liền sẽ phát hiện chiếc quân hạm này bên trên treo cũng không phải là hải quân bản bộ tiêu chí tại thuyền kia bờ bên trên có cái thật to d năm cờ hiệu đây chính là hải quân thùng rác thế giới mới không phải hải tặc lại hơn hẳn hải tặc cường đạo quân đội chít chít ha ha ha ha, đại ở trên biển muốn bắt băng hải tặc chiến trù y tuyển thế nhưng là rất phiền phức dù sao những tên khốn kiếp kia động một chút lại có thể chui vào trong biển chúng ta hải quân quân hạm cũng không có loại bản lanh này một cái hải quân thượng tá cười lớn mở miệng nói ra bất quá mặc dù hắn mặc trên người hải quân quân trang treo thượng tá quân h ạ m nhưng cả người thoạt nhìn hoàn toàn không có bản bộ những cái kia hải quân một mặt chính khí ngược lại là tướng mạo hung ác khi thế cũng có chút tà ác bộ dáng đem quân trang cởi một cái gia nhập một chút băng hải tặc bên trong hoàn toàn có thể không có khe hở dính liền cái c h ủ loại kia do khi nghe thấy cái kia hải quân thượng tá lời nói về sau biểu lộ có chút không nhịn được nói loại chuyện này còn cần ngươi đến nói cho lão lương vincent tại ạ v ạ lòn mặc dù so mỹ hạt còn không có tồn tại cảm giác nhưng hắn quả thật là họ ừ a dìm hạnh tâm một thành viên cũng ở sau lưng t i ê n lặng cống hiến mình lực lượng bây giờ ạ v ạ lòn sản xuất thuyền hải tặc bên trong đã có rất nhiều đều dùng tới màu đen độc giác kinh hảo bên trên biển sâu tiềm hành kỹ thuật nhìn ra được giòn cái tiết tại bản bộ cũng có chút tính tình hòa bạo tại tới dê năm cái này hải quân thùng rác về sau trở nên càng thêm nóng nảy hùng hùng hổ hổ hai câu về sau r õ vậy mà từ trong ngực móc ra một bao thuốc lá từ bên trong lấy ra một cây về sau hết sức quen thuộc tắn lấy ngoài miệng tay phải xuất ra một cái tinh xảo màu hồng cái bật lửa phía trên in một cái đáng yêu con thỏ đồ án cùng cụt một tiếng một đạo ngọn lửa xuất hiện đốt lên thuốc lá về sau j o h n đem cái bật lửa thu vào vẫn như cũng là hết sức quen thuộc bộ dáng nàng rít một hơi thật sâu khí chậm rãi phun ra tiếp lấy trên mặt có chút không tình nguyện nói ra đây chính là hệ nổ không sai vừa mới j o h n truy kích băng hải tặc chiến chủ y thuyền hải tặc phía trên chở khách chính là gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả h nổ đó cũng không phải cái gì có dự n ư u hải chiến chỉ có thể nói là đúng dịp nổ ở chỗ này đi thuyền thời điểm trực tiếp cùng don đụng ngay từ đầu song phương đều không có ý thức đến đối diện là có cá lớn trực tiếp lẫn nhau nã pháo cách thật xa liền cho đối phương mánh liệt hỏa lực công kích tới tới lui lui hỏa pháo lẫn nhau bắn mấy lần về sau don cùng hệ nổ mới phát hiện là lạ khóa chặt thân phận của đối phương hệ nổ căn bản không có do dự cái gì tại phát hiện don về sau chặn lại cách không bay tới hai đạo c h r n g kích trực tiếp hạ lệnh q u a y đầu chạy trốn tiếp theo don cũng phát hiện hệ nổ tại nhìn thấy hệ nổ thuyền bắt đầu chạy trốn về sau nhanh chóng triển khai truy kích bất quá thật đáng tiếc hệ nổ vẫn là đâm đầu thẳng vào trong biển tiềm hành rời đi nghe tới giống như có chút sợ dáng vẻ nhưng cái này cũng không có gì có thể nói hải t ắ c gặp phải hải quân sau đó thả mấy pháo liền chạy đây không phải bình thường thao tác sao với lại hệ nổ cũng là có tự mình hiểu lấy hắn cảm thấy mình thực lực mặc dù cũng không tệ nhưng muốn cùng j o h n bực này thành danh đã lâu cao thủ so chiêu vẫn là kém một chút dù sao j o h n cái này hải quân một cánh hoa năm đó cũng có thể là lấy chủ y ra làm đối thủ có lẽ hiện tại chủ y ra đều sớm hất ra nàng nhưng mình có thể cùng chủ y ra so sao húng chi hai người bọn họ nếu là thật đánh nhau còn không biết muốn đánh tới khi nào đâu dưới mắt tình huống cũng không ổn hệ nộ tự nhiên không nguyện ý buộc lên loại này phong hiểm cùng gion cương chính diện vạn nhất thật thất thủ bị bắt dẫn đến băng hải tặc chiến chủ y cùng bít mom băng hải tặc cái kia chẳng mấy chốc sẽ đến chiến tranh thất bại cái kia mẹ nó liền rốt cuộc không mặt mũi nào gặp chủ y ra à trực tiếp tự vận a cho nên hệ nộ không có chút nào tiết tháo liền chạy đường dù sao trên người hắn còn mang theo mình đảm nhiệm vụ đâu gõ gói k h bụi do lại là phun ra một cô hơi khói khoan hay nói gói bộ dáng vốn là mười phần tinh xảo là đương thời số một số hai đại mỹ nữ trước kia tại mạ dị nghệ phỏ thời điểm nàng tựa hồ có chút áp chế mình, cái kia táo bạo bản tính. trừ bỏ cụ dạng các loại những này người quen bên ngoài nàng biểu hiện đều là một bộ phi thường dịu dàng h i ề n thuộc bộ dáng nhưng tới d năm về sau kiềm chế nhiều năm bản tính tất cả đều là vương thả bản thân nhưng hết lần này tới lần khác loại này vương thả bản thân về sau do a n cái kêu t i ể u khác m ị lực liền hiện ra đi ra bá đạo cường thế bạo tinh tỉnh một l ờ i không hợp liền muốn chém chém g i ế t dứt hết c ù n g dê năm cái này thô bạo hải quân bộ đội nhanh chóng dung hợp lại với nhau cũng không có chút nào n g o ạ i ý muốn thành lập nên mình ý tin tới bây giờ d năm đám hải quân đều rất ủng hộ nàng cái này táo bạo đại tỷ đầu lúc này john t r ê n thân đã đã không còn loại kia cổ hủ hải quân cảm giác cũng mất loại kia nhàn nhạt khó chịu cảm giác tương phản nàng tự a hồ càng giống là cái hải tặc hất lên chính nghĩa áo khoác hải tặc tiệ tay đem tàn thuốc nhét vào b o n g thuyền tiếp lấy cái kia t r ắ n g non đôi chân dài giấm lên giày cao góp liền một cước giấm tại tàn thuốc bên trên và vẹo một phiên xem như đem cái này ngọn lửa cho dập tắt sau đó john có chút bực bội nhị nó nói h y nổ tên kia tại sao lại xuất hiện ở vùng biển này là muốn làm gì thật sự là càng nghĩ càng bực bội tả hữu nghĩ mãi mà không rõ lại đổi không kịp bắt không được john cũng lời suy nghĩ nữa quay đầu nhìn mình những tên côn đồ kia các bộ h ạ chửi bới nói các người đám rác rưởi này nếu không phải là các ngươi lệ mà m lệ mề m vừa rồi cái kia hôn đản có thể chạy sao lần này tuần hành không bắt đủ mười cái băng hải tặc ai cũng không cho phép mở miệng nói trở về nhanh đi cho lão nương làm việc đừng ép ta chém người a vừa mới nói xong g o ò n còn dương lên bên hông mình treo c o n t i dạ. nghiễm nhiên là một bộ nữ đại lão bộ g á n g bất quá dưới tay nàng những cái kia đám hải quân tựa hồ cũng đều là tiện ra do ngữ khí càng là thô lỗ táo bạo bọn hắn liền càng hưng phấn đồng dạng từng cái trên mặt mang h n g hồng đi theo quát tầm lên quất roi ta、đi. đại tỷ đ ầ u bất quá những n à y dám la lên người đều không ngoại lệ tất cả đều bị j o h n bắt lấy bạo truy một trận dây gai một bó treo ở quân hạm hai bên thổi gió biển đi không thể không nói d năm thật sự là chỗ tốt ta người nơi này nói chuyện lại tốt nghe j o h n về tới đây liền cùng về nhà đồng dạng một bên khác h e nộ lúc này cũng ngồi tại trong khoang thuyền hắn có chút bất đắc dĩ lấy ra gen gen n i u x i gọi ra ngoài không nhiều một lát gen gen n i u x i bên kia liền bị nhanh chóng nhận h e nộ các hạ một cái hơi có vẻ từ tính thanh âm từ bên kia chuyển tới hệ nộ trên mặt mang lên một vòng ý cười mở miệm nói ra giút bệ hạ thật đ á n bởi vậy dục ngữ khí hơi có vẻ dồn dập hỏi hệ nô các hạ là chuyện gì xảy ra sao ta cảm giác ta còn có thể lại cứu giúp một cái a hệ nô ngược lại là không nghĩ tới dục gia hỏa này một cái liền náo bổ nhiều như vậy n ữ khí mang theo một vòng ý cười hắn mở miệng nói ra thật đáng tiếc chúng ta ước định địa điểm gặp mặt phải sửa lại một chút vừa rồi ta ở nơi đó gặp dê năm hải quân do trung tướng lấy nàng tính xấu không có bắt lấy ta khẳng định sẽ ở nơi đó tiếp tục lùng bắt còn lại hải tặc chúng ta bây giờ đến đó rất nguy hiểm hiện nay thế giới mới tình huống rất phức tạp chúng ta băng hải tặc chiến chủ y muốn hết sức tránh cho cùng hải quân ở giữa xung đột liền cái này rút nghe xong l à việc này cả người đều bông l ò n g xuống vậy cũng là sự t ì n h không phải liền là chuyển sang nơi khác gặp mặt nha không có vấn đề chỉ cần ngươi băng hải tặc chiến chủ y đừng làm ta là được rồi Bởi vậy rục t a n hệ thủ thời gian i mở m nộ g nói r ta ta gen gen、si. phân phó vài câu thủ hạ liền có thuyền viên đi điều chỉnh phương hướng hướng phía dục bên kia tiến đến lấy bọn hắn tốc độ đoan chừng chỉ cần hai ba ngày liền có thể chạy tới đem những chuyện này tất cả an bài xong về sau hệ nộ mới bắt đầu hồi tưởng lại trước đó không lâu cùng don tau nội chiến quả nhiên chính như họ ủa d ì m lao đại nói như vậy do nữ nhân kia tới d năm về sau ngược lại là càng thêm phiền phức cùng cường đại hải quân đây là đi một bước tốt cờ à, hệ nộ nhẹ giọng nỉ non một câu từ khi đ ó p h ở làm mỹ ngộ nói cho họ ủa d ì m g o ò n tới d năm về sau họ ủa d ì m đối với cái này cũng có chút chú ý dù sao d năm là hải quân tại thế giới mới bên trong một cái duy nhất có thể đánh quân đội tương phản cái gì dê một căn cứ hải quân mặc dù phối trí cùng đãi ngộ đều muốn so dê năm người cao rất nhiều đi ra nhưng chiến đấu lực lại cùng dê năm hoàn toàn không thể sánh bằng nói chắng ra là đây chính là cái hoàn cảnh vấn đề d 5 phong cách tại thế giới mới như cá gặp nước liền thành một khối còn lại hải quân trên thân không có cái k i a cố khí chất cho nên lộ ra cùng nơi này không hợp nhau sức chiến đấu tự nhiên không cách nào toàn bộ phát huy họ ưa gì mặc dù cùng don tiếp xúc rất ít nhưng đều không ngoại lệ mỗi lần gặp mặt đều sẽ xâm nhập giao lưu song phương không chảy máu chảy mồ hôi là không thể nào bởi vậy họ ưa gì nối ron cái kia nhìn như o nu kỳ thực tính tình hòa bạo vẫn là hiểu rất rõ cho rằng nàng cùng d n vô cùng hòa hợp có nàng cái này có thể đạt tới đại tướng dự quyết thực lực hải quân cao thủ t h o chấn d n dê năm hải quân sức chiến đấu tất nhiên có thể có được nhanh chóng tăng lên sự thật xem ra s á c thực như thế rất nhiều vừa mới đi vào thế giới mới còn chưa kịp hưng phấn hải tặc những người mới chỉ cần gặp dê năm hải quân chẳng khác nào lăn lộn chấm dứt mà hải quân cái kia tại thế giới mới vì số không nhiều lực ảnh hưởng cũng bởi vì dê năm hải quân sinh động mà hơi để cao như vậy ném một cái ném ta cũng nên tìm tiện tay bình khí hệ nộ đem những cái kia suy nghĩ quét sạch về sau lại nỉ h non một câu nói bởi vì từ nhỏ đã bị họ ùa tìm từ sở ai lần bờ cạ kéo xuống theo cho nên h nộ cũng không có bởi vì ấu niên nghèo khó thất vọng s i mê với hoàng kim loại hình đồ vật bởi vậy hắn cũng không có làm một cây hoàng kim trường côn tới làm mặt bài ăn gõ rổ gõ rổ no mi về sau một mực cũng là tay không tất sát mấy lần trước chiến đấu kịch liệt hệ nổ liền đã cảm giác mình kém chút vật gì hôm nay cùng don t a o nội chiến cũng làm cho hắn triệt để suy nghĩ minh m ạ c h mình bây giờ còn kém một cái tiện tay binh khí do loại kia kiếm h ả o chẳng kích bay tới thời điểm mình bảo vệ thuyền liền không thể tránh chỉ có thể đ ó n đỡ nhưng tay không tất sát dù là dùng năng lực nhận cũng rất khó chịu a dùng cái gì cái bứa tốt đâu hệ nổ chép miệm một cái thầm nghĩ ai các loại ta vì cái gì trực tiếp liền khóa chặt cái bữa hệ nộ đ ố n g nhiên phản ứng lại tự nhủ tiếp theo hệ nộ lại n ở nụ cười biểu lộ có chút thoải mái là tất nhiên là họ vừa dìm lao đại đối ta cái kia thay đổi một cách vô tri vô g i á c ảnh hưởng a từ nhỏ đã đi theo họ vừa dìm bên người t h ủ hắn tự thân dạy dỗ hệ nộ tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít tại binh khí yêu thích bên trên có chút thụ ảnh hưởng lúc này vừa nghĩ tới muốn tìm cái tiện tay binh khí hắn tiềm thức liền nghĩ đến cái bữa bất quá không thật thích hợp băng hải tặc chiến chủ y có chủ y ra một cái cái bữa như vậy đủ rồi ta lại dùng cái bữa có vẻ hơi vẽ rắn thêm ch nhưng tìm tương tự hẳn là không có vấn đề gì lang nha bồng không nên không nên giã mạ tổ tiểu gia hỏa kia đã dự định đồng thời cái này cùng cái đồ cũng có chút sách chính phủ lời nói giống như cũng không tệ hệ nổ trong mắt sáng lên có chút hưng ơ phấn thầm n g ngược lại liền là cùng vũ khí hạng nặng đòn khiên bên trên thôi chương ba trăm sáu mươi tám giao dịch đặt thành l á i nịt phát tỏ kỹ thuật tới tay chương ba trăm sáu mươi tám giao dịch đặt thành l á i nịt phát tỏ kỹ thuật tới tay mấy cái chiến tranh phòng bỏ neo trên mặt biển hợp thành một cái cỡ nhỏ quốc gia đ â y chính là g ờ m ạ vương quốc năng lực đặc t h ủ có chiến tranh phòng loại kỹ thuật này tại tùy thời có thể tại trên biển tạo thành căn cứ năng lực này kỳ thật rất không tệ nhưng ngoại nhân hâm mộ lại là g ờ m ạ vương quốc đau đớn nếu không có không có cố định quốc thụ bọn hắn làm sao đến nỗi này lúc này g i ú p liền đứng tại chiến tranh phòng bên bờ biển bên trên biểu lộ có mong đợi đang chờ người nào đồng dạng hắn cùng e n o đều đã đã hẹn vừa rồi lại liên hệ một phiên ế nổ chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này bất quá tại hắn ánh mắt chiếu tới trên mặt biển cũng không có trông thấy bất luận cái gì một chiế ngoài miệng mặc dù không nói gì thêm nhưng dục trong lòng lại có vẻ hơi lo lắng phu thân đại nhân chúng ta đang chờ người nào sao một cái tóc hồng tiểu nữ hải đứng tại dục bên người mở miệng nhẹ giọng hỏi dục biểu lộ không có thay đổi gì mười phần lanh đ ọ m nói không sai đợi lát nữa ngươi cũng không nên thất lễ đây chính là băng hải tặc chiến chủ y đại nhân v ậ t đâu tiểu nữ hải này chính là dục nữ nhi vĩnh mục dạy dù cũng là vĩnh mục gia tộc trưởng nữ gợ mạ công chúa nàng là một cái bị dục tiến hành qua g e n cải tạo người từ lúc vừa ra đời liền có siêu phàm năng lực cùng thể chất phải nói khắc chế lời nói có lẽ nàng rất có thể khắc chế mẹ mạn bởi vì từ dạy rủ chèn liền vô cùng ưa thích độc tố càng l a kịp độc ở trong mắt nàng thì càng đ i ề m mỹ bởi vậy tuổi con nhỏ tại g ơ mã bên trong liền có và sần ti tên tuổi nếu như nói sản dì xem như bị người vì can thiệp cho nên dẫn đến ghen cải tạo thất bại lời nói cái kia dạy rủ cùng sản dì khác biệt cũng cùng mình ba tên khốn kiếp kia đệ đệ khác biệt có thể là bởi vì nàng là người đầu tiên tiếp nhận ghen cải tạo hải tử dù thời điểm đó kỹ thuật không phải rất quá ải tóm lại dạy rủ mặc dù thoạt nhìn cùng còn lại ba tên khốn kiếp kia đệ đệ đồng dạng lạnh lùng vô tình nhưng trên thực tế đây đều là nàng ngụy trang mà thôi dạy dù cũng n k h ô tại bác hải n c thời điểm tại gợ mạ vương quốc bên trong mình cha thân vìn s một rụt liền là nhân vật lớn nhất dây dù chưa bao giờ từng thấy có người có thể chống lại cha mình mệnh lệnh hắn cao ngạo lạnh lùng đối đãi mình hại tử cũng là một bộ mười phần bộ dáng lãnh đạo nhưng lúc này phụ thân lại có vẻ hơi hưng phấn cùng trầm bong như vậy trong miệng hắn đại nhân vật là ai băng hải tặc chiến chủ y lại là cái gì dạng tồn tại đâu không đợi dậy dù tự hỏi ra những vấn đề này đáp án ngay tại dù có chút cháy lúc g ấp cách đó không xa trên mặt biển đột nhiên phát sinh biến hóa bình tĩnh mặt biển lật dâng lên tiếp theo trong n g a y mắt một chiếc treo băng hải tặc chiến chủ y cờ xí thuyền hải tặc từ dưới mặt biển thoan đi ra bá chủ biển sâu màu đen độc giác kinh hào rụt r o n g lòng giật mình nói dù sao tại trong sự nhận thức của hắn giống như chỉ có băng hải tặc chiến chủ y chiếc thuyền này có thể tiến hành biển sâu t i m hành bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng mặc dù ch nhưng nghe nói màu đen độc r ắ c kinh hào mười phần to lớn so hải quân bản bộ quân hạm còn muốn đại cái gấp hai ba lần đâu với lại cái kia chiếc đại danh đỉnh đỉnh thuyền hải tặc là ám sát điệu đen kịt vô cùng nhìn qua mười phần thần bí hạ kỳ nhưng trước mắt này con thuyền mặc dù cũng không nhỏ nhưng cũng chính là quân hạm lớn như vậy mà lại là màu lam n h ạ t thân tẩu rất rõ ràng đây không phải màu đen độc r ắ c kinh hào băng hải tặc chiến c h ủ ý cơ xí xem ra là hệ nổ các hạ đến nghĩ không ra bọn hắn đã đem biển sâu tiềm hành kỹ thuật tiến hành k u y ế t tán chế tạo sao nghe nói bọn hắn băng hải tặc chiến chủ y còn có một cái đại bộ phận l à ngư nhân tộc tạo thành quân đoàn cũng là huy danh hiền hách loại này thối chi giới luận hải chiến năng lực e sợ có rất ít có thể cùng bọn hắn đối kháng chính diện lực lượng a không hổ là thế giới mới bốn đại băng hải tặc một trong đâu r ố t ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nói rất nhanh chiếc này thuyền hải tặc liền dừng sát ở chiến tranh phòng bến cảng bên trong r ố t cũng rốt cục nhìn thấy chiếc thuyền này k h í a cạnh bên trên t r ỗ viết danh hảo lóng lánh lôi nguyên tố hảo danh tự này thật sự là dốt có chút cười cười xấu hổ ở trong lòng đậu đen dao n g nói tiếp theo hắn đã nhìn thấy hệ cái thân ảnh kia chậm rãi từ thang trên tàu bên trên đi xuống trên mặt mang t h i ế u d u n g vẫn như cũng là như vậy tự tin khí thế cũng có chút ung dung không vội tư thế so sánh cùng nhau dốt liền có vẻ hơi yếu thế cùng đội vàng sao đ ậ u hệ nổ các hạ hoan nghênh đi vào gỡ mạ chiến tranh phòng dùng mấy bước đi ra phía trước mười phần nhiệt tình nói ra hệ nổ cũng là cười ha hạ cùng dục chào hỏi thật có lôi thật có lôi dù bệ hạ ta tới hơi trễ hệ nổ cười ha hạ nói không là ta tới có chút sớm dục tranh thủ thời gian mở miệng nói ra hai người khách sáo vài câu về sau hệ nổ mới đem ánh mắt đặt ở giục bên n g cái kia đang dùng hiếu kỳ ánh mắt dò xét mình tiểu nữ h à i trên thân a nha thật là một cái tiểu cô nương khả ái đâu ngươi là hệ nộ có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi có thể là bởi vì thường xuyên cùng dô b i n loại này tiểu cô nương sen lẫn trong cùng một chỗ trước đó không lâu còn nhiều thêm cái ra mạ tổ bởi vậy hệ nộ đối với những này tiểu nữ h à i trời sinh liền mang theo điểm hào cảm ngay khoe chứ ta gọi vins mục dạy dù dây dù méo một chút đầu mở miệng hồi đáp đây là tiểu nữ dục thì cười ha hả nói nguyên lai、like、là công chúa điện hạ thật sự là thất kính h nộ cười đáp lại một câu nói dù gặp thế nổ tự a hồ đối với giầy dù cũng không có cái gì cảm giác c h ặ n ghét trong lòng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra mặc dù dù lựa chọn cùng bít mong băng hải tặc thông ra mình muốn cưới chặt lọt tẻ còm hoặc trở thành g ờ mạ vương hậu nhưng vấn đề là dù cũng không phải là rất tín nhiệm bít mong băng hải tặc căn cứ chứng gà không thể thả tại cùng một cái trong dò ỏ sách ý nghĩ dù vẫn là muốn cùng băng hải tặc chiến chủ y dựng vào điểm quan hệ trước đó nghe nói băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc chiến chủ y thông ra sự tình lúc mặc dù hắn trên miệm chúc mừng một phiên họ v a tìm nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút t i ế c t đối hắn thấy nếu có thể đem mình nữ mà gả cho họ vừa dìm cái kia con độc nhất ạ vạ lòn tương lai vương nhưng so sánh mình cưới chặt lọt tệ còm hoặc muốn có lời nhiều lắm cũng có thể dựa vào nhiều a bất quá mặc dù không có cơ hội kia nhưng nếu là có thể cùng băng hải tặc chiến chú y còn lại các cán bộ đặt thành thông ra cũng không tệ a liền là d à y dù tuổi tác tại phương diện này hơi nhỏ dù sao cũng hơi lung túng lúc này dục cũng không tiện sách chuyện này trước hết tiếp xúc một chút tốt có lẽ các loại hệ nổ trở về cùng còn lại những cái kia các cán bộ nói chuyện trời đất thời điểm có thể hơi nhắc lên tại chiến tranh phòng gặp phải sự tình có thể nhớ tới hắn g ụ c còn có cái nữ nhi cái gì cái này như vậy đủ rồi trước chôn cái hạt giống mà phát không phát mầm khắc nói dù sao mình lại không lỗ g ụ c mang theo dậy rủ đón e n o một đường về tới mình cung điện thằng đến lúc này dậy du mới bị g ụ c đuổi đi e n o ngồi ở trên ghế salon trong tay bưng một chén rượu đỏ cười tủm tỉm cùng g ụ c đụng phải một chén mở miệng nói ra hoan nghênh đi vào thế giới mới g ụ c b y hạ mặc dù trước kia có tới qua bất quá gần nhất rất nhiều năm qua đều không có lại bước chân qua nơi này đâu thế g i i mới biến hóa cũng rất lớn à g ụ c hơi xúc động nói không cần quá lâu l i ề n sẽ phát sinh c à n g biến hóa lớn hệ nộ cười ha h à nói họ ùa tìm đại nhân thật chuẩn bị tại mỡ bỏ đạo đối bít m o n g băng hải tặc độc thủ dù nghĩ hơi một cái vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi hệ nộ cũng không có dấu diếm cái gì không ngần ngại chút nào gật đầu mở miệng nói ra không sai đây cũng không phải là bí mật gì chặt lọt k ẹ lìn trong lòng vô cùng rõ ràng cho nên nàng mới có thể chủ động chọn lựa một cái thích hợp chiến tranh địa điểm d ù ngay vậy gật gật đầu hắn lần này tới cũng là được mời tham gia thật trả thuận tiện cũng có thể cùng chặt lọt k ẹ lìn đặt thành thông ra quan hệ bất quá mặc kệ cái này chiến tranh biết đánh nh giống như đều đối với hắn d ụ t không có đặc biệt lớn uy hiếp chỉ cần mình đem họ ưa dìm sự tình làm tốt họ ưa dìm khẳng định là sẽ không làm hắn c h ắ c lót kèn lín nếu là không trở mặt lời nói hẳn là cũng sẽ không chủ động xuất thủ mình chỉ cần xem kịch là có thể à, dục bệ hạ ngài không cần lo lắng cái gì trận chiến tranh này tại có thể khống chế bên trong hệ nổ lại ám chỉ một câu nói dục gật gật đầu sau đó nói ra đó là đương nhiên đối với băng hải tặc chiến c h ú ý năng lực ta từ trước đến nay là từ trước tới giờ sẽ không hoài nghi hệ nổ đầu tiên là gật g ậ đầu sau đó cắt vào chính để nói như vậy dục bệ hạ nhà ta chủ ý ra lời nhắn nhủ sự tỉnh Rút còn nghĩ đến cùng hệ nộ nhiều trò chuyện chút trao đổi một chút tình cảm cái gì kết quả hệ nộ đi lên khách sáo vài câu về sau liền trực tiếp cắt vào chính đ ề hiển nhiên không muốn cùng hắn nói n h ả m nhiều r ú trong t lòng mặc dù mười p h ầ n bất đắc dĩ nhưng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn thân sắc lập tức gật đầu nói ta đều chuẩn bị xong sau khi nói xong rút quay người đi tới mình sách trước b à n mở ra bên trong một cái mật mã tủ từ bên trong lấy ra một phần văn kiện thật dày nhìn qua có mấy ngàn trang r ú trong t lòng trần chờ một chút cảm thấy thứ này giao sau khi ra ngoài băng hải tạc chiến chủ y sẽ không phải chờ mà ta nhưng suy nghĩ kỹ một chút băng hải tặc chiến chủ ý ở phương diện này tín dự cũng không tệ lắm mặc dù là hải tặc nhưng chỉ muốn cùng í c lợi của bọn hắn không mâu thuẫn dưới đ ạ i đa số tình huống băng hải tặc chiến chủ ý tại hát cám thế giới bên trong thanh danh còn là rất không tệ nếu không hạ vã lòn s i n h ý, cũng không có khả năng buốc l ử a như vậy dù sao làm bất luận cái gì s i n h ý, đ ề u muốn trước có tín dự mới được nếu là cả ngày đen ăn đen vậy mình liền đem đường đi hẹp so sánh cùng nhau chặt l ọ t k ẹ liền tín dự ai không đề cập tới cũng được nếu không phải mình không được chọn cũng sẽ không đi đầu này không đường về đó a xoay người lại đến hệ nổ bên người dù đem trong tay những văn kiện này đều giao cho hệ nộ sau đó mở miệng nói ra ta ngay từ đầu coi là họ ùa d ì m đại nhân có lẽ cần ta tham dự vào cái này nghiên cứu bên trong về sau nghĩ nghĩ cái này có lẽ không quá phù hợp họ ùa d ì m đại nhân cần chẳng qua là trong tay của ta kỹ thuật mà không phải ta cái này cá nhân đúng không không sai hệ nộ ngược lại là rất trực tiếp nói ra dù trong lòng hơi có chút lúng túng ngươi muốn hay không như thế trực tiếp t khách khí một chút cho ta cái bậc thang được không nhưng hắn cũng không dám cùng h nộ đâm đâm bởi vậy cười, cười còn nói thêm hơn nửa năm đó đến ta một mực tại chuẩn bị những tài liệu này đây là ta chọn lựa ra có lẽ có thể giải quyết những vấn đề kia tương quan kỹ thuật tư liệu chỉ cần hệ nổ các hạ đem người này giao cho hiểu hàng người bọn hắn nhất định sẽ hài lòng có thể giải quyết rơi chủ y ra vấn đề sao hệ nổ căn bản không quan tâm những chuyện đó trực tiếp liền vấn đáp án giúp c h â m mặc một chút sau đó nói ra cụ thể vẫn là muốn nhìn thực tiễn mới được nhưng chính như ta lúc đầu cam đoan như thế chí ít có năm thành năm chắc hệ nổ nghe vậy suy tư một chút sau đó nói ra nếu là có cái gì chỗ không rõ chúng ta có lẽ còn biết liên lạc đây là đương nhiên ta cũng rất tình nguyện giúp họ ựa d ị đại nhân chiều cố giúp tranh thủ thời gian mở miệng nói ra rất tốt đã như vậy lần này giao dịch liền xem như là thành mời giục bệ hạ ngài cũng yên tâm cứ việc đi làm ngươi việc cần phải làm đi nếu như ngươi thật phát hiện bít mong băng hải tặc có cái gì không thích hợp mà địa phương như vậy tùy thời có thể đến vĩnh dạ hải vực tiếp nhận ta băng hải tặc chiến c h ủ ý che chở đồng thời nếu như ngươi cần trợ giúp lời nói họ v ừ a dìm đại nhân cũng nguyện ý vì ngươi xuất thủ hệ nộ khỏe miệng một phát treo lên một vòng tạ ác ý cười hài lòng mở miệng nói ra g i khi nghe thấy những n à y cam đoan về sau trong lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra vui vẻ nói ra vậy thì phiền thoái chương ba trăm sáu mươi chín ú danh chiêu lấy mẹ vẫy lệ hắc cám sở nghiên cứu c h ư n g ba t s ú danh chiêu lấy mẹ vẫy lệ hắc cám sở nghiên cứu m ẹ c vẫy lệ điện lực sung túc chiếu s á n g trong suốt các nơi đều trưng bày các loại tiên tiến nghiên cứu khoa học dụng cụ lui tới có thể trông thấy hơn mười vị người mặc màu trắng áo dài nhân viên nghiên cứu khoa học đang tại cái này nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm xuyên tới xuyên lui bận rộn ghê gớm từ những n à y bầu không khí đến xem cái này nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm hẳn là phi thường chính quy phòng thí nghiệm một điểm không có cái gì kinh khủng tạ ác đại khoa học ra ở chỗ này làm chút phi pháp nghiên cứu âm ám cảm giác. nhưng trên thực tế cái này vẫn thật là cái số danh chiêu quả thực nghiệm thất mẹ vẫy lệ thứ nhất sinh vật sở nghiên cứu đây là cái này nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm chính thức tên gọi nghe và o cũng mười phần bình thường nhưng ở khoa học nghiên cứu giới bên trong cái này sinh vật sở nghiên cứu là số danh chiêu lấy vạn người chửi mắng đầu tiên mẹ vẫy lệ là địa phương nào khoa học nhân viên cũng không phải người ngu hoặc nhiều hoặc ít đều biết nơi này chính là đã từng đại hải tắc sĩ kỳ hang ổ cái này hải tặc đầu tư kiến thiết nghiên cứu khoa học căn cứ có thể có cái gì tốt nghiên cứu sao khẳng định là đang nghiên cứu một chút tả ác đồ vật trên thực tế thật đúng là như thế h á cám thế giới sinh ý đại hòa tinh thần dược t h mặc dù từng cái phòng thí nghiệm sau khi phân tích phát hiện cũng không có cái gì đối với người thân thể rất bất lợi nguyên tố cũng không có thân thể thành nhiệt tính nhưng bọn hắn luôn luôn cho rằng thứ này là hải tặc nghiên cứu ra được đồng thời tại h á cám thế giới bên trong bán còn bán cho những cái k i a bụng p h ệ các quý tộc một bộ này khâu xuống tới liền xem như bình thường sản phẩm cũng lộ ra không bình thường được không về sau phòng thí nghiệm này còn r a sinh một chút sinh vật độc tố sinh hóa nghiên cứu thượng vàng hạ cám đẻ non vật cũng tại h á cám thế giới bên trong bán không hề nghi ngờ đây chính là kệ xạ làm ra đồ chơi tiếp theo hai năm trước thời điểm mẹ vẫy lệ thứ nhất sinh vật sở nghiên cứu bên trong lại xuất hiện cái nhân tạo hệ z o an trái ác quỷ, sản phẩm cái này sản phẩm trực tiếp tăng cường băng hải tặc bách t h ú sức chiến đấu đồng thời sản phẩm hiệu quả cũng theo thời gian trôi qua bị nghiên cứu khoa học giới cho suy nghĩ cái thất thất bắt bắt đây quả thực là t à ác nghiên cứu điển hình a bình thường trái ác quỷ, cho dù là hệ z o an nhưng lại sẽ không cải biến rất rõ ràng chỉ có tại sử dụng năng lực thời điểm mới có thể hiện hóa ra dạ thú hình thái đến nhưng mẹ vẫy lệ thứ nhất sinh vật sở nghiên cứu bên trong làm ra thứ này quả thực là đem người hướng phía quái vật trên đường cải tạo a dù là không sử dụng năng lực những ngày ăn nhân tạo hệ z có a nở trái ác quỷ người cũng sẽ trở nên kỳ kỳ quái quái nhìn từ ngoài thậm chí có thể nói không xứng lại xưng là loài người cái này rõ ràng liền là cái không thành thục kỹ thuật ta nhưng bọn hắn mẹt vậy lệ thứ nhất sinh vật sở nghiên cứu liền dám đem loại vật này coi như sản phẩm hướng mặt ngoài bán với lại băng hải tặc bách thu thật đúng là mua đồng thời làm ăn rất chạy không biết có bao nhiêu người bị bọn hắn cái này kỹ thuật cho làm cho người không ra người quỷ không quỷ như thế vẫn chưa đủ tà á sao lại thêm kệ xạ cái này tại nghiên cứu khoa học giới vừa ố n là t n h vặn đối ứng ngõ vừa d ì m cái kia k i ngóc n ì t tên t tuổi có quan hệ với nơi này truyền thuyết cũng trên biển cả mười phần thịnh hành không ít người h ồ ngôn l o ạ n ngữ người ta nói sao mình nói vậy dẫn đến cái này sở nghiên cứu vốn là rất r ắ c rưởi thanh danh càng rác rưởi bất quá mặc dù thanh danh b ừ a b ộ n nhưng kệ xạ cũng tốt ý đi g ồ cũng được lại hoặc làm nghỉ tờ tỉn gạ lệ cùng họ hựa gì bọn người đều hoàn toàn không có để ý qua những chuyện này người gọi hắc á m sở nghiên cứu cũng được vẫn là tà ác phòng nghiên cứu đều được ngược lại có thể sản xuất thực tế lợi ích liền là tốt sở nghiên cứu có thể giải quyết họ hựa gì vấn đề liền xong việc lúc này ở cái này sở nghiên cứu cái nào đó trong phòng thí nghiệm kệ xạ gia hỏa này cầm trong tay một cái thô to ống tiêm bên trong l ấ p kín xanh lá dược tề nhìn qua liền mười phần á p tâm không biết là cái thứ gì mà ở trước mặt của hắn một cái nam nhân bị trói t r i trói gắt gao cố định ở nơi đó kệ xạ khỏe miệng mang theo tà ác ý cười nhìn về phía tên kia nói đừng lo lắng không có chút nào đau nhức ngươi thế nhưng là hệ z o a n trái ác quỷ năng lực già đâu thể chất rất cường đại hy vọng ngươi có thể tập trung tinh thần chớ bị dược tề này phá hủy t h ậ n chí trở thành chúng ta trợ lực ô ba ô ô ô cái k i a bị trói tại trên bàn giải phẫu nam nhân miệng bên trong bị c h ặ t lấy chỉ có thể ô ô nha nha nhưng ánh mắt của hắn lại hết sức hoảng sợ ta chỉ là cái hải ta c may mắn ăn hệ zó a n trái ác quỷ thật vất vả đi tới thế giới mới kết quả còn không có sóng đâu đột nhiên liền bị một đám người cho cướp sau đó chờ mình tỉnh lại thời điểm liền mẹ nó bị trói tại cái này trên bàn giải phẫu một cái nhìn qua liền không là đồ tốt ra hỏa cầm trong tay một cái xanh mơn mận dược tề muốn hướng trên người mình đâm cái này có thể không tuyệt vọng sao thế giới mới nguy hiểm như vậy sao mụ mụ ta muốn về nhà kệ xạ thì căn bản không có để ý tới hắn ý tứ tiến lên một thanh đem trong tay dược tề đâm vào cái này nam nhân động mạch cổ bên trong rất nhanh đem bên trong cái k i a xanh mơn mận dược thủy tất cả đều trú bắn vào sau đó Hắn l tiếp h ánh theo ú t mong nhìn đợi cái này nam nhân mồm heo bên trong nhịn không được phun ra một cỗ dòng nước đem nguyên bản ngăn ở trong miệng hắn miệng cầu đều đánh nát sau đó này dòng nước hiu một tiếng đánh vào nóc nhà trần nhà bên trên quả thực là ở nơi đó mở lỗ nhỏ giống như bị cao áp súng bắn nước đánh qua đồng dạng nhìn đến đây kệ x a sắc mặt vui mừng nói có thể k h ô n g chế năng lực tiến hóa có thể k h ô n g chế dựa theo dược tề điều phối nơi này dự đoán hắn sẽ sinh ra năng lực mới là dòng nước p h ư ơ n g ra băng xương thổ tức hai loại hắn năng lực mới hẳn là tại hai cái này phương diện ngẫu nhiên thất tình hiện tại xem ra quả thật là như thế trước đó mặc dù cũng làm rất nhiều loạn thất bát tao thí nghiệm g i ế t chết rất nhiều hệ z o n năng lực giả nhưng những người này chỗ giác t ỉ n h năng lực đều là vô t ự không thể khống xem thiên ý mà trong khoảng thời gian này đến kệ xa bọn người chỉ tại không ngừng điều chỉnh dược tề muốn nhìn một chút có thể không thể khống chế loại năng lực này tiến hóa hiện tại xem ra vẫn là rất hữu hiệu quả bất quá ngay tại lúc này nam nhân kia gào thét một tiếng hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng thân thể trực tiếp hoàn toàn h ó a thú nước vỡ giam cầm hắn g ô n g xiềng cả người mất lý trí đồng d ạ m bỗng nhiên nào h về phía kệ xạ to lớn heo rừng răng nanh đâm về phía kệ xạ ngực đồng thời một cỗ dòng nước từ trong miệng hắn phun ra đi ra bất quá kệ xạ thì căn bản không có muốn né tránh ý tứ ngược lại là mười phần tiếp lối nỉ nó nói cuối cùng vẫn là tinh thần h ỏ n g mất ta biến thành người đ i ê n thật sự là đáng tiếc đâu cũng không biết chú ý ra bên kia lúc nào có thể đưa ra kết quả đến ta đều có chút đã đợi không từ đâu cái kia răng nanh h đâm xuyên qua kệ xa ngực nhưng bị kệ xa nguyên tố hóa chỗ tránh khỏi tổn thương tiếp theo kệ xa khoát tay trực tiếp đặt tại cái này đã nổi điên nam nhân trên đầu trong tay năng lực k h é động chung quanh dưỡng khí tất cả đều bị hắn cho quất sạch sẽ trong lúc nhất thời đã mất đi dưỡng khí cung cấp cái kia heo rừng nam thân thể kịch liệt dãy ruộng nhưng không dùng theo thời gian đi qua hắn cũng dần dần đã mất đi lực lượng hai mắt trắng ra trên mặt đất nằm có g ắ p ngay tại lúc này kệ xa phòng thí nghiệm này đại môn đột nhiên được mở ra tiếp theo ý đi gỗ một mặt hưng phấn vào, vào mở miệng nói ra nhanh kệ xạ thế nào kệ xạ hơi kinh ngạc nhìn về phía in d i go nói in d i go hướng phía trước đi vài bước đột nhiên phát hiện mình không thể hít thở nghĩ tới điều gì đồng dạng lại tranh thủ thời gian lui hai bước khôi phục bình thường hắn cũng không có so đo những này ngược lại là nhanh chóng nói ra chủ y ra bên kia có tin tức hễ nổ vừa rồi đem lại nịt phật tỏ rất nhiều tư liệu đều phát tới n ị h thợ tịnh g ạ lệ đang tại nghiệm thu đâu mau cùng ta đi chúng ta có lẽ có thể giải quyết những này đáng chết tên điên đầu góc có bệnh vấn đề kệ xạ nghe lời này cũng là vô cùng kích động tiếp theo lại có chút tiếp hận nhìn thoáng qua dưới chân cái kia đã ngất đi heo rừng nam ai nếu là ngươi sớm mười phút đồng hồ đến ta liền đem ra hỏa này lưu lại thật sự là đáng tiếc kệ xạ có chút bất đắc dĩ nói tiếp theo không đợi ý đi gỗ mở miệng đâu kệ xạ liền không thèm để ý người này kéo lại ý đi gỗ cánh tay hướng ra ngoài chạy tới còn thuận tiện chào hỏi mấy cái đứng ở ngoài cửa bảo an nhân viên thu về một cái bên trong cái k i a quỹ xui xẻo ta cũng có tin tức tốt phải nói đâu vừa rồi ta đã thực hiện năng lực tiến hóa có thể khống chế cực lớn rút nhỏ năng lực tiến hóa phạm vi cùng n ẫ u nhiên tính đâu kệ xạ vừa chạy vừa nói rất nhanh hai người bọn họ liền chạy tới nhì tờ n gã lệ trong văn phòng lúc này ni tờ tiền gã lệ cầm trong tay gen gen miễu s i đang cùng bên kia nói xong thứ gì đâu không sai ba hai trăm sáu mươi bảy chương đúng không t a bên này đã tất cả đều thu vào ni tờ tiền gã lệ đối gen gen miễu s i bên kia nói ra đúng vậy ba hai trăm sáu mươi bảy chương hệ n ổ thanh â m từ bên kia chuyển tới vẽ truyền thần kỹ thuật ở cái thế giới này rất phổ biến không phải cái gì cao đoan đồ chơi hải quân từng cái c h i bộ cùng tổng bộ ở giữa liên hệ tiền treo thưởng in và phát hành nữ sơ h ố c theo tin tức đ ă n g in và phát hành cái gì đều tại sử dụng cái này kỹ thuật nghi tợn tìm g ạ lệ bọn hắn tự nhiên cũng có cái này kỹ thuật cho nên hệ nộ rời đi chiến tranh phòng về sau nhanh chóng liền từ trên thuyền đem những tài liệu này tất cả đều phát cho nghi tợn tìm g ạ lệ nghi tợn tìm g ạ lệ bên này cũng vừa vừa tiếp thu hoàn tất vất vả ngươi hệ nộ nghi tợn tìm g ạ lệ vừa cười vừa nói không có gì muốn vất vả vẫn là nghi tợn tìm g ạ lệ bác sĩ các ngươi cực khổ hơn những tài liệu này tranh thủ thời gian xác định một cái đi mặc dù chủ y ra cho g i n g dục không dám lừa gạt hắn nhưng bao nhiêu cũng muốn trước xác nhận một phiên lại cho chủ y ra báo cáo h nộ nói ra minh mạch loại chuyện này chúng ta lành không thèm nghe ngươi nói nữa ta muốn đi bận rộn ni thợ t ì n ga lệ vừa cười vừa nói tiếp theo hắn cúp g e n g e n hiệu si, lại vừa quay đầu chỉ thấy kệ xạ cùng ý đi gỗ đều sớm đã bắt đầu đang nghiên cứu những tài liệu kia hai người bọn họ ánh mắt càng ngày càng lửa nóng biểu lộ càng ngày càng kích động kệ xạ là có lại ni phật tỏ lý luận cơ sở giúp cho hệ nổ cũng không phải nguyên bộ mà là liên quan tới vấn đề này liên quan cái nào đó phương diện lúc này chỉ là tùy tiện nhìn xem kệ xạ liền có loại rộng mở trong sáng cảm giác chỉ thấy hắn một bên l ậ xem một bên hưng phần nói thì ra là thế thì ra là thế dù tên kia thật đúng là lợi hại có thể chính xác đem chúng ta nói lên nhu cầu cho ra đáp án không hổ là cùng vệ gạ phủ cái kia hôn đản cùng một chỗ cộng sự qua người nghiên cứu một phiên về sau kệ xạ mới ngẩng đầu nói ra có thể cho chủ ý ra báo cáo những tài liệu này cũng đều là chân thực chúng ta chỉ cần khai triển thí nghiệm vào tay nghiên cứu một chút là có thể nếu quả thật đi đến thông như vậy có quan hệ với năng lực giả tiến hóa sẽ nổi điên vấn đề liền xem như giải quyết ạ vãn lòn bên kia họ đụa dìm đang lúc ăn cơm chưa đâu một bên nhai nuốt lấy thức ăn trong miệng một bên quan sát một chút hôm nay cũng là mị m ị đ ắ t sợ t ụ xỉ nữ vương lại liếc mắt nhìn ở trên thảm bỏ qua bỏ lại ả n giờ dễ ấ y tờ họ ựa dìm cảm giác hôm nay tâm tình rất vui sướng ngay tại lúc này một bên gen gen mưu xỉ văng lên nguyên bản đang dùng cơm sợ t ụ xỉ thấy thế trực tiếp cầm lấy khăn ăn lau miệng môi cùng ngón tay đứng dậy đi đến bên cạnh trên bản đem gen gen mưu xỉ trò cầm lên là nỉ t ờ tìm gã lễ bác sĩ sợ t ụ xỉ đối họ ựa dìm nói ra họ ựa dìm đầu, tiên là gật gật đầu sau đó đem miệm bên trong đồ vật nuốt xuống mở miệng nói ra ta cũng đúng lúc muốn tìm ra hỏ này đ muốn hắn tranh thủ thời gian về ạ vạ l ò n đi đến lúc đó cùng theo một lúc xuất phát mặc dù ta không dùng được hắn nhưng những người còn lại khó tránh khỏi có cái va va chạm chạm s ở tù sĩ c ư ờ i gật gật đầu sau đó tiếp lên gen gen liệu x i、si、nói nì thợ tìm gạ lệ bác sĩ a là s ở tù s、si、ì sao thuyền trưởng có đ â y không nì thợ tìm gạ lệ mở miệng hỏi ta tại thế nào họ hựa tìm mở miệng hỏi thuyền trưởng gỡ mạ bên kia tư liệu chúng ta đã tới tay chúng ta hơi xác nhận một cái vấn đề cũng không lớn trong này nì t h tìm gạ lệ kích động cho họ hựa ì giản thuật mà họ hựa ì biểu lộ cũng biến thành mừng rỡ một chút chương ba trăm bảy mươi k ỳ tai ngút trời b ã o tàu lò lis fins chương ba trăm bảy mươi k ỳ tai ngút trời b ã o tàu lò lis fins à vãn lòn đêm đó trong nhà ăn họ ùa dìm lúc này đang ngồi ở trước bàn ăn ăn bữa tối đâu cũng không phải tất cả cán bộ đến giờ cơm đều muốn đến buổi họ ùa dìm ăn cơm vậy đơn giản quá hô cha quá thói quá liêu cho nên dưới tình huống bình thường trừ phi là họ ùa dìm đánh gen gen mỹ xì dao động người nếu không đại đa số cán bộ đều là lựa chọn mình ăn mình có đôi khi công tác nếu là khá là bận rộn lời nói liền càng không cần phải nói tùy tiện tìm một chút ăn đệm một đệm liền xong việc bởi vậy họ ựa dìm bên này lúc ăn cơm tối phần lớn đều là g i a hiến b ẽ mạn cùng nghỉ mạn cơ hồ đều lại ở chỗ này ăn hiện nay bởi vì xì kỳ tại ạ vạ lòn cho nên trên bàn cũng nhiều cái hắn tiếp theo liền là r o bin g i a m a tô l ụ c xì những này ở tại họ ựa dìm trong đ ì n h viện người đương nhiên đừng hiểu lầm là có chính bọn hắn gian phòng cũng không cùng họ ựa dìm cùng s ở thụ x ì bọn hắn cùng một chỗ ngủ cái này đ ì n h viện vốn là có chút giống như là t ứ hợp viện cấu tạo mỗi cái tiểu g i a hỏa đều muốn mình nhà ở riêng lẻ phong đ ố phóng khách cái gì đều đầy đủ mọi thứ cuối cùng liền là sphin cái này tiểu lọc nàng là không có việc gì làm mặc dù là cán bộ nhưng trừ bỏ ra biển tuần tra tìm người khác phiền phức bên ngoài sis gần như không q u ả n sự gần nhất một đoạn thời gian rất dài đến nàng đều là ban ngày bắt đầu hoặc là cùng dâu bin lục xì còn có hạn giờ dễ ấ y tờ i ã mạ tổ cùng nhau chơi đ ù a hoặc là chính là một người ra biển đi chung quanh cái khác bốn cái trên đảo tìm hoàng sơn g i a lĩnh khai phát mình cái kia bù kỳ bù kỳ no mi năng lực tóm lại bất kể nói thế nào chỉ nếu là không có ra biển đi gây sự sis bình thường đều sẽ ở giờ cơm trước đó trở lại họ h dìm trong bệnh viện sau đó cùng họ h dìm bọn hắn cùng một chỗ ăn bữa tối sau khi ăn xong hoặc là tiếp tục cùng r o bin các nàng cùng nhau chơi đùa hoặc là liền về nghỉ ngơi họ hùa dìm cũng rất nghi hoặc gia hỏa này mặc dù nhìn qua là cái lọ ly nhưng vừa thật cùng mình không chênh lệch nhiều a làm sao còn có thể cùng r o bin gia h ò tô bọn hắn chơi đến cùng nhau đi thân thể này không dài coi như xong tâm tính cũng không trưởng thành sao mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng họ hùa dìm cũng không dám mở miệng hỏi cái gì bởi vì sphinx đối loại vấn đề này đặc biệt mất cảm một khi chạm đến nàng đau n h ấ t điểm nàng thế nhưng là thật dám nổ súng đánh họ h dìm táo bạo lọ ly tại tuyến nổ đầu bởi vậy dần giả họ h dìm cũng mặc kệ những thứ này tự a hồ sphinx đây chính là loại song đánh dấu trạng thái ta có thể mình chơi nhưng các ngươi không thể nói bất quá làm người nha không song đánh dấu còn có ý gì tỉ như họ ưa dìm ưa thích hố người khác nhưng người khác nếu là hố hắn hắn liền không vui vừa ăn bữa tối họ ưa dìm ánh mắt cũng thỉnh thoảng đảo qua lục xì tiểu t ử này lục xì ngồi tại sphinx đối diện gia hỏa này tự a hồ đối với sphinx có rất lớn mâu thuẫn tâm lý ă n ă n liền muốn cắn răng nghiến lợi nhìn một chút sphinx sau đó lại tiếp tục ăn giống như cắn là sphinx t h ị đồng dạng sphinx thì hoàn toàn lĩnh hội không được lục xì thái độ ngẫu nhiên phát hiện lục xì nhìn nàng về sau còn biết thân mật cười một cái tại cái này tiểu lo li xem ra nàng cùng lục xì quan hệ thế nhưng là rất tốt một bên khác xì kỳ trong ngực ôm bạn giờ dễ tơ ạn g i dễ tơ hiện tại vẫn là cái bú sữa em bé đâu đương nhiên ăn không được đổ trên bàn nhưng xì kỳ môi đến loại thời điểm này liền sẽ chủ động ôm bạn g i dễ tơ một tay cầm bình sữa cho hắn cho bú một tay trên bàn tùy tiện gõ gõ dùng năng lực bám vào tại trên chiếc đũa toàn tự động ăn không thể không nói g i a hỏa này vì có thể đủ nhiều ôm một hồi ạn g i dễ tơ thật sự là có đủ liều ngẫu nhiên sợ tù sỉ sẽ cảm thấy không có ý tứ cũng muốn đi lên tiếp nhận ả n dợ dễ tờ nhưng sỉ kỳ kiểu gì cũng sẽ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nàng nói nàng ngày bình thường liền đủ vất vả loại thời điểm này liền nên đem ả n dợ dễ tờ giao cho mình chiều cố sợ tù sỉ ngươi liền thanh thản ổn định ăn cơm đi cái gì tiểu an nza tư đặc vừa ăn bình sữa một bên cái tia đen bóng mắt to chằm chằm vào sỉ kỳ ly rượu trước mặt hết sức tò mò nhìn xem đoán chừng nếu không phải sỉ kỳ thường xuyên sẽ chú ý không chừng tiểu ra hỏa này cầm lên liền uống xem ra sau khi lớn lên cũng sẽ là cái tự quỷ xì kỳ lao đại họ ủa gì mất nâng trung trà lên uống một ngụm đang cười ngâm ngâm cho ạn giờ d ẹ t tờ cho bú s ỉ kỳ nghe thấy được gò ựa dìm kêu gọi về sau có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn họ ựa dìm một chút họ ựa dìm cũng không có cùng hắn nói nhảm cái gì trực tiếp liền mở miệng nói ra đợi thêm một trận ngươi liền về mẹ về lệ à. s ỉ kỳ biểu lộ đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút có ý tứ gì tiểu tử ngươi hiện tại đ u ổ i ta sao lao tử năm đó tay phân tay nước tiểu đem n g ư ơ i nuôi lớn khu khu cũng không đúng giống như ngươi không phải ta nuôi lớn tóm lại ta ở chỗ này tận tâm tận lực mang cho ngươi hải tử kết quả ngươi muốn đội ta đi còn có lương tâm sao còn có pháp lu Bất quá k h ô n g đ ợ i miệng giải họ h vừa dìm mở t í c h chút một mắt trong đâu, xỉ kỳ lại, lại là lên s t h i n x phi thường không hài lòng nhìn về phía họ ùa dìm trách trách hô hô nói chú ý ra ngươi làm cái gì vậy a ngại s ỉ kỳ lao đại ở tại ngươi nơi này vướng bận đúng không vậy ngươi liền nói cho ta biết nhà ta để sĩ kỳ lao đại ở ta nơi đó tốt họ ùa dìm nhìn xem cái này hôn đả lò li liền tức nghiến răng nữa sĩ kỳ thì đi theo phá lên cười mở miệng nói ra sếp cũng không phải như ngươi nghĩ muốn đi mẹ với lệ cũng không chỉ là ta a còn có ai sếp có chút kinh ngạc hỏi họ vừa dìm lại có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua sphinx cái này hôn đ à n l õ i l y sau đó thở dài một hơi nói d o b in dã mato a n d r e a tất cả đều cho ta đi theo s ì kỳ lao đại về mẹ với lệ hơi hơi dừng một chút về sau họ vừa dìm vừa nhìn về phía sở tù s ì sở tù s ì thì chỉ cần lắc đầu nói ta không đi ta muốn đi theo ngươi ngươi đi đâu ta đi cái nào nhi tử cũng không cần họ vừa dìm cười nhắc nhở sợ tù s ỉ thì ôn n u cười cười nhìn cũng chưa từng nhìn ạn dơ d ẹ t t ờ một chút nói thẳng nhi tử không có có thể tái sinh ngươi nhưng cũng chỉ có một đ ầ u a lời này làm sao như thế q u ò n h a i họ hụa d ì m đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó bừng tỉnh đại ngộ đây không phải lúc trước sợ tù s ỉ vừa sinh xong nhi t ử lúc chính mình nói chuyện sao s ỉ kỳ thì biễu m ô i nói ra họ hụa d ì m có gì tốt căn bản muốn không cùng chúng ta a n đờ da một phần b ạ n nói xong hắn cũng không đợi họ hụa d ì m phản bác cái gì liền xóc xóc chân đùa lấy ngồi ở phía trên ạn dơ dẹp tơ nói tiểu ăn đờ a ngươi nhìn cha ngươi cùng mụ, mụ ngươi đều không đem ngươi để ở trong lòng về sau liền thanh thản ổn định cùng ra ra cùng một chỗ qua a họ ùa tìm đều chẳng muốn để ý đến hắn sithi、sì、mở miệng hỏi tại sao vậy họ ùa d ì m mười phần bất đắc dĩ nhìn xem cái này xuẩn lo l y mở miệng nói ra bởi vì rất có thể muốn đánh trận với lại muốn đánh đến mỡ bò đ ả o đi mặc dù ta cảm thấy ạ vạ lòn không có cái gì phong hiểm đoán chừng cũng không có ai dám cả gan làm loạn thừa cơ đánh lén lao từ đại bản g doanh nhưng có một số việc là không giảng đạo lý cho nên lo trước hỏi hoa tất cả đều đi m ẹ với lệ các loại sự tình hạ màn kết thúc về sau trở lại a ạ vạ lòn là họ ùa tìm hạ hổ hắn hiện tại không được bao lâu liền muốn đi mỡ bỏ đảo bên trên tìm c h ặ t lọt k ẹ lên phiền phức đến lúc đó đại đa số các cán bộ đều muốn đi tham dự sự kiện lần này lộ lộ mặt cái gì cho nên ạ vã lon phòng bị lực lượng sẽ hạ xuống rất nhiều mặc dù họ vừa tìm không cho rằng có ai điên cuồng như vậy dám ngay tại lúc này đâm lưng mình nhưng có một số việc chính như hắn nói như vậy là không có đạo lý hải quân bản bộ chính nghĩa đại bản doanh mạ di nệ phò đủ an toàn a rẽ phi một nhà l ã o tiểu tại mạ di nệ phò cái này hải quân bản bộ bên trong bị hải tặc giết sạch liền hỏi ngươi không hợp thói thường không ngoại hạng họ ùa dìm trước kia là không cố kỵ gì nhưng bây giờ tính cả x ỉ kỵ ra hỏa này hắn cũng là bên trên có lão dưới có tiểu nhân làm việc đương nhiên muốn càng thêm chu toàn một chút mới là miễn cho thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn muốn khóc cũng không kịp khóc vừa nghe thấy muốn đánh trận ba chữ này nguyên bản còn tại d ầ u dĩ muốn hay không b ồ i x ỉ kỵ cùng một chỗ về mẹt vẫy lệ chơi mấy ngày spin lập tức liền hương phấn lên Đúng à, ta đều nhanh đem đi đâu, đánh nhanh chuyện này quên đi đâu, muốn đánh trận nữa nha, ta phải nắm gian, nhất à, ta ta chặt thời gian, tốt phải họ hủa d ì m khinh thường cười cười nhưng cũng không có chào phúng sphinx cái gì người cái tên này a n trái ác quỷ tính toán đâu ra đấy không đến thời gian hai năm liền muốn đem trái ác quỷ năng lực t h ứ c t ỉ n h vậy ta họ hủa d ì m tính là gì lao tử đến bây giờ cũng không có đem năng lực của ta t h ứ c t ỉ n h đ âu ngươi liền dạng ngày ra châu ngươi nếu có thể tại chiến tranh trước đó đem năng lực t h ứ c t ỉ n h ta họ hủa d ì m dựng ngược tiêu c h ạ y đương nhiên những lời này họ hủa d ì m cũng không có nói ra đến đ à kích sphinx mà hắn càng không rõ ràng lắm chính là sphinx tại khai phát năng lực phương diện không biết là bởi vì nguyên nhân gì có lẽ là viên này trái cây cùng với nàng quá xứng đôi lại hoặc là nói nàng tại phương diện này có không có gì sánh kịp thiên phú tóm lại mặc dù đạt được năng lực thời gian cũng không dài nhưng cái này tiểu ló l y đã đem năng lực khai phát đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ thậm chí tựa như nàng nói như vậy kém một bước nàng liền có thể đem năng lực đã thất tỉnh không sai hai năm không đến năng lực kém một bước thất tỉnh liền là biến thái như vậy kỳ tài n g ố t trời giống như bờ khắc họ ùa dím lại không phải cái gì biến thái cho nên cũng không có chú ý cái này tiểu ló lì sinh hoạt cá nhân bởi vậy đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả Mà s i nói lời n ngược lại là thường xuyên trách trách hô hô mình có thể lực khai phát đến cái gì hoàn toàn mới tình trạng loại hình bất quá nàng ba ngày hai đầu liền muốn nói một chút đám người nghe quen thuộc về sau cũng chỉ khi nàng đang nói p h é t không có người nào thật cùng với nàng chăm chỉ qua không để ý đến cái này táo bạo lõ ly họ ủa dìm nhìn về phía không nói một lời đang t ạ i yên lặng ăn cơm lục si nghị nghị sau nói lục si đến lúc đó ngươi cũng đi theo sỉ kỳ lao đại đi mẹt v ậ y lệ nguyên bản liền t ạ i dần dần giảm xuống mình tồn tại cảm hy vọng họ ủa dịm đừng chú ý tới mình lục si khi nghe thấy lời này về sau phi thường bất đắc gì nói họ ủa dịm đại nhân ta cũng muốn tham dự đừng suy nghĩ ngươi bây giờ còn tham dự không được đi mẹ vậy lệ đây chính là tại giúp ta một tay họ vợ tim cười cười nói vì cái gì a coi như không cho ta tham dự ta đứng ngoài quan sát một cái cũng có thể a l u c y mười phần bi phẫn nói tốt xấu mình cũng tân tân khổ khổ tu hành lâu như vậy cái gì bật sổ củ, kẹt sổ cụ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đều nằm giữ năng lực cũng còn có thể tính toán ra so với trên đại dương bao la rất nhiều hải tặc thực lực đều mạnh hơn rất nhiều đến đâu chỉ bất quá bởi vì vấn đề tuổi tác đến nay còn bị coi như tiệu quỷ đến xem đây quả thực quá không hợp lý a họ hựa dìm đ ạ i nhân ngươi không phải thường xuyên đem thực lực hai chữ treo ở bên miệng sao làm sao còn nhìn lên tuổi ta tới t kỳ thật nguyên bản họ hựa dìm là dự định mang theo lục xì、si、đi thấy chút việc đời bất quá bởi vì kệ xạ bọn hắn bên kia xuất hiện trọng đại đột phá cho nên họ hựa dìm đổi chủ ý nhưng hắn cũng không tốt trực tiếp cho lục xì、si、nói ngươi đi mẹt v ớ i lệ ăn được ngủ ngon làm ăn t ĩ n h công cụ người phối hợp kệ xả nghiên cứu của bọn hắn là được rồi đương nhiên cũng không phải giống còn lại vật thí nghiệm như thế lung tung dày vỏ lục xì、si. chẳng qua là trước rút máu sau đó lấy được lục xì、si、các loại chỉ tiêu cùng tài liệu làm tốt hắn chế tạo riêng một cái tiến hóa dược tệ mà thôi đến lúc đó chỉ cần kệ xa bọn hắn đem nan để giải quyết lần đầu tiên liền có thể để lục xì、si、năng lực đạt được tiến hóa sau khi suy nghĩ một chút họ ưa dìm trầm giọng nói ra lục xì、si, ta đối với ngươi ôm lấy rất lớn trở mong lần này đi mẹ với lệ ngươi cũng làm u ố n mang theo ta giao cho ngươi nhiệm vụ cùng sứ mệnh đi nguyên bản còn vẻ mặt đau khổ lục xì、si、nghe xong lời này lập tức liền hương phấn lên mở miệng nói ra họ ưa dìm đại nhân ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ ân rất tốt thứ không dám dấu dếm Ta băng họ ả i chiến tạc chủ đua a lai n tiến hành một trận có khả năng cải biến tương g một cải khả có q â phân n đoàn hướng nghiên cứu cùng thí nghiệm.、Cái、này thí nghiệm, càng là có khả năng đi để là phối tiếp thí thí khả Cái cứu có trực c o thực tiềm lực của người cùng người dìm giả bộ như mười phần nói nghiêm túc l ụ c sĩ ngày bình thường liền là lột sát luyện một chút luyện mặc dù đám người rất nhiều chuyện cũng sẽ không cố ý tị huy hắn nhưng hắn xác thực đối băng hải tạc chiến chủ y nội bộ rất nhiều chuyện đều là kiến thức lừa đời lúc này nghe xong lời này lập tức nói ra trọng yếu như vậy sao vậy ta thích hợp sao phù hợp vô cùng phù hợp họ u a dìm đưa tay vô vô lục xì bả vai sau đó nói ra bởi vì ta mười phần tín nhiệm ngươi cho nên chuẩn bị p h ả i ngươi đi ạ v ạ lòn làm cho này lần nghiên cứu tổng đốc sát nhất định phải thực sự hiểu rõ lần này thí nghiệm tự thể nghiệm cái này lợi hại trong đó chỗ đến lúc đó trở về hướng ta kỹ càng báo cáo biết không cái gì tự thể nghiệm loại hình luxi không có cẩn thận nghe chỉ coi là muốn thực sự quan sát ý tứ tương phản cái kia tổng đốc sát ba chữ nghe rõ ràng cái này giống như muốn làm quan họ đua tìm đại nhân ta đây là chính thức trở thành băng hải tạc chiến chủ y cán bộ sao luxi hưng vẫn hỏi Họ vừa ì gật gật ân đến nơi đó về sau muốn nhiều nghe nghỉ tờ tìm g ạ lễ bọn hắn mà nói dù sao làm nghiên cứu khoa học ba người bọn hắn là sở chứng nhất ngươi chỉ cần nghe nhiều làm nhiều hiểu rõ hơn là được rồi hiểu chưa ân lại tràn ngập tội ác cảm giác dặn dò một câu nói lục si đắc ý đồng ý đồng thời si kỳ dùng một loại quả nhiên không hổ là n g ư ờ i ánh mắt nhìn xem họ v ừ a dìm cái này làm cho họ v ừ a dìm có chút hổ thẹn nhưng si kỳ cuối cùng cũng không có vạch trần họ v ừ a dìm cái gì liên đ ể lục si đứa bé này lại ngây thơm một trận m à a chương ba trăm bảy mươi một tiệc trà hắc ám thế giới đế vương nhóm chương ba trăm bảy mươi một tiệc trà hắc ám thế giới đế vương nhóm tô tố lên vạn quốc hải vực biên giới mỡ bỏ đảo hôm nay là bít mong băng hải tặc tiệc trà mở ra thời gian bất quá cái này vốn nên mười phần vui mừng thời kỳ mỡ bỏ đảo thậm chí xung quanh hải vực cũng không phải là đặc biệt sung sướng. tương phản số lượng khổng lồ hố mỹ quân đoàn bít mong băng hải tặc dưới cờ từng cái thuyền hải tặc cơ hồ trải rộng mỡ bỏ đảo t r u n g quanh ba tầng trong ba tầng ngoài đem hòn đảo này bảo vệ bao vây lại nghiêm chỉnh mà đối đãi tựa hồ là đang chờ lấy cái gì địch nhân đến đồng dạng thậm chí tại khoảng cách mỡ bỏ đảo không tính đặc biệt viễn hải vượt bên trong còn có mấy chiếc quân hạm ở chỗ này bồi hồi bọn hắn cũng không tới gần cũng không rời đi không hề nghi ngờ đây chính là hải quân giám thị thuyền đồng thời cái này mấy chiếc quân hạm bên trong còn hòa với một cái dê năm căn cứ hải quân thuyền phía trên quan chỉ huy chính là đại danh đỉnh, đỉnh o húng n là rất m u vào đi chi m cái này về sau không chừng liền muốn phát triển vì thế giới mới bốn cái mạnh nhất băng hải tặc tranh phong nàng làm sao có thể đi tiệc trà vẫn như cũng là lộ thiên tổ chức tại mỡ bò đảo lâu đài trong quảng trường trưng bày rất nhiều bàn ăn Trên bàn cơm lúc này đã bên trên rất nhiều món điểm tâm ngọt tổ thiếu trà. bên nhiên, bàn này nhiều món cùng bánh gà tổ đương nhiên, cái này cũng không thiếu được nước gà cơm lúc cái được điểm đã Dù sau o tên t i gọi cũng là lọt linh lại tiệc trà, chặt có lại chuẩn không kẹ còn lại bị đó ồ vật, tâm trà. liền là điểm tâm cùng nước đ Sau đó mọi người cùng nhau ngồi xuống trò chuyện chút tăng tiến một chút tình cảm liền không sai bịt lắm Lúc này lọt linh lao liền là chặt còn có các tặc trách chiêu này không đến. nhiều đến. mong băng bên trong, trưởng nam đây thế hải phụ Bất rất Bít tở kẹ giới mới đại đái, đều đã quá r ở lúc này cũng đều ngồi một bàn bọn hắn sở dĩ nguyện ý đến tham dự tiệc trà kỳ thật một mặt là bởi vì sợ bị xử lý còn mặt kia cái này tiệc trà s ắ c thực cũng là nghiệp nội các đại lao tụ tập địa phương có thể tới cùng những n à y hát c á m thế giới những người đồng hành giao lưu trao đổi làm lấy toàn thế giới lớn nhất buôn lậu h ả i vận sinh ý cùng hạ v ạ lòn cũng có được mật thiết quan hệ hợp tác y võ xin cụ rẽ đù mít gia hòa này tại hát c á m thế giới bên trong được hưởng lấy xịp t i n kiên nghe nói chỉ cần ngươi đem hàng hóa của ngươi giao cho hắn chỉ cần tiền không là vấn đề hắn có thể đem hàng của ngươi đưa đến toàn thế giới bất luận cái gì ngươi muốn đưa đi địa phương thậm chí là thánh địa mạ g ị t cũng có thể đương nhiên lời này vẫn còn có chút khoa trường tỉ như ngươi muốn hắn đem mình hải tặc cờ đưa đi dạ cắm ở cái kia đánh dấu cái địa bàn cái gì ngươi nhìn hắn làm đến sao nhưng không thể không nói u mịt vẫn rất có thực lực thậm chí l â y giới trướng có được t h u y ể n số lượng tới nói hắn không thể so với bít mom băng hải tặc thậm chí còn lại bất kỳ một cái nào cường đại băng hải tặc số lượng ít tương phản chỉ có thể càng nhiều mà tại dưới tay hắn kiếm c á người cũng đồng dạng là vô số kệ u mịt ư ớ n g mạo có chút sắc ngu nơ cảm giác không thế nào xuất khí cũng không thế nào hạ、kỳ. bất quá lâu dài vị trí chỗ cao vị trên thân tự nhiên nhiều một chút không nói rõ hương vị để cho người ta nhìn một cái liền có thể cảm thấy hắn hẳn là một cái lợi hại g i a hỏa cầm trong tay cái đ ú t nút cắn một cái tú mịt nhìn xem trên bàn cùng nhau ngồi mấy người cười lạnh một tiếng nói năm nay tiệc t r à ngược lại là vắng lạnh không ít sợ tù x ỉ đều không tới sao tú mịt xem như hắc cám thế giới đế vương một trong có thể cùng hắn ngồi cùng bàn cùng một chỗ ngồi tự nhiên cũng đều là các giới đại lão thì như n u s ở hóp teo tòa báo xã trưởng biết nụ m ặ gẳng lại tỉ như loan sạc kim du flr chi lưu mặc g ả n gia hỏa này ngược lại là không để ý đến u m i t ngược lại là thần sắc có chút chờ mong vừa ăn chuyên môn chuẩn bị cho hăn chế biến thức ăn thơm ngọt bắc hạn một bên nhìn chung quanh không ngừng tại t i ệ c trà trong hội trường đánh giá dù flr thì bưng nước trà uống một ngụm liếc qua u m i t nói sợ t ủ xỉ vì cái gì không có tới n g ư ơ i nên không phải không b i ế ta t thật sự cho rằng cái này t i ệ c trà là đến mời chúng ta câu chuyện nói thật ta hiện tại liền rất muốn rời đi miễn cho cuốn vào nhiễu loạn bên trong chết cũng không biết chết như thế nào dĩ vãng tiệp trà thời điểm sợ tù xỉ cơ hồ là mỗi lần đều sẽ tiếp v à mời đồng thời nàng cũng mỗi lần đều sẽ tới từ mặt ngoài đến xem sợ tụ sĩ cùng c h ặ t l ọ t k ẹ n lình quan hệ còn là rất không tệ bởi vì hai người tại tuổi thơ thời kỳ đều từng làm qua giáo hội cô nhi bị tu nữ chỗ tu h dưỡng vào lúc đó có chút tuổi thơ tình nghĩa tại hướng sâu một điểm nhìn sợ tụ sĩ thân là chính phủ thế giới đ ỉ n h cấp đặc công c h ặ t l ọ t k ẹ n lình mời nàng đi tổ t ổ đảo bên trên uống trà nàng còn không phải nhanh trong quá khứ điều tra một cái tình báo coi như không vì chính phủ thế giới cũng phải vì tờ li adser mà chỉ bất quá bây giờ sợ tụ sĩ không làm q a y người liền trở thành băng hải tặc chiến chủ y nữ chủ nhân trả lại cái tia đại danh đỉnh đỉnh nhỏ ự a dìm sinh cái nhi tử bà bối tuy nhiên cái thế giới này không có cái gì mẫu bằng tử quý thuyết pháp nhưng không thể không nói sợ tù s ì cũng bởi vì có nhi tử tại băng hải tạc chiến chủ y địa vị đã mười phần vững chắc không nói những cái khác s ì kỳ tên kia tuyệt đối là nâng đỡ nàng người nữ nhân kia đã cùng chúng ta không phải một cái phương diện bên trên người nàng muốn càng cao cấp một chút hiện tại gặp mặt người dám trực tiếp bảo nàng sợ tù s ì không được thêm cái nữ vương hai chữ tỏ vẻ tôn kính mặc g ằ n g mặc dù không thấy du flr nhưng miệng bên trong lại mang theo trào phúng ý vị đáp lại nói đúng vậy à mấy người bọn hắn chặt l ọ tẹn lỉnh vẫn như c ũ là chơi đến chuyện dám cho bọn hắn phát thư mời nhưng sở thủ sĩ rõ ràng đã không tại cái phạm vi này bên trong chắc lọt k h ẹ lỉn h đã chơi không chuyển nàng thật sự là hâm mộ đâu u m i đột nhiên mở miệng hơi xúc động nói dù flr cùng băng hải t ặ c chiến chủ y quan hệ chẳng ra sao cả đồng thời cũng không có cái gì đặc biệt tầng sâu hợp tác thậm chí lúc trước băng hải t ặ c chiến chủ y tiến vào hạ vạ l ò n đào nhắc lên đại đồ sát thời điểm cũng bắt bọn hắn hắc kim vay mượn mở qua đào dùng một chút có lẽ có giấy vay nợ từ trong tay bọn họ lựa bị một số tiền lớn về sau họ đ a gì mặc dù trong tay cũng rất khẩn trương nhưng chưa từng có tại hắc ám một tới hai đi phía dưới hắc kim vay mượn sinh ý tại ạ vạ lòn cũng không có cùng băng hải tặc chiến c h ủ ý đắp lên quan hệ cũng may về sau ạ vạ lòn càng ngày càng phốn hoa ngược lại là có không ít người vì ở chỗ này tiêu sái thiếu hắn du f l r rất nhiều tiền xem như để sinh ý chuyển biến tốt một chút bất quá cũng liền như vậy đi tương phản u mịt hải vẫn sinh ý thì tại ạ vạ lòn vận chuyển hồng hồng hòa hòa u mịt cũng vẫn muốn cùng họ vựa dìm cùng một tuyến nhưng vấn đề là hắn không có cái cửa này đường đã từng cũng tại ạ vạ lòn cầu kiến qua họ v ự dìm bất quá khả năng bởi vì họ v ự dìm đang ngủ ngụ chưa đi cũng không có chìm Cuối cùng tiếp chính tiếp đai hắn là Sphinx Ú mịt muốn cùng với nàng nói chuyện làm ăn giảng hợp tác kết quả kia không cần nói cũng biết mặc dù quá trình cùng kết quả đều không thoải mái nhưng Ú mịt cũng không có vì vậy mà đối băng hải t ặ c chiến chủ y có cái gì hoàn trách tương phản hắn càng thêm hy vọng có thể nhìn thấy họ ùa dìm cùng hắn đáp lên quan hệ bởi vì Ú mịt đã triệt để tán thành cũng tin tưởng một sự kiện cái kia chính là tương lai ạ vã lọn nhất định sẽ dần dần trưởng thành là thế giới mới bên trong cùng h á cám thế giới liên thông lớn nhất cửa sổ hòn đảo lớn nhất bình đại hòn đảo xem một chút đi trong lúc nhất thời thống trị hắc cám thế giới buôn bán súng ống chín thành phân lượng hai cái đại lão tất cả đều tại ạ vạ lòn bán súng ống đạn dược toàn thế giới buôn lậu súng ống đạn dược cơ hội đều muốn từ ạ vạ lòn bên trong lưu truyền tới trong này muốn dẫn động bao nhiêu thuyền buôn lậu vẫn sinh ý mà theo buôn bán súng ống tại ạ vạ lòn cám dễ hạ cám thế giới tầng dưới c h ó t cùng trung tầng những thương nhân kia cũng vì thường vui lòng gì c ư ạ v ạ l ò n đem bọn hắn buôn bán nhỏ cũng dẫn đi trừ cái đó ra ạ v ạ l ò n còn có được toàn thế giới lớn nhất biển sâu từ mậu khu làm lấy phần độc nhất biển sâu giao dịch cấu kết lấy dẫy ổ tin tổ đặc sản con đường theo cái này con đường dần dần lớn mạnh biển sâu từ mậu khu không ngừng phồn đinh toàn thế giới ở chỗ này lui tới thuyền buôn lậu nhiều vô số kể đối với ú mịt tới nói dưới tay hắn hiện tại có ba thành sinh ý đều là cần nhờ ạ vã lọn nuôi sống không sai mặc dù chỉ có thành, nhưng Mị cơ hồ bao phủ toàn bộ hạ cám thế giới bên trong toàn bộ thế giới phạm vi bên trong buôn lậu sinh ý thay lời khác tới nói liền là toàn thế giới chỉ cần cùng buôn lậu có liên quan sinh ý ạ v ạ l ò n độc chiếm ba thành lấy con đường cùng trên giới quan hệ liên đến xem ạ v ạ l ò n đơn giản liền là ủ mịt ba ba chỉ cần ạ v ạ l ò n cự tuyệt hắn sinh ý ủ mịt sinh ý trực tiếp đóng cửa ba thành dưới loại tình huống này hắn có thể không muốn cùng họ vựa dìm hai anh em được không nguyên bản còn không có cái gì ngược lại cũng không phải chỉ có mình theo không kịp họ vựa dìm vị kia đại gia tiết ấu kết quả chỉ t r ớ c mắt sợ tù xỉ nữ nhân kia vậy mà trở thành họ vựa dìm la bà còn cho hắn sinh một nhị tử U Mịt đ ơ nhưng g u mịt m vẫn là tới cũng là bởi vì hắn cảm thấy ở chỗ này có cực lớn khả năng có thể tận mắt nhìn đến nó vừa dìm đến lúc đó mặc kệ thắng bại như thế nào chiến tranh như thế nào giải quyết hắn đều có thể tại kết thúc về sau để cho mình tuyển đuổi theo không chừng liền có cơ hội cùng họ vừa dìm nói hai câu đâu đến lúc đó sinh ý lên ha không liền nâng cao một bước dù fl l i ế c q u a mặt g ặ n g mở miệng nói ra ngươi đang làm gì giống như rất chờ mong mặt g ặ n g cái kia miệng chi một phát trên mặt mang theo một vòng ý cười nói đương nhiên mong đợi fl chỉ có ngươi cùng trận này thật trả quan hệ cũng không lớn việc buôn bán của ngươi không tại cái này liên lụy bên trong nhưng với ta mà nói nơi này chính là ta tương lai một đoạn thời gian có thể hay không ăn ngon uống sướng mạch tâm thứ ha, ha ha ha ha thế giới mới cấp cao nhất giữa lực lượng chiến tranh e sợ ngay cả lâu không lộ diện mạnh nhất nam nhân nịu g ạ t đều sẽ xuất hiện một khi ở chỗ này đập tới cái gì tốt ả n h trụ chật trượt linh hồn của ta đều kích động người tên điệu nhân này lại không biết bay vạn nhất nịu g ạ t tới đem mỡ b ò đảo chìm đến đáy biển đi chúng ta có lẽ còn có thể bơi lội bằng bệnh ngươi liền chờ chết đi u m i t nợ nụ cười dễ cực nói xem như ít vỏ xin cụ rèn hắn không chỉ có thuyền vận sinh ý làm tốt bơi lội cũng là một tay hảo thủ đâu m ặ c gắn g lại có chút khinh thường nhìn u mịt một cái nói yên tâm đi ta thấy tận mắt tin tức lớn so ngươi nến qua gạo đều nhiều ta cùng họ v ừ dịm vị đại nhân kia quan hệ cũng không tệ lắm đâu. hắn sẽ không thấy chết không cứu không biết có phải hay không là ảo giác ta cảm giác ngươi đang cùng ta khoe khoan g cái gì u m i khoe miệng hơi m i t lên một cái nói thứ ha ha ha ha ha, không sai mặc gẳng cười lớn mở miệng nói ra u m i cũng không có phản bác hắn dù sao đây cũng là cái sự thật mặc gẳng cũng thường xuyên cầm chuyện này đến thôi thì như hắn tại thánh địa mã dịt cho vị kia họ hựa dịm tại mt ì thợ dồn bên trên chụp ảnh sự tình không ai có thể xác định đây là t r ù n g hợp cho nên đại đa số người đều cho rằng là họ hựa dịm đi mã dịt r ư ớ c đó liền cùng mặc gẳng tên điệu nhân này thương lượng xong trong này bọn hắn mang một ít gia o tình cũng hợp tình hợp lý m à ngay tại hú mịt muốn nói hai câu cái gì thời điểm điệu đột nhiên mở miệng nói ra tới hắn cái này vừa mới nói xong quả nhiên chỉ thấy lâu đài cửa bị mở ra tiếp theo chất l o t kẽn lìm vẫn như c ũ là cái kia một bộ hơi có vẻ t h i ể u năng trí tuệ màu hồng phấn liên y váy ngủ mang theo một đỉnh t u y ề n trưởng m ũ thân thể khổng lồ nện bức bộ pháp từ lâu đài bên trong đi ra Trường rút, đến, này đỉnh xanh cái lá m� c h ặ t lót k ệ lìn dáng người mười phần cao lớn đồng thời lộ ra b é o tráng cả người nhìn qua giống như là cái thổi cổ vũ sĩ khí cầu đồng dạng mà bởi vì nàng cái kia cơ hồ không cách nào bị thông thường công kích chỗ công phá cường đại lực phòng ngự để c h ặ t lót k ệ lìn có cái sắt thép khí cầu tên tuổi bởi vì thân thể dị thường khổng lồ cho nên đi trên đường bước chân cũng mười phần nặng nghề để c h ặ t lót k ệ lìn thoạt nhìn một chút cũng không có thục nữ cảm giác ngược lại là cái mạnh mẽ đâm tới quái vật sợ mục đi theo chất lót tệ lìn bên người cùng nhau đi ra cái kia một đôi chân dài đơn giản dài làm cho người giận sôi không hồ là chân dài tộc mỹ n s ở mụt năm nay nhìn qua cũng liền chừng hai mươi tuổi dáng vẻ còn mười phần tuổi trẻ bất quá nét mặt của nàng hơi có vẻ kiêu ngạo tựa hồ có chuyện tốt gì đang chờ nàng đồng dạng mà tại s ở mụt bên người còn đi theo chặt lọt kẹ con cót bít m ô n g hải tặc đoàn trưởng nữ đừng nói người trưởng nữ này liền tướng mạ o mà nói thật cùng chặt lọt kẹ l ì n rất giống a rất nhanh nện bước bước chân nặng nghề chặt lọt kẹ l ì n mang theo mấy người liền đi tới tiệc trà trên võ đài căn bản không cần lời gì ống loại hình đồ vật chặt lọt kẹ trong mắt l i n mang theo một vòng ý cười nói hoan nên các vị các bằng hữu đi vào ta bít mong băng hải tặc tiệ trà đều cùng theo một lúc vỗ tay dù sao chút mặt mũi này vẫn là muốn cho chặt lọt kẹt lìn sau đó chặt lọt kẹt lìn lại bắt đầu phát biểu nàng lấy được thưởng cảm nghĩ loại hình đồ vật tóm lại lật qua lật lại cứ như vậy chút lời nói cảm tạ cái này cảm tạ cái kia cùng c á i đồ khác biệt c á i đồ r a hỏa này mặt ngoài là cái m n g phu nhưng họ vừa dìm đã đích thân thể nghiệm qua hôn đàn này nhưng thật ra là cái người làm công tác văn hóa mà chặt lọt kẹt lìn lại nói liền là thật không học thức từ nhỏ đã là cô nhi sau đó được tu dưỡng không bao lâu liền theo sở chở xẻn cùng một chỗ ra biện làm hải tặc hoàn toàn không có cơ hội tiếp thụ lấy cái gì văn hóa giáo dục đứng ở phía trên ô đ ấ y quan quắc đường này nó i như vậy một đồng lớn nhưng lại lộ ra mười phần m ộ n thẻ nếu không phải nàng thân phận kia cùng thực lực còn tại đó phía dưới những n à y các đại lao đoán chừng đều sớm chịu không được nhưng c h ặ t lo tệ lình cũng không có cảm giác được cái gì không đúng tương phản nàng thậm chí còn cảm thấy mọi người thỉnh thoảng cho nàng vỗ tay vậy nói rõ mình dạng không có tệ nha quả thực là nói không ngừng làm cho phía dưới các đại lao trong lòng có nỗi khổ không nói được cái này cảm giác có người đang cấp ngơi cho ăn p h n nhưng ngơi bởi vì người đó thân phận quá đặc thù không thể không ăn đồng dạng ăn vẫn phải nói thật l ạ thơ cảnh trạch huynh đều không có thống khổ như vậy a cũng may cả tạ cụ dị ra hỏa này nhìn ra không thích hợp tựa hồ rất nhiều người trong mắt đã mang theo chút bất đắc dĩ cùng t h â n sắc thống khổ bởi vậy cách thật xa cả tạ cụ gì móc ra đồng hồ bỏ túi hướng về phía trên đài chặt lọt k ẹ lìn d ư n g lên này mới khiến chặt lọt k ẹ lìn ý thức được chính mình nói nhiều lắm thế là nàng khỏe miệng một phát cười to nói t ố t khách khi đã nói nhiều như vậy hôm nay thực trả có hai cái chủ đề nàng g á i này vừa mới nói xong tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra thực trả bầu không khí đều trở nên dễ dàng một chút c h ặ t lọt kẹ linh cũng cảm thấy nhưng nàng coi là đây là đám người đối cái này tiếp xuống hai cái chủ đề cảm thấy rất hưng t h ú đâu hoàn toàn không có nghĩ qua là mình l ô n g bệnh cái thứ nhất ta c h ặ t lọt kẹ gia tộc t i ê u ngạo ta thứ mười bốn nữ c h ặ t lọt kẹ sơ mút sẽ chính thức trở thành mới sở hụt u commander đến tận đây ta biết mong băng hải tặc sẽ có được ba cái sơ ta gọi chung là thợ sở hụt u commander c h ặ t lọt kẹ linh cao giọng tuyên cáo nói c h ặ t lọt kẹ sơ mút cũng bước một bước về phía trước nguyên bản lãnh đạo trên mặt cũng đã phủ lên một vòng ý cười liền phẳng phất băng sơn tiêu tán đồng dạng không thể không nói sơ mút ngoại trừ g á người có chút khoa chương bên ngoài g i á n g dấp vẫn là thật không tệ hoàn toàn không có kế thừa nàng mẹ khuyết điểm s ơ ta chặt l ọ t k ệ gia tộc b i ế t m o n g băng hải tặc đặc thù tồn tại mặc dù nhưng phàm là chặt l ọ t k ệ liền sinh ra hải tử tất nhiên sẽ tại trưởng thành hoặc là thể hiện ra tài năng về sau trở thành các nàng băng hải tặc cán bộ thậm chí là tổ tổ lên b ạ n quốc các loại đại thần nhưng ở cái này phía trên còn có một tồn tại đặc thù cái kia chính là s ơ ta chế độ s ơ ta đại biểu cho chặt l ọ t k ệ gia tộc ưu tú nhất con cái trước mắt thứ nhất s ơ ta liền là chặt lọc tệ cả tạ cú i cái này nam nhân trên biển cả có không sai vi danh đồng thời bị chặt lọc tệ gia tộc xưng là hoàn mỹ nam nhân. Mà nam mỹ sờ trên a vị t í này, ngay từ đầu, cũng linh là y từ chặt lọt đầu, u chỉ c môn vì hắn mà mình hắn chuẩn vì cả bị, lấy đó đối thực ạ cụ cùng gì sùng ái t ư ở n Trên g thức. t h tế cũng chính bởi vì cái này sự tình đưa đến bít mong băng hải tặc nội bộ có chút không quá ổn định hiện tại là có chặt lọt tệ liền đ é p nhìn không xảy ra vấn đề gì đến một khi cái này chết lao thái bản nếu là treo không chừng bít mong băng hải tặc cùng chặt lọt tệ ra t ộ c lập tức liền muốn giải thể bởi vì cả tạ cụ gì là thứ tử không sai hắn mặt trên còn có cái lao đại ca là chặt lọt tệ l i n trường tử tợ ruột tợ rồ mặc dù tợ r ộ n tợ rổ cũng không có đạt được cái gì sờ ta xưng h ả o nhưng hắn dù sao cũng là chặt lọt k ẹ l ỉ n h đứa bé thứ nhất vẫn là mị nịt tờ hóc c ạ n đi đồng thời thực lực của hắn tuyệt không yếu thậm chí có thể nói là tương đương cường đại chỉ bất quá l à người có vẻ hơi đậu thấp cho nên mới giống như có chút không bắt mắt bộ dáng trên thực tế tợ r ộ n tợ rổ cùng cả tạ cụ gì quan hệ còn là rất không tệ cả tạ cụ gì cũng không phải là cái người vô tình cho nên hắn rất tôn trọng mình cái này một cái duy nhất huynh trường mà tợ dồn cũng là rất có phong độ ra hỏa đối chính mình cái này đệ đệ cũng mười phần chiều cố nhưng nếu là thật đến tranh đoạt quyền kế thừa thời điểm tợ dột cợ rồ là sẽ không tung tay hiện nay bít mong băng hải tặc bên trong liền có hai phái nhân tuyển cả tạ cù d ì đồng bào ba huynh đệ là một phái mang theo một chút các đệ đệ mội mội ủng hộ cả tạ cù d ì tợ dột cợ rồ cầm đầu lại là một phái khác cũng có rất nhiều các h u y n h đệ tỷ mội ủng hộ hắn bất quá những này tạm thời đ ệ xuống không nhắc tới nguyên bản sờ ta là chặt lọt k ệ lìn h chuyên môn cho cả tạ cù di thích trí cả tạ cù di biểu hiện cũng là mười phần hoa mỹ cơ hồ không để cho chặt lọt tệ lìn thất vọng qua về sau cái này chết lão thái bà phát hiện giống như có sờ ta t có thể khích lệ mình từ nữ h a m hở tiến lên đồng thời cái danh này bởi vì c ả tạ c ụ di trên biển cả còn giống như rất có sức ảnh hưởng cho nên rất nhanh chặt lọt kệ liền liền chế định đ ề cử sở ta chế độ sẽ từ con cái bên trong tuyển r a ưu tú nhất những người kia trở thành bít mong băng hải tặc cùng chặt lọt kệ gia tộc sở ta xem như đúng nghĩa chiêu bài cùng đại cán bộ tợ dột cợ rồ là có tư cách như vậy trở thành sở ta nhưng cái thứ nhất sở ta là c ả tạ c ụ di hắn cái này làm đại ca còn thế nào không nể mặt đi làm lão nhị bởi vậy cho tới nay tợ dột cợ r đều chưa từng đảm nhiệm qua vị trí này mà tại sở một trước đó cái thứ hai s ở ta liền là chặt l ọ t kẻ c ờ giác c ờ biểu hiện của hắn xác thực không có t ơ r ộ ó tờ gió lợi hại như vậy cũng không bằng cả t ạ c ụ gì như vậy h o à n mỹ nhưng ở một đám h u y n h đệ t ỷ m ộ i ở giữa c ờ giác c ờ cũng là người rất lợi hại ngay sau thơ giờ s ở ta cũng sẽ chuyển hóa làm đ ệ s ệ t phùa s ở ta nhiều cái s ở nắp bất quá s ở nắp rất không may làm không bao lâu s ở ta liền bị mặt mò hữu d ụ c cho truy phát nổ chặt l ọ t kẻ liền cảm thấy hắn bại bởi một người mới quả thực là cho sơ ta tên mang đến sỉ đục bởi vậy để sẽ phùa sơ ta lần nữa về tới thơ giờ sơ ta về số lượng sơ mặc dù tuổi trẻ nhưng cũng là hơn mười tuổi liền bắt đầu đi theo bít m o m băng hải tặc nam trinh bắc chiến mấy năm trước tại cùng băng hải tặc chiến chủ y cấp bậc thấp trong chiến tranh cũng biểu hiện biết tròn biết méo bởi vậy trên biển cả vẫn là có không tệ nổi tiếng nàng đi ra đảm nhiệm sở ta nhưng cái kia đến tham dự tiệp t r à các đại lao chỉ là hơi có chút ngạc nhiên sau đó liền công nhận đi theo vô tay chất lót kẹt liền thấy thế cũng là rất hài lòng các loại bầu không khí không sai biệt lắm thời điểm nàng lại cười lớn mở miệng nói ra、ah、a ha, ha ha ha ha cái thứ hai chủ đề cũng là cùng nữ nhi của ta có quan hệ đến con pot con pot nghe mình lão mụ kêu gọi Cũng đi về phía kẹ lìn cao giọng tuyên cao nói. Cùng dù lúc này ngay tại dưới đài cái nào đó trên mặt bàn hắn mặc dù cũng là h dục t cám thế giới một thành viên nhưng dù sao giả vị không quá đủ không có cách nào cùng u mịt những cái k i a láo tư cách các đại lao so sánh cũng không muốn đi ngồi ở kia bên cạnh lúc này nghe thấy được chặt lọt k ệ l ì n điểm danh về sau nhìn xem trên đài cái kia một mặt ý cười mang theo ôn nu nhìn xem mình quáng có cót rút kém chút không có đem vừa mới ăn vào miệng bên trong món điểm tâm ngọt đều phớt l u n ra xấu thật sự là quá xấu không hổ là ngươi chặt lọt k ệ l ì n trưởng nữ nhưng vì gỡ mạ đại nghiệp Rút trong lòng mặc dù biệt khuất không được nhưng vẫn là đứng dậy cười ha hả hướng mọi người phất tay ra hiệu tựa hồ hắn cảm giác rất quang vinh rất hạnh phúc đồng dạng khoe mắt đều mang điểm tác hẳn là kích động muốn khắc ca mặc gàng hôn đản này điệu nhân cái thứ nhất dẫn đầu vỗ t còn vừa cười lớn nói thứ ha ha ha ha ha, dù bệ hạ c ũ n g còm hoặc ô n g chúa quả thực là môn đ a n g hộ đối nhìn qua liền ông trời t á c hợp cho a môn nhóm việc hôn nhân ta đồng ý nhân gia trai tài gái sắc một đôi trời sinh cái nào đến phiên ngươi cái này yêu q u á i đến đồng ý phải nói đồng ý cũng là ta đến đại biểu mọi người đồng ý dù flr khỏe miệng cũng treo lên một vòng nhàn nhạt tạ ác ý cười mở miệng t r e o chọc nói sau khi nói xong hắn càng thêm nhiệt tình vỗ tay lên giống như là chính hắn tại thông gia đồng dạng dù trên mặt mang hơi có vẻ cứng ngắc ý cười không ngừng hướng mọi người gật đầu nhưng không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm giác những người này nhìn về phía trong ánh mắt hắn án, có như vậy một tia nhàn nhạt trào phúng cùng khinh b ị cái này lệnh tiêu nạo dục trong lòng mười phần không thoải mái trong lúc nhất thời vậy mà đối trận này thông ra đều cảm giác bất mãn c h ặ t lót kellyn nhưng không quan tâm những chuyện đó nhìn tất cả mọi người mười phần nhiệt tình bộ dáng nàng lại cười lớn mở miệng nói ra từ nay về sau gỡ mạ cùng ta b i ế t m o n g băng hải tặc liền là người một nhà về sau các vị hảo bằng hữu nhóm muốn nhiều hơn chiếu cô a liên quan tới hôn lệ sự t ì n h ta chuẩn bị tại một tuần sau cử hành các vị lần này tới liền tạm thời khoan hay đi rất nhiều nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn cảm thấy hôm nay tham gia xong trả ệ t liền mau chóng rời đi cái này thị phi chi địa các đại l a o nghe chặt lọt tẹn lìn lời này thần s ắ c trên mặt không thay đổi nhưng trong lòng lại đem cái này chết lao thái bà mắng một vài lần xem ra cái này đáng chết chặt lọt tẹn lìn không phải là muốn lôi kéo bọn hắn xuống nước sao không nói đến nơi này rất có thể sẽ bộc phát chiến tranh đang ngồi cái nào không phải đại l a o tất cả mọi người rất bận rộn t ố t phạt có thể hay không nhanh lên hôm nay liền trực tiếp để g ụ c nhập động phong tốt ngày mai q u n g h liền tranh thủ thời gian sinh ra hải tử một bộ quá trình hai ngày kết thúc ga cái gì nếu như vậy cái đứa bé kia lên ha không cũng không phải là dục h ế t mạch cái này mẹ nó đâu có chuyện gì liên quan tới ta a chẳng lẽ d ụ t tên kia còn có gan không k h i này cái cha sao đến m ũ mang tốt mặc dù trong lòng rất bị khuất nhưng các vị các đại lao vẫn là đi theo vỗ tay chất lót k ẹ linh lại là hài lòng cười cười há mồm nói ra đã như vậy chúng ta bất quá lần này h ắ n l ờ i nói còn không có nói còn đâu một trận mà tiếng cảnh báo từ mỡ bỏ đ ả o bến cảng truyền ra tiếp theo rất nhanh toàn bộ mỡ bỏ đạo thượng đô vang lên chói hai cõi cảnh sát chất lót k ẹ l i n biến sắc trong lòng mang theo một vòng lựa giận nói nhanh như vậy t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba thiệm điện cùng ta mà đi phong bảo nghe ta hiệu lệnh t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi ba thiệm điện cùng ta mà đi phong bảo nghe ta hiệu lệnh không cần c h ặ t lót k ệ lìn h cho ra cái gì mệnh lệnh cả tạ cụ di bọn người nhanh chóng làm ra phản ứng từng cái cán bộ cùng đám đại thần tất cả đều bắt đầu cắt tịu i các vị tự hồ loại chuyện này đều sớm bị bọn h ắ n tiên đoán được đã chế định tốt phản ứng phương án đồng dạng c h ặ t lót k ệ lìn h cũng không có trực tiếp liền ra ngoài ngược lại là nhìn về phía tiệc trả mọi người nói không cần phải lo lắng không có ai có thể tại ta chặt lót tệ lìn trên thân đi đi á y nàng lời nói này rất đơn giản thô bạo nhưng nghe lời này các vị các đại lão nhìn xem trước mặt bánh ngọt làm sao lại đột nhiên cảm thấy không thơm nữa nha cùng nay đồng thời tại mỡ bỏ đảo trong vùng biển lúc này dê năm hải quân quân hạng bên trong do đang đứng tại cao ngất tháp quan sát bên trên cầm trong tay một cái kính viễn vọng một lỗ chống đỡ ở bên trái trên mắt đang đánh giá lây phía trước hải vực tình huống băng hải tặc bách thú quả nhiên cái thứ nhất khởi xướng tiến công liền là cải đồ sao g i a hỏa này thật là có chút kiềm chế không được a do nhẹ giọng nỉ non một câu không sai lúc này ở trong vùng biển treo băng hải tặc bách thú cờ xí mấy chục chiếc thuyền hải tặc đang theo lấy mỡ bỏ đảo xuất phát trước mắt song phương còn không có hỏa lực t i ế p xúc nhưng h ồ mỹ quân đoàn bít mong băng hải tặc một chút thuyền hải tặc đều đã bắt đầu điều chỉnh đội hình l i ê n đợi đến băng hải tặc bách thú chiến hạm tiến vào phạm vi hỏa lực bên trong lẫn nhau cho đối phương hai pháo đ ầ u cài đồ một khi động thủ liền đại biểu cho cùng hắn đồng minh nhỏ a d ì m tất nhiên cũng quyết định tham dự vào lần này trong chiến tranh tới nếu là hắn tới dâu trắng lao ra hỏa kia khẳng định cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn quả nhiên hết t h ầ đều là dựa theo bốn tên h ã n kịch bản đến đi do đưa trong tay kính viễn vọng vừa thu lại như có điều suy nghĩ nỉ non một câu tiếp theo nàng trực tiếp từ trong túi mó không bao lâu gen gen như s ì bên kia liền bị nhận chuyển đến một cái hùng hậu thanh em uy nghiêm john thế nào s e n g o cù đại tướng tại gen gen như s ì bên kia mở miệng hỏi thật đáng tiếc sự tình cứ dựa theo các ngươi dự nghĩ như vậy phát sinh băng hải tặc bách thú hà nội đã hướng phía mỡ bỏ đảo khởi xướng tiến công chẳng qua trước mắt còn chưa phát hiện băng hải tặc chiến chủ y cùng băng hải tặc dâu t r ắ n g hành t u n g thế nhưng là chắc hẳn bọn hắn là sẽ không bỏ qua trận này vỡ kịch hay john nhanh chóng đáp lại nói có đúng không sèn gỗ cù đầu tiên là nói nhỏ một tiếng sau đó nói ra bảo vệ tốt chính mình an toàn tận khả năng quan sát thế cục chúng ta vẫn là muốn biết cái này trực tiếp tình báo cùng tin tức minh bạch j o h n gật gật đầu đáp hơi hơi dừng một chút về sau nàng có chút không cam lòng hỏi đại tướng chúng ta hải quân thật không tham dự vào sao sengo cụ đại tướng bên kia biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra j o h n cũng không phải là không nghĩ mà là không thể a làm sao tham dự nếu có bộ đội tinh nhuệ thừa dịp loạn đánh bất ngờ j o h n thấp giọng nói ra ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không phòng bị chiêu này sao t ố t lần này liền để chính bọn hắn g i y vọ à sengo cụ đại tướng lắc đầu ở bên kia cảm khái nói ra don mặc dù vẫn như cũng là không có cam lòng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp là đại tướng ngược lại là ngươi dây năm cảm giác thế nào muốn hay không quay lại lần này bọn hắn sau khi đánh xong bản bộ liền muốn chọn lựa đại tướng dự khuyết ngươi rất có hy vọng sengo c u đại tướng đột nhiên mở miệng nói ra g o ò n thì trầm mặc một chút cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói không cần dây năm cũng là hải quân ta ở đâu đều như thế chỉ cần trong lòng có chính nghĩa là có thể về phần đại tướng dự khuyết ta cũng không thế nào quan tâm cái danh này n h i ề u một phần trợ cấp buộc sắc lino ngược lại là rất để ý cảm giác sengo cụ đại tướng đột nhiên cười một cái nói ta không thiếu tiền trực tiếp từ hải tặc trong tay đoạt giống như càng có thành tựu cảm giác một chút ngược lại ta dê năm hải quân lại không cần lên giao nộp bản bộ chiến lợi phẩm j o h n cũng là nợ nụ cười nói ra a、ah, ha ha ha ha xem ra ngươi đúng là nơi đó trải qua không tồi ân mặc dù ngươi không quan tâm đại tướng dự khuyết tên tuổi nhưng chúng ta không thể coi như nhìn không thấy như vậy đi ta sẽ cho ngươi tranh thủ sen gộ cụ đại tướng cười một phiên về sau mở miệng nói ra không tại bản bộ đảm nhiệm trung tướng cũng có thể có tư cách khi đại tướng dự khuyết sao don điều khản một câu nói ha ha ha ngươi là đặc thù mà sen gộ cụ đại tướng cười, cười nói do hiện tại mặc dù tại dây năm nhưng nàng dĩ v ã n g tại bản bộ những cái kia tài nguyên cùng giao tình không có khả năng đột nhiên liền toàn bộ về không đại tướng dự khuyết cần hải quân cao tầng các tướng lĩnh thương nghị cùng chọn lựa lần này dự tính muốn chọn ra năm đến sáu cái đi ra trong đó dự định liền có cụ dạn xạ c ả dù kỳ buộc xạ lý nổ ba người sau đó lại dự tính tuyển ra hai cái hoặc là ba cái dự khuyết do n thân p h ậ n năng lực tư lịch đều bày ở chỗ này đây nếu không phải nàng đi dây năm thỏa thỏa có đại tướng dự k u y ế t tư cách nhưng hiện tại mà nói cũng không phải là không thể vận hành tóm lại hảo hảo chú ý tình huống bên kia đừng xảy ra cái gì được rẽ s e n g o cụ đại tướng lại dặn dò một phiên nói minh bạch do một mươi phần đơn giản rõ ràng trả lời một câu tiếp lấy hai người liền cúp gen gen nhựa xì、si. cùng ngày đồng thời tại băng hải tặc bách thú một chiếc bờ ra có s ù t rụt hào bên trên q u y ề n gia hỏa này viên kia quần c u ộ n béo tráng thân ảnh đang đứng trên b o g thuyền hắn là trận này chính diện đột phá chiến quan chỉ huy lúc này trong miệng hắn cắn một cây xì gà nhìn xem nhà mình mấy chục con thuyền đang tại không ngừng tới gần mỡ bò đ ả o bên kia chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đối phương hỏa lực phạm vi bao trùm bên trong dáng vẻ cũng không biết cái đồ lao đại bọn hắn đã tới chưa quỳn chép miệ trận này chính diện đột phá đang lục chiến cái đồ cũng không tại danh sách bên trong thậm chí viêm thai kín cũng không tại quỳnh đại ca chúng ta liền muốn tiến vào hỏa lực phạm vi bao trùm một cái hải tặc tiểu đệ đột nhiên mở miệng nói ra cái này tiểu đệ rõ ràng là cái nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả trên thân lớn bốn cánh tay trong đó hai đầu là nhân loại còn lại hai đầu tựa như là côn trùng cánh tay đồng dạng nhìn qua có chút dữ tợn t quỳnh chậm rãi hút vào một điếu thuốc khí tiếp lấy phun ra mở miệng nói ra ưu tiên nã pháo cho ta vũ hội thắp sáng khói lửa q u ỳ n vừa mới nói xong tiểu đệ trực tiếp liền theo động thủ bên trong một cái nút một giây sau toàn bộ băng hải tặc bách thú đại hạm đội tự a hồ tất cả đều nhận được mệnh lệnh đồng dạng lập tức bắt đầu từ dựng thẳng đi đội ngũ biến thành hàng ngang đội ngũ xếp thành một hàng đồng thời thay đổi thân thuyền đem thuyền bên cạnh đối hướng về phía mỡ bò đảo phòng giữ hạm đội bên kia đồng thời bánh ủng cùng sắp xếp mái trèo bắt đầu vận chuyển cả i biến động lực hình thức quả thực là để thuyền hoành hướng mỡ bò đảo tới gần nhìn qua có chút không khoa học bộ dáng sau đó bợ giả có su rút hào bên trên cái kia to lớn quảng bá gen gen mười ị bắt đầu phát ra vui sướng âm nhạc cái này âm nhạc giống như là cái tín hiệu đồng dạc vừa mới băng hải tặc bách thú hạm đội vô số hỏa pháo bắt đầu hành minh c á i đ ồ mặc dù là làm vũ khí lạnh buôn bán nhưng hắn tạo pháo kỹ thuật một mực là thế giới hàng đầu cho nên luận tầm bắn mà nói muốn so b i ế t mong băng hải tặc càng thêm lợi hại một chút bên kia hỏa pháo đánh không đến q u ỳ n h bên này nhưng q u ỳ n h bên này hỏa pháo vừa v ẫ n có thể đem đối diện hạm đội đặt vào đến phạm vi công kích bên trong chiến hỏa bắt đầu thiêu đốt c ự pháo đang t h é t đảo màu đen khói lửa không ngừng từ từng cái đội thuyền bên trên xuất hiện đem bên này bầu trời đều cho nhuộn đen một chút đồng thời、quỷ、cái này vui sướng ra hỏa man nhưng ế u là l gầy rất nhanh đối diện bít mom băng hải tặc hà nội cũng bắt đầu phát sinh biến hóa đầu tiên là băng hải tặc bách thú cũng tiến nhập bọn hắn phạm vi công kích bên trong hỏa pháo bắt đầu lẫn nhau bắn sau đó liền làm mỗi con thuyền đều bị hô mỹ tiến hành linh hồn cải tạo tựa hồ có chút kỳ quái trang bị chỉ thấy một chiếc hố mì trên thuyền thuyền thủ mũi sừng đ ố n g nhiên sống lại bắt đầu q u a n g quắc q u a n g quắc la to tiếp theo miệng đ ố n g nhiên một trường từ miệng bên trong phun ra một cái đen kịt thô to họng pháo cái này họng pháo rất nhanh được điều chỉnh lấy nhắm ngay bở ra có xu d ụ t h ả o tiếp lấy phanh một tiếng văng trầm cũng không có thuốc nổ mùi cũng không có khói lửa vết tích nhưng một cái to lớn màu đen đạn pháo liền hướng phía q u ỳ n h bên kia l ậ p tới thật sự là đã quay dày láo tử tốt hứng thú quỳ một bên nhảy một bẩm bẩm một câu ngay tại cái kia to lớn đạn pháo muốn rơi xuống thời điểm quyền bẩm một câu ngay tại cái kia to lớn đ đồng thời nguyên bản liền m ư ờ i phần to con thân ảnh cũng lần nữa phát sinh biến hóa trở nên to lớn hơn một chút mượn từ lấy xoay tròn l ự c đạo hắn xương đôi u sau mọc ra một đầu tráng kiện cái đôi u một cái đôi u quất về phía cái k i a bay tới đạ n tháo mặc dù tròn vo nhưng l á o tử trên thân nhưng tất cả đều là cơ bắp a q u ý n mười phần có cảm giác tiết tấu hát một câu nói ba một tiếng v a n g d ò n cái k i a cường tráng hữu lực cái đôi u trực tiếp đánh vào cái k i a to lớn đạn pháo bên trên quả thực là đem phía trên bám vào lực lượng cường đại tất cả đều chặn lại thậm chí còn đem cái tia có cỡ nhỏ thuyền hại tặc lớn như vậy đạ tháo cho đảo ngược rút ra ngo b quỳnh ngừng lại mình vũ đạo lần nữa nhổ một ngụm hơi khói nhìn phía xa cái kia gào thét chiến hàm địch nhẹ giọng nói nhỏ chiến tranh bắt đầu hắn vừa mới nói xong một viên đạn pháo bỗng nhiên đánh vào thuyền của hắn bên trên cũng may thân thuyền mười phần cưng rắn cũng không có cái gì tổn thất quỳnh lao đại chúng ta muốn hay không ra tốc tới gần hạm đội của chúng ta hỏa pháo mặc dù mạnh hơn nhưng bọn hắn số lượng nhiều là một tiểu đệ bốc lựa pháo tập kích v ọ trong tới nhét một tà một chút ta một ta thế t hỏi. miệng hơi cười nói, đi, phải chiến liên đội. Quỳnh Quỳnh đâu, bên cạnh lên, lên vòng đừng chúng cũng không mình phân chúng nhưng khỏe phụ chờ hợp hàng ác có xem gấp, lấy là ý này rất nhiều tin tức chỉ có q u ỳ n h mới biết được tiểu đ ệ rõ ràng không minh bạch hơi kinh ngạc nhìn xem q u ỳ n h bất quá không chờ hắn mở miệng hỏi thăm cái gì đâu đột nhiên thế cục liền phát sinh biến hóa s o n g phương hỏa lực giao bắn khu vực trung tâm nguyên bản không tính rất bình tĩnh trên mặt biển lập tức trở nên dâng trào lên hắn vừa mới nói xong một chiếc xanh thảm thuyền hải tặc đống nhiên từ dưới mặt biển thoan đi ra treo chính là băng hải tặc chiến chủ y cờ xí lóng lánh lôi nguyên tố hảo quyên liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc thuyền kia tiếp theo giống như là mọc lên như nấm đ ồ n g dạng mấy chục chiếc treo băng hải tặc chiến chủ y cờ xí chiến hạm từ dưới mặt biển hướng thoát đi ra một hơi kéo gần lại cùng bít mong băng hải tặc hạm đội khoảng cách thiệm điện cùng ta mà đi phong bảo nghe ta hiệu lệnh ba h nộ đứng tại mũi tàu bên trên trong tay mang theo một thanh giữ tợn chính p trên thân lóng lánh trướng mắt lôi quang giận đen nghịt mây đen một cái liền rơi xuống tới tiếp theo vô số xét đánh từ trên trời gián xuống tinh chuẩn bổ đánh vào bít m o m băng hải tặc trên chiến hạm một con thuyền khác bên trên sư trong tay dắt lấy một thanh khổng lồ gạt lỉnh xuống máy mang trên mặt điên c u ầ n cùng khát máu ý cười một cước dâm tại rào chắn bên trên nửa người đều nhô ra thân thuyền đối một chiếc thuyền hải tặc hung m ánh hỏa lực liền bạo phát ra ha ha ha ha ha ha, ha xử lý bọn hắn những n à y tạm trụ ba ạ vãn lọn quân đoàn thứ nhất xuất kích ba、sự、điên quần hết lớn vẹn vẹn vừa đối mặt mấy chiếc bít bom băng hải tặc chiến hạm trực tiếp liền bị đánh nổ đổ lỗ Một nhìn xem nguyên bản g rằng co đồng thời số lượng bất lợi thế cục bông chóc bị băng hải t ậ p chiến chủ ý cho thay đổi quỳnh cũng là hưng phấn cười to nói nhìn cơ hội tới tới gần tới gần vượt lên trước đổ bộ mỡ bảo đạo xử lý những cái kia đ á n g chết thích ă n món điểm tâm ngọt ngớn g ở nhóm băng hải tặc bách thú chiến hạm cũng bắt đầu nhanh chóng thay đổi phương hướng tung hoành sắp xếp biến dựng thẳng sắp xếp hướng phía mỡ b ò đảo liền bắt đầu gia tăng tốc độ tiến mạnh dưới mặt biển phía sau khiêng một thanh răng cơ đại đao hạt lỏng đang tại cấp tốc hướng phía phía trước du đ ộ n g lúc này tâm tình của hắn là thập phần hưng phấn đi vào hạ v ạ lọn cũng có thời gian mấy năm trước đó một mực tại rời gạch sau đó hạ vã lọn quân đoàn thứ nhất bắt đầu tổ kiến hạt lòng lần đầu tiên liền báo danh tham dự lần này chứng minh bởi vì hắn là thứ nhất ki lại thêm ạ v ạ l ò n quân đoàn thứ nhất tổ kiến cũng là ưu tiên chọn lựa bọn hắn những ngày hiểu rõ có độ tin cậy cao hơn láo thành viên cho nên hạt lòng rất nhanh liền mười phần thuận lợi gia nhập ạ v ạ l ò n quân đoàn thứ nhất tiếp theo bằng vào mình cái kia tại ngư nhân bên trong đều dị thường ưu tú thiên phú cùng thực lực cái này răng c ư a cá mập ngư nhân thuận lợi đi vào nhóm đầu tiên ngư nhân sĩ quan trong hàng ngũ trở thành bọn hắn đại đội liên đội trưởng tiếp theo hạt lòng càng là bởi vì ní mản chiếu cố trực tiếp mang theo mình ngay cả đội trở thành băng hải tạc chiến chủ ý trụ sở chung quanh phòng bị lực lượng xem như cấm vệ quân một loại cảm giác nhưng cũng không có thân cận như vậy. tóm lại hắn cùng từng cái cán bộ ở giữa tiếp xúc cùng giao lưu nhiều cơ hội theo đối băng hải t ặ c chiến chủ ý những cái kia các cán bộ hiểu rõ càng nhiều át l ò n g đối với băng hải t ặ c chiến chủ ý lòng cảm mến cũng càng mạnh về sau hạ vã lọn quân đoàn thứ nhất cũng tại vĩnh dạ hải vực tiểu đà tiểu nháo mấy lần bất quá bởi vì chức trách nguyên nhân át l ò n g cũng không có tham dự vào cho nên cũng không có đạt được công lao gì mắt nhìn thấy có mấy cái cùng một chỗ từ ngư nhân đường phố bên trong đi ra huynh đệ đều lên trước mình nhưng vẫn là không n ú c ních át lỏng cũng là có chút nóng này nhưng hắn rõ ràng hơn mình chỉ cần có cơ hội lập công nương tựa theo những quan hệ này cùng tư lịch đương nhiên dựa theo quân lệnh là nhất định phải đột phá qua đi mới được nếu không ai nhiều ngư nhân đâu mọi người cùng nhau biển sâu tìm hành so ai du lịch được nhanh chẳng phải xong việc một phương diện khác nếu là dạng này trộm gian dùng mạch lưới hậu viện bộ đội theo không kịp liền là đi lên cũng là chết ta c sưng tại tập kích chiến mở ra trước đó ạ vạ lọn quân đoàn thứ nhất vì cái gì so quyền muốn chậm một chút đăng tràng cũng là bởi vì có chút đặc thù năng lực thiên phú ngư nhân tộc các dũng sĩ đang nhanh chóng giải quyết những ngày xếp biển lấy đạt tới suất kỳ bất ý hiệu quả ngắn ngủi mấy hơi thở ạ lòng liền đi tới một chiếc bitmom băng hải tặc chiến hạm bên cạnh thân ảnh căn bản không có dừng lại ý tứ hắn đ ỗ n g nhiên dựng lên mình nao túi để cái tia răng cưa đồng dạng sống mũi thẳng t ắ p đâm về khoang thuyền dưới chân một cái lắc lư ra tốc ạ t lỏng ở trong nước biển giống như mũi tên bình thường bắn về phía chiếc thuyền này trong khoang thuyền bộ động lực phòng bên trong mấy cái bít mong băng hải tặc thành viên đang tại điên cuồng vận chuyển lấy bánh h ư ờ n g trang bị muốn tăng tốc đội thuyền tốc độ mau mau cho ta khởi động một cái nhỏ cán bộ bộ dáng ra hỏa trong tay giơ lên roi ra quát tầm lên bất quá hắn tiếng nói này vừa hạ xuống dưới khoang thuyền bỗng nhiên đã bị đánh một cái tiếp theo không chờ hắn kịp phản ứng đâu bên người thuyền vách tường trực tiếp phá vỡ một cái động lớn nước biển trong nháy mắt ngược lại rót vào đồng thời hắn tựa hồ phát hiện một thân ảnh nào về phía mình xoắt một tiếng cái này nhỏ cán bộ cảm giác mình ngược đau xót tiếp theo dưới chân trực tiếp hay không giống như bị đồ vật gì bốc lên tới đồng dạng chớ cúc tại lỗ mũi của ta bên trên loạt động ngươi cái này ngu ngốc h t lỏng chửi mắng một tiếng nói đồng thời bỗng nhiên một tay đem cái này nhỏ cán bộ từ mình mũi từ bên trên đánh bay đi ra ngoài người nào mấy cái hải tặc tiệu đệ đỉnh lấy chạy ngược nước biển ước ạ i đao hướng phía h t lỏng bên này lao đến a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah ah, xem ra vận khí ta rất tốt trực tiếp va vào động lực phòng sao các ngươi chiếc thuyền này bản đại gia liền nhận lấy h t lòng cười lớn một tiếng nói vừa mới nói xong hắn một tay đem sau lưng mình con to lớn răng cơ đại đao lấy xuống nương tựa theo lực lượng mạnh mẽ một cái quét ngang trực tiếp đem hai cái tới gần hắn hải tặc trò chém ngang lưng trong n á y mắt huyết thủy giống như suối phun hiện lên thi thể ngã xuống đồng thời đem chung quanh chạy ngược tiến đến nước biển cũng cho nhuộn đỏ h t lòng vốn là cá mập ngư nhân cá mập ngư nhân xa so với một bên ngư dân tộc muốn càng cường trắng hơn cũng càng thêm k ắ c máu nhất là tại có mùi máu tươi kích thích tình hùm dưới h t lòng hai mắt một cái liền đỏ lên cả người tại chiến tranh bầu không khí cùng chém giết cùng mùi máu tươi lôi kéo dưới lập tức tiến vào b ã o tàu trong trạng thái cái này động lực phòng bên trong căn bản không có người là đối thủ của hắn thúng chi còn có nước biển tại chạy ngược có ít người đứng cũng không vững đừng nói chém người ba năm cái hô hấp h t lỏng trong tay răng cơ đại đao liền cùng quạt đồng dạng quét sạch toàn bộ động lực phòng mang theo một mảnh chân cụ tay đức c h ạ y ngược nước biển màu đỏ tươi vô cùng rết mắt đỏ h t lỏng cũng không có dừng lại mình động làm bỗng nhiên một cướp đạp ra động lực phòng đại môn đi tới khoang thuyền trong hành lang gặp người liền liền giết gặ bởi vì đều là lâu la cái này răng cơ đại đao những nơi đi qua cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp thỉnh thoảng sẽ gặp phải có thể sử dụng bật sổ sổ cũ hạ kỳ hải tặc nhưng ạt lòng thì càng mạnh một chút không sai cùng nguyên bản trong chuyện xưa khác biệt ạ vã lòn thế nhưng là tại thế giới mới quân đoàn thứ nhất vì cam đoan sức chiến đấu không chỉ là giáo thụ các loại cách đấu kỹ sĩ quan càng là có thể học tập bật sổ sổ cũ hạ kỳ cùng kẹ bùn sổ cũ hạ kỳ ạt lòng cũng là biết cái này chút liền là chẳng phải đột xuất mà thôi、sĩ、trong tay gạt lình súng máy không ngừng phun ra ngọn lửa đem trước mặt bom thuyền tất cả địch nhân tất cả đều đá nàng mới từ mình thuyền bên trên nhảy tới chiến hạm địch bong thuyền ha ha ha ha ha ha tại sao không có động tĩnh chỉ có ngần ấy người sao còn nói là tất cả đều giấu ở bong thuyền xuống thuyền trong khoang thuyền Six một tay đem gạt lỉnh súng máy gánh tại trên v a i cười to phách lối nói bất quá nàng cái này vừa dứt lời khoang thuyền cửa phòng đẫu nhiên bị một đao c h ặ ra sư i trong lòng giật mình gạt lỉnh súng máy cũng đi theo nhắm ngay bên kia bất quá không chờ nàng nổ súng đâu đã nhìn thấy đó là cái ngư n h â n tộc tráng hán thân ảnh trong tay cầm một thanh răng cơ đại đao trước ngực treo hai cái vết đ a o nhưng thương thế không nặng máu me khắp người một bộ phi thường hung tàn táo bạo bộ dáng còn có ai ba hạt lỏng xông lên đi ra liền nổi giận gầm lên một tiếng nói tiếp theo huyết thủy ướt nhẹp mơ hồ trong tầm mắt liền phát hiện một cái nhìn qua có chút nhỏ bé thân ảnh hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy chỉ cần là ở này chết trên chiến hạm địch đ ị c h nhân đừng nói đứa trẻ lão nhân hải nhi hắn đều g i ế t không tha trong tay đại đao trực tiếp bổ ra ngoài hạt lỏng xịt tự h ậ nhận ra ra hỏa này đồng dạng hét lớn một tiếng tiếp theo cánh tay trực tiếp huyên hóa thành một thanh c h í n phủ ngăn tại trước người giữ lấy ạ t lỏng cây đào kia bị người gọi ra danh tự ạt lòng cũng là hơi kinh ngạc trong lòng cái kia sao động bất a n sát y dần dần tiêu tán xuống dưới tiếp theo đưa tay vớt một cái trên mí mắt huyết thủy cuối cùng là thấy rõ thân ảnh của đối phương xích lại tì đầu ạt lòng có chút kinh ngạc nói không sai ạt lòng cùng s p h i n x vậy mà nhận biết nhắc tới cũng là đúng dịp ạt lòng tại ạ v ạ lọn trụ sở bên này khi cấm vệ quân xích ra hỏa này lại rảnh rỗi không ở một tới hai đi phía dưới hai người cũng coi là có chút giao tình bất quá chỉ là sơ giao thôi nhưng ở thời điểm này có thể biết nhau liền đại biểu cho ạt lòng may mắn ngươi làm sao từ bên trong ra ngoài rồi siv to mò hỏi ta từ dưới mặt biển tập kích trực tiếp va vào động lực phòng bên trong tiếp lấy một đường rết đi ra ạt lòng không chút do dự nói ra ha ha ha ha ha ha ta liền nói chiếc thuyền này làm sao không chạy đâu nguyên lai là ngươi làm à siv c ư ờ i to nói tiếp theo nàng biểu lộ có chút kinh ngạc hỏi nói như vậy ngươi đem người trên thuyền đều rết hết không sai à, tất cả đều chém chết ạt lòng lập tức nói ra ngươi cái tên này lợi hại như vậy sao không sai ta nhớ kỹ chờ trở lại ạ v ạ lòn nhất định cho ngươi thành công siv cơi lớn mở miệng nói ra hạt l ò n g trong lòng nhất định đi theo cười nói vậy liền đa tạ đại tỷ đầu h ì p h ọ c ha ha n g ư ơ i rất không tệ về sau liền cùng ta lan lộ tốt ai dám khi dễ ngươi ngươi liền báo tên của ta siếc mười phần b á khí mở miệng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau nàng còn nói thêm đương nhiên đừng chết ở chỗ này nếu không hết thể liền là x ả đ ạ o minh bạch đại tỷ đầu yên tâm đi mệnh ta cứng rắn đồng thời ta còn muốn cướp được mỡ b ò đảo dành chức dũng sĩ tên tuổi đâu dạng này mới không coi là, là cho đại tỷ đầu người mất mặt mà ạ t lòng dương lên mình răng cơ đại khảm đao mười phần hưng phần nói hip h o ha, -ha. không sai nhanh đi nhanh đi s i t hương phân nói nếu là có thể thu một cái mỡ bò đ ả o dành chức dũng sĩ làm tiểu đ ệ vậy sau này liền có thêm cái khoác lát tư bản a sít vẫn là hết sức cao hứng về phần mình muốn hay không trở thành dành chức dũng sĩ không thể nào cái danh này không phải cho các cán bộ mà là tại ạ vạ lọn quân đoàn thứ nhất bên trong lưu thông a t lỏng cũng không cùng s i n x nói nhảm cái gì hướng nàng gật gật đầu sau đó một cái lặn xuống nước trực tiếp lại đâm vào nước biển bên trong hướng phía tiếp theo chiếc thuyền hải tặc hướng phía mỡ bò đạo phương hướng nhanh chóng gây đi sít cũng lười tiếp tục tại trên chiếc thuyền này ở lâu nhưng n nhảy mình về tọa g cái thân r ê n é t ảnh kia cũng đi tới, c không có chạy ra vết máu cái gì tương phản lại nhanh chóng sáp nhập ở cùng nhau đại phu cụ s í c liếc mắt một cái liền nhận ra cái thân ảnh kia đây chính là chặt lọt kẹ đại phụ cụ cũng chính là cả tạ cụ gì bảo đệ năng lực cái kia làm hù mạn thu mới hạt cũ một cái tất cả đều hiện lên đến xích trong đầu dù s a o hai năm trước cùng bít mong băng hải tặc chiến tranh bên trong s í c liền từng n ế m qua chặt lọt kẹ đại phụ cụ cùng chặt lọt kẹ ổ vần liên thủ thua thiệt trên mặt trở nên điên cùng cùng k h á t máu cũng không đói hoài tới ạt lòng cái gì s í c trực tiếp hạ lệnh thay đổi đầu thuyền hướng phía bên kia tới gần thuyền còn chưa tới đâu x í c liền bắt lại gạt lỉnh súng máy chốt súng giang rác một tiếng mở bảo hiểm về sau đôi phụ cụ thân ảnh liền giống đại p h ù cụ lao nương một thương bạo ngơi đầu đi chết đi ba x ị t giận d ữ h ế t trong tay gặt lỉnh súng máy ngọn lửa dâng trào vô số đạn hướng thẳng đến ổ v ầ n c h ú t xuống ra ngoài nguyên bản đang tại điều khiển làm h ù mạn dây dưa hệ nổ đại phu cụ giật này mình bất quá lúc này hắn đã né tránh không kịp trên thân bật sổ sổ cụ hạ k ỳ m ộ t quấn dựa vào cái k i a khôi giáp lực lượng quả thực là đính trụ sphin x hỏa lực x í người cái phế vật này còn dám xuất hiện ở trước mặt ta đại phu cụ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng nói、hệ、nổ thiên vương bắt đạn này giao cho lao nương người tranh thủ thời gian cút ngay cho ta s p hệ nộ là ớ n Trường Sphinx năng tỉnh Babylon. Trường Sphinx năng tỉnh thức Gatford thức Gatford 375, 375, lực lực Babylon. l không dám cùng sphinx cướp người mặc dù thực lực của hắn bây giờ đã rất tốt nhưng đối mặt sphinx thời điểm luôn có một loại tuổi thơ bóng ma cảm giác l i ê n phản phất trên đầu mình đỉnh lấy cái vô hình quả táo đồng dạng mỗi khi sphinx nhìn về phía hắn hắn liền không z é t mà run cho nên h nộ không chút do dự trực tiếp từ bỏ cùng bé phủ cụ chiến đấu hai lời không có hóa thân thành tia chớp h ư ớ n phía tiền tuyến không ngừng đột tiến đội thuyền đuổi theo s í t một bên đến gần đ ạ i phủ cụ chiến hạm một bên chửi bởi nói dám nói lao nương là phế vật lúc trước nếu không phải chú ý ra hạ lệnh không cho hạ tử thủ nếu không phải ngươi tên vương bắt đ ả n g kêu minh đệ ổ vần giúp ngươi lao nương đều sớm đánh nổ của ngươi đầu chó hôm nay không ai có thể bảo kê ngươi đi chết đi cho ta ba bên này vừa dứt lời s í t một tay đem mình gặt l ì n h nhét vào băng thuyền chẳng mấy chốc sẽ tiểu đệ bốc lửa pháo doanh kích tới lượm trở về đồng thời s í t cũng đem bên hông treo hai thanh thủ pháo lấy xuống điên cùng đối đập phủ cụ a n h kích chết đi chết đi chết đi ba xịt cơ lớn quát tầm lên khi hai chiếc thuyền tới gần cùng một chỗ thời điểm, Sphinx bỗng nhiên một thành t ử bong thuyền hướng phía đối diện nhảy tới vừa hạ xuống trên mặt đất trực tiếp lộn hai vòng né tránh đ ã i p h ủ cụ thao túng l à m hù mạng trắc kích t h u ậ n tay từ trong ngực móc ra một viên lựu đạn trực tiếp quăng về phía đ ã i p h ủ cụ dưới chân nguyên bản còn chuẩn bị điều khiển l à m hù m ạ n truy chặt sphinx đ ã i p h ủ cụ trong lòng cũng là hoảng hốt hắn cùng sphinx giao thủ qua cho nên biết cái này hỗn đạn lò lì trên thân mang theo đều là hàng tốt uy lực to lớn vô cùng bởi vậy không chút do dự trực tiếp lựa chọn lui tránh dưới chân một cái phát lực n h tới cột b u n đằng sau quả nhiên hắn cái này vừa né tránh phanh một tiếng v mạnh liệt bạo tạc khí lãng từ bên cạnh hắn hai bên hướng thoát ra ngoài tránh một chút tránh liền biết tránh f i m còn có phải là nam nhân hay không chân nam nhân liền nên giống ta nhà chủ ý ra đồng dạng lao nương dám nổ súng hắn liền dám dùng đầu tiếp một bên mắng một bên từ bong thuyền bò người lên đưa tay móc ra súng ổ quay bám vào lấy hạ kỳ lực lượng đ ố i đại phủ cụ bên kia lại đánh m ấ y phát đại phủ cụ bên kia lại á n h mới phát đại phủ cụ cụ bên kia lại đợi lát nữa lao tử nhất định phải đem ngươi bắt sống ngươi khẳng định không có thể nghiệm qua khi nữ nhân tư vị a đến lúc đó muốn tốt cho ngươi tốt thể hội một chút người khác t r ư ớ n g mắt ngươi cái kia thân thể nhỏ bé lão tử thế nhưng là sinh lạnh không kỵ xích sắc mặt càng tức giận hơn một chút la mắng không hổ là c h ặ t lọt k ẹ lỉnh cái kia chết lão thái bà nhi tử nữ nhân chủ nhà băng hải tặc liền làm miệng lưỡi bén ọ n cái khác học không được chửi đồng ngược lại là học được không ít ngươi không phải sinh lạnh không kỵ sao có loại đi làm nhà ngươi cái kia chết lão thái bà a cùng hắn sinh con trai đi ra nhìn hắn bảo ngươi ca vẫn là gọi cha ngươi bất quá sphin bên này vừa dứt lời đại phủ cụ tợi hồ bắt lấy cơ hội đồng dạng thao túng làm hụ mạn một đao từ sphin phía sau bổ xuống n g ngẩ sít trong mắt sáng lên ngược lại là không có tránh né ngược lại là trong tay súng ổ quay phanh phanh phanh liên xạ ba phát tất cả đều đánh vào đ ấ i phủ cụ trên ngực bật sổ sổ cụ hạ kỳ bám vào đạn cùng đại phủ cụ hạ kỳ sinh ra đôi hướng mang theo súng đạn động năng quả thực là đột phá đ ấ i phủ cụ trên ngực hạ kỳ đem cái kia mặc lên người khôi giáp cũng cho mở mấy cái động cũng may đ ấ i phủ cụ t ố c h ấ t cũng không kém đạn này cũng không có đánh vào trong cơ thể của hắn chỉ là tại ngực trước lưu lại ba cái vết thương mà thôi đi chết đi phế vật đại phủ cụ hai mắt mang theo nổi dẫn tơ máu quát tập lên chiến t h ẫ n sít hét lớn một tiếng nói phần lưng của nàng liền cùng rùa đen đồng d ạ n g một cái mọc ra một cái nặng nề g h đại thất bài trên tấm chắn còn mang theo rất nhiều gai nhọn mười phần dữ tợn làm hù mạn một bao kia trực tiếp chém vào cái này chiến thuẫn bên trên mang theo một mảnh hỏa hoa lại cũng không có đả t h ư ơ n g được sphinx ngươi khi lão nương là đồ đần sao ngớ ngẩn sphinx trao phúng một câu nói đồng thời lại hướng đại phủ cù nổ hai phát súng đại phủ cù lúc này cũng sợ ngây người nhanh chóng né tránh đạn này kinh ngạc nói không có khả năng ngươi không phải bù kỷ bù kỷ no mi năng lực giả sao ai nói chiến thuẫn liền không thể làm vũ khí quả nhiên không học thức s í t phách lối mắng to một tiếng nói tiếng nói vừa ra trong nháy mắt s í t trên lưng chiến thuẫn đ ỗ n g nhiên đem gai ngược tất cả đều phát bắn ra ngoài trực tiếp đem đại phủ cụ làm hù mạn cho nổ nát vụn thành một mảnh sương ngủ t r ố t ở một cái khôi lỗi đằng sau lén lút ngươi cái này ngớ ngẩn cũng liền chút năng lực ấy s í t c ư ờ i lớn một tiếng nói đại phủ cụ tại mình bụng trên da vừa vò xoa từ bên người lại triệu hoán ra một cái làm hù mạn trong mắt mang theo l ử a giận nói muốn chết hip hô ha, ha thẹn quá hóa giận sao lao nương vì ngươi chuẩn bị một cái đại lễ đâu xem thật kỹ một chút đi cái gì mới gọi năng lực giả xịt can d tiếp lấy hai tay bỏ qua xuống ổ quay một cái theo trên b o n g thuyền đồng hóa xít khét quát một tiếng nói một cỗ lực lượng vô danh liền từ trong cơ thể nàng khuyết tán ra ngoài trong mắt đ ạ i phụ cụ giật mình nói không có khả năng ngươi đạt được năng lực mới hai năm không đến thời gian đừng đem lão nương cùng ngươi loại phế vật này đánh đồng a xít hét lớn một tiếng nói không sai nàng quả nhiên tại chiến tranh mở ra trước đó đem chính mình có thể lực đã t h ứ c t ỉ n h so sánh cùng nhau họ đua dịm đơn giản liền là cái đệ, đệ đệ bên trong đệ nguyên bản chất gỗ bông thuyền bắt đầu dần dần sắt thép hóa đồng thời từng khối từ thần tàu bên trên thoát ly đi ra nổi đồng bệnh giữa không trùng trong nháy mắt hợp thành vô số đem hình thái khác nhau s ú n g k i ế p k hip h o c ha ha trên c á i thế giới này không có ta sphinx chơi không chuyển vũ khí ba ta chính là chiến tranh chi vương ba bạo tàu a hải ơn y ổ hệ t à i giòi ba vô hạn t ư ơ n g chế sphinx đứng dậy dội ra một ngón tay chỉ hướng đại phụ cụ kế tiếp nháy mắt bên người nàng nổi lơ lửng mấy trăm loại s ú n g k i ế p tất cả đều anh minh tê giống lên vẹn vẹn trong nháy mắt đạn như là màn mưa bình thường hướng phía đại phụ cụ bên kia che trùng xuống đại phụ cụ cũng là trong lòng giật mình Dưới c hai â dâm n đông nhiên một cái phát lực, trực tiếp đem bong thuyền cho dâm xuyên, đem phát cho cái tiếp một làm trực lực, r một c á động đến, không lưu h c ú thanh do dự một cái lại lư cồn, c lại lưu đạ u thuyền i vào bong h p í dưới. Hai h a t ống dài súng k i ế p xuất hiện tại sphinx dưới chân xịt vững vững vàng, vàng vàng đứng ở phía trên t h a o túng trường thường trôi lơ lửng ở không trung v ề phần cái này nguyên lý là cái gì không biết hỏi liền là năng lực ha ha ha ha ha ha, quả nhiên ngươi vẫn là ngu ngốc như vậy tránh n g ư ơ i trốn không thoát ba xịt cơi lớn một tiếng nói tiếp theo trên người nàng năng lực ba động lần nữa quyết tán chỉ thấy cái kia phủ cuộc đội thuyền dần dần tách rời lên hóa thành vô số lưới dao bay ở không trung may m à họ vừa tìm lúc này cũng không ở nơi này nếu không thật muốn xưng hô sphinx một tiếng và nóng g ánh trên đời này không có cái gì là hỏa lực không cách nào công phá nếu có cái kia chỉ là bởi vì hỏa lực không đủ sphinx trong mắt l ó e lên một đạo tinh quang tiếp theo vô số lơi ư dao mang theo đổ x u ố n g mà ra đạn đánh vào chiếc này bị tách rời đồng dạng trên thuyền hải tặc tiếp theo nổ lên vô số bụi mù che đậy chung quanh theo dõi ánh mắt trái ác quỷ năng lực thức tỉnh căn cứ tình báo đến xem cái này s i n x đạt được năng lực thời gian rõ ràng không đến hai năm vậy mà đã t ứ c tỉnh j nó o h、so、nhưng l như mới, mới rồi nàng phát hiện cái kia bạo tàu lolly sphinx vậy mà chỉ dùng hai năm không đến liền đem bù kỳ bù kỳ no mi cái này hệ vạ dẹ mệ xì ạ năng lực cho đã thức tỉnh đây không phải bật thật sao hải quân bên trong cũng đối băng hải tặc chiến chú y từng cái cán bộ đều có một cái đại khái ước định nói thật xích trước đây tại phần này ước định bên trong điểm số cũng không phải là rất cao đại đa số hải quân tướng lĩnh bao quát john ở bên trong đều cho rằng sphin x thực lực có hạn sở dĩ có thể trở thành băng hải tặc chiến chú y hạch tâm cán bộ có lẽ là bởi vì họ ựa dìm có chút hoài cựu mà thôi không thấy k i a cái gì hạ chi lưu đến nay còn có thể đi theo họ ựa dìm bên người sao x i c h có lẽ cũng kém không nhiều a nhưng lúc này j o n đã hiểu xích trước đó bất quá là không có tìm được mình phương hướng mà thôi cho nên mới có vẻ hơi yếu thế hiện tại nàng đã thức tỉnh mình có thể lực bất luận cái gì một cái năng lực giáp tỉnh giả thực lực đều là không thể khinh thường thống chi là nàng đồng thời năng lực này cùng nàng phong cách chiến đấu đơn giản quá tôn lên lẫn nhau loại năng lực này người khác có thể phát huy ra tám mươi điểm đến s p h i n liền có thể phát huy ra một trăm hai mươi điểm lực lượng họ ủa tìm sở dĩ coi trọng như vậy cái này sphinx là bởi vì có dự kiến trước sau mặc dù là tên hốn đ à n hải tặc nhưng ánh mắt ngược lại là độc gác lợi hại đâu john suy tư một chút về sau nhẹ giọng n h ĩ nó nói nàng coi là bù ký bù ký no mi liền là họ ủa tìm cho s p h i n c h ọ lựa dù sao đây là đó phở làm mị ngộ đồ vật nhà đơn phở họ hệ lạm mì dìm ngô cùng họ vừa dìm quan vừa đ giản cho nên john nghĩ lầm họ vừa dìm đều sớm phát hiện sphinx cái k i a bị che giấu điểm nhấp nháy đồng dạng trên thực tế họ vừa dìm đến bây giờ cũng không biết sphinx cái này tiểu lò lì đem mình có thể lực đã t h ứ c tỉnh đồng thời thực lực đại trướng ngay từ lúc đầu chiến đấu liền có thể trực tiếp đè ép chặt lọt k ệ để phủ cụ đi cương chính diện bằng không mà nói hắn thật muốn kinh ra một chỗ ánh mắt đến đồng thời may mắn chính mình lúc trước không co trào phun sphinx nói cái gì dựng ngược tiêu chạy ngoan thoại nếu không mình một thế anh danh tất cả đều muốn hóa thành ô hữu băng hải tác chiến chủ y quả nhiên tất cả đều là quái vật không có một cái là chỉ là hư danh xem ra kia là cái gì hạ về sau cũng muốn chú ý một cái nói không chừng trên người hắn cũng có cái gì không có bị khai phát ra điểm nhấp nấy g đâu j o h nghĩ n nghĩ tự nhủ bây giờ bít mong băng hải tặc bên kia chiến tuyến tất cả đều l o ạ n băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc chiến chủ y tấn công mơ b o đảo cũng chính là cái vấn đề thời gian thôi bất quá cái này cũng không vượt quá j o h n dự kiến dù sao đây là hai đánh một không nói dù là chặt lọt k ẹ lỉnh sớm làm chuẩn bị nhưng nếu là họ vừa dìm cùng cái đồ dưới cờ hạm đội ngay cả đạo đều đánh không đi lên vậy cũng quá phế vật chút đều đến loại trình độ này. John vẫn là không có phát hiện n ọ hùa dìm cùng cái đồ thân ảnh cái này làm nàng có chút kỳ quái t r u n g quanh không chung nàng cũng đang quan sát nhưng cũng không có phát giác được cái gì phi không thuyền sẽ không phải là cảm thấy chỉ dựa vào hạm đội liền có thể phá tan bít mong băng hải ta ca hai người bọn họ hẳn là không ngu ngốc như vậy mới đúng John mười phần không hiểu nhì non một câu đến đại tỷ đầu đại tỷ đầu ba ngay tại John tự hỏi những vấn đề này thời điểm cột buồn dưới một cái hải quân thượng ta tại hướng nàng la lên John mạch suy nghĩ bị đánh gãy mười phần khó chịu nhìn về phía phía dưới nói hô cái gì hô là muốn ta giết người sao cái kia hải quân thượng tá ngược lại là không có chút nào bị don c h ấ n trụ thoạt nhìn đã thành thói quen don bạo tính tình đồng dạng h ắ n khi lấy được don đáp lại về sau tranh thủ thời gian mở miệng nói ra đại tỷ đầu hậu phương vợ gộ thiếu tướng giám thị thuyền phát hiện dâu trắng đại hạm đội tung tích mấy chục con thuyền đâu đang theo lấy mơ bỏ đảo bên này quả nhiên lão gia hỏa kia không có khả năng bỏ mặc gọi ựa dìm cùng cái đồ giết chết chặt lọt thẹn lìn don trong mắt con ngươi hơi rụt ụ nói nữ gặt đều ra sân họ ựa dịm cái kia hôn đản đến cùng lại làm cái quỷ gì don nghĩ lại lại tự hỏi lên vấn đề này bất quá trái lo phải nghĩ vẫn là không có mạch suy nghĩ. dù sao john biết đến tin tức quá ít từ khi sở tụ s ỉ phản bội chính phủ thế giới băng hải tạc chiến chủ y cùng tờ l e ads xin hợp lực về sau hải quân cũng tốt chính phủ cơ quan cũng được đều rất khó lại điều tra đến băng hải tạc chiến chủ y chân thực tình báo bọn hắn trở nên càng ngày càng khó đối phó chương ba trăm bảy mươi sáu mạnh nhất nam nhân niệu gặt lễ gặp mặt chương ba trăm bảy mươi sáu mạnh nhất nam nhân niệu gặt lễ gặp mặt băng hải tặc dâu trắng đại hạm đội đang tại nhanh chóng tiến về mơ bỏ đảo phương hướng cùng họ vừa t m cùng cái đồ khác biệt hai người bọn họ đều chưa từng xuất hiện tại nhà mình trong hạm đội tương phản dâu trắng liền lộ ra mười phần đường đường chính chính căn bản vốn không đùa với người cái gì hư to lớn cá voi trắng mổ bị dờ ý cờ cờ ngay tại hạm đội này phía trước nhất là hoa tiêu kỳ hạm trong tay cầm cái kia thanh cán dài đại đao mủ dạ cụ mò gì gì, có thế giới mạnh nhất nam nhân tên dâu trắng é đùa n ệ u gặt chính bá khí l ă n g nhiên đứng trên bong thuyền đỏ đánh lấy nửa người trên hất lên cái kia theo gió mà động thuyền trưởng áo khoác kiểu lĩnh màu trắng sợi dâu như nguyệt nhà treo ở trên mặt trong mắt của hắn lóe ra một vòng mong đợi ý cười không sai mong đợi ý cười từ khi dô treo si kỳ ẩn lui về sau nịu gặt đã rất ít cùng người đọc thủ gần nhất coi như là qua được một lần liên lạc dầu cổ đại tên kia bất quá vậy cũng đều là mấy năm trước sự tình với lại trận chiến kia bởi vịt dầu cổ đại bộ hạ phản bội dẫn đến nịu gạt đánh mười phần khó chịu cho nên mấy năm qua này nịu gạt trên thân đều có một mạch không có chỗ làm đ ư ờ n g kim trên thế giới có thể xem như hắn nịu gạt đ ị c h nhân để hắn con mắt nhìn nhau đồng thời cần toàn lực ứng phó cũng không nhiều hải quân bản bộ mấy cái kia đại lao tính là một cái trong số đó nhưng nịu gạt người này dã tâm không phải rất lớn đội chính phủ thế giới tới nói không có căn bản tính uy hiếp hắn uy hiếp lớn nhất liền là năng lực cùng thực lực qua cường đại đủ để hủy diệt thế giới bởi vậy chỉ cần hắn không phát điên hải quân bình thường cũng không nguyện trêu chọc hắn chính phủ thế giới cũng là như thế mặc dù trên đại dương bao la rất nhiều người đều đem thời đại này xưng là dâu trắng thời đại nhưng nói thật chính phủ thế giới căn bản vốn không để ý những này chỉ cần hắn dâu trắng không hủy diệt thế giới thích thế nào trừ cái đó ra cơ hội không ai có thể uy hiếp được hắn liệu g ạ t thằng đến gần nhất hai năm nhân tài mới nổi họ ủa gì mang theo băng hải tặc chiến chú y tại thế giới mới phấn khởi tiến lên ngành thực lực cùng mềm thực lực đều là vượt qua thức tăng trưởng trở nên có thể cùng băng hải tặc dâu trắng đánh đồng tiếp theo liên là bách thú cái đồ cùng bít m ô n chặt lọt k hai người bọn họ cũng được xưng tụng là hậu tích bạc phát tính cả niệu gặt mình bốn cái đại hải tặc đem thế giới mới còn lại thế lực cho triệt để chế trụ có thể được xưng tụng nhất lưu b ă n g hải tặc chỉ có bốn người bọn họ bởi vậy tại hải tặc trong trận doanh có thể cùng niệu gặt tranh phong cũng chỉ có bốn người bọn họ còn lại cái gì ổ cả sẽ ký bù c á i chi lưu tất cả đều xem như ngân bài tuyển thủ căn bản vốn không nhập niệu gặt mắt hắn đã thật lâu không có dạng này chờ mong qua một trận chiến tranh rồi mặc dù hắn tính tình tại hải tặc bên trong xem như tương đối an nhàn nhưng an giật nhiều năm như vậy hắn cũng cần một trận doanh, doanh liệt liệt chiến đấu để phát tiết mình cái kia không chỗ có thể dùng lực lượng hiện tại cơ hội tới họ ùa dìm cái kia hỗn đản cùng cái đồ liên thủ đồng thời quả nhiên lựa chọn tại chặt lọt tệ lìn tiệc trà bên trên độc thủ muốn nhất cử cạo chết chặt lọt tệ lìn bất quá đây chính là cái mặt ngoài hiện tượng mà thôi lưu gắt cũng biết họ ùa dìm cùng cái đồ hẳn là đối với cái này không ôm hy vọng quá lớn bởi vì bọn họ hai cái không phải là ngu xuẩn mình cũng không phải ngu xuẩn làm sao có thể ngồi xem hai người này đem chặt lọt tệ lìn tạo chết nếu là bọn hắn đem hai cái hôm nay đem chặt lọt tệ lìn hạ chết cái kia dù là mình là mạnh nhất nam nhân dù là băng hải tặc dâu trắng là hiện nay mạnh nhất băng hải tặc nhưng ở hai người này liên thủ dưới đoán chừng không cần năm năm mình liền muốn l ậ t t u y ể n bởi vậy một trận chiến này bản chất liệu g ạ t đều sớm đã nhìn ra họ ưa dìm cùng cái đồ căn bản nhất mục đích cũng không phải là muốn giết chết chặt l ọ t tẻn lìn mà là muốn một trận chiến chính danh t hướng thế nhân tuyên cáo thời đại này không chỉ có riêng là hắn dâu trắng nói tính họ ưa dìm cùng cái đồ cũng là có thể có thực lực cùng hắn dâu trắng bình khởi bình tọa bitmong băng hải tặc cái kia tiệp trả thứ m ờ i kỳ thật liền là họ ưa dìm cùng cái đồ phát cho hắn thứ m ờ i mặc dù không có mỗi chữ mỗi câu văn bản biểu đạt nhưng cũng là đường đường chính chính mời hắn liệu gạt ra trận một trận chiến bất quá cái này cũng không quan trọng liệu gạt mặc dù nhìn ra cái này chiến tranh phía sau bản chất nhưng vẫn như cũng là lựa chọn tiếp nhận mời gia nhập chiến tranh bởi vì hắn thế nhưng là dâu trắng từ trước đến nay không sợ hãi từ trước tới giờ không e ngại khiêu chiến nếu muốn cùng ta liệu gạt bình khởi bình t o ọ n vậy liền rắn rắn chắc chắc đánh một trận a thực lực có thể đạt tới lao tử tán thành cái kia để cho các ngươi ngồi một chút cũng không sao nếu là thực lực không đạt được cái kia không có ý tứ nên nằm sấp liền muốn nằm sớp phạm sai lầm liền muốn nhận bị đánh muốn nghiêm liệu g ạ t nắm lấy mũ giả cụ mỏ gì gì cái tay kia có chút hưng phấn hoạt động ngón tay vừa để xuống hợp lại nhìn ra được đây là ngứa tay biểu hiện đừng kêu láo tử quá thất vọng rồi a liệu g ạ t nhẹ g i ọ n g n h ỉ non một câu ngay tại lúc này xa xa trên mặt biển một thân ảnh từ không trung bay qua mang theo ngọn lửa màu xanh xẹt qua một cái bóng mở rơi vào trên thuyền lao cha người tới chính là m a r c o hắn vừa rơi xuống trên bóng thuyền trước hết là hô kêu một tiếng liệu gặt khoe miệu treo lên một vòng ý cười hỏi thế nào thấy rõ ràng chưa thấy rõ ràng quả nhiên họ vừa dìm cùng cái đồ liên thủ ạ vã l ò n quân đoàn thứ nhất cùng cái đồ bách thú hạm đội đang tại đối mỡ bỏ đảo khởi xướng liên hợp thế công m a r c o nhanh chóng đáp lại nói ngữ khí của hắn cũng là có chút hưng phấn năm đó bại bởi họ vừa dìm là m a r c o trong lòng đau n h ấ t những năm gần đây mặc dù tại liệu gạt tre trở cho cơ hồ không có nguy hiểm gì nhưng m a r c o cũng không có vì vậy mà b u ô n g lòng mình thật lực tăng trưởng tương phản hắn càng thêm khắc k h ổ hiện tại hắn vô cùng có tự tin có lẽ vẫn như cũng là chơi không lại họ v a dìm tên hôn đạt kia nhưng muốn nhớ ngày đó như thế mình hai đánh một đều bị nhẹ nhàng phán sát cái k i hẳn là không thể nào cũng không chỉ là mát cô như thế dỗ dù, dù kỳ thật cũng giống như vậy đồng thời giống như cũng không riêng gì bọn hắn những n à y hải tặc là như thế này trên đại dương bao la đã từng thua với qua họ vừa dìm bị hắn dùng đại truy giáo làm người những cao thủ k i ê n người kế tục nhóm tại hiện giai đoạn thực lực đều xa so với nguyên bản cố sự bên trong muốn càng thêm cường đại không khác liền là bị họ vừa dìm tên biến thái này cho kích thích mà thôi thì như hải quân cụ g i ạ n buộc s a l i n o s a c a d u k i do bọn người a tình huống như thế nào liệu cắt lông mày nhữ lại mở miệng hỏi ha ha ha ha c mắt cô cười lớn một tiếng nói nếu là ngay cả đạo đều lên không đi cái kia cái đồ cùng họ vựa dịm lần này phát động chiến tranh liền thật là một cái chê cười liệu ca không ngạc nhiên chút nào nói đoán chừng chờ đến chiến đạo còn có đợt thứ hai ngạnh chiến muốn đánh mắt cô gật đầu nói hơi hơi dừng một chút về sau hắn còn nói thêm đúng lao cha ta còn nhìn thấy hải con người ân n u g ạ t lông mày hơi n h í u tại hắn dự đoán bên trong hải quân hẳn là không có cơ hội hoặc giả thuyết không có thực lực tham dự lần này chiến tranh cũng không phải nói hải quân bản bộ nhỏ yếu trên thực tế n u g ạ t l ô n g dạ biết rõ hải quân bản bộ là hắn cũng chơi không lại tồn tại đó mới là trên đại dương bao la bá chủ thực sự chỉ bất quá nơi này chính là thế giới mới hải quân lực ảnh hưởng có hạn bởi vậy mới lộ ra yếu thế chú ý tới nhà mình lao cha biểu tình biến hóa mắt cô cũng không có bán cái gì cái nút tranh thủ thời gian giải thích nói liền mấy chiếc thuyền phần lớn đều treo dê năm danh hảo đoán chừng là quan sát tình huống không phải mạ gì nệ phỏ sức chiến đấu như thế bình thường mặc dù không có cơ hội tham dự vào nhưng cũng muốn trước tiên tìm hiểu tình hình sao niệu gạt ngay vậy biểu lộ lần nữa bung lỏng cười một cái nói chúng ta có cần hay không xử lý trước bọn hắn mắt cô trực tiếp mở miệng hỏi không cần bọn hắn thích xem thì để cho bọn họ nhìn tốt nhìn lại nhiều không có thực lực tiến thế giới mới có làm được cái gì chỉ có thể ở trong bụng kìm nén cố này khí niệu gạt mười phần bá khí mở miệng nói ra ra thế giới mới hắn đánh không lại hải quân bản bộ nhưng ở thế giới mới bên trong hắn niệu gạt có lực lượng nói với bất kỳ a y không hơi hơi dừng một chút về sau niệu gạt lại hỏi họ ủa dìm cái kia hôn đàn đâu đã xuất thủ sao cái đồ đâu bọn hắn tại liên thủ vây cồng dìn cũng không có mỡ bỏ đảo bên trên vẫn như c ũ là rất bình tĩnh chỉ có thể nhìn thấy đại lượng bít mong băng hải tặc cán bộ tại hoạt động không có bất kỳ cái gì xung đột bộc phát họ ủa dìm cùng cái đồ đều không có bằng dáng m a r c o nhanh chóng giới thiệu nói úc nữ gạt hơi kinh ngạc n h ỉ non một câu sau đó lại thấp giọng nói hai tên khốn kiếp này làm cái gì đâu lao cha bọn hắn sẽ có hay không có khả năng đi tập kích tổ, tổ đảo dù sao nơi đó mới là bít m o n băng hải tặc chân chính đại bản doanh、đâu? dù du ú n g thanh đúng khí mở miệng nói ra nếu gạt nợ nụ cười không chút do dự k h o á t k h o á t tay nói ra nếu là làm như vậy lời nói có lẽ xác thực rất xuất kỳ bất ý nhưng vậy thì không phải là họ vừa dìm cùng cái đồ trận chiến tranh này mục đích cũng không phải là phá hủy tổ tô đạo cái đồ cùng họ vừa dìm bất kể thế nào như đồ bọn hắn đều muốn xuất hiện tại mỡ b ò đảo muốn hỏi vì cái gì bởi vì lao tử ở chỗ này chặn l ọ t k ẹ lìn ở chỗ này không cùng lao tử giao thủ bọn hắn vĩnh viễn cũng chính danh không được cũng đừng vọng tưởng có thể cùng lao tử bình khởi bình t o ạ n vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ cái kia hai tên gia hỏa không có xuất hiện mắt cô cũng có chút do dự mà hỏi n u gạt căn bản không có cân nhắc cái gì nói thẳng không cần thay đổi gì dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành hai người bọn họ không xuất hiện coi như bọn hắn không tồn tại trực tiếp đánh cho ta đột phá bọn hắn liên quân đánh tới mơ bỏ đ ả o đi lên sau khi nói xong n u gạt không đợi mắt cô cùng rộ du mở miệng đột nhiên cười lớn một tiếng nói gọi lao tử cho bọn hắn thêm nạp l i ệ u coi như chúng ta hải t h ậ t lễ gặp mặt t ố t ba vừa mới nói xong n u gạt bỗng nhiên giương một tay lên tiếp theo i hai cánh tay hắn ở trước ngực một cái dao nhau gù dạ gù dạ no mi cái kia trong suốt năng lượng trùng kích nhanh chóng tại xong quyền bên trên hội tụ sau đó hắn bỗng nhiên đem hai tay mở ra hướng phía thân thể hai bên trong hư không liền làm một quyền chấn động giang giác một tiếng vang nhỏ nguyên bản ổn định không gian trực tiếp bị cái này hai quyền cho chấn vỡ không hiệu năng lượng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài tiếp theo nữ gạt hai tay vừa thu lại khôi phục nguyên bản tự thái tiện tay nhẹ nhàng dối ra vừa vẫn đem cái kia từ trên trời ráng xuống mụ dạ c ủ mọ gì gì lần nữa nắm ở trong tay hắn khỏe miệng mang theo một vòng ý cười năm vị trí đầu cái hô hấp bên trong hết thẻ gió êm sóng lặng tựa hồ cũng không có gì thay đổi đồng dạng nhưng năm cái hô hấp thoáng qua một cái nguyên bản còn mười phần bình tĩnh mặt biển nhanh chóng phát sinh b i ế n hóa cường đại chấn động trí lực khơi dậy nước biển dưới l o ạ n lưu tiếp theo loạn lưu hội tụ thành biển sóng biển sóng hội tụ thành t r i ề u tịch triều tịch dần dần mở rộng cuối cùng gấp thành hơn trăm mét cao biển động hướng phía mỡ bỏ đảo liền gào thét mà đi sức một mình cải biến toàn bộ hải vực thủy triều nhấc lên ngập trời sóng lớn cùng biển động đây chính là niệu gạt cái tia danh sưng mạnh nhất nam nhân thực lực đây chính là danh sưng có thể hủy diệt thế giới gù dạ gù dạ no mi chi lực cùng nay đồng thời tại mỡ bỏ đảo bên trên theo trong vùng biển chiến tuyến dần dần báo nguy chất l ọ t k ẽ l i n biểu lộ cũng càng phát â m trầm thực ra lúc này đã dừng lại cái này chết lao t h á i bà cũng không có nhất định phải lôi kéo mình khách người cùng với nàng cùng một chỗ từ chiến các vị các đại lao đều đã lui khỏi vị trí hàng hai chuẩn bị làm ăn dừa của chúng tình huống như thế nào chất lót k e l i n mở miệm trầm giọng hỏi sợt một bên này vừa mới cúp gen, gen nhanh chóng đáp lại nói vẫn như cũng là không có trông thấy họ ưa dìm cùng cái đồ bất qua phía trước hải vực tình thế không ổn băng hải tặc chiến chủ y cùng băng hải tặc bách thú hạm đội leo lên mỡ bảo đ ả o cơ hội là xu hướng tâm lý bình thường vấn đề thời gian mà thôi có đúng không như vậy thì để bọn hắn đánh lên tới đi muốn dẫm lên ta chặt lọt k è lìn thượng vị cùng điệu g ắ t bình khởi bình t o ạ n còn phải xem bọn hắn có bản lãnh này hay không giao không giao nổi cái này đại giới mới được chặt lọt k è lìn biểu lộ một l ệ n h thần sắc hơi có vẻ dữ tợn mở miệng nói ra c ả tạ c ủ gì ca ca đã tại đem m ỡ bò đảo phòng ngự trận tuyến tổ chức hoàn tất từng cái huynh đệ tỷ m ộ i cùng các cán bộ đều đã làm tốt chuẩn bị nên chiến bọn hắn coi như bên trên m ỡ bò đảo cũng sẽ không quá dễ dàng s r m u t mở miệng lần nữa nói ra chất lót kelly i gật gật đầu nhưng là cũng không nói lời gì trong nội tâm nàng vẫn là rất rõ ràng phía dưới những n à y các cán bộ đánh lại kịch liệt như thế nào đi nữa cũng bất quá là biểu hiện từng cái băng hải tặc thực lực thêm điểm hạ thôi chân chính có thể quyết định hết thảy vẫn phải xem bọn hắn những thuyền trưởng này lực lượng chỉ cần thuyền trưởng bị làm phế đi dưới quyền bọ cán bộ coi như lại có thể đánh liền kết quả mà nói, cũng là thua. mụ mụ ổ vần ra hỏa này cầm trong tay gen gen nhựa xì、si, chạy tới nói từ khi hắn s ặ t s nomi bị họ vừa tìm cầm lấy đi trả đạp cho mình cái búa về sau ổ vần đến bây giờ cũng không có trở thành năng lực giả nhưng thực lực của hắn cũng không tệ lắm dù sao cũng là cả tạ cụ gì đồng bào huynh đệ tư c h ấ t không có khả năng quá kém bởi vậy cũng lăn lộn cái đại thần tiết tuổi nói c h ặ t lót kẽn lìn không chút khách khí nói ra ổ vần cũng sớm đều quen thuộc dáng vẻ nói thẳng đông nam p ư ơ n g hướng giám thị khu vực cũng không có bị cắn quét xin biện truyền đến giám sát tin tức dâu trắng đại hạm đội đến nghe thấy cái này tin tức về sau chặt lọt kẹn lỉnh cái kia nguyên bản âm trầm biểu lộ hơi tiêu tán một chút khóe môi n é t lên giữ tợn ý cười nói lao già kia quả nhiên không có làm ta thất vọng chừng ba trăm bảy mươi bảy cài đồ xuất thủ giòn mạnh đến bạo tạc chừng ba trăm bảy mươi bảy cài đồ xuất thủ giòn mạnh đến bạo tạc d â u trắng tham chiến quả thật làm cho chặt lọt kẹn lỉnh thở dài một hơi mặc dù trước đây cũng từng có phỏng đoán cho rằng liệu gạt gia hỏa này có sát s u ấ t lớn sẽ ra nhập vào nhưng này đều là phỏng đoán hiện tại lao gia hỏa này tới chặt lọt kẹn lỉnh mới xem như yên tâm chỉ cần lao gia hỏa kia tới dù là nàng không nói cái gì liên thủ cũng t h u ậ n lý thành trương là tự nhiên minh h i ế u lao ra hỏa kia hắn c h ặ t l ọ t k è lín mở miệng muốn nói gì nhưng là lời này còn không có nói còn xong trên mặt nàng t h ầ n s ắ c đột nhiên liền có biến đổi tiếp theo c h ặ t l ọ t k è lín trên đầu mang theo thuyền trưởng mũ nạ bộ lệ ống trong nháy mắt tiếp thu được ý chí của nàng trực tiếp biến thành một thanh t r ư ờ n g kiếm rơi vào chặt l ọ t k è lín trong tay sơ mút cùng ổ vận biểu lộ giật mình không nghĩ minh bạch mẹ của các nàng muốn làm gì chỉ thấy c h ặ t l ọ t k è lín động tác mười phần đá khớp không do dự chút nào bắt lấy cổ nị ạc ụ trong nháy mắt trên người lực lượng nhiên một cái phát, đưa tay một kích hướng phía không chung s ở tờ hóc kéo bạc y cổ cụ c h ắ t l o t k ẽ lin h nổi giận gầm lên một tiếng nói s ở tờ hóc kéo bạc là cự nhân tộc thường dùng chiêu thức cũng coi là áo nghĩa một loại đồng thời là chân chính bí mật bất truyền liền ngay cả s ỉ kỳ đều không có loại này chiến kỹ cất giữ họ v ừ a tìm trước kia đã từng hỏi qua s ỉ kỳ phương diện này vấn đề s ỉ kỳ nguyên thoại liền là thứ này cần phải có cự nhân tộc hình thể tài năng chân chính phát huy ra h uy lực đến c h ắ t l o t k ẽ lin h vừa vặn liền là một cái phi thường thích hợp sử dụng loại này chiến kỹ hình thể đồng thời nàng còn m ư i phần trùng hợp từng tại cự nhân chi quốc nội sinh sống qua một đoạn thời gian, nắm giữ loại này chiến bất quá nàng cũng không có nhận đến chính thống giáo dục cùng học tập cho nên sử dụng đúng vậy ỷ cô cụ loại lực lượng này mà không phải danh s ư n g cự nhân tộc mạnh nhất thương bá quốc bá quốc cường đại đủ để một k í c h hủy diệt một cái hòn đảo hơn trăm năm trước băng hải tặc dần ổ d ì ỉ ổ thuyền trưởng hiện tại hẳn là còn tại thái cổ chi đảo trong tiểu hoa viên kích t ì n h đánh lộn bờ lưu ổ dở đổ dị cùng dép ổ dở bờ rổ dị liền có thể liên thủ dùng ra s ợ tờ ho keo bạc bá quốc loại này cự nhân tộc lực lượng cường đại nhất hai người bọn họ liên thủ một cách đem so với hòn đảo còn lớn hơn đồng thời lấy hòn đảo cho ăn ai lần ẹ ạ tờ ca vàng cho trực tiếp đánh cái tiếp trước gọi ừ a tìm ngược lại là cảm thấy cái này không có lợi hại gì chờ đến đến cái thế giới này chân chính dung nhập cái thế giới này về sau hắn mới hiểu được trong này đến cùng có bao nhiêu chân tài thực học cái kia hai cái cự nhân một trăm năm trước liền tiền treo thưởng riêng phần mình một trăm triệu bởi gì xưng bọn hắn một tiếng quái vật cũng không đủ cùng ba q u ố c so sánh cổ y c ổ cù uy lực liền ít đi rất nhiều nhưng cũng là c h ặ t lót kẹn liền u y ệ t k ỹ thành danh một trong không biết có biết bao anh hùng hào kiệt vẫn lạc tại nàng một chiêu này phía dưới y cô cù mang theo lực lượng cương đại hướng thẳng đến không chung bay đi vẹn vẹn trong n á y mắt liền đem tầm mây cho đâm xuyên qua tiếp theo không đợi s ở một c ù n g ổ v ẫ n kịp phản ứng đâu một cô nóng rực khí tức từ không trung trong tầng mây bạo phát ra trực tiếp đâm vào ý cổ cụ phía trên hai cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt tại tầng mây bên trong nổ tung đem nguyên bản nặng nề g h cảm giác mười phần tầng mây cho triệt để xoắn nát trở nên mở nhạt vô cùng tiếp theo một cái to lớn thân ảnh từ không trung cái k i a mỏng mạnh trong tầng mây hiện ra có hơn trăm mét dài không ngừng toàn thân đều là lân giáp nhìn qua uy vũ ba khí chính là một đầu trong truyền t h u y ế t thần thoại giao long không sai trong tầng mây lộ ra thân ảnh hiện ra liền là cải đồ vừa rồi tại trong tầng mây hắn ng chuẩn bị mang theo n h i ệ t t ứ c trực tiếp từ trên trời nôn tại chặt lọt k ẹ lìn h trên đầu lúc đầu không có sử dụng lực lượng thời điểm chặt lọt k ẹ lìn h cũng không có phát hiện cái đồ tồn tại nhưng khi cái đồ n h i ệ t t ứ c bắt đầu bộ phát lúc chặt lọt k ẹ lìn h một cái cũng cảm giác được không chút do dự phản kích nàng cùng cái đồ lúc trước đều từng tại giọt thủ hạ cùng một chỗ cộng sự đối với cái đồ các loại lực lượng nàng vẫn là hiểu rất rõ cái đồ ba sợ mụt trong lòng giật mình nói trong tay nắm l ấ y trường kiếm cũng có chút run dày lên không biết là h ư n ấ n vẫn là chỗ dạng ha、ah ah、ha、ah ah、ha、ah、ha ha lìn thật sự là có đoạn thời gian không gặp a người ỷ cụ cụ thật sự là càng ngày càng lợi hại a đâu bất quá ngươi chính là dùng loại phương thức này đến chiêu đại khách nhân sao cài đồ cái kia to lớn thân rồng trên không trung quần của lấy c ư ờ i lớn đôi chặt l ọ t k ẹ n lìn nói ra chặt l ọ t k ẹ n lìn trên mặt cũng treo lên một vòng tà ác ý cười mở miệng nói ra lão nương cũng không có nhớ kỹ mời qua ngươi tới làm khách lén lút ở trên trời cất giấu là muốn làm gì đâu không có gì chỉ là đang nghĩ muốn làm sao cùng ngươi lên tiếng kêu gọi thôi cài đồ cười lớn mở miệng nói ra ừ. Chặt lọt hừ chặt lọc tẹn lìn hư lạnh một tiếng Tiếp cái kia lấy nàng ánh một lợi hại t cười cười, bên khác ô n g mặc t một gẳng tên điệu nhân này hết sức hưng phấn trốn ở lâu đài cửa sổ đằng sau cầm cái máy chụp ảnh ba ba ba một bức đập một bên đập còn một vừa lầm bầm lầu bầu nói là long long hình thái cải đồ đây chính là rất ít gặp đây này mỡ bỏ đảo trực tiếp tư liệu tới tay chỉ là bằng vào cái này mấy chương ảnh trụt ta liền không có đến không tại mặt gẳng bên người tu mịt ra hỏa này cũng có chút nóng nảy nhìn t r á i phải tựa hồ tại không ngừng tìm kiếm cái gì đồng dạng họ ùa dìm đâu vị đại nhân kia làm sao không có tới sẽ không phải hắn đi tập kích tổ tổ đảo đi u mịt lo lắng do hỏi trước đó cái đồ cùng họ ùa dìm đều chưa từng xuất hiện thời điểm hắn không đội chỉ coi hai người là có cái gì mưu đồ nhưng bây giờ cái đồ đều xuất hiện họ ùa dìm còn không có bóng dáng hắn liền gấp vạn nhất thật có cái gì kế sách họ ùa dìm dẫn người đi làm tổ, tổ đảo vậy hắn u m i không liền đến lộn c h ỗ sao b ư ớ c lên lớn như vậy nguy hiểm kết quả người đều không có gặp như thế vẫn chưa đủ thua thiệt mặc găng một bên vô ả n h chụp vừa mở miệng nói ra an tâm à vị tiêu đại gia mới sẽ không đi tổ tổ đảo ta đoán chừng vẫn là có cái gì khác c a ăn bài à nói đến đây mặc găng hơi trầm mặc một chút trong mắt lóe ra không hiểu h à o quang tựa hồ có chút do dự lại có chút động tâm bộ dáng thế nào u m i kỳ q u á i nhìn phán qua mật găng hỏi nơi này không được mặc găng khẽ cắn n ô i do dự nói cái gì nơi này không được u m ị căn bản không có lý giải hắn ý tứ ở chỗ này có thể nhìn thấy sau khi nói xong m ọ t gàng ra hỏa này trực tiếp từ lâu đài trên cửa sổ nhảy ra ngoài chớ nhìn hắn là cái tỏ gì tỏ gì no mi chim hại ô hình thái năng lược giả nhưng trên thực tế mặt gàng rất khó bay lên hắn cần một đoạn khoảng cách dài chạy lấy đà tài năng chân chính cất cánh lúc này nào có khoảng cách cho hắn chạy lấy đà bởi vậy hắn từ tòa lâu đài này bên trên nhảy một cái ra ngoài trực tiếp liền nện xuống đất dãy rủa cái kia hơi có vẻ dài rộng thân ảnh đứng lên hào hứng chạy xa điên rồi cái này hôn đản điên rồi ba u mít nhìn xem m ộ t găng phía bên kia chạy một bên chụp ảnh thân ảnh có chút không thể tin chửi tôi nói cùng ngày đồng thời tại mỡ b ò đảo hải vực chung quanh quân hạm bên trên một đám đám hải quân đang tại lo lắng bành lái bởi vì bởi vì quân hạm đằng sau đánh tới một c h ẩ u ngập trời sóng lớn là biển động đứng trên b o n g thuyền giòn trên vai hất lên chính nghĩa áo khoác múa may theo gió ánh mắt của nàng có chút lăng l ệ mở miệng tức giận mắng ra lệnh nhanh, nhanh nhanh để còn lại quân hạm đều hướng chúng ta dựa s đạo mệnh đều không tích cực thật sự là phế vật ba do ngoài miệng mặc dù dạng này hùng hùng h ổ h ổ nhưng trên thực tế hải quân động tác vẫn là rất nhanh không bao lâu trước ở biển động đánh tới trước đó bốn chiếc quân hạm đều dựa vào khép tại cùng một chỗ tiếp theo dây năm một tên hải quân thiếu tá có chút hoảng sợ nhìn xem cái kia to lớn biển động không hề nghi ngờ một khi cái này biển động đập vào bọn hắn những này quân hạm bên trên lập tức liền có thể đem nhìn như to lớn quân hạm tất cả đều cho chìm đến đáy biển đi tất cả mọi người đều không sống nổi đại tỷ đầu cái kia hải quân thiếu tá không khỏi nỉ non một câu trong giọng nói mười phần khủng hoảng miệng ngầm bên trên nhìn xem j o h n không kiên nhẫn chào hỏi một câu tiếp theo nàng nện bước mình cái kia trắng non đôi chân dài tư thế hiên ngang hướng phía trước đi hai bước cổ tả h ư u h ố néo một cái phát ra ken h két tiếng vang tại hải quân đám người ánh mắt mong chờ bên trong j o h n một c c g i ấ m tại bong thuyền rào chắn bên trên cả người nhìn qua có chút phóng khoáng cảm giác không hổ là thế giới mạnh nhất nam nhân j o h n khỏe miệng mang theo một vòng ý c ư ờ i nói tiếng nói vừa ra trong n ấ y mắt nàng dưới chân một cái phát lực chất gỗ rào chắn đều đi theo đã nứt ra một chút lỗ hổng tiếp theo nàng cái kia hạ kỳ tịnh lệ thân ảnh đã bay đến không trung một cái tay khoác lên bên hông còn tị dạ bên trên don hai mắt nhìn thoáng qua cái k i a gào thét mà đến biển động tiếp lấy mí mắt rủ xuống trực tiếp nhắm mắt lại ta liu ô một đao rẻn chệ ba don đ ỗ n g nhiên k h ẽ quát một tiếng nói hai mắt mở ra thời điểm trong tay nàng còn tị dạ trong nháy mắt ra khỏi vỏ đồng thời mang theo một vòng cực mạnh h à n khí h à n khí này trong nháy mắt đem không khí chung quanh đều đóng băng đi ra để don trên thân đã phủ lên giọt nước mà những n à y g i ọ t nước trong nháy mắt lại lần nữa bị h à n khí đông k ế t thành x ư ơ n g trắng treo ở don trên thân hạn khí chỉ là kèm theo mà thôi chân chính lợi hại liền là don đao trong tay ánh đao lướt qua một đạo sắc bén hướng phía biển động liền bay ra ngoài đầu tiên là nhìn một chút cùng cái kia phô thiên cái điệu biển động so sánh cái này chạm kích thật sự là quá mức nhỏ bé dê năm đám hải quân nhìn xem nhà mình đại tỷ đầu khí thế hung hăng đánh ra một kích kết quả là một đạo không có gì đặc biệt chạm kích liền cái này trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng có ít người thậm chí đều làm xong tử vong chuẩn bị tâm tư nhưng rất nhanh chỉ có một cái trước mắt cái kia chạm kích liền rơi vào g à o thét mà đến biển động bên trên không vào biển g i í t g à o bên trong thật giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng biến hóa gì đều không có thậm chí đều không có thể chém ra biển động hoặc là để biển động dừng lại một chút cái gì đồng thời g o ò n cũng là rơi vào bông thuyền nàng khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười tựa hồ đối với một đ a o kia vô cùng có lòng tin đồng dạng ta lưu là kiếm hào tự thành một phái về sau ngưng tụ kiếm đạo tâm huyết nắm giữ khai phát ra hoàn toàn thuộc về bản thân áo nghĩa cùng l ư u phái cái này cũng đại biểu cho có tư cách khai tông lập phái trên đại dương bao la d á m tự xưng ta lưu rất nhiều người nhưng phần lớn đều là mua danh chuộc tiếng c h i đ ổ giả danh lửa bị thôi nhưng g i n lại khác nàng là thật cường đại tỷ đầu chung q u n h đám hải quân đều bất an kêu gọi lên g i n bất quá john thì cũng không để ý tới bọn hắn đem còn tì ra chậm rãi thu nhập trong vỏ đao đao kia trên người hà n khí cũng dần dần tiêu tán xuống dưới cung cụt một tiếng kim loại va chạm nhẹ vang lên từ vỏ đao cùng c h ô i đao phù hợp chỗ chuyển đến thanh â m này mới vừa ra tới trang diện nhanh chóng phát sinh biến hóa đón quân hạm mà đến biển động chậm rãi từ màu lam bắt đầu trắng bệnh tiếp theo hơn trăm mét phạm vi biển động dần dần cứng ngắc chậm trễ sau đó quả thực là đông kết trở thành một khối hiện ra xương trắng s ô n băng đứng tại nơi đó lúc này lại nhìn cái này ngập trời mà đến biển động thật giống như có một mặt tường tại hướng quân hạm di động kết quả đột nhiên sắp vọt tới quân hạm bức tường này cho sợ cho cả mặt tường lộ ra cái lô lớn đến biển động một cái liền lộ ra sơ hở các loại đông đảo hải quân kịp phản ứng thời điểm quân hạm đã từ nơi này sơ hở bên trong m ộ ư ơ i phần bình ổn xuyên qua biển động thật mạnh ba đại tỷ đầu y vũ g o ò n thị cười cười cũng không hề để ý những này thổi phồng rất nhanh liền mặt liền biến sắp nói phế vật nhanh nhanh nhanh tảng ra đường đem quân hạm đụng vào nhau tiếp tục giám thị nàng cũng không phải cái gì đặc biệt có thể thổi đồ vật nếu là đổi cụ dạn lời nói hắn đưa tay vung lên là chương ba trăm bảy mươi tám hẹn hạ họ vừa d ệ m chương ba trăm bảy mươi tám h è n hạ họ vừa dìm thế giới mới tổ tổ len tổ tổ đảo bên trên không sai t ổ t ổ đảo bên trên chặt lọt kẹn lìn trong đại bản doanh hai cái lén lén lút lút thân ảnh bây giờ ngay tại trên đảo này phong bị lực lượng thật rất trống rông a đều nhìn không thấy bao nhiêu có danh tiếng đại cán bộ một thân ảnh mở miệng nói ra đây không phải là đương nhiên sao chú ý ra đi mỡ bỏ đ ả o c h ặ t l ọ t k ẹ lìn không được mang theo con trai của chính mình con cái mà nhóm toàn lực ứng chiến k h á c một thân ảnh nói ra các loại bên kia chiến tranh đánh xong c h ặ t l ọ t k ẹ lìn có thể hay không tất chết cái thân ảnh kia lại hỏi không chừng đi ha ha ha ha. bên cạnh thân ảnh đáp lại nói cùng này đồng thời tại mỡ bỏ đ ả o trong vùng biển bên trong biển sâu họ ựa dìm trong tay cũng vừa vừa lấy được một phần danh sách danh sách này bên trên lít nha lít nhít tất cả đều là bitmom băng hải tặc các cán bộ chật chật chật chật đúng là cơ hồ đem toàn bộ băng hải tặc đều kéo ra sao họ ùa dìm nhìn xem phần danh sách này chép miệng một cái nói dù sao trong cuộc chiến tranh này cũng chỉ có áp lực của nàng lớn nhất sơ ý một chút liền muốn từ tứ đại đỉnh cấp băng hải tặc bên trong rơi ra đi nàng đương nhiên muốn toàn lực ứng phó nào giống người còn có thể nghĩ đến phái người đi tổ tổ len tổ tổ đảo trộm đồ sợ t ù si ngồi tại họ ùa dìm bên người c ư ờ i ha h à nói không sai trộm đồ họ ùa dìm xác thực không có ý định tập kích tổ tổ đảo cái gì bởi vì cái kia cùng cuộc chiến tranh này bản chất ý nghĩa khác biệt nhưng cái này không có nghĩa là hắn đối tổ, tổ đảo bên trên không có hứng thú c h ặ t l ọ t k è l ì n làm mấy chục năm hải tặc đồ tốt không biết có bao nhiêu đâu không nói những cái khác đường kia đánh dấu lịch sử liền rất có giá trị mặc dù họ vừa d ì m đối với thông qua bản chỉ đường lịch sử đi tìm dạ m kẹo cái gì hướng thu không phải rất lớn c h ỉ ít hiện tại là như thế nhưng không có nghĩa là họ vừa d ì m liền không thèm để ý vật này ta có thể không đi nhưng không thể không có chuẩn bị băng hải tặc chiến chủ ý thực lực là vượt qua thức tăng trưởng đã đổi u kịp c á i đồ c h ặ t l ọ t k è l i n bọn người nhưng họ vừa tìm làm hải tặc thời gian sát thực so với bọn hắn những n à y lao tư cách phải kèm xa tại các loại cất giữ nội tình bên trên cùng bọn hắn không so được bất quá đây cũng là có thể đuổi theo nhà làm một cái lập trí muốn để băng hải tặc chiến chủ y đức chí thể mỹ lao phát triển toàn diện thuyền trưởng họ v ừ a dìm tại chiến tranh mở ra thời khắc trực tiếp đem tợ lăn cùng đệ vòn cho phái đi tổ tổ đảo cũng không cần bọn hắn tại tổ tổ đảo thượng phân gánh cái gì áp lực loại hình l i ê n là nắm lấy cơ hội đem chặt lọt kẹn l ì n h cất giữ cùng tài phú nhiều trộm một điểm là được rồi đệ v ò n gia hỏa này là hệ mịt thì cản cựu vĩ hồ hình thái năng lực giả vốn là huyễn thuật cao thủ có thể biến hóa bộ dáng phi thường thích hợp chui vào mà tợ lăn thôi đi áp vãn lớn nhất tình báo đầu lĩnh sủ kẹ sủ kẹn no mi năng lực giả. tự nhiên cũng rất thích hợp làm tiểu đ h â u cuộc chiến này khẳng định là muốn có đầy đủ tiền lãi mới được chiến tranh muốn vì lợi ích phục vụ nhà nếu không không phải bệnh thiếu máu mỡ bảo đ ả o một cái xó x ì n h hoa đ ả o cũng không có cái gì phun hoa chắc l ọ t k ẹ n l i n khẳng định cũng không phải người ngu coi như trên đảo có vật gì tốt nàng tại chọn lựa chiến trường thời điểm khẳng định cũng đều rời đi bởi vậy đánh mỡ bảo đ ả o tại kinh tế trên lợi ích là không có cái gì có thể mưu tóm chỗ liền chỉ là đơn thuần chính danh tri chi chiến tại chính trị trên lợi ích tỷ trọng rất lớn bất quá lại lớn cũng đại biểu cho băng hải tạc chiến chú y sẽ tổn thất rất nhiều tại phú dù sao đại p h á một vang h o à này n vạn lượng lời này cũng g kim lời k h ô vô、ích. Không n nói g phải ích. biết có b a o con bao nhiêu con thuyền muốn chìm ở nơi này, có bao nhiêu đạn chìm có ở vừa dìm ư ợ c chút muốn xuống ngoài. ra d t h ủ hạ tiểu đệ mặc dù cũng rất nhiều nhưng treo lên trực lai làm sao có thể không chết người những này treo đám g i a hỏa quay đầu chiến tranh kết thúc còn muốn cho bọn hắn thân bằng h ả o hữu phát trợ cấp kim cái này một bút một bút đều là chi tiêu a họ hùa dìm a keo kịp nhóm làm sao có thể chỉ tiêu mà không kiếm cho nên hắn chuẩn bị cầm chặt lót tẹn lìm tiền đến lấp cái này lỗ thủng phải nói chặt lót tẹn lìm có nghĩ tới hay không họ hùa dìm sẽ đi trộm tổ, tổ đạo bên trên đồ vật khoan hay nói nàng thật không có nghĩ qua bởi vì nàng không nghĩ tới họ ưa dìm có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này mọi người kéo ra trợ thế tại mỡ bỏ đảo bày đủ tư thế chân ướt chân g i a o đánh một trận vốn là khí quyển đường hoàng kết quả họ ưa dìm p h ả i người đi trong nhà nàng trục tiền cái này mẹ nó có thể có chút bức cách sao nhưng đôi họ ưa dìm tới nói cái này không có gì chỉ cần trận chiến tranh này ổ n được mặt mũi của hắn liền sẽ không ném lại nói ta thân là h ả i tặc h è n hạ một điểm thế nào có lỗi sao chú ý ra rẽn gạ đột nhiên đẩy ra khoan thuyền cửa phòng đi đến ó i họ ưa dìm ngẩm đầu nhìn hắn một cái mở miệng hỏi thế nào biển động là to lớn biển động đoán chừng là băng hải tặc dâu trắng lằm ra đang theo lấy chiến trường bên này đánh tới đâu dự tính trong vòng năm phút đồng hồ liền có thể đến chúng ta bây giờ vị trí còn có cái đồ đã cùng chặt l ọ t k ẹ liền tiếp xúc gen ga mở miệng nhanh chóng nói ra cái đồ sự tình họ ủa dìm không có quản hắn không thèm để ý những này nhưng này cái biển động họ ủa dìm cũng rất để ý dù sao nếu là thật để cái này biển động quét sạch đến bên trong chiến trường cái kia không chỉ là bít m o n băng hải tặc h ạ đội sẽ gặp nạn hắn họ ủa dìm cùng cái đồ bộ hạ cũng không chiếm được lợi ích liệu gạt tới rồi sao thật a ha ha ha ha, h t sự là chờ mong à, điều này nói rõ ta cũng nên đăng chàng biểu diễn à. họ hứa dìm cười lớn mở miệng nói ra không sai họ hứa dìm cùng cài đồ đều phân công tốt ngay từ đầu hắn đi trước đối phó chặt l ọ t kẹt lìn sau đó họ hứa dìm đến ngăn lại dâu trắng tiếp theo liền khai chiến cuối cùng đem quyết chiến địa điểm định tại mơ bò đảo bên trên triển khai đúng nghĩa h ô n chiến dù sao dâu trắng cường đại ở trên biển cùng hắn tranh phong một cái có thể nhưng muốn trên mặt biển cùng hắn đánh đánh lâu dài vậy thì chờ lấy bị liên tục không ngừng biện động chìm đến đáy biển đi thôi chuyên lệnh xuống thang thuyền chúng ta đi trên mặt biển họ ủa dìm vung tay lên nói hắn không thể bỏ mặc dâu trắng cái kêu hôn đàn em b i ể n động làm đến bên trong chiến trường đi nếu gạt ra hỏa này người đều không tới trước hết là thả một đợt b i ể n động chỉ sợ cũng không chỉ là chào hỏi đơn giản như vậy đoán chừng là muốn bức bách một mực không có lộ diện mình mau chạy ra đây a nếu là không đi ra hắn liền hủy đi họ ủa dìm hải tặc hạm đội gen g ạ t xuống dưới truyền lệnh họ ủa dìm thì từ trong tay s ở t ủ xì nhận lấy gen gen nhự xi、si. bấm về sau bên kia rất nhanh liền nhận chú ý ra đ ợ l ắ n nhanh chóng hỏi là ta có thể hành động ta đã cầm tới mỡ b ò đảo bên trên xuất hiện cán bộ danh sách có thể xác nhận tổ tổ đảo bên trên cũng không có ẩn tàng lực lượng quá nhiều chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút sẽ không có nguy hiểm họ đua dìm nối gen gen nhự xì、si、bên kia nói ra hắn vừa mới nói xong đợt lắn cũng có chút h ư n g phần nói có đúng không ta hiểu được ha ha ha ha ha, làm rất tốt họ đợt dìm cười to nói yên tâm đi chú ý ra ta cam đoan kiếm một món hời đợt lắn cười to nói sau đó hai người rất nhanh liền cúp gen gen n h xì、si. đợt lắn cùng đệ v ọ liền bắt đầu tại tổ tổ đảo ngược lên trộm làm xong về sau họ ủa dìm từ trên ghế xã lòn đứng dậy hơi hoạt động một chút mình thân thể quay người đối s ở tù xỉ nói ra ta đi đem cái kia biển động thu thập một chút ngươi liên lạc một cái đỏ p h ở làm m ì ngộ bọn hắn có thể động thủ đ o ạ t địa bàn s ở tù xỉ cười ha hạ gật gật đầu mở miệng nói ra minh m ạ c h giao cho ta tốt họ ủa dìm cũng là cười cười sau đó cất bước đi ra khoang thuyền đem sau lưng cửa phòng vừa đóng họ ủa dìm liền hướng phía bong thuyền bên kia phương hướng đi đồng thời vẫn đứng tại cửa ra vào xem như thân vệ đồng dạng tồn tại hạ cũng k h i n họ ủa dìm cái kia thanh chiến truy đi theo họ ủa mặc đi ra ngo cùng ngày bình thường khác biệt lúc này họ ựa dìm chiến nệ nệ n trên đầu phủ lấy một cái tinh xảo bao da không sai họ ựa dìm tại nuôi c á i bữa hắn đã thật lâu không có làm như vậy qua một mặt là bởi vì luôn luôn quên chuyện này với lại cho chiến truy mang cái bao da dù sao cũng hơi b u ồ n cười hắn mới ra biển thời điểm thực lực chẳng ra sao cả đương nhiên không thèm để ý những này ra mặt cùng buồn cười hay không nhưng chờ hắn trở thành đại lao về sau nhiều ít vẫn là yếu điểm mặt mũi mà với lại lúc kia so với hắn yếu hắn không cần dùng loại thủ đoạn này mạnh hơn hắn coi như nhiều một chút lực lượng cũng không thắng được hiện tại mà nói lại là tình huống khác nhau hắn có tự tin muốn khiêu chiến dâu trắng như vậy đối mặt cái này mạnh nhất nam nhân khẳng định là muốn toàn lực ứng phó a hạ kỳ bá chủ b i ể n sâu màu đen độc giác kình hào phá vỡ mãnh liệt mặt biển phong bế thức h o a n g thuyền tất cả đều mở ra lúc này bẹ mạn bọn người cũng đều đã đến bông thuyền cách đó không xa ngập trời biển động đang tại hướng về bên này của tới họ ủa gì mới vừa đi tới bông thuyền đã nhìn thấy mỹ hạt ra hỏa này một tay đem phía sau mình con h ắ c đao giọt cho rút ra đông nhiên một đao chém ra ngoài không có cái gì loại loại đồ vật cũng không giống john còn có cái ta lưu cái gì áo nghĩa m ị hát liền là bình bình đạm đạm chém ra một đao m à t h ô i sau đó vô cùng cường đại c h ạ m kích lấy tốc độ cực nhanh đâm vào cái kia gào thét mà đến biển động bên trên vẹn vẹn một đao liền trực tiếp đem biển động cho từ giữa đó bổ ra cái to lớn lỗ hổng kiệt ha ha ha ha không được ca ọ ựa tim cười lớn một tiếng nói m ị hát nghe vậy lường ọ ựa gì một chút nhưng là không có phản bác cái gì phải nói độ an toàn qua sóng này biển động ngược lại là không có vấn đề gì m ị hát một đao xuống dưới mở ra lỗ hổng đầy đủ màu đen độc g ắ c kình hào đi xuyên qua nhưng xuyên qua không dùng à, họ ủa dìm bản ý là muốn ngăn cản biển động đối hậu phương hải vực chiến tranh hủy diệt tính đà kích ánh sáng ta cái này một chiếc thuyền xuyên qua không có chút ý nghĩa nào à. sau đó họ ủa dìm vừa nhìn về phía bệ mạn bút lệ các loại các cán bộ hỏi thế nào các ngươi có thể ngăn chở cái này biển động sao bút lệ ngược lại là mười phần ngay thẳng lắc đầu mở miệng nói ra nếu là cho ta đầy đủ thời gian cùng tài liệu chuẩn bị một chút lời nói ngược lại là không có vấn đề hiện tại không thể nào nhiều nhất cùng mỹ hạt đồng dạng để cho chúng ta có thể bình ổn vượt qua cái này biển động thôi bệ mạn trực tiếp liếp mắt nói đừng nói、nhảm. năng lực của chúng ta đều làm không được bắt đầu ngươi biểu diễn a họ đùa dìm không để ý v ẻ mạn thúc giục c ư ờ i lớn một tiếng nói không được n h a các ngươi đều là thành thục hải tặc hẳn là học được tự lập không thể vừa gặp gặp khó khăn liền nghĩ dựa vào ta người thuyền trưởng này a sau khi nói xong họ đùa dìm cũng không có cho bọn hắn mở miệng trào phúng mình cơ sẽ thân ảnh n ả y lên trực tiếp xuyên qua đám người nhảy ra bong thuyền nhìn qua thật giống như nhảy xuống biển tự sát đồng dạng nhưng mọi người đều không có ngạc nhiên cái gì vệ mạn bọn người đi tới bong thuyền b ê n giới hướng xuống xem xét lúc này họ đ a dìm liền một tay trộp vào treo ở thân thuyền phía cạ một cái tay vươn vào mánh liệt mặt biển bên trong lan lộn a b i ể n cả họ hụa d ì m cười lớn một tiếng nói hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt một cỗ khổng lồ trùng kích năng lượng từ trong tay hắn bạo phát ra trong nháy mắt rót vào đến mặt biển bên trong cùng n g ự u gắt khác biệt h ắ n chế tạo loại cấp bậc này biển động nhẹ nhàng thoải mái hai quyền giải quyết nhưng họ hụa d ì m lại muốn liên tục không ngừng thả ra trùng kích năng lượng đến kích thích biển cả đây cũng không phải là nói giữa hai người thực lực có hay không nhưng vượt qua hầm câu c h lệnh chẳng qua là bởi vì trái cây năng lực khác biệt biểu hiện thôi theo họ hụa d i m năng lực không ngừng phát động cái kê nguyên bản mánh liệt biển động tựa h từng lớp từng lớp t r ù n g kích từ hắn nội bộ bộc phát đem hắn so sánh lấp kín tường lời nói như vậy hiện tại cái này t ư ở n g chỉ tại không ngừng nổ pháo hoa nội bộ mỗi bạo tạc một lần lực t r ù n g kích lượng phát tiết đi ra một lần biển động uy lực liền suy yếu một chút hơn trăm mét cao biển động cũng nhanh chóng tiêu tán xuống tới tiếp theo màu đen độc giáp kình hào trước bởi vì lực t r ù n g kích lượng phát tiết cũng ngưng kết ra một cái biển động hai cái biển động tương đối mà đi rất nhanh liền đụng vào nhau đối hướng biển động chi lực lẫn nhau dây dưa tựa hồ có thể đem hết thể quyển tại đồ vật bên trong tất cả đều xoát nát không bao lâu nguyên bản ngập trời mà đến biển động rốt cục bình phục xuống、dưới. b i ế nắm t h à lấy mỏ neo thuyền trên người có chút ướt nhẹp họ ùa dìm lúc này nhìn về phía xa xa trên mặt biển một chiếc to lớn cá voi trắng chi thuyền đang tại hướng về bên này đi thuyền cái kia về sau là mấy chục chiếc treo băng hải tặc dâu trắng cờ xí hà nội tới họ ùa dìm khoe miệng đã phủ lên một vòng tạ ác ý cười nói Trường tới gặp vương. Thế nhất vương vương. mạnh cùng gặp giới không i n óp óp gặp ni Trường vương vương. mạnh nhất cùng kinh ni tới gặp vương. Thế giới tật. Thế tật. h k chỉ là họ vừa dìm nhìn thấy dâu trắng thuyền lúc này liệu gắt cũng nhìn thấy cái kia to lớn màu đen độc giác t i n h h ả o gu dạ dạ dạ dạ quả nhiên đi ra sao liệu gắt khoe miệng một phát mang theo một vòng ý cười nói xem ra chính mình b i ể n động vẫn là rất hữu dụng nha tùy tiện chào hỏi họ vừa dìm liền r ấ t cho mặt mũi đi ra tiếp khách châm nhanh tới gần liệu gắt khoác khoác tay mười phần tùy ý nói ra tiếp theo mộ bị giờ y cờ cờ xuất l ĩ n h đại hạm đội rất nhanh liền thấp xuống tốc độ đồng thời hơi điều chỉnh một phiên phương hướng hướng phía họ đua dìm bên kia tới gần họ đua dìm lúc này cũng đã về tới bong thuyền nhìn xem cái kia đang tại dần dần đến gần dâu trắng đại hạm đội hắn nhưng lại không có có động tác gì chỉ cần chờ lấy liệu gạt mình dựa đi tới là được rồi không cần đi lên nên đón cái gì có chừng cái chừng mười phút đồng hồ đồng dạng to lớn mộ bị giờ y cờ cờ chậm dai đứng tại màu đen độc g ắ á c k ì n h hào trước cách đó không xa trên mặt biển liệu gạt cái kia thân ảnh cao lớn dần dần đi tới đầu thuyền bên trên cùng năm đó gặp mặt lúc so sánh gia hỏ này tựa hổ không có gì thay đổi. vẫn là như vậy uy vũ cùng hạ kỳ t h ô i có chút khác biệt chính là cái t i ê n nguyên bản sáng mái tóc dài và nóng ít đi rất nhiều nhìn ra được hắn mặc dù còn duy trì đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu nhưng s á c thực tuổi già một chút huế nguyệt không tha người a nhưng đây cũng không phải là họ ựa dìm nên quan tâm sự tình họ ựa dìm đang quan sát liệu gạt liệu gạt ánh mắt cũng đang quan sát họ ựa dìm cùng họ ựa dìm cũng có rất nhiều năm không gặp lần đầu gặp mặt thời điểm hắn vẫn là đi theo sĩ k ỷ sau l ư n g hậu bối đâu hiện tại mà nói hắn cũng có tư cách đường đường chính chính đứng ở trước mặt mình màu đen lưu loát tóc ngắn hắn cũng không phải là đặc biệt xuất k h nhưng cũng không xấu t có chút cương nghị cùng y manh tướng mạo để khí thế của hắn mười phần thân thể cường tráng cùng bá đạo cơ bắp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đỏ đánh lấy nửa người trên mặc một đầu màu đen tóc dài quần cùng cao bằng dày toàn thân trên dưới một điểm vết sẹo đều không có nhìn qua hắn vẫn là còn trẻ như vậy à đúng họ đùa dìm ra hỏa này vốn là rất trẻ trung a chỉ bất quá hắn thành tựu cùng truyền thuyết che giấu tuổi của hắn đ ồ n g dạng tính lên hắn năm nay cũng mới hơn hai mươi tuổi thôi ngay cả ba mươi tuổi cũng chưa tới thả trên mặt biển đây thật là một cái non nớt u ổ i tác cá rõ rệt còn chưa mở c h i n đâu nhưng nịu g ạ t tại nhìn thấy họ ựa dìm tướng mạo trong chớp nhóm này liền có một loại không hiểu cảm khái phản p h ấ t tiếp xuống thời đại liền nên là bọn hắn những người tuổi trẻ này đồng dạng mình có lẽ liền là thời đại tàn đảng a bất quá nịu g ạ t đến cùng là đứng tại biển cả đỉnh cao nhất nam nhân một trong ý chí lực tương đương c ứ n g chắc ngắn ngủi này một cái chớp mắt cảm khái chỉ ở trong lòng hắn lưu t r u y ề n lên dưới liền thổi qua gu dạ, dạ dạ dạ họ ựa dìm hôm nay không có mang theo phụ huynh tới sao nịu g ạ t dẫn đầu cùng họ ựa dìm chào hỏi cười lớn trêu chóng nói lời này tựa hồ là đang trào p h ú họ ựa dìm trước kia luôn luôn luôn mu họ h a dìm cũng không có để ý loại này trêu chọc hắn còn không có nhỏ mọn như vậy bất quá luật khẩu chiến hắn họ h a dìm còn không có sợ qua ai đây kiệt ha ha ha ha ha ha, lời nói này thật giống như ta là phía sau ngươi những tiểu hài t ử kia đồng dạng không có cha liền chẳng phải là cái gì họ h a dìm cười lớn mở miệng nói ra nữ gạt cũng tương tự không thèm để ý những này mắt cô đám người sắc mặt ngược lại là có chút không dễ nhìn nhưng nhà mình lao cha đều không nói chuyện bọn hắn cũng không tiện mở miệng như thế lộ ra thật không có giáo dưỡng chút nữ gạt biểu lộ hơi xúc động nhìn chung quanh mặt biển sau đó nói ra từ biệt nhiều năm n g ư ơ i cái tên này thường đều dưỡng hảo bất quá là đang trưởng thành trên đường tùy tiện còn cái não mà thôi có thể có cái gì thương ta thân thể này thế nhưng là rất tuyệt đây này có muốn thử một chút hay không họ hùa diêm cười ha hà nói không đợi liệu gạt mở miệng họ hùa diêm lại hỏi nghe nói thân thể ngươi không xong trạng thái còn có thể hay không bảo trì ta thế nhưng là muốn cùng mạnh nhất một trận chiến ngươi nếu là trạng thái không tốt ta cũng không có cái gì hứng thú gu dạ dạ dạ, tiểu quỷ ngươi khi láo tử là ai liệu gạt phóng khoáng cười to nói trưởng thành theo tuổi tác liệu gạt quả thật có thể cảm giác được mình có chút biến hóa rất nhỏ nhưng bây giờ tôi nói những này đều không phải là sự tình v ề phần cái gì thân thể không tốt vậy cũng là trên đại dương bao la nghe đồn mà thôi nự gạt hiện tại vẫn như cũng là ở vào đ ỉ n h phong kỳ hơn năm mươi tuổi mà thôi trên thế giới này chính là đang tuổi phơi phới không giống ngày sau tại mạ gì nệ phỏ cuộc chiến thượng đỉnh như thế hắn trước khi đi còn mang theo chuyển nước đâu đây mới thực sự là suy yếu nếu không đối mặt trạng thái đỉnh phong dâu trắng hải quân mặc dù vẫn như cũng là chiếm cứ lấy ưu thế lực lượng nhưng cũng đừng n g h ĩ thắng như vậy nhẹ nhàng xem ra đều là tin đồn đâu đồ, người cái tên này trạng thái rất không tệ mà họ vợ d i lại cười cười nói n u gạt ngược lại là không có tiếp lời này mà làm mở miệng nói ra ngươi mời lao tử thu vào người cũng tới làm sao không động t h ủ sao như thế không kịp chờ đợi sao xem ra ngươi cái tên này cũng nhẫn nhịn thật lâu a họ ụa dìm cười cười nói gu dạ dạ dạ dạ không thể không nói ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này xác thực không phải bình thường năm đó liền nhìn ra sự lợi hại của ngươi hiện tại quả nhiên cũng phát triển đến một bước này có tư cách cùng lao tử đánh một trận mà cái này trên đại dương bao la có tư cách cùng lao tử một trận chiến cũng không có nhiều người như lời ngươi nói ta xác thực rất chờ mong nữ gạt cười lớn một tiếng nói tiếng nói vừa ra đồng thời trong tay hắn đại đao m ũ dạ cụ m ỏ dì dì bên trên ngưng kết ra một cỗ chấn động lực lượng nhiều lời vô ích muốn tại thế giới mới cùng lão tử bình khởi bình t o ạ a liền để lão tử đo cân nặng n g ư ờ i cân lượng cùng độ lượng a nữ gạt vừa mới nói xong trong tay m ũ dạ cụ m ỏ dì dì cách thật xa một đao chém đi ra g i a n giác g một tiếng vang giòn m ũ dạ cụ m ỏ dì dì mùi đao những nơi đi qua không gian tất cả đều vỡ vụn nhìn không ra có cái gì lực lượng tại nhưng cường hoành cảm giác gác bách cùng rung động chi lực trong nháy mắt liền bao phụ tại họ vừa d ì trên thân cảm thụ được bên người không gian chấn động đè ép lực đạo họ ủa dìm khoe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý c ư ờ i nói kính ra yêu trẻ từ trước đến nay là ta băng hải tặc chiến c h ủ y mỹ đức cùng truyền thống hôm nay liền để ngươi động thủ chức tốt cũng là vừa mới nói xong họ ủa dìm trên thân nhanh c h ó n g chọn buộc phát ra một cỗ trùng kích chi lực trực tiếp đem chúng quanh rung động để ép cảm giác tất cả đều cho tách ra lưu g ạ t cười lớn một tiếng dưới chân một cái phát lực thân ảnh trực tiếp nhảy ra bong thuyền đầu thuyền từ không trung hướng phía họ ủa dìm vào đầu liền làm một dao họ ủa dìm cũng là cười lớn một tiếng nói chú ý đến trần mặc hạ khi nghe thấy câu nói này về sau trong nháy mắt đem sau lưng công chiến truy gỡ xuống họ v ừ a dìm cũng không có đem đầu đũa bao ra lấy rơi dưới chân cũng là một cái phát lực hướng thẳng đến không trung nịu gạt x u ố n g tới chiến nện vào không trung kéo ra cái hoa ảnh mang theo trong cơ thể hắn cái kia lực lượng cường đại một truy hướng phía nịu gạt mù dạ cù mỏ gì gì bên trên đập xuống chấn động cùng trùng kích chi lực trên không bộc phát hai người mượn loại lực lượng này vậy mà vô căn cứ đỉnh trệ tại hai chiếc thuyền ở giữa trên không phàm là hơi không cẩn thận sợ là liền bị đánh rất rơi biển cũng không có cái gì hạ kỳ lực lượng bộc phát chỉ là đơn thuần năng lượng đang phát tiết nịu gà khoe miệm treo lên một vòng ý cười trong mắt tinh quang lưu chuyển lần trước cùng họ hùa tiểu tử này c ư ớ c đạp thực địa đứng trên mặt đất cũng khó tiếp mình một đau sợ là toàn thân đều thụ trọng thương nhưng lần này hai người bay ở không trung họ ùa dìm lại tiếp nhận hắn mù dạ cù mò gì gì, đồng thời nhìn hắn tựa hồ cũng không thế nào phí sức bộ dáng thiệt ha, ha ha ha ha ha không hổ là ngươi vẫn là cường đại như vậy thật là một cái không tầm thường quái vật ta họ ùa dìm cười lớn một tiếng nói n u gặt cũng đi theo phá lên cười mở miệng nói ra gù dạ dạ dạ, dạ phải nói quái vật ngươi hôn đản này mới là thật quái vật lao tử lúc lớn cỡ như ngươi vậy cũng không có hung tản như vậy đâu si ha, ha nếu là một đời càng so một đời kém cái kia tất cả mọi người đừng lăn lộn hải thật p h i họ ùa dìm p h o n g khoáng cười to nói tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt liệu gặt trong tay một cái tăng lực họ ùa dìm cũng không cam chịu yếu thế t r ù n g kích chi lực đi theo b ộ c phát lại là d ă g d ắ c một tiếng vang dọn hai người truy đao đụng vào nhau chỗ không gian trực tiếp bị t r â n cái yếu nát lộ ra đen như mực hư không đến đồng thời họ ùa dìm trong mắt ngoan sắc lóe lên đụng h ẹ m mở bên trên bao ra một cái nổ tung cái này bao ra nổ tung trong ngáy mắt liệu gặt chỉ cảm thấy trong tay chuyển đến lực đạo lại tăng ba phân đừng xem nhẹ lao từ a liệu gặt hét lớn một tiếng nói phanh một tiếng vang thật lớn trong phạm vi ngàn mét mặt biển đều đi theo nổ kịch liệt thủy triều một bị giờ y cờ cờ cùng màu đen độc r ắ c kinh hào đều bị tràn lan đi ra chấn động cùng t r ù n g kích chi lực đ ẩ y ra hai chiếc to lớn đội t h u y ề n quả thực là bị đè ép đi ra ngoài hơn trăm mét xa bầu trời bị xé nứt rèn g ạ kinh hô một tiếng nói đám người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên trên bầu trời tầm mây cũng chịu ảnh hưởng giống như khe nước bình thường đè ép cùng một chỗ nhìn qua giữ t ậ n kinh khủng còn không có chính thức giao thủ chỉ là lẫn nhau thăm dò tràn lan đi ra lực lượng liền để biển cả trở nên m ã n liệt chiến hạm tới gần không được bầu trời đều bị xé rách hai người này đến cùng cường đến mức nào ni h tờ tin gã lệ bác sĩ sắc mặt mười phần khiếp sợ nhị nó nói hắn một thân thực lực đều tại ý thuật cùng nghiên cứu khoa học bên trên còn lại không có gì đáng nói liền là biết chút bật sổ sổ cụ hạ kỳ mà thôi miễn cưỡng có thể tự vệ thôi hắn mặc dù là rất sớm đã đi theo họ ủa dìm lao thuyền viên nhưng cũng xác thực thật lâu đều chưa từng gặp qua họ ủa dìm chân chính toàn lực ứng phó chiến đấu qua bởi vậy hiện tại hắn nội tâm là cực kỳ rung động vẽ mạn khỏe môi n ế c lên một vòng ý cởi nói dâu trắng vẫn như c ũ là năm đó cái kia mạnh nhất dâu trắng nhưng họ ủa dìm lại đã không phải là năm đó họ Ta l i ề nhưng biết, bây giờ hắn do nét nhận thức được một sự kiện cái kia chính là họ hựa dìm ra hỏa này đơn giản không phải người hắn là thế nào luyện ra được mỹ hắt biểu lộ cũng là hơi kinh ngạc nhìn không được mở miệng hỏi tên kia họ hựa dìm tên kia đến cùng chuyện gì xảy ra vẽ trong ấn mạn i tiện ngày luyện một chút, liền giữa trưa cũng chưa tới, liền muốn giữa dậy dẹp sớm một tùy chút, trưa đầu cảm sao. xong ăn đã theo tở cùng ra tổ c ù g gì nhau chơi đùa. Thực lực của hắn, chuyện mặn chơi Thực đùa. của ra. cuộc lực đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? ánh mắt hơi có chút phiêu m i ể u tựa hồ hồi tưởng lại có một lần trong đêm khuya hắn ngủ không được đi dạo thời điểm đi ngang qua họ ngựa dìm trong đ ì n h viện cảm thấy bên trong khí tức biến động hiếu kỳ vào xem lại phát hiện họ ngựa dìm đang tại trong bệnh viện tính t o ạ trên người bật sổ sổ cụ hạ kỷ quần quận lấy chẳng cảnh bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì mà là cười một cái nói bởi vì tên kia là họ vừa dìm khắt gọ ruột họ vừa dìm ạ v ạ n lọn c h i vương hôn loạn c h i vương tinh g ó c nít ớ t không cường sao có thể đi hắn cái này tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt họ vừa dìm cùng nịu gặt ở giữa lại xuất hiện mới biến hóa chú ý đau tương giao chỗ không gian nguyên bản đã hiếm nát không chịu nổi mà tựa hồ là bởi vì không chịu nổi cái này liên tục không ngừng áp lực đột nhiên trực tiếp nổ đi ra không có cái gì hỏa hoa loại hình liền là một cố lực lượng khổng lồ từ đen n g h ị vết nứt không gian bên trong bạo phát ra tiếp theo bởi vì có cái này loại thứ ba lực lượng lão gia t c hỏa ọ v kia vẫn như cũng là mạnh như vậy mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng à họ họ họ dìm chép miệng một cái nhẹ giọng nỉ nó nói l nịu gặt bên kia cũng hơi hoạt động một chút thủ đoạn nhìn xem họ họ dìm thân ảnh nhẹ giọng nói nhỏ ngay tại vật. Thật sự lúc này đột nhiên một thân ảnh trở nên hoảng sợ lên một bên dãy rồi lấy một bên quát tầm lên thả ta ra thả ta ra người quái vật này bất quá hắn lời nói còn không có nói còn đâu cả người một cái liền bị tú nhập dưới mặt biển xuất hiện một đống lớn b ọ c khí tiếp theo nước biển p h í m h ồ n g không có động tĩnh những người còn lại tại phát hiện một màn này về sau càng thêm hoảng sợ tranh nhau chen l ầ n hướng phía bến cảng bên kia bơi đi nhưng rất nhanh bọn hắn từng bước từng bước đều bị dưới mặt biển quái vật bắt lấy đưa vào vực sâu t ử vong bên trong nổ súng nổ súng bao trùm x c kích bến cảng thượng nhân thì giống to yêu cầu các bộ hạ hướng phía không có thân ảnh dưới mặt biển s x c kích mấy chục phát chút xuống trên mặt biển không bao lâu lại một cô đỏ thấm vết máu huyết tán đi ra xử lý sao một cái bít mông băng hải tặc nhỏ cán bộ nuốt một ngụm nước bọn có chút tr lúc này trong vùng biển hạm đội cơ hồ đã tiến vào tan tác giai đoạn bên trong rất nhanh bọn hắn những người này là sẽ trở thành mới phòng tuyến nhóm đầu tiên huyết n ụ c trận địa mà h vạ lỏn quân đoàn thứ nhất đã có người bắt đầu ý đồ đánh vào bến cảng bên trong những người này hung hãn không sợ chết mười phần hung mãnh bất quá nương tựa theo súng đạn lực lượng cùng nhân số tạm thời còn không có địch nhân chân chính leo lên qua bến cảng ngay tại lúc này cái kia đỏ thấm huyết thủy bên trong trôi nổi ra một cái thi thể không phải hắn đó là chúng ta người nhỏ cán bộ kinh sợ một tiếng nói liên muốn hạ lệnh lần nữa nổ súng thời điểm bến cảng chất gỗ bến tàu hành lang đột nhiên nổ tung ra một thanh răng c ư a đại đao lật ra mặt nước từ đôi đến đầu trực tiếp đem một cái xui xẻo ra hỏa ngay cả người mang gỗ sàn nhà cùng một chỗ chém thành hai đoạn mõ phần phật kém chân cụt tay đứt từ không trung văng ra ngoài Dạ h ạ h ạ h ạ h ạ a d a n h c h c ba h t lòng cười lớn một tiếng nói tiếng nói vừa ra đồng thời thân ảnh của hắn cũng trực tiếp từ nơi này dưới mặt biển thoăn đi ra chính thức bước lên bến cảng bên trong lúc này h t lòng trên người có mấy chục cái vết đao mặc dù nhìn qua đều không phải là rất nặng nhưng khẳng định là thường thế không nhẹ dù là hắn là ngư nhân tộc cá mập dũng sĩ nhưng vẫn như cũng là cảm giác có chút thoát ly cùng mệt mỏi nhưng những này cũng không sao cả hắn ạt lỏng là toàn bộ hạ vạ lọn quân đoàn thứ nhất ba mươi ngàn dũng sĩ bên trong cái thứ nhất leo lên mơ bỏ đảo một đường g i ế t tới dành trước dũng sĩ tên đã tới tay dù là hắn chết ở chỗ này cũng không ai có thể cướp đi phần vinh dự này xử lý hắn ba cái tiêu nhỏ cán bộ nổi giận gầm lên một tiếng nói súng k i ế p đội mấy tên thành viên trực tiếp điều chỉnh họng súng đối hạt lỏng liền chuẩn bị nổ súng bất quá hát lòng ngược lại là không có bị cái này dành chức dũng sĩ vinh dự làm choáng váng đầu góc tốc độ của hắn càng nhanh bởi vì là mới từ nước biển phía dưới đi lên toàn thân đều ướt nhẹp hát lòng cũng không có sử dụng mình răng cưa đại đao tương phản đ ố n g nhiên hướng phía cái kia súng k i ế p đội quăng cánh tay một cái nhưng tại trên cánh tay của hắn dọc nước một cái liền bay ra ngoài cảm thụ đến từ biển sâu lực lượng đi đám tạm c h ù n ba dạ bất sảng u chi mỹ dù hát lòng hét lớn một tiếng nói từ trong tay hắn vải ra dọc nước giống như đạn rìa đồng dạng trong nháy mắt đem cái kia súng kíp đội bao trùm đi vào mấy cái tay súng trên thân t có xui xẻo ra hỏa đầu trực tiếp liền phát nổ huyết vụ bay tán loạn hôn đản cái k i a bít mong súng k i ế p đội nhỏ cán bộ chửi mắng một tiếng cũng không có lại nhấc súng cơ đại khảm đao trong tay liền hướng phía ạ t lòng tư giết tới hạt lòng nghe răng cười một tiếng trong tay răng cơ đại đao c h ạ m phong cũng đi theo một đao chém ra ngoài chết đi hạt lòng hét lớn bất quá tên kia đến cùng cũng là nhỏ cán bộ đại khảm đao trong tay vậy mà giữ lấy ạ t lòng răng cơ đại đao đồng thời nhìn qua hắn còn có chút dư lực bộ dáng Hạt lòng cũng b kết là mình có quả thân t t lực, thể vừa qua khỏi đến hạt lòng trực tiếp bung lòng tay ra bên trong răng cơ đại đao đưa tay một trưởng đánh về phía cái tia nhỏ, nhỏ cán bộ nhỏ cán bộ tự a hồ cũng đã sớm chuẩn bị đồng dạng cười gắn nói ngớ ngẩn ngư nhân ta t ổ t ổ lên bên trong cũng có đồng bào của n g ư ơ i các n g ư ơ i am hiểu phí sma cả ta sẽ không rõ ràng thân ảnh của hắn cực nhanh l ó e lên một cái né tránh ạt lỏng bàn tay tiếp theo đồng dạng v u n g lỏng ra đại khảm đao trong tay một thanh móc ra trong ngực trùy thủ hướng phía ạt lỏng tim liền muốn đâm đi lên mà liền tại lúc này trong mắt đạt lỏng cũng hiện lên vẻ tàn nhẫn tiếp theo hắn bản năng hướng phía ra hỏa kia một vùng cắn dáng dắt một tiếng cái kia giống như cá mập đồng dạng miệng trực tiếp cắn lấy người này trên bờ vai đem xương bả vai của hắn đều cắn nát người kia dao găm trong tay cũng trực tiếp rơi vào trên mặt đất miệm trong thống khổ kêu t ê n rất rõ ràng, ngươi cũng không biết xem như cá mập ngư nhân tới nói ta toàn thân đều là vũ khí ạt lòng bông lỏng r a miệng một thanh nắm r a hỏa này đầu nói tiếp theo trong tay hắn một cái phát lực đầu tiên là đem cái này nhỏ cán bộ nhấc lên sau đó nắm lấy đầu của hắn đ ỗ n g nhiên hướng xuống đất bên trên đập xuống ba chít chít một tiếng giống như dưa hấu rơi xuống đất đồng dạng ạt lỏng trong tay đầu trực tiếp nổ tung ra đỏ trắng vãi đầy mặt đất cái này khiến ạt lòng cái kia vốn là mười phần táo bạo khát máu trạng thái càng thêm điên cuồng còn có ai ba ạt lòng táo bạo quát tầm lên nhưng hắn vừa mới nói xong một vòng bạch quang hiện lên tiếp theo hắn liền cảm giác mình ngược miệng chịu m ộ t thương không càng giống là bị đạn pháo đánh trúng đồng dạng dưới chân trượt đi đã mất đi lực đạo trèo trống h t lòng thân ảnh trên mặt đất la l ộ t trực tiếp đâm vào bến cảng một cái ụ đá bên trên miệng bên trong nhịn không được phun ra một ngụm lao hết u y đến hai mắt có chút biến thành màu đen nhưng trong mơ hồ hắn tựa hồ cũng thấy rõ cái thân ảnh kia chắt lót ghẹ cà tạ cụ gì. h t lòng hư n h ư ợ c n h ỉ non một câu sau đó chỉ thấy cà tạ cụ di lại nâng lên một ngón tay nhắm ngay mình phải chết sao hạt l ò n g trong lòng có không cam lòng thầm nghĩ đạt được dành chức dũng sĩ tên tuổi nhưng lại phải chết ở chỗ này thật không biết là gặp may mắn vẫn là xui xẻo đáng tiếc là rõ rệt vừa mới cùng sphinx đại tỷ đ ấ u đ á p lên quan hệ nguyên bản còn tưởng rằng sau trận chiến này có cơ hội tiến vào băng hải tặc chiến chủ y nội đường cái nhỏ cán bộ đâu xem như ngơi ư cái thứ nhất leo lên mỡ bỏ đảo b a n thưởng ta đem tự mình b a n cho ngươi tử vong c ả tạ c ú di nhẹ g i ọ n nghỉ non một câu nói ngay tại lúc lúc này hắn biểu lộ bỗng nhiên biến đổi động tác trong tay trực tiếp từ bỏ tương phản cánh tay hòa tan đồng dạng một thanh cán dài tàm xoa kích từ trong cơ thể t r ợ t đi ra trực tiếp bị cạ tạ cụ di n ắ m ở trong tay hai lời không có nhưng người đem tam xoa kích trả lại tiếp theo trong n y mắt một cái còn như chi mưng lợi c h ả o trực tiếp đá vào hắn trên tam xoa kích sau đó ánh lửa h i ệ n lên lực lượng c ứ n g hãn để cạ tạ cụ di sắc mặt lại biến dưới chân hơi lưới lỏng một chút mượn trên tam xoa kích chuyển đến l ự c đạo thân ảnh trượt ra ngoài kéo ra xa mười mấy mét khoảng cách là n g ư ơ i cạ tạ cụ di sắc mặt hơi âm trầm nhìn về phía bên kia nói ra chúng ta cái đồ lao đại đã thông báo phải chiếu cố thật tốt băng hải tặc chiến trù y đâu không nói những cái khác xem như ạ vạ lọn quân đoàn thứ nhất ta đã nhìn thấy tự nhiên không thể để cho ngươi giết hắn cái thân ảnh kia ngữ khi có chút l á n h đạm mở miệng nói ra thân hình của hắn đồng dạng là cao lớn vô cùng nhìn không ra hắn hình dạng thế nào bởi vì trên mặt của hắn mang theo mặt nạ không chỉ có như thế toàn thân mặc một thân màu đen chế phục ó điểm giống là ẩ n đờ i ý h ỏ a tợp dị dòng ìm kéo đao ìm kéo đao đại lao cảm giác bên hông còn vác lấy một thanh trường đ à o mà sau lưng của hắn thì mọc ra một đôi đen n h á n h cánh chim không sai một cước này đã văng cạ tạ cụ di cứu được c ạ lòng đầu này cá ướp mối m ạ n chó chính là băng hải tặc bách thú đại cán bộ viêm c ả tạ cù gì biểu lộ mang theo một tia không kiên nhẫn kinh gia h ỏ a này xem như băng hải tặc bách thu thuyền phó cấp nhân vật địa vị cùng thực lực đều cùng mình tại bít mong băng hải tặc không sai biệt lắm đúng là cái khó có thể đối phó đ ị c h nhân bất quá ngay tại lúc này mỡ bỏ đảo bên trên đột nhiên bạo phát ra hai cỗ khí thế cường đại tiếp theo khí thế kia nhanh chóng chuyển hóa làm hai đạo hạ ủ sổ cù hạ kỳ hạ ủ sổ cù hạ kỳ đối hướng trong n g á y mắt quét sạch toàn bộ hòn đảo c ả tạ cù dị lông mày hơi nhữu thuận đập vào mặt khí thế khí lãng nhìn về phía hạ ủ sổ cù hạ kỳ b ộ c phát đầu nguồn phương hướng mà k về phần ăn lỏng vốn là hết sức yếu đ ớ t hắn lại nhận lấy cái này hai cỗ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ảnh hưởng về sau trực tiếp liền mất đi mụ mụ cả tạ cù di nhẹ g i ọ n g n ỉ non một câu cải đồ lao đại Kinh cũng là đi theo n ỉ non một câu không hề nghi ngờ cải đồ cùng chặt lọt kẹ liền chính thức giao thủ nói thì chậm khi đó thì nhanh cái này hạ kỳ tiêu tán trong n g á y mắt kính trường đao trong tay mang theo một vòng h ỏ a d i ễ m ra khỏi vỏ trực tiếp chém về phía cả tạ cù di cả tạ cù di tựa hồ cũng đều sớm dự liệu được một màn này đ ồ n dạng đầu còn không có quay tới đâu trong tay tam xoa kích đi mười phần tinh chuẩn giữ lấy kính trường đao trong nháy mắt băng hải tặc bách thú cùng bít b o g băng hải tặc hai cái đại cán bộ liền trực tiếp đánh ở cùng nhau động tính của bọn họ cũng không nhỏ một đường từ bến cảng đánh tới hòn đảo trong rừng rậm mang theo vô số khói lửa một bên khác trên bờ biển điện quang lấp lóe hễ nổ trong tay cầm một thanh dữ t ậ n c h i ế n phủ mang theo lôi đỉnh chi lực một tay đem trước mặt một cái tráng hán chém thành hai n ử a nhưng cái này tráng hán cũng không có c h ả y ra cái gì máu tươi đến tương phản bị dòng điện nổ cháy đen bánh bích q uy cà bã vãi đầy mặt đất đồng thời một thân ảnh tấn manh từ nơi này tráng hán trong cơ thể lao ra ngoài trên không trung lộn hai vòng trực tiếp r thân ả n h này chính là bít mong băng hải tặc vị thứ hai sở ta cờ g i ặ cờ c hắn mang trên mặt hơi có vẻ r à o hoạt thần thái bên miệng mở ra tựa hồ muốn nói cái gì đâu nhưng hắn lời này cũng không kịp nói ra miệng đâu biểu lộ liền là đ ố n g nhiên biến đổi dưới chân khẽ động tựa hồ muốn né tránh nhưng lại không còn kịp rồi một đạo xét đánh trực tiếp bổ vào trên người hắn cờ g i ặ cờ c thống khổ kêu trên một tiếng không dám chần chờ thuận thế rời đi tại chỗ quả nhiên tiếp theo trong n g á y mắt hệ nổ trong tay c h i ế n phủ đã bổ vào hắn nguyên bản chỗ trên mặt đất ngớ ngẩn còn muốn cùng ta khoe khoang cái gì nói vừa cái kêu bánh bích quy đều là ngươi ngụy trang ngươi cho ta kẻ bùn sổ cụ là hạ kỳ là bài trí sao ta đều sớm nhìn ra người chân thân hệ nộ một tay đem nặng nề g h chiến phủ từ trên bờ cắt rút ra gánh tại trên vai nhìn xem cờ giặc cờ cái tia sơn đen mạ gỗ thân ảnh nói cờ giặc cờ cũng không nhận được quá nặng thương thế cũng là bởi vì xét đánh mà lộ ra mười phần chật vật thôi đồng thời hắn ra hỏa này rất chán ghét đau đớn cho nên mới sẽ tê u thảm như vậy kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hẳn là không cách nào cờ giặc cờ cắn răng nghiến lợi nói ra hắn cùng bánh bích quy tướng quân v ố là một thể kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ hẳn là không cách nào như thế tỉ mị ph thế giới mới sẽ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nhiều người nhưng cơ hồ không có ai biết cờ giặc cờ chân diện mục liền ngay cả hải quân trong lệnh truy nã cũng là bánh bích quy tướng quân bộ g á n g đừng đem ta kẽ bùn sổ cụ cùng người bình thường so cùng một chỗ nhớ kỹ ta gọi hệ nô hệ nô khoe miệng một phát treo lên một vòng ý cười nói cờ giặc cờ đập sợ trên thân cái kia cháy đen bánh bích quy cặp bã sau đó nghiêm sắc mặt nói gặp phải ta thật là của người bất hạnh hệ nô tiếng nói vừa ra trong nháy mắt cờ giặc cờ trường kiếm trong tay bỗng nhiên đâm về phía hệ nộ vị trí cách không một kích nói ba động dần cờ dễ dẻo lôi phủ nộ vân h chầm chầm từ vừa rồi giao thủ thăm dò qua đi bọn hắn liền ai cũng không có mở miệng nói chuyện bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề riêng phần mình bên người các bộ hạ cũng đều tạ nhìn chòng chọc vào đối phương không nói một lời nguyên bản bởi vì song phương vừa rồi giao thủ mà trở nên khuấy động mặt biển cùng giữ tợn bầu trời cũng dần dần bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh coi như giữa bầu trời kia tầng mây không còn phun trào thời điểm nịu g ạ t khoe miệng hơi vệt lên họ hùa dìm trên mặt cũng đã phủ lên tà ác ý cười nã pháo ba họ hùa dìm cùng nịu g ạ t đồng thời quát khe nói hai người bọn họ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt cá voi trắng m ổ bị giờ y cờ cờ cùng bá chủ biển sâu màu đen độc r ắ c kinh hào hạng pháo đồng thời phát ra oanh minh thanh â m mộ bị giờ y cờ cờ là thật lớn nhưng cũng liền cùng bình thường quân hạm không kém nhiều lắm mà màu đen độc g ắ c kinh hào thì là thật lớn tại hỏa lực bên trên có tiên thiên ưu thế bất quá lửa này pháo một vang trang diện ngược lại là thế lực ngang nhau không khác bởi vì dâu trắng là cả một cái hạm đội tới mà họ v ừ a dìm hạm đội bây giờ tại cùng bít mong băng hải tặc đại chiến đâu ngăn tại nơi này chỉ có màu đen độc g ắ c k ì n h hào một chiếc thuyền bánh l á i bánh lái nhanh một chút ta đem chúng ta thân thuyền ngang qua đến nổ chết nịu gạt tên hôn đ ặ n kia họ v ừ a dìm một bên cơ đại truy đánh ra sóng súng kích đem bay tới mấy viên đạn pháo đánh từ x a bạo một bên hướng về phía sau l ư n g chính đang thao túng bánh lái vin sen thuốc giục nói tới đến bất quá nói thật thuyền trưởng chúng ta một chiếc thuyền đối diện mấy chục con thuyền muốn hay không như thế làm vinh e n một bên cấp tốc bánh lái một bên hùng hùng hổ hổ mà hỏi sợ cái gì lao tử chiếc thuyền này thế nhưng là nhà ngươi đại ca tự tay chế tạo thế giới mạnh nhất chiến hạm chỉ cần đem thân thuyền ngang qua đến hơn trăm khẩu pháo cùng một chỗ đánh không thể so với bọn hắn hỏa lực kém họ đua r i m cười lớn một tiếng nói Zen ga biểu lộ cũng là có chút hưng phấn mở miệng nói ra một chiếc thuyền độc chiến mấy chục tàu chiến hạm cảnh tượng này để cho ta nhớ tới lúc đó ẹ t h e hải chiến a bất quá lúc trước chúng ta thế nhưng là mấy chục con thuyền vây công rô rơ đâu tình huống bây giờ ngược lại là trái ngược bị mấy chục con thuyền vây công? họ hựa dìm đầu tiên là cười lớn một tiếng sau đó cao giọng dò hỏi r e n g a nói cho bọn hắn e p o hải vực là chiến hạm nhiều t h ắ n g vẫn là chiến hạm ít thắng mặc dù mười phần tiết đ ố i nhưng không thể không nói là dô dơ cái kia đ á n g chết h ú n đạn thừa dịp phong bạo cùng hải quân thắng r e n g a cũng là cười lớn một tiếng nói vậy xem ra hôm nay chúng ta cũng muốn thắng họ hựa dìm trong tay chiến truy xoay chuyển đưa tay vung lên trực tiếp đem một viên đạn pháo cùng bóng chạy đồng dạng cho đường cũ đánh trở về vincent r o n g tay bánh lái đánh đầy về sau màu đen độc g á c kinh hào cái kia to lớn thân thuyền cũng dần dần n g a n tới trong khoang thuyền pháo thủ các tiểu đệ nhanh chóng đem pháo lắp xong mở ra họng pháo b o n g thuyền mấy trăm môn tinh xảo nhất đương thời nhất lưu hỏa pháo như là con nhím gai nhọn bình thường nô ra khoang thuyền bên trong đáng tiếc xin cái k i a hôn đạn lò lì đang tại phía trước đánh trận đâu ta ngự dụng pháo thủ không tại họ ùa dìm có chút tiếp nối mở miệng nói ra đồng thời một bì giờ y cờ cờ cũng đã đem thân thuyền n n g tới lộ ra khía cạnh họng pháo tiếp theo lại có mấy con thuyền xếp thành một hàng nhao nhao đem hỏa pháo nhắm ngay màu đen độc g i ắ kinh hảo kỳ thật hải chiến bên trong chiến hạm số lượng mặc dù bởi vì không gian vấn đề hải chiến lên chiến hạm giao chiến phạm vi cùng không gian đều có hạ đừng nhìn băng hải tặc dâu trắng mấy chục con thuyền giống như khí thế hùng hổ không chọc nổi bộ dáng nhưng mỗi một đợt có thể cùng màu đen độc giác k ì n h hào chính diện tiếp xúc giao chiến nhiều nhất ba đến năm con thuyền mà thôi nếu là thật làm cái gì tất cả chiến h ạ m vạn t h á o tệ phát cái gì cái kêu đ o á n chừng họ vừa d ì m sẽ trực tiếp cười ra tiếng bởi vì loại này trận thế nhìn qua mười phần hạ kỳ nhưng trên thực tế chín mươi xác suất đều là người một nhà đánh trúng người một nhà lúc trước epo hải chiến si kỳ cũng là mấy chục con thuyền bao vây dô dơ ô dơ dơ dơ dơ dắt s nhưng rô dơ vì cái gì có thể kiên trì đến phong bạo giáng lâm kiên trì đến sẻn gỗ cụ bọn hắn những ngày hải quân đều tới cũng giống như nhau đạo lý cùng bình thường hải tặc chiến hạm khác biệt màu đen độc giác kinh hào thế nhưng là hiếm thấy tàu chiến bọc thép l ự c p h o n g ngự mạnh cùng chất gỗ chiến hạm không thể so sánh nổi một bị giờ y cờ cờ phát hỏa pháo ranh tại thân thuyền bên trên nhiều nhất ném ra cái m ấ p mô vết tích đến cũng không thể đột phá đến trong khoang thuyền đồng thời nhìn xem cường độ cùng nhiệt độ trong thời gian ngắn la công không phá phòng ngự trái lại màu đen độc g i á kinh hào mỗi một vòng đều là mấy trăm phát hỏa pháo ranh minh một đợt quá khứ chỉ cần băng hải tặc dâu trắng những cái kia các cán bộ có thất thủ đây tuyệt đối là mang theo một mảnh hỏa hoa cùng bạo tạc ngắn ngủi hơn mười phút hỏa lực lẫn nhau bắn mộ bị giờ y cờ cờ bên người hai chiếc băng hải tặc dâu trắng chiến hạm cũng đã bắt đầu nghiêng lấy c h ầ m xuống bất quá cái này cũng không có cái gì đặc biệt lớn tổn thất đơn giản liền là đội thuyền m à thôi liệu gà xem như cấp cao nhất băng hải tặc thuyền trưởng dưới trướng hắn có là thuyền về phần tay người chỉ cần không phải bị đạn pháo nổ chết có h u n h đệ chiến hạm tiếp ứng sẽ rất ít có người bởi vì chiến hạm đắm chìm mà chìm chết ở trong biển băng hải t rèn g ạ tại tầng thứ hai trong khoang thuyền không ngừng r u tẩu miệng bên trong còn cao giọng la lên đ ổ i pháo đ ổ i pháo động tác nhanh lên chỉ cần họng pháo đốt đỏ lên liền tranh thủ thời gian đ ổ i pháo đừng mẹ nó băng hải tặc dâu trắng không đánh tan được phòng ngự của chúng ta chúng ta nội bộ làm ra bạo tạc cái kia chủ ý ra nhưng là muốn giết người rèn g ạ giận dữ hết vừa mới nói xong hắn nhìn xem một cái họa pháo đỏ lên đi lên ôm đồm tại đỏ rực họng pháo bên trên trong tay bật sổ sổ c ủ hạ kỳ một quấn một cái phát lực hỗ trợ liền đem cái này cự pháo tháo xuống tới tiếp theo liền có bốn cái tiểu đệ khiên một môn mới pháo gác ở pháo trên cậy đạn d ư ợ c tay căn bản vốn không ngừng thuần t h ụ đem một viên đen như mực đạn pháo bổ sung đến trong ống pháo sau đó to lớn tiếng pháo lần nữa oanh minh trước trước sau sau nhiều nhất ba mươi giây thời gian có thể nghĩ những n à y có thể tại màu đen độc giác kình hào bên trên lăn lộn băng hải tặc chiến chủ y t u y ề n viên vậy cũng là hải tặc tiểu đệ bên trong trong tinh nhuệ tinh nhuệ g i n gạ đại nhân chúng ta còn như vậy đánh xuống không k i ê n chỉ được quá lâu a dự trữ hỏa pháo số lượng nhiều nhất thay phiên năm lần năm lần về sau chỉ ít có ba mươi phút khe hở thời gian muốn chờ vòng thứ nhất hỏa pháo triệt để làm lạnh mới được cái kêu ba mươi phút đơn phương tiếp nhận hỏa lực. chúng ta không chịu nổi một cái hải tặc trắng h á n chạy tới vội vội vàng vàng mở miệng nói ra rèn g ạ lông mày hơi nhữ nhưng vẫn là ra lệnh hiện tại không quản được nhiều như vậy đem hỏa pháo đều đánh đỏ trước đó không thể ngừng muốn đánh ra khí thế của chúng ta đến đừng nói lúc trước g ọ i v ừ a tìm phối trí hỏa lực thời điểm vì cái gì không nhiều phối một chút bởi vì hiện tại màu đen độc r i á c kình hào bên trên phối trí đã là tối ưu phối trí có thể không gián đoạn liên xạ năm vòng chú ý không phải đạn pháo năm vòng mà là hỏa pháo bị nung đỏ năm vòng trong này khái niệm ngày đêm khác biệt ta có thể làm đến loại hỏa lực này phối trí đoán chừng đương kim trên thế giới. cuối cùng h tại nguyên bản tính ra bên trong có thể gặp phải loại này đem năm vòng hỏa pháo đều đánh đỏ cơ hội cũng quá ít một chút càng không có nghĩ qua sẽ xuất hiện loại này một chiếc thuyền đôi cứng lấy mấy chục con thuyền đánh cục diện dù sao cái này bao nhiêu có sắt vu ngơ mà coi như thật xuất hiện loại tình huống này cái kêu ba mươi phút khe hở tại nguyên bản suy nghĩ bên trong phần lớn có thể dùng đến hoạt động cả thân thuyền một lần nữa lựa chọn hướng đầu gió thậm chí truy kích du kích đều có thể bởi vậy trên lý luận mà nói có ba mươi phút khe hở là hợp tình hợp lý chỉ là lần này vừa v ặ n đ ụ n g phải siêu cấp đặc thù cục diện thôi một bên khác tại mộ bị giờ y cờ cờ bên trên liệu gạt đưa tay một q u y ề n đánh ra không gian chấn động bay tới đạn pháo trực tiếp bị cách không chấn át ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào màu đen độc g i c kinh hào trong lòng cũng là hơi xúc động đối phương hỏa lực chi hưng mãnh đơn giản làm cho người giận xôi trên thực tế nữ gặt là có thực lực cũng có cơ hội trực tiếp đánh nổ màu đen độc giác kinh hào dù sao cái tia năng lực danh sưng có thể hủy diệt thế giới còn có thể chơi không lại một chiếc thuyền nhưng hắn cũng không có làm như vậy trên thực tế cái này cũng cơ hội là trên đại dương bao là những cao thủ trung nhận thức hoặc giả thuyết quy tắc ẩm bởi vì nữ gặt có thể đánh nổ họ ủa tìm màu đen độc giác kinh hào chẳng lẽ họ bữa d ì m liền truy không bảo hắn liệu gạt mổ bị giờ ý cờ cờ sao nếu thật là dạng này chơi những n à y hạm đội cái gì vài phút liền tất cả đều có thể chìm vào trong biển rộng đi cái kia mọi người còn dùng cái gì hòa pháo cùng một chỗ trở về hải dương mẫu thân ôm ấp chuyển thế đầu thai tốt bởi vậy mặc kệ là dâu trắng cũng tốt năm đó xỉ kỳ cùng dô dơ cũng được lại hoặc là cái gì còn lại cao thủ tóm lại thực lực đến nhất định cấp độ về sau liền có rất ít người sẽ làm như vậy đương nhiên đây là tại thế lực ngang nhau tình hùm dưới nếu là đối phó nhỏ ma cà đông vậy liền nhìn tâm tình tâm tình tốt cùng hắn lẫn nhau thả hai pháo chơi đùa chiếc thuyền này quá mạnh chúng ta hỏa lực trong thời gian ngắn căn bản công không phá được bọn hắn thiết giáp phòng ngự đồng thời ta lo chừng con này là tầng thứ nhất đằng sau có lẽ còn có thể có mấy tầng đối phó một chiếc thuyền hạm đội căn bản là không có cách bao hòa tính phát huy ra hỏa lực chỉ có thể là thêm giàu chiến thuật từng chiếc từng chiếc bên trên từng chiếc từng chiếc chìm cái này đã chìm ba chiếc thuyền mắt cô nhanh chóng mở miệng nói ra họ ưa tìm bên kia hỏa lực tiếp tục chuyển vận có chút vấn đề nhìn như tình huống không ổn nhưng niệu gặt bên này gánh không được loại này hung tàn hỏa lực cũng là tình huống không ổn a dù sao bọn hắn cũng không biết họ ưa diêm thuyền đến cùng có thể dạng này đánh bao lâu vạn nhất là báo hỏa thức hỏa pháo trang bị hình thức đâu xem bọn hắn cái này đạn pháo không cần tiền đại pháo không mang theo ngừng tư thế cũng không phải là không thể gà bởi vì họ ưa tìm thế nhưng là hắc á m thế giới bên trong lớn nhất buôn bán vũ khí đâu hắn có thể thua lỗ mình cho nên niệu gặt cũng trong lòng không chắc bất quá lúc này hỏ song phương áp lực đều không có đến đáy lòng dây đỏ đâu cho nên họ vừa d ì m cũng tốt liệu g ạ t cũng được cũng không nguyện ý dẫn đầu đình chỉ pháo kích bởi vì cái này đại biểu cho bọn hắn cho dạng đánh tiếp lao tử cũng không tin hắn một chiếc thuyền có thể đỉnh chúng ta mấy chục con thuyền liệu g ạ t trong mắt loe ra gầm thét hét lớn một tiếng nói một vùng biển này liền cùng đốt pháo đồng dạng hỏa lực tiếng oanh minh liên miên bất tuyệt màu đen khói lửa rất mau đem toàn bộ chiến trường trên không đều bao phủ gây mũi thuốc nổ mùi tại m ả n h này chiến truy bên trên tràn ngập thậm chí đều có chút cay con mắt thác quan sát bên trên hạ đột nhiên bọn họ ắ ủa dìm bên này vừa dứt lời m ộ bị giờ y cờ cờ bên trên liền bay tới một đạo t h ắ n g kích xem ra liệu gặt cùng hắn đồng dạng đều là hết sức ăn ý đây cũng là hải chiến quy tắc ngầm thứ nhất nếu là song phương hỏa pháo đều không làm gì được đối phương vậy liền có thể để cao chiến tranh cấp độ mỹ h ạ t ra hỏa này hiển nhiên đã có chút không chịu nổi t ì c h mịch nhìn xem cái kia bay tới c h à n g kích khỏe miệng treo lên một vòng ý cười nói là phờ lờ sợ thật vì sợ tạ tiếng nói vừa ra trong n y mắt trong tay hắn hắc đ a o gió cũng là một đạo c h à n g kích bay ra trực tiếp cách không đem cái kia vịt sợ tạ c h à n g kích cho cắt thành hai đoạn tiếp theo mỹ h ạ t một thanh giống tại rào chắn bên trên ánh mắt nhìn chằm chặp đối diện lựu gạt tiếp lấy trong tay hắc đau gió một cái tụ lực khẽ quát một tiếng nói cổ tỏi xen xanh biết t r à n kích phá vỡ mặt biển thuận thế còn đem mấy cái bay tới đạn pháo cho nhanh chóng cắt ra về sau l ự c đạo không giảm chém về phía liệu gạt thế giới mạnh nhất nam nhân cùng ta ở giữa đến cùng có bao nhiêu tranh l ệ n h mỹ h ạ t nhẹ g i ọ n g nhỉ non một câu nói nhưng thật đáng tiếc ngay tại cái kia chạm kích sắp chém tới liệu gạt trước mặt lúc dồ dủ từ liệu gạt sau lưng hướng phía trước đi một bước trên thân trong nháy mắt kim cương hóa một thanh ngăn tại mỹ hạt chạm kích trước quả thực là nương tựa theo mình thị thân cùng năng lực chính diện tiếp nhận mỹ hạt cái này có thể xưng đệ nhất kiếm hào một kích toàn lực không sai một kích toàn lực mỹ hát chém về phía dâu trắng đao lại làm sao có thể lưu thủ chương ba trăm tám mươi hai x í c lao nương một thương bạo ngươi đầu chương ba trăm tám mươi hai lao nương một thương bạo ngươi đầu mỡ bỏ đảo trong vùng biển hỗn chiến lúc này đã nhanh muốn hạ màn kết thúc ạ vãn lọn quân đoàn thứ nhất các dũng sĩ đã có rất nhiều đều leo lên bến cảng cùng đường ven biển tiếp theo bọn hắn lại lần nữa cùng bít mong băng hải tập trận địa phòng tuyến chém giết tới gần tới gần nhanh lên x í c lúc này đứng tại mình tọa giá bong thuyền có chút vội vàng sao động thúc giục nói mà nàng dưới chân cách đó không xa một cái m á me khắp người quần áo cháy đen vô cùng ra hỏa chính hôn mê ở nơi đó nhìn qua chật vật không chịuổi tên kia hai tay r ử、si、a vào xì aton xíng xích rõ ràng không phải người của mình nếu là cẩn thận quan sát một cái cái kia bị khói lửa cùng hỏa lực đ h u ộ m đen khuôn mặt liền có thể nhìn ra g i a hỏa này vẫn là cái không lớn không nhỏ nhân vật chất lót ghẹ đại phụ cụ c ả tạ cụ di đồng bào ba huynh đệ một trong cũng là vừa rồi cùng sphinx tại trong vùng biển giao thủ g i a hỏa bất quá bây giờ đã rất rõ ràng g i a hỏa này bị sphinx đ è xuống đất bạo truy, truy trực u y t r tiếp đã mất đi năng lực hoạt thủ thậm chí đều cho bắt sống trái lại s i n x cái này bạo tẩu lòa ly liền giống như bất hắc trên thân cơ hồ không có cái gì thương thế liền la má trái khỏe miệm cái kia một mảnh có chút máu ứ động cùng x ư ơ n g đỏ giống như là bị người đánh một quyền đồng dạng phá vỡ một điểm lỗ h ồ n g mang theo điểm hết u y dấu vết cái khác cũng không có gì thậm chí ngay cả nàng cái k i a bủ phong lò l ì cách gan mặc đều không có nhận đến ảnh hưởng gì vẫn như cũng là đáng yêu bên trong mang một ít điên cuồng cùng, cùng t à ác khí chất tựa hồ là sphinx tính cách cũng ảnh hưởng đến bộ hạ trực thuộc của nàng tóm lại thuyền của nàng tại bỏ neo đến bến cảng bên trên lúc là phi thường t h ô bạo trực tiếp đem bến tàu đều đụng sập một chút s i n x cũng không có quản những chuyện nhỏ nhặt này đội thuyền còn không có g ấ c ồn đâu nàng đã từ bóng trên mặt đất khắp nơi đều là chân cụ tay t đ ứ t cùng thi thể có hạ vạ lọn quân đoàn thứ nhất các dũng sĩ cũng có bít m o m băng hải tặc hải tặc nhóm sách thật sự là thảm thiết ta sít chép miệng một cái nói nhưng nàng trong mắt cũng không có cái gì v ẻ không đành lòng bởi vì nàng rất rõ ràng đây là chiến tranh mà từ nhỏ đã đi theo sĩ kỳ l ẫ n vào sphinx cũng không ít trải qua loại này máu phần phật kém bạo lực tràn diện đều sớm tập mãi thành thói quen nhanh chóng đi về phía trước mấy bước sít mắt lấy một cái gậy mất một cánh tay mới vừa từ tiền tuyến sau này rút lui ngư nhân tộc chẳng hán cái kia trắng hán bị s p n sau khi nắm được biểu lộ cũng là hơi kinh、ngạc. không đợi sphinx mở miệng đâu hắn liền nói sphinx đại nhân ta đây không phải đào tẩu căn cứ hạ vã lọn quân đoàn thứ nhất điều lệ trọng thương hảo cần dưới tình huống tích h tưng dưới triệt thoái phía sau chờ đợi lính quân y cứu viện ta gãy mất đầu tay hắn một bên nói còn vừa muốn nâng lên mình tay cụt cũng không phải bị cắt đứt cánh tay coi như hoàng chỉnh chỉ là bên trong xương cốt đã đứt gãy đồng thời đứt gãy bạch cốt đã đâm xuyên qua cơ bắp cùng trên cánh tay làn g ra đều có thể nhìn thấy sphinx thì căn bản không có trách tội hắn y tứ mở miệng nói ra ngươi thế nhưng là chúng ta hạ vạ lọn quân đoàn thứt th dành trước là ai dành trước cái kia ngư n h â n tộc tráng hán sửng sốt một chút sau đó không quá chắc chắn nói ra ta không có tận mắt nhìn thấy bất quá tiền tuyến người đều chuyển nói tựa như là chúng ta ngư n h â n tộc cắt l ò n g thứ ba đại đội liên đội trưởng liền là cái kia phụ trách bảo vệ ạ vạ lòn trụ sở quả nhiên là ạt lòng sao x i n có chút kinh h ỉ nói ra tiếp lấy nàng có nhanh chóng hỏi ạt lòng đâu hắn ở đâu ở tiên tuyến sao cái kêu ngư n h â n tộc tráng hán biểu lộ có chút bi thương lắc đầu mở miệng nói ra không biết không có ai trông thấy hắn có lẽ nhìn thấy cũng tạm thời không để ý tới hắn tóm lại tiền tuyến không có thân ảnh của hắn có lẽ là có lẽ là đã chết rồi sao sĩ thân xác hơi mở đi một cái cái này vừa thu tiểu đệ đồng thời ạt lỏng còn mười phần có bản lĩnh đạt được dành trước dũng sĩ vinh dự kết quả lại hy sinh tại trên đảo sao thật sự là t i ế c nối đâu ngay tại lúc này trên thuyền lính quân y cũng v ọ t xuống tới trông thấy cái này g ã y mất tay ngư n h â n tộc tráng hắn về sau lập tức chào hỏi nhanh có thể đi hay không có thể đi cùng ta cùng tiến lên thuyền ngươi cánh tay này nếu là nhận nhanh không có vấn đề gì chỉ hoãn thời gian cẳng dài di chứng càng lớn có thể có thể cái kia ngư nhân tộc tráng hán vội vàng nói đồng dạng làm vì nhóm đầu tiên trùng sắt đến mỡ bỏ đào người mặc dù không có đạt được danh chức dũng sĩ tên tuổi nhưng tất nhiên cũng là lập xuống công lớn chỉ cần lần này không chết đồng thời không cần bởi vì thương xuất ngũ vậy tương lai thăng quan phát tài có cơ hội lớn thậm chí gia nhập băng hải tạc chiến chủ ý cũng không phải là không thể a bất quá sau khi nói xong cái kia ngư nhân tráng hán lại liếc mắt nhìn biểu lộ có chút á m đ ặ m sphinx cái này mới phản ứng được đồng dạng vội và nói còn đứng ngơi đó làm gì nhanh đi trị liệu chờ ngươi thương thế kia tốt lão nương còn muốn tìm ngươi uống rượu、đâu? đúng người tên là gì cái kia ngư n h â n tộc tráng hán khỏe miệng treo lên một vòng ý c ư ờ i nói báo cáo tại hạ ạ vạ lọn quân đoàn thứ nhất trận chiến đầu tiên đấu doanh sở thuộc thứ bảy đại đội phó liên đội trưởng nhưng đà my ha ha ha ha ha ha, nhưng đà my ta nhớ kỹ đừng chết ta slip cười lớn vô v ô b ả vai nói rất nhanh cái ngư n h â n tộc tráng hán liền theo lính quân y nhanh chóng triệt thoái phía sau leo lên p h i n thuyền đi tiếp thu cứu chữa mà sphin biểu lộ cũng lần nữa âm châm xuống chửi bới nói đều là cái kia đáng chết đại phục ụ nếu không phải là bởi vì hắn ta hẳn là có thể đổi theo ạ t lòng như vậy hắn sẽ không phải chết nghĩ tới đây s xin thận không thể trực tiếp về trên thuyền giết chết đã phủ cụ tên ngu ngốc kia đại tỷ đầu ngài thương một tiểu đệ từ trên thuyền chạy xuống tới khiêng gạt lỉnh x u ố n g máy đ ố i s xin kêu gọi nói s x i t nghe vậy quay đầu một tay đem cái kia nặng nề gạt lỉnh x u ố n g máy cầm tới túng trên tay nói thôi thôi đây chính là chiến tranh nga t lỏng mặc dù ngươi chỉ coi ta trong nháy mắt tiểu đệ nhưng xem như đại tỷ đầu lao nương hiện tại liền đi báo thủ cho ngươi đánh nổ bọn hắn những này bít bom băng hải tặc thành viên đầu cho ba xin dắt lấy gạt lỉnh súng máy liền hướng phía bến cảng bên ngoài chạy tới kết quả vừa chạy mấy bước dưới chân động tác không khỏi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một cái vỡ vụ đụ đá nơi đó đã bị phế tích che giấu cái bảy tám phần t r u n g quanh còn nằm mấy cỗ thi thể đâu những này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là sphinx tựa hồ phát hiện một cái tương đối nhìn quen mắt đồ vật một cái răng cơ đồng dạng màu l a m cái mũi từ phế tích che giấu phía dưới khe hở bên trong rất đứng ở đó đổi lại người bình thường có lẽ chú ý không đến loại vật này coi như chú ý tới cũng sẽ không để ý cái gì nhưng sphinx kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ rất mạnh tiến vào chiến trường về sau nàng vẫn mở ra mình bá khí đâu Mà nàng cũng rất để ý cái kia cái mũi bởi vì như thế đặc biệt cái mũi nàng trước đó không lâu mới thấy qua a t lòng ba sếp trong mắt mang theo một vòng sắc mặt vui mừng nói tiếp theo nàng nhanh chóng chạy tới mấy lần đem phế tích lần ra vừa vẫn đã nhìn thấy hạt lỏng cái kia tê liệt ngã xuống ở trên đ ô n đá thất ảnh trên lồng ngực của hắn dán một đoàn sền s ệ t màu trắng thể l n g vật sếp chỉ l i ế c mắt một cái liền nhận ra cái đồ chơi này nhún mày nói c ả tạ cụ gì là ngươi hôn đản này đánh ta tiểu lệ lúc trước đi theo chủ y ra lần thứ nhất đi hạ vã lọn sphinx liền cùng chú ý ra cùng một chỗ đánh nổ qua c ả tạ c ụ gì tranh đoạt hắn cũng để mắt tới ạt sạt s n o m i bởi vậy sphinx đối c ả tạ c ụ gì không tính lạ lẫm cho nên mới có thể lần đầu tiên liền nhận ra cái đồ chơi này cái này không phải liền là cái kế hôn đản nhu đoàn sao đưa tay lại thăm dò ạt lòng hơi thở mặc dù hết sức yếu ớt nhưng vẫn là có một chút tựa như những ngày nhu đoàn tăng thêm ạt lòng thương thế đồng thời cũng vừa vẫn đem nàng vết thương chặt lại không để cho hắn tại trong hôn mê mất máu quá nhiều mà chết không biết ở nơi nào đâu ngược lại không tại nàng trên thuyền thuyền y điền h a n h gọi thuyền y đến tiểu t ử này thế nhưng là chúng ta hạ v ạ lọn quân đoàn thứ nhất dành t r ư ớ c dũng sĩ ta sphinx bảo bọc tiểu đệ cũng không thể để hắn chết nhanh cứu hắn sít hướng về phía sau lưng một chút các tiểu đệ hô có nói n rất nhanh một cái dẫn theo hầm thuốc chữa bệnh trắng hắn liền chạy tới nhìn hắn cái kia trên mặt còn mang theo một cái g i ữ tận mặt xẻo nào giống là cái chăm sóc người bị thương thuyền y đ i n g ư ờ i mẹ nó thực biết ý thuật hẳn là cái đồ tệ a sít mười phần hoài nghi nói ra đại tỷ đầu ta t h ự biết cái k i a tráng hắn có chút bất đắc gì nói svê kép cũng không dây dưa với hắn cái gì nhanh chóng nói ra đi mau cứu hắn nếu là hắn chết rồi lao nương một thương bạo ngươi đầu lao nương một thương bạo ngươi đầu đây là sphinx thường nói nàng đem lời này thường xuyên treo ở miệng bên trong nhưng trên thực tế trừ bỏ đối với địch nhân bên ngoài svê kép cũng không có chân chính tại ạ vạ l ò n đem cái nào đó người một nhà cho đánh nổ đầu nàng vẫn rất có phân tất cân ngoại trừ đối nàng nhà c h ú ý ra bởi vì họ n g a dìm luôn luôn chảo phúng nàng sphinx đầu góc không dùng được còn xuẩn manh xuẩn manh cho nên khi sphinx thường xuyên nổ súng bắn họ n g dìm đồng thời còn hướng cái đầu đánh. nhưng chính như sphinx trào phúng đã p h ụ cụ đồng dạng chú ý ra thế nhưng là chân nam nhân mỗi khi loại thời điểm này tránh cũng không tránh đối cứng lấy sphinx đạn liền có thể nhanh chóng bắt lấy cái này hôn đản lõi l y đem nàng cái mông đều đánh xưng cho nên mỗi lần đến cuối cùng đều là sphinx ủy khuất ba ba nước mắt r ư n g r ư n g hùng hùng hổ hổ xoa cái mông bại lui mà đi tóm lại cái này đồ tể thuyền y cũng không hề để y sphinx uy hiếp nhanh chóng ngồi x u ố n g ở ạt lòng trước người xuất ra hòm thuốc chữa bệnh bên trong các loại công cụ cho hắn thô sơ giản lược kiểm tra một chút hô hấp rất yếu ớt thương thế cực nặng mất máu cũng có chút nhiều trạng thái phi thường không tốt chậm thêm năm phút đồng hồ hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ cái kia thuyền y nhanh chóng mở miệng nói ra cái gì mau cứu hắn、Sự、tranh thủ thời gian ra lệnh thuyền y tháo ra ạt lòng ngực quân trang tiếp theo tại trên cổ hắn sở lên cầm ra một cái mặt dây chuyền quân bài tiến lên hơi đánh giá nói ạt lòng cự sĩ xa cá ngư nhân ạ vã l ò n quân đoàn thứ nhất trận chiến đầu t i ê n đấu doanh sở thuộc thứ ba đại đội liên đội trưởng nhóm máu là ép hình vẫn còn may không phải là cái gì đặc thù máu loại ạ vã lọn quân đoàn thứ nhất các dũng sĩ đều không ngoại lệ tất cả đều phối phát quân bài ngày bình thường li là cái biểu tượng thân phận đồ vật cũng là tại ạ vạ lòn rất vinh dự đồ vật ạ vạ lòn quân đoàn thứ nhất người bằng vào quân bài tại ạ vạ lòn băng hải tặc chiến c h ủ y sở thuộc các loại nơi trốn bên trong tiêu phí có thể hưởng thụ bắt chết ưu đãi cái này cũng chưa tính là cái gì mấu chốt nhất là thứ này nói không chừng tại thời khắc mấu chốt liền có thể b ả o bệnh tỉ như an l o n g hiện tại hắn không có bao nhiêu thời gian nếu là hiện tại làm cái dụng cụ cho hắn kiểm tra n h ó m máu cái gì các loại kết quả đi ra hắn cũng lạnh thế nhưng là có quân bài liền không đồng đạo các loại mấu chốt tư liệu tại quân bài bên trên viết rõ ràng trên chiến trường lính quân y liền có thể nhanh chóng căn cứ tình huống làm ra chính xác phán đoán đại tỷ đầu ta cần ép nhóm máu huyết dịch trên thuyền khẳng định có cái này thuyền y nhanh chóng mở miệng nói ra nhưng sphinx đã một thanh kéo ra tay mình cổ tay ống tay áo mở miệng nói ra không có nhiều thời gian như vậy đừng kêu hôn đản này chết rồi lao nương liền là ép hình máu nhanh chuyển máu đại tỷ đầu cái này cái k i a thuyền y có chút trần trờ nhìn xem sphinx dù sao sphinx đợi lát nữa khẳng định vẫn là muốn tiếp tục ra tiền tuyến lúc đầu nàng không có gì thương thế nhưng bây giờ rút máu lợi nói nhất là cho á t lòng loại này mất máu quá nhiều ngư n h â n tộc truyền máu cái này tuyệt đối sẽ để sphinx suy yếu một chút vạn nhất ở sau đó trong chiến tranh sphinx vì vậy mà xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n cái kia chủ y ra không nỡ đánh bạo đầu của hắn dù sao sphinx có bao nhiêu thụ họ ừ a d ì m xuống ái tại băng hải tặc chiến chủ y nhưng là mọi người đều biết người xem ai dám đối chủ y ra đầu nổ súng còn có thể sống vui vẻ như vậy đây chính là chứng cứ a nhìn cái gì vậy đây là mệnh lệnh nhanh cứu sống tên tiểu t ử khốn kiếp này về sau lao nương còn muốn đi đánh nổ cạ tạ cụ gì đầu cho đâu、sphinx、chửi mắng một tiếng nói nhìn xem s p h i n x cái kia thần sắc k i ê n định thuyền y quyết tâm trong lòng nói t ố t giờ này khắc này h ắ n tự hồ có chút minh bạch chủ ý ra vì cái gì như vậy ưa thích s p h i n x cái này cán bộ bởi vì nàng có lẽ có muôn vàn ma bệnh nhưng ở thời khắc mấu chốt nàng tuyệt đối là đáng tin cũng tin qua được người đối đãi bọn hắn những ngày thành viên sĩ cũng có thể làm đến loại tình trạng này đôi kia đợi chủ ý ra bọn hắn còn dùng suy nghĩ nhiều sao chương ba trăm tám mươi ba eno ta muốn làm giải ca chương ba trăm tám mươi ba eno ta muốn làm giải ca mỡ bỏ đảo trong rừng rậm p h i ế khu vực này điện quang lấp lóe không ngừng liền có bánh bích quy cặn bã tại bay l o ạ n e n o vung lấy chiến phủ một kích bổ ra một cái bị cù i t xô đi ở động tác hơi hơi dừng một chút sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt như có chút suy yếu đồng dạng trên lồng ngực của hắn bị đ ổ i cái lỗ h ồ n g nhưng cũng không sâu vẫn như trước là không ngừng chảy máu cách đó không xa c ờ giặc cờ thân ảnh xuất hiện lần nữa hắn nhẹ nhàng vùi tay chế tạo ra hai cái bị cù i t xô đi ở bảo vệ tại bên cạnh hắn cùng e n o so sánh c ờ giặc cờ trạng thái muốn tốt rất nhiều mặc dù toàn thân cháy đen vô cùng nhưng nhìn hắn mặt, tựa hồ cũng không có cái gì suy yếu cảm giác trên thân cũng không có rõ ràng thường có lẽ là bởi vì chán ghét đau đớn cho nên cờ giặc cờ đánh rất hèn mọn cơ hồ không có nhận đến cái gì thương a、ah, ha ha ha ta mới nói gặp phải ta là ngươi không may à hệ n o không thể không thừa nhận ngươi gõ rổ gõ rổ no mi năng lực xác thực cường đại chính ngươi cũng thật không tệ nhưng ngươi còn quá trẻ à cờ giặc cờ khỏe môi niết lên tà ác ý cười nói ra hệ n o hơi chấm hai cái ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào cờ giặc cờ nói đừng sớm như vậy kết luận tôi đi không đến cuối cùng ai dám nói thắng bại còn muốn dậy ruột sao mặc dù tốc độ của ta không có ngươi nhanh nhưng cũng không phải rất chậm hoàn toàn có thể né tránh công kích của người mà ta bánh bích quy đ ạ i quân thế nhưng là vô hạn sớm muộn sẽ m ệ t chết người hiện tại đầu hàng lời nói có lẽ càng tốt hơn một chút cờ giặc cờ cười khuyên h à n g nói hệ n ổ ánh mắt không có thay đổi gì nhưng trong lòng lại rất khó chịu rõ rệt đặc quyết tâm cũng không tiếp tục để chú ý ra bọn hắn thất vọng nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy xác thực chính như cờ giặc cờ nói tới đồng d ạ n g mình còn quá trẻ mà tuổi trẻ tựa hồ luôn luôn trở thành hắn nhược điểm cái k i a chính là kinh nghiệm không đủ đồng thời thời gian tu hành cùng những n à y thành danh đã lâu cao thủ so sánh muốn hơi ngắn một chút trên thực lực tự nhiên có khoảng cách thiên phú thiên phú xác thực rất trọng yếu nhưng cờ ra cờ có thể trở thành bít mom băng hải tặc hạch tâm cán bộ trở thành t h ờ dở sờ ta bên trong l á o nhị cái k i a thiên phú sẽ kém năng lực năng lực cũng xác thực rất trọng yếu gọ rồ gọ rồ no mi có thể g i à n h sưng mạnh nhất nhưng hệ nổ khai phát thời gian không dài nhưng tương phản cờ giặc cờ năng lực thì khai phát rất nhiều năm kém cũng kém không đến mức nào đi tạm thời không có cái gì rõ ràng h ở câu bởi vậy hệ nổ đánh rất buồn ngủ khó nhưng để cho hắn như vậy nhận vua đó là không có khả năng mặc dù một chiêu này ta còn nắm giữ không phải rất n h u n n h ễ n nhưng k hệ ô n g có b i nộ pháp hệ n đầu, đầu, đầu tiên là khe quát một tiếng cái kia lóng lánh lôi nguyên tố nhanh chóng dốc vào trong cơ thể của hắn tiếp theo hệ nộ thân ảnh lập tức bành trướng lên có chút tiểu cự nhân cảm giác cờ giặc cờ trong mắt mang theo một vòng kinh ngạc thân sắc vẫy tay một cái hai cái bị củ in sổ đi ở trực tiếp liền đột nhập quá khứ nhưng hệ nổ động tác cũng rất nhanh đưa tay hai đạo xét đánh đánh ra trực tiếp đem hai cái này bị c ụ in sổ đi ở đánh bay đi không đợi cờ giặc cớ lại ra tay hệ nổ lại phát sinh biến hóa hắn không có nhân cơ hội này xuất kích ngược lại là hít sâu một hơi nói nhị đoạn quy nguyên lôi võ thần vừa mới nói xong nguyên bản thân thể bành trướng trở nên tròn vo hệ nổ thân ảnh cấp tốc thu nhỏ khôi phục nguyên bản cười to lúc này lại nhìn cái t i ê u một đầu màu vàng kim nhạt bao quả tại khăn trùm đầu dưới tóc nắn đã tạt lập không chỉ có như thế nàng mặt ngoài thân thể lôi điện lực lượng tựa hồng ngưng kích thành một bộ áo giáp để thân ảnh của hắn lộ ra m ư ơ i phần bá khí cùng dòng điện không ngừng ở trong cơ thể hắn khuấy động kích thích cơ thể của hắn để hắn tình trạng cưỡng ép đề cao một đoạn hai mắt con ngươi lúc này đã biến thành xanh trắng chi s á c trung tâm còn có thiểm điện p h ù hào tại hô hệ nội nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói trắng nhìn về phía cờ g i ặ cờ c nói thắng bại hiện tại mới bắt đầu đâu ngươi đây là thứ q u ỷ gì hệ lọ gì ạ là như thế dùng sao cờ g i ặ cờ c có chút kỳ quái mở miệng hỏi xác thực rất kỳ quái nói như vậy hệ lọ gì ạ năng lực giả rất ít đem năng lực tác dụng tại tự thân tương phản bọn hắn phần lớn xuất thủ đại khai đại hợp động một tí đem cực lớn đến không thể địch nổi năng lượng phát tiết đi ra chính vì bọn họ năng lượng phát tiết m ư ơ i phần khổng lồ trang diện cũng vô cùng rộng lớn cho nên tại người bình thường trong nhận thức biết phần lớn đều cho rằng hệ lò di ạ năng lực giả là ba cái hệ bên trong mạnh nhất năng lực giả nhưng hệ nổ lúc này lại đem cái kia năng lượng khổng lồ tập trung vào mình thân bên trên cũng không có phát tiết ra ngoài đi công kích cỡ giặc cỡ cái gì hệ nổ khỏe miệng treo lên một vòng ý cười nói có phải hay không như thế dùng ngươi thử một chút t h ì biết tiếng nói vừa ra trong nháy mắt hệ nổ động thân ảnh một cái biến mất khỏi c h ỗ cũ cờ g i ặ cờ c biểu lộ đông nhiên biến đổi muốn trông tránh nhưng lại có chút không còn kịp rồi hệ nổ thân ảnh lúc này đã xuất hiện ở bên người của hắn trong tay chiến phủ hướng phía đầu hắn bên trên liền bổ xuống biến nhanh cờ g i ặ cờ c trong nháy mắt nghĩ đến điểm này tránh không thoát nhưng có thể cản trong tay mệ tổ dùng cờ dễ d ẻ o trực tiếp ngăn tại bên người nhưng một kích này không thể hoàn toàn đoạt lấy cường đại lôi điện chi lực thuận đao kim loại lưỡ đao t r bất i c quá rất nhanh hắn liền phát hiện hệ nổ cũng không có lần đầu tiên truy kích vừa rồi cơ hội kia hắn hẳn là đổi kịp liên kích mới là lựa chọn tốt nhất thậm chí có khả năng lần nữa kích thương mình nhưng lúc này hệ nổ tựa hồ tại k h ô n g chế mình thể bên trong cái kia khổng lồ lôi điện chi lực áp chế bọn chúng không cần bạo tàu đồng dạng hơi dừng lại một phiên vẹn vẹn chỉ có hai ba cái hô hấp mà thôi nhưng cái này cũng đã chứng minh hắn đối loại lực lượng này nắm giữ cũng không thành thạo đây chính là sơ hở cũng là cơ hội không sai hệ nổ xác thực cũng không hề hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này đừng nói cái gì năng lực giả tự thân liền là lôi điện loại hình muốn thật đơn giản như vậy cái kia còn khai phát năng lực gì lực lượng cường đại đều là phải từ từ trưởng khống tài năng ổn định nhị đoạn quy nguyên lôi võ thần năng lực này khai phát kỳ thật cùng ngỏ hộ d ì vẫn còn có chút quan hệ h ê nô tuổi nhỏ lúc liền bị họ ưa dìm từ sở cai lần mang xuống đến ở bên người bồi dưỡng dạy bảo khi đó h ê nô vẫn là cái tiểu g i a hòa đâu họ ưa dìm không có việc gì thời điểm cũng sẽ nói cho hắn kể chuyện xưa tỉ như cái gì nước bạn nô n h giả cái gì sẽ các loại độ thuật trong đó có cái n h giả thôn lão đại sẽ sử dụng lôi đội lực lượng có một chiêu gọi là lôi đội khải giáp thông qua lôi đội lực lượng kích thích tự thân tăng cường lực phòng ngự đồng thời cũng có thể toàn diện đề cao mình tố chất loại hình tuổi nhỏ ê nô từ đó trở đi liền đối nước bạn nô nhỉ dạ mười phần cảm thấy hứng thú thẳng đến hắn sau khi lớn lên mới hiểu được những cái kia đều là chủ y ra biên cố sự nghĩ dạ căn bản không có những này kỳ kỳ quái quái lực lượng chỉ ít nước vạ nổ nghĩ dạ là như thế lúc đầu chuyện này liền xem như đi qua hệ nổ chỉ đem nó coi như tuổi thơ hồi ức thường thường nhớ tới thôi thằng đến lần trước bị gạt bạo truy thất bại về sau được cứu đi ra về tới hạ vạ lòn tiếp tục bế quan tu hành hệ nổ tại trong lúc này liền bắt đầu cân nhắc như thế nào khai phát mình g ò rổ g ò rổ no mi tiếp theo hắn nhớ tới cố sự này các n g dạ không có cách nào nắm giữ lôi điện lực lượng nhưng mình có thể a chú ý ra mặc dù đem cái này khi cố sự giảng nhưng bên trong ý nghĩ xác thực rất không tệ a tiếp theo nhị đoạn quy nguyên lôi võ thần chiêu thức bị hệ nổ khai phát ra chỉ bất quá thời gian hơi ngắn hệ nổ tạm thời không cách nào thành thạo nắm giữ loại lực lượng này để lại năng lượng trong cơ thể về sau hệ nổ lại liếc mắt nhìn cờ giặc cờ hắn biết mình loại trạng thái này không kiên trì được thời gian quá dài bởi vậy hít sâu một hơi chuẩn bị tốc chiến tốc thắng ánh mắt nhìn về phía cờ giặc cờ trong nháy mắt hệ nổ thân ảnh lần nữa biến mất cờ giặc cờ biểu lộ biến đổi trong tay nhanh chóng ngưng kết ra một viên bánh bích quy tầm chắn trực tiếp ngăn tại trước mặt kế tiếp n á y mắt hệ g i a n g i ắ c một tiếng tấm chắn đã nứt ra nhưng cờ giặc cờ trong tay năng lượng liên tục không ngừng nhanh chóng đem vết nứt lại khép lại vô dụng chỉ cần ngươi làm không được nghiền ép t a ngươi liền không khả năng cờ giặc cờ tiếp nhận một chiêu này về sau trong lòng nhất định mở miệng rêu cờ nói nhưng hắn nói còn chưa dứt lời đâu trong tay bánh bích quy tấm chắn liền trực tiếp nổ nát ra ngoài tiếp theo bộ ngực hắn đau xót miệng bên trong báo t ô ra một ngụm lao h u y ế t đến hai mắt đều bên ngoài lồi một chút thân thể thừa nhận một cổ lực lượng cường đại trực tiếp bay ngược ra ngoài chỉ thấy hễ nổ khựu tay lúc này mới hơi thu về một chút nói lôi đổn khải giáp lôi bạo l năng lượng trong cơ thể lần nữa kích đống một phiền hệ nổ không thể không từ bỏ thừa thắng sông lên dự định cấm ép ngăn chặn lực lượng ngay tại lúc này nguyên bản r ứ t xuống đất vỡ vụn bánh bách quy trong nháy mắt ngưng ra một thanh trường đao mang theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ lực lượng đâm về phía hệ nổ ngực không ổn hệ nổ trong mắt mang theo một vòng không ổn thần thái trung quy là tuổi còn rất trẻ kinh nghiệm là không may a họ đua d ì m vì cái gì mạnh như vậy bị đánh nằm cạnh bị đánh không chết còn có thể tiếp tục sóng luôn luôn có thể càng ngày càng mạnh thay lời khác tới nói cơn giả đều là từ bị đánh cái này khâu từng bước một đi ra hệ nổ hiện tại liền ở vào bị đánh cái này không i ả i khai cái trạng thái này lấy hệ nổ tốc độ một cái ý niệm trong đầu liền có thể biến mất tại chỗ né tránh một cách này có thể nếu là thoát ly cái trạng thái này còn muốn tiến vào liền không như vậy dễ dàng cờ giặc cờ cũng chưa chắc sẽ lại cho hắn cơ hội này bởi vậy trong nháy mắt này hệ nổ có chút do dự nhưng một cái chớp mắt về sau hắn liền hạ quyết tâm liều mạng thụ thường cũng muốn đánh ra mình p h o n g hài tới trong mắt ngoan sắc l ó e lên hệ nổ cũng không có tránh né cái gì vẫn như c ũ là cường lực chấn áp trong cơ thể mình năng lượng ngay tại cái này trường đao muốn đâm xuyên thân thể nàng thời điểm、Phang. một tiếng oanh minh chuyển đến tiếp theo một phát lớn chừng quả đấm đạn tháo trực tiếp đánh vào cái này trường đao bên trên giúp hệ n o hóa giải lần này nguy cơ sau đó hệ n o quay đầu nhìn về phía trong rừng rậm quả nhiên một cái sắc mặt hơi có vẻ tái n h ợ t xinh đẹp lò lì từ bên trong đi ra trong tay nàng thủ t h á o còn bốc lên một cô khói đen đâu ha, ha ha ha ha ha ha ha không được n h a hệ n o vẫn là như vậy yếu nếu không phải lão nương vừa vặn đi ngang qua nơi này ngươi lên ha không muốn s ố n g đời sếp cơ lớn mở miệng nói ra trông thấy sphin trong n h y mắt h nổ trong lòng liền buông lỏng ra khử khí bất quá không đợi hắn mở miệm s í t liền biểu lộ biến đổi mười phần tà ác cùng đ i ê n cùng hỏi ta hỏi ngươi trông thấy cả tạ cụ gì cái kia hôn đ à n s a o lao nương muốn đánh bạo hắn đầu chó trong lời nói không có chút nào đem xa xa cờ giặc cờ để ở trong mắt cảm giác hệ nổ sửng sốt một chút sau đó gật gật đầu nói nhìn thấy trước đó hắn cùng băng hải tặc bách thú kinh từ nơi này đánh qua hiện tại không biết đi nơi nào s、e、í t sửng sốt một chút sau đó khó chịu nói ra cái này có chút khó làm à đ o ạ t băng hải tặc chiến chủ y cán bộ đ o ạ t hệ nổ con mồi xịt căn bản vốn không do dự cái gì nói làm liền làm nhưng nếu là băng hải tặc bách thú lời nói mặc dù song phương hiện tại quan hệ rất tốt nhưng nói cho cùng đó cũng là ngoại nhân sif còn không có như thế táo bạo đi đoạt tin con ngồi cùng đối thủ dù sao cũng hơi không tôn trọng được rồi trước tha c ả tạ cụ g ì cái kia cẩu vật một cái mặt chó xem ra ngươi là gặp phải phiền thoái sif một bên nói một bên nhìn về phía cách đó không xa cờ giấc cờ a giá hỏa này không phải cái kia người nào không sif nhìn xem cờ giấc cờ có chút kinh ngạc nói hơi sau khi suy nghĩ một chút mới nghĩ rõ r à n g nói đ ú n g c ả tạ cụ g ì lão nhị cũng là sờ ta ấy nhị cũng tốt đều là sờ ta cuối cùng là có chút phân lượng sau o đẹp phủ đó nàng n g ố còn k i nói thêm ngược lại là người ê nô ngươi lựa chọn đối thủ bản sự chẳng ra sao cả nhà lần trước là gạp lần này là sơ ta ngươi là vừa ra biển liền luôn yêu thích lựa chọn khó khăn hình thức sao hệ nộ có chút bất đắc gì nói đều là trùng hợp gặp cũng không thể không động thủ a một bên khác cờ giặc cờ nhìn xem sphinx cùng hệ nộ vậy mà m ù vâng h ĩ a đi lên trong lòng cũng là phẫn nộ phi thường người h ắ n a mới là c ả tạ cụ gì lao nhị sau đó chất vấn người đem đại phủ cụ ca thế nào đại phủ cụ là con thứ ba cờ giặc cờ là con thứ sáu tự nhiên là cái đệ đệ yên tâm hắn không chết bị ta bắt lấy khóa trên thuyền s p h i n x ta ác cười một cái nói cờ giặc cờ trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra không chết liền tốt xem ra có chút phiền phức nữa nhà bất quá không q u hệ chỉ cần đem các người hai cái cũng bắt lấy đại phủ cụ ca liền không có nguy hiểm cờ giặc cờ âm thanh lạnh lùng nói ha ha ha ha ha ha, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không mới được sít c ư ờ i lớn một tiếng nói tiếng nói vừa ra trong nháy mắt sít đưa tay một pháo liền hướng phía cờ giặc cờ đánh ra ngoài chương ba trăm tám mươi b ố mạnh nhất nam nhân có dám lên đảo một trận chiến chương ba trăm tám mươi b ố mạnh nhất nam nhân có dám lên đảo một trận chiến máu đen độc giắc kinh hào lúc này thân thuyền cũng biến thành có chút hư hại bất quá hơi có vẻ rách nát giữ tợn cự thú ngược lại là càng thêm nổi bật một phiên uy vũ hạ kỳ dâu trắng đại hạm đội t h u y ề n trực tiếp ở chỗ này chìm tầm mười chiếc một bị giờ y cờ cờ cũng không thể không lui vào hàng hai nếu là lại tiếp tục tiếp tục gánh vác dâu trắng c h i ế c này kỳ hạm liền xem như triệt để đi đến đầu song phương cán bộ ngược lại là đánh từ xa mười phần lửa nóng mị hạt tràm kích trên hải vực bay loạn một người kéo lại phờ lở s ở gật vì s ở tạ cùng kim cương rộ rù bẽ m à n độc tố đem mát cô tên kia thân ảnh nhuộm dần thành màu tím bất quá giá hỏa này ngược lại là kiên cường quả thực là bằng vào mình năng lực tái sinh mạnh kháng những ngày k ị c độc thường thường còn bay tới đạc màn mới cướp. Pháo lẫn nhau bắn trung quy là hơi dịu đi một chút song phương cũng bắt đầu cố ý điều chỉnh chiến thuật từ lúc mới bắt đầu kịch liệt tấn công mạnh biến thành du tẩu hình đấu pháp họ ùa dìm lúc này trong tay mang theo chiến truy đã không động thủ nữa ngược lại là đứng trên bong thuyền nhìn phía xa cái kia tạm thời không định tiếp tục dựa đi tới mộ bị giờ ý cờ cờ nếu gặt tên kia cũng là như thế yên lặng đứng tại bên kia đồng dạng là nhìn xem họ ùa dìm từ trong ngực móc ra một cây xì gà cắn lấy ngoài miệng họ ùa dìm đưa tay ở trên người sờ lên tựa hồ tìm không thấy mình cái bật lửa ngay tại lúc này có một phát đạn pháo từ các cán bộ trong tay lập tới vừa vặn bay về phía họ ùa sách liền không thể để lão tử yên tĩnh một chút họ ụa dìm khó chịu chép miệng một cái cánh tay hơi dơ lên một chút chuẩn bị vung mạnh xuất chiến truy bất quá ngay tại lúc này một cái thanh âm thanh thủy nói tội bù xì gẳng thanh âm này rơi xuống đồng thời liền nghe hiu một tiếng một đạo khí lưu từ họ ụa dìm bên thai bay qua cách không trực tiếp đánh vào cái tia đạn pháo bên trên đem cái tia đạn pháo cho đánh nổ họ ụa dìm xoay đầu lại lại vừa vặn nhìn thấy s ở tụ sỉ nữ vương nện bước bước chân nhẹ nhàng xuyên qua hôn loạn bông thuyền cười ha hả đi tới họ ụa dìm, dìm bối rối đồng dạng sợ tù xì ôn n u c ư ờ i cười mở miệng nói ra ngươi một ngày thật sự là mơ mơ màng màng đánh liên tục bật lửa đều có thể quên nếu là sa kata nhưng làm sao bây giờ nhà sau khi nói xong sợ tù xì tiện tay từ tay mình trong bọc móc ra một cái cái bật lửa đi ra phía trước n h ó n chân lên tựa ở họ ùa dìm trên ngực đưa tay đánh lửa họ ùa dìm khoe miệng một phát ngược lại là không có phản bác cái gì đầu hơi mắc mắc đem xì gà đặt ở ngọn lửa bên trên rất nhanh đốt lên chi này khói chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói họ ùa dìm mới cười lớn nói đơn giản không rời đi ngươi không được sao、ừ. nam nhân miệng gạt người quỷ s ở tù xi ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng nói mộ bị giờ y cờ cờ bên trên nịu gạt tóc mày nhìn xem họ ủa dìm bên kia luôn cảm giác có chút khó chịu lao tử có phải hay không bị tú làm sao cảm giác trong lúc vô hình bị đâm h a y đ a o người sao lại ra làm gì nơi này loạn thất bắt a o vạn nhất không cẩn thận t h ụ t h ư ơ n g tại ngươi hoàn mỹ vô hạ trên r a tại ngươi mê người mỹ mà bên trên lưu lại vết sẹo làm sao bây giờ họ ủa dìm n h ư mày hơi x â y dịch một chút bộ pháp ngăn tại sợ tù xỉ phía trước mở miệng hỏi đừng quá xem nhẹ t a ta cũng không phải cái gì bình hoa đâu Ta sở tù xì、si cười cười đúng đúng đúng, si si、cũng c h là tài xế lâu năm nghe thấy được gò đại. ùa dìm ra hỏa này nói nhảm nước cái gì sở tù xì、si、nghiêm sắc mặt nói mỡ bỏ đạo bên kia tình hình chiến đấu vừa mới chuyển đến chúng ta cùng cái đồ liên quân đã leo lên mỡ bỏ đạo bến cảng đã công phá thế cục không sai biệt lắm nằm trong sự khống chế của chúng ta hệ n o cùng sphinx các nàng cũng đều đã xông đi lên họ ùa dìm lông mày nhữ lại mở miệng nói ra nói cách khác chúng ta cũng không cần tiếp tục ở chỗ này ngăn cản nịu gặt lao hôn đạn kia đúng không không sai sợ tu si trực tiếp điểm gật đầu đáp dựa theo nguyên bản kế hoạch tác chiến họ ùa dìm cũng sẽ không trên mặt biển cùng nịu gặt cùng chết hắn chỉ cần từ khía cạnh h i ể m hộ liên quân đột nhập đến mỡ bỏ đảo bên trên là được rồi cái này đại biểu cho tại cơ sở trên lực lượng băng hải tặc bách thu cùng băng hải tặc chiến chủ y liên hợp đã hoàn toàn áp chế bít bom băng hải tặc mặc dù nghe vào có chút lúng túng, dù sao cũng là hai đánh một cái gì nhưng người nào gọi băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc chiến chủ y là đồng minh đâu người chặt lọt tệ lình nếu là không chịu phục cũng có thể tìm đồng minh a đây cũng là r i ê n g phần mình thực lực cùng thủ đoạn một loại thêm điểm biểu hiện a hong chi liệu gạt đại hạm đội xuất hiện ở đây đồng thời cùng họ vừa dìm bọn người giao thủ liền đã tại một loại ý nghĩa khác bên trên đại biểu cho hắn cùng chặt lọt tệ lình liên thủ bởi vậy hiện tại tình hình chiến đấu hoàn toàn có thể coi như là băng hải tặc bách thú cùng bít mom liên thủ leo lên mơ bảo đảo chú ý ra hỏa pháo nhanh sắp không kiên trì được nữa chúng ta cần điều chỉnh chiến thuật cướp đoạt hướng đầu gió dù t ẩ u ba mươi phút r n gạ lúc này từ trong khoang thuyền chạy ra nhanh chóng mở miệng nói ra họ ùa dìm thì khỏe miệng một phát nói không cần xin cùng nghệ nô bọn hắn đã đánh vào mỡ bỏ đảo hậu phương hải chiến cơ hồ kết thúc tiếp đó nên đang lục chiến trên thuyền ta cùng n h ị u gạt cái kia hôn đản đều đánh chưa hết hứng chú ý tay chú ý chân muốn đánh vẫn là muốn đi trên đảo đánh thuận tiện nhìn xem cái đổ cùng cái kia chết lao thái bà thế nào vậy chúng ta rẽ gạ có chút hưng phấn hỏi kiệt ha, ha ha ha cuối cùng cho hắn đến điểm bỗng nhiên đem hỏa pháo tất cả đều đánh sau đó triệt thoái phía sau mơ bỏ đảo họ ủa thim cười lớn một tiếng nói là chú ý ra Zen g a hưng phấn dẫn mệnh lệnh hạ xuống rất nhanh nguyên bản hỏa lực đã trở nên bằng phẳng màu đen độc r i á c kinh hào lần nữa trở nên hung tàn nóng nảy bên này hỏa lực nhất bạo phát dâu trắng đại hạm đội bên kia trong nháy mắt cũng cảm thấy mắt cô bên này từ không trung chặn lại một đợt nguyên bản sẽ n g h n ở nào đó chiếc trên thuyền hải tặc n ọ c độc tiếp theo cũng không có giống trước đó như thế đi quấy dối bệ mạn ngược lại là hai tay chấn động run rẩy cánh nhanh trong hướng phía mộ bị giờ cờ cờ bên kia bay đi rơi trên b o n g thuyền mắt cô trên người độc tố đang bị thanh viêm dần dần đốt sạch đồng thời hắn nhanh chóng mở miệng nói ra lao cha họ đ u a dìm thuyền lại nóng nảy đi lên có lẽ bọn hắn điều chỉnh đã hoàn thành l i n u gạt thì lắc đầu mở miệng nói ra không căn bản không có điều chỉnh đây là tên kia đang cấp lao tử d i ê u võ dương ai đâu bọn hắn muốn rút lui rút lui mắt cô biểu lộ hơi kinh ngạc một chút sau đó nhanh chóng suy nghĩ minh bạch mở miệng nói ra m ở bỏ đảo bên kia đoán chừng là hải chiến đã kết thúc bít m ô n băng hải tặc bại lui dâu tráng gật gật đầu nói mắt cô cũng không có kỳ quái cái gì dù sao trước đây không lâu mình còn thân hơn mắt đi xem qua tình huống đâu xác thực bãi lui chỉ là cái vấn đề thời gian thôi bây giờ đã đến giờ mà thôi vậy chúng ta đâu mắt cô mở miệng hỏi chúng ta nữ gạt nhẹ g i ọ n g nhỉ non một câu sau đó trong mắt lóe r a tinh còn nói chúng ta tự nhiên là tiếp nhận h ỏ a hựa dì mời leo lên mở b ỏ đảo đường đường chính chính đánh một trận rất nhanh màu đen độc giác k ì n h hào phát hỏa lực trở nên hung tàn đồng thời dâu trắng đại hà nội lại chậm lại thế công thậm chí còn chủ động kéo dài khoảng cách rất rõ ràng dâu trắng cũng không muốn ngay tại lúc này làm hy sinh vô vị họ hựa t ì thấy thế cũng sau đó đi theo liền là dâu trắng đại hạm đội mấy chục con thuyền cũng đồng dạng hướng phía mỡ bỏ đảo mà đi cái này cạ tạ hạ dạ vốn kịch chiến hải vực chỉ để lại hơn mười chiếc hải cốt chiến hạm cùng một mảnh nồng đậm khói lựa đại khái qua chừng mười phút đồng hồ bốn chiếc hải quân quân hạm nhanh chóng chạy đến nơi này do đứng trên bông thuyền nhìn xem cái kia đang tại đắm chìm thuyền hải tặc k h ỏ miệng hơi hết lên sắc mặt hơi có vẻ nặng nề hải quân mấy lần cùng họ vừa dìm giao thủ quá trình bên trong màu đen độc g ắ á c kinh hào vẫn luôn không có hiện lộ rõ ràng cường thế đến tương phản cái kia có thể đủ phi thiên có thể nhập h ạ i khác biệt kỹ thuật để màu đen độc g ắ á c kinh hào đang chạy chối chết phương diện lộ ra rất có ưu thế bởi vậy hải quân vẫn luôn cho rằng màu đen độc g ắ á c kinh hào là họ vừa dìm dùng để bảo mệnh t u y ề n nhưng hôm nay dọn ở phía xa trên mặt biển mắt thấy trận này kịch liệt hải chiến c h i t để phá vỡ nàng đối hát sắc độc g i á kinh ấn tượng không phải nói màu đen độc g i á kinh hào không thể đánh chỉ là dị vang họ vừa dìm không nghị đánh ý tứ thôi nhìn cái này thuyền cùng dâu trắng đại hạm đội kịch chiến lúc biểu hiện do n thậm chí có lý do tin tưởng cho dù là lệnh triệu tập bất thường b ú t tờ cồn đại hạm đội mười chiếc hải quân quân hạm đầy phối trí tình hôn g d ư ớ i đoán chừng cũng không nhất định có thể tại đơn thuần hải chiến bên trên đánh thắng màu đen độc giác kinh hào cái này mẹ nó đơn giản liền không hợp t h ó i thưởng đại tỷ đầu hết thể mười hai chiếc thuyền đ á m bất quá cũng không bài trừ đã có đội thuyền triệt để đắm chìm nhưng về mặt thời gian đến suy tính nhiều nhất không cao hơn mười lăm chiếc thuyền đắm một cái hải quân thiếu tá nhanh chóng đi đến gọn bên người nói ra trong thời gian ngắ đồng thời còn có thể đánh chìm đối phương hơn m ộ ư ơ i con thuyền ba chủ b i ể n sâu màu đen độc giác k ì n h hào sức chiến đấu chính là ta chưa bao giờ từng thấy chiếc thuyền này về sau liền muốn chân chính nổi danh a g o ò n hơi xúc động nói nhỏ dĩ vãng màu đen độc giác k ì n h hào cũng rất nổi danh nhưng hắn danh khí lớn nhiều đều là bởi vì nó là họ ưa dìm kỳ h ạ n g đại biểu cho băng hải t ặ c chiến chủ y mặt mũi nhưng đơn thuần xem như một chiếc chiến hạm tới nói nó không có gì đặc thù nhưng từ hôm nay trở đi nó có lẽ liền muốn trở thành thế giới mạnh nhất chiến hạm chỉ cần trong truyền thuyết cổ đại binh khí vỡ lụ tổ không xuất thế màu đen độc giác kinh hào liền có thể trở thành b á chủ biển sâu đại tỷ đầu chúng ta hiện tại làm sao cái kia hải quân thiếu tá hỏi tới gần mỡ bò đảo đi nơi đó chẳng mấy chốc sẽ biến thành trong chiến tranh don không chút do dự nói ra hải quân thiếu tá thì nhanh chóng mở m i ệ n g đáp là đại tỷ đầu cũng không có lái vào bến cảng bên trong mà là trực tiếp từ hòn đảo khía cạnh tới gần đường ven biển tiếp theo họ hứa dìm bọn người tất cả đều từ bong thuyền nhảy lên hòn đảo sau đó màu đen độc r i á c kinh hào thì nhanh chóng bắt đầu lặn xuống rất nhanh liền biến mất không thấy không bao lâu nịu gạt đại hạm đội cũng đuổi tới bên này họ hứa d ì đứng tại bờ biển trên bờ cát cười lớn một tiếng nói kiệt ha ha ha ha ha, mạnh nhất nam nhân có dám lên đ ả o một trận chiến m ộ b ị giờ y cờ cờ bên trên n u gạt cầm trong tay mũ dạ cụ mò dì dì ánh mắt bên trong cũng mang theo một vòng hưng phấn nghe thấy được cỏ ừ a dìm lời nói về sau hắn cũng phá lên cười g ù dạ dạ dạ dạ như ngươi mong muốn họ ựa dìm n u gạt cười lớn một tiếng nói tiếng nói vừa ra đồng thời n u gạt dưới chân một cái phát lực trực tiếp cách hơn trăm mét xa từ trên thuyền nhảy ra ngoài trong tay mũ dạ cụ mò dì dì mang theo một mảnh lực chấn động lưới lao những nơi đi qua không gian đều là vỡ vụn n u g ạ t động thủ trong nháy mắt họ ùa dìm liền nâng lên tay mình nhẹ a một tiếng nói tản g mỗi nơi m ô i đánh hắn vừa mới nói xong đứng bên người bẹ mạn mọi người tất cả đều cùng họ ùa dìm kéo dài khoảng cách đồng thời n u g ạ t cũng từ không trung rơi xuống tới khí thế bàn g bạc thứ họ ùa dìm cơi nạo h một tiếng trong tay chiến truy bỗng nhiên nâng lên việc nhân đức không n h ư ờ n g ai một k í c h nên đón tiếp lấy mở họ ùa dìm hét lớn một tiếng nói uống a nự gặt cũng là gầm hét một tiếng nói chiến truy cùng mũ dạ cụ mỏ dị dị trong nháy mắt đụng vào nhau vẹn vẹn một sắt na toàn bộ mỡ bỏ đảo bên trên người tựa hồ cũng cảm thấy mặt đất chấn động mạnh một cái sau đó hai cỗ khí thế c ư ờ n g đại từ đường ven biển bên kia bạo phát ra trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hòn đảo